Quy 1 chương 45, 8 vị trí đầu. Mặc dù đưa ra mộ dung vòng ngân chuyện này, nhưng cuối cùng thắng lợi cũng vẫn là 8 người này. Lan trưởng lao ánh mắt đảo qua Bao gồm Diệp Vân ở bên trong cuối cùng thắng lợi 8 gã mới lên cấp đệ tử, có chút hài lòng gật đầu lên tiếng nói, các ngươi đã thu được đại biểu bản phong tham gia kế tiếp tông môn thí luyện nhiệm vụ tư cách, cái này là vô thượng vinh quang, phải biết rằng, cái này có thể cùng với bình thường các ngươi tại thí luyện điện có thể tùy tiện nhận được nhiệm vụ bất động, tuyệt đại đa số thiên trúc phong đệ tử nhưng là cả một đời cũng không có tham gia qua vô ảnh phong. Thống nhất tông môn thí luyện nhiệm vụ, chớ nói chi là toàn bộ thiên kiếm tông tông môn thí luyện kế tiếp chỉ cần các ngươi tại tông môn thí luyện bên trong biểu hiện tốt một chút, nói không chừng thì sẽ thu được kinh người ban thưởng. Một bước lên trời cũng không nhất định. Lan trưởng lao âm thanh truyền vào ở đây mỗi người hai. Diệp vân nghe xong là không phản ứng chút nào. Cuối cùng ban thưởng càng lớn, nguy hiểm cũng tự nhiên càng lớn. Nhưng là giọng điệu như vậy, nhưng là đâm đau đớn nhiều nhập môn đã lâu thiên trúc phong đệ tử. Bọn họ chính là nhập môn đến nay không có từng thu được bất kỳ cái gì tông môn thí luyện tư cách. Nhưng là bây giờ những thứ này mới vừa mới nhập môn mới lên cấp đệ tử dĩ nhiên chiếm cứ 8 cái danh lạch. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ sinh ra cảm giác cực kỳ không tam lòng Đặc biệt là đối với có vài người mà nói, tầm thường tại Thiên Trúc phong vượt qua một đời, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, quả thực so với chết rồi còn khó hơn qua. Những thứ này mới lên cấp đệ tử so với ta nhón tu vi kém hơn nhiều, có tài đức gì có thể chiếm đi tám cái danh nghịch. Cái này không công bằng. Nếu như nói trước đó mọi người hay là xem náo nhiệt mà nói, giờ khắc này khi thấy cuối cùng tám vị trí đầu xuất hiện, nghe được Lan trưởng lão giọng điệu như vậy sau, rốt cục có người không nhịn được. Bọn họ có cái gì kinh nghiệm chiến đấu có thể so sánh với chúng ta đây? Có lẽ liền yêu thú cũng không có từng đánh chết một đầu đi. Không sai, những người này bây giờ có lẽ có ít tiềm lực, thế nhưng tông môn thí luyện muốn không phải tiềm lực, mà là thực lực, tu vi của bọn họ nhìn không tệ, thế nhưng so sánh với chúng ta, hay là chênh lệnh rất nhiều, còn mong trưởng lao nhón nghĩ lại, một lần nữa làm ra quyết định. Trong khoảnh khắc, thanh âm như vậy từ một người, biến thành hai cái, tiếp đó ba cái, tiếp theo càng ngày càng nhiều. Nghe được thanh âm như vậy, cao mày Lan trưởng lão chợt mở mắt ra, ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua quảng trường. Xem ra, trong hai năm qua chúng ta quá dễ nói chuyện. Giọng nói như sấm, bên hai váp dội. Một khối bảng bạc uy áp từ trên bầu trời bao phủ xuống, bao phủ toàn bộ quần trường sở hữu ngoại môn đệ tử đều được chủ xuống ở trong đó. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, lấy hắn bây giờ kiến thức cùng tu vi, khó có thể hình dáng đạo này uy áp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn chỉ biết, có một cái cố muốn phải quỳ lạy trên mặt đất xung động từ trong lòng dâng lên. Lan trưởng Lao chính là luyện khí cảnh tầng 7 cao thủ, mặc dù so với thuần vu diễn phải khác nhau một chút, thế nhưng luyện khí tầng 7 chân hỏa cảnh tu vi, là cỡ nào mạnh mẽ, mà chân hỏa cảnh vốn chính là ngưng luyện thần hồn chi hỏa, tu luyện tới cực hạn, uy áp thần niệm liền có thể đả thương người. Bộ một tiếng, Diệp Vân hai bên trái phải một tên trên người mặc quần áo màu xanh đệ tử cũng lại chống đỡ chịu không nổi như vậy uy áp, cả người đều quỳ rạp trên đất, đầu đỏ bừng, nội gần xanh, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Có một cái, liền có hai cái. Những thứ này đang khổ cực chống đỡ ngoại môn đệ tử thấy có người ngã xuống, trong lòng phòng tuyến liền sổ xuống, một cái tiếp theo một cái quỳ mò xuống. Chẳng qua là đảo mắt câu vu, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại có hơn 200 người còn tại nỗ lực chống đỡ. Mà Diệp Vân cùng tiến vào bắt cường mới lên cấp đệ tử, lại không có người nào quỳ xuống. Diệp Vân như mày, hắn thần hồn đạt được đen trắng quang hành luyện, lại uống thất trưởng lão linh cựu thừa chất lỏng mặc dù lấy tu vi bây giờ còn không có khả năng tu luyện ra thần hồn, thế nhưng đối kháng uy áp phía trên so với cùng đẳng cấp đệ tử mạnh hơn quá nhiều. hắn đem trong lòng cái kia cố phải lệ dưới xung động mạnh mẽ ép xuống, như mày lạnh lùng nhìn trên bầu trời Lan trưởng lão. Ồ, oh, thuần Vu diễn Đại trưởng lão cùng Lan trưởng lão đứng so vai. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn thấy thuần Vu diễn không biết gì đó thời điểm cùng Lan trưởng lão đứng chung một chỗ, hai người nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn phía dưới. Diệp Vân trong lòng liền thông suốt hiểu rõ, mới vừa cổ uy áp này như vậy bằng bạc, nguyên lai like không phải Lan trưởng lão một người làm, mà là cùng Thẩn diễn trưởng lão liên thủ thi triển. Vừa mới Diệp Vân còn tưởng rằng là Lan trưởng lão một người làm, trong lòng xác thực cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng toàn bộ trên quảng trường có chừng mấy ngàn thước ngoại môn đệ tử, mặc dù tu vi của hắn chính là luyện khí cảnh tầng 7 chân hỏa cảnh, nhưng là muốn chỉ dựa vào thần hồn lực lượng, tàn mắt ra uy áp kinh sợ mấy nghìn người, vậy đơn giản là khó có thể tin. Hiện tại xem ra, lại là hai người liên thủ thi triển, vậy dễ dàng tiếp thu một chút. Bất quá, mặc dù là hai người liên thủ, như vậy cổ uy áp này cũng là cường đại đến khó có thể tin mức độ, hai người áp chế mấy nghìn người, thần hồn lực lượng thật sự có cường đại như vậy sao? Diệp Vân như trước có khả năng đứng vững. Đồng thời theo hắn nín thở ngưng thần, vững chắc tâm cảnh sau, cổ uy áp này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, mặc dù không thể bỏ qua, nhưng là muốn bị tổn thương hắn, đã không có khả năng. Ừ. Trên quảng trường, thân mặc thanh bảo cùng hoàng bào ngoại môn đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống, vì rạp trên đất. Chỉ có những thứ kia hắc bảo đệ tử hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc trầm mặc không nói. Một nén nhang sau, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại có hơn 200 người vẫn có thể đứng ở, cái khác đều ngã nào trên đất. Đồng nhiên, bao phủ toàn bộ diễn võ quảng trường uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy đột nhiên buông lỏng, giống như đè ở trong lòng tảng đá lớn bị rời, dị thường thoải mái. Hừ, tu luyện không tu tâm. Chẳng qua là ta cùng Tuần Vũ diễn trưởng lao thân hồn lực lượng, rõ ràng liền để cho các ngươi nhiều như vậy người quỷ dạp xuống đất, thật là xỉ nhục. Lan trưởng lao ánh mắt chậm rãi đảo qua, nói tiếp, đã như vậy, như vậy sở hữu ngã xuống quỷ trên mặt đất người đều không cần tham gia buổi chiều tỉ thí, các ngươi đã không có tư cách. Vì, vì sao? Một tên vừa vặn từ dưới đất bò dậy thân hoàng bảo đệ tử nghe vậy sửng lập tức cao giọng hô quát. Tông môn thí luyện muốn không phải chỉ có một ít linh lực cường độ phế vật, linh lực cường độ, quần quần không ngừng linh thạch là có thể chồng chất đạt được đến. Lan trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp đó ánh mắt rơi vào Diệp Vân đám người trên người, các ngươi không phải cảm thấy mới lên cấp đệ tử đoạt danh hay sao? Như vậy các ngươi bây giờ nhìn rõ ràng sao? Tiến vào bắt cường thu được tông môn thí luyện nhiệm vụ tư cách bọn họ tám người, tại ta cùng thuần vu diễn trưởng La Uy áp dưới sự công kích, không có người nào ngã xuống, tâm tình của bọn họ tu vi rất xa vượt qua các ngươi. Lần này tông môn nhiệm vụ, đúng như là trong các ngươi có người đoán được như vậy, cực kỳ hung hiểm, bởi vậy khen thưởng cũng sẽ cao như thế hơn nữa ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết có khả năng tham gia tông môn nhiệm vụ mà sống sót tới đệ tử đem trực tiếp trở thành hắc bào đệ tử phân đến tất cả ti làm việc mỗi tháng sẽ có phong phú tài nguyên cung cấp người tu hành thuần vu diễn đại trưởng lao tiếp lời đi nhìn cái này có thể đứng vững hơn 200 tên đệ tử chậm rãi nói ra chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau lập tức trong mắt đều toát ra hưng phấn mừng rỡ lần này tỷ thí hắc bào đệ tử hợp lại không có tham gia bởi vì bọn họ mỗi một cái đều chiếm giữ tương đối trọng yếu chức vị một khi tham gia tỷ thí như vậy liền có thể có thể tạo thành thiên trúc phong ngoại môn ở một phương diện khác vận chuyển xảy ra vấn đề cho nên hắc bào đệ tử cùng tử bảo đệ tử đều không có tham gia lần này tỷ thí mà những thứ này tham gia tỷ thí đệ tử đều không ngoại lệ đều là thanh bảo cùng hoàng bảo muốn tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào thực lực của chính mình đi làm nhiệm vụ không nhưng nhiệm vụ thù lao tương đối thấp còn thường xuyên sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên muốn an ổn tại thiên trúc phong tu hành như vậy phải trở thành hắc bào đệ tử chỉ có thân mặc hắc bào tư cách mới có khả năng thu được thiên trúc phong cao tầng coi trọng tình cảm quần chúng sục sôi tiếng reo nổi lên một phía. Những thứ kia không thể tại uy áp dưới kháng qua đây ngoại môn đệ tử, ngay cả không cam lòng lại cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu lan trưởng lão bọn họ quyết định. Hơn 200 tên ngoại môn đệ tử tụ lại cùng một chỗ, mà Diệp Vân cùng 8 người thì đứng ở bên kia. Lan trưởng lão nhìn thoáng qua bọn họ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vân đám người. Các ngươi bây giờ đã thu được tham gia tông môn thí luyện nhiệm vụ tư cách, cho nên bắt cường sau đó tỉ thí, hoàn toàn là vì các ngươi chính mình có hay không có khả năng tiến vào tàng võ Các chọn càng tốt hơn công pháp, đạt được càng nhiều hơn linh thạch. Tiếp theo tỷ thí quy tắc không thay đổi, như cũng là bất luận sinh tử. Lan trưởng lão nhìn bọn họ, giọng nói trầm dãi. "Tốt, tốt. Bất luận sinh tử bốn chữ này ta ưa thích, các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ai muốn giành với ta đệ nhất, như vậy ta liền để hắn chết." Đoàn thân Phong âm thanh vang lên, như cũng là kiêu ngạo tới cực điểm. Khúc Nhất Bình lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt sát cơ hiện lên. Dư Minh Hồng thì đứng ở Diệp Vân cùng Khúc Nhất Bình bên cạnh, mang trên mặt khiêm tốn vẻ. Diệp Vân nhưng là như trước hơi cúi đầu, trên mặt không có bất kỳ đặc biệt tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 46, lại ra linh khí. Diệp Vân, Khúc Nhất Bình. Trên không trung ngọc bài rơi xuống. Diệp Vân cùng Khúc Nhất Bình trong tay đều cầm số 2 ngọc bài thời điểm gần như mọi ánh mắt đều tề tụ qua đây. Lần này mới lên cấp đệ tử biểu hiện ra thực lực, lấy Đoàn Thần Phong, Khúc Nhất Bình cùng Diệp Vân mạnh nhất, dĩ nhiên giống như mộ dung vong ngân loại này cố ý ẩn giấu tu vi, căn bản không thuộc về bình thường mới lên cấp đệ tử không tính. Nếu như không có ngoại ý muốn, ba người này hẳn là chính là cuối cùng ba người đứng đầu, còn như thứ tự trước sau thì nhìn bọn họ cuối cùng giao thủ kết quả. Không ai từng nghĩ tới hai người dĩ nhiên trực tiếp đối mặt. Coi như các ngươi gặp may mắn, dĩ nhiên không có đối mặt ta. Đoàn Thần Phong nhìn trong tay số một ngọc bài, rất không vừa ý lạnh. Đoàn sư Minh ngươi cái này dạng thoải mái tiến vào tứ cường dĩ giật đại lao đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công sẽ cùng quốc sư huynh hoặc diệp sư huynh bọn họ đại chiến một trận chẳng phải là càng tốt hơn một bên có tên có ý định định hốt đệ tử tiến tới đây nói ra ngươi biết cái gì hai người này có chút thực lực cùng cái loại này có thể tiện tay giải quyết hết người không giống nhau hẳn là ta một vòng đánh một cái sau đó đem bọn họ giết chết như vậy mới có vui vẻ hiện tại bọn hắn tàn sát lẫn nhau sớm giao thủ ta liền ít một cái cơ hội giáo huấn bọn họ ngươi hiểu hay không đoàn thần phong mắt chắp hai tay sau lưng lắc đầu tên đệ tử kia đụng vào một mũi màu cho Liên lượng ngùng thối lui một bên. Nghĩ không ra bọn họ sớm quyết đấu, lần này thật là mất mặt chứ. Ai nói không đúng chứ, Diệp Vân trước đó biểu hiện hoàn toàn không đủ để làm cho người tin phục, thiếu chút nữa thua ở cô gái kia đánh lên lên dưới, mà Khúc Nhất Bình thì muốn ổn nhiều, đều là thoải mái đem đối thủ đánh bại. Hiện tại bọn hắn hai cái gặp vỡ, ta cảm thấy Khúc Nhất Bình sẽ thắng được. Cái kia không nhất định, Diệp Vân tu vi không thể khinh thường, trước đó hắn chỉ là có chút khinh định, ta xem hắn thắng được khả năng lớn hơn một chút. Các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã như vậy, liền bày bàn mở nhà cái, đánh cược một ván nha. Có đạo lý. Ta liền đánh cược khúc nhất bình 10 viên trung phẩm linh thạch. Tốt, nếu như vậy, ta cũng đánh cược 10 viên. Các ngươi coi như là nhập môn 3 năm hoàng bảo đệ tử, 10 viên trung phẩm linh thạch cũng không ngại rằng gì, ta cá là 50 viên, mua khúc nhất bình, các ngươi ai dám nhận? Lớn lối như vậy, tiểu tử ngươi xem ra cái này chút năm mò không ít béo bở à, 50 viên thủ bút lớn như vậy. Ít nói nhảm, các ngươi ai dám nhận? Một đám người hai mặt nhìn nhau, 50 viên trung phẩm linh thạch, đối với bọn hắn những thứ này hoàng bảo đệ tử mà nói, số lượng cũng là có chút nhiều lắm. Ta nhận. Một thanh âm từ mười mấy trượng truyền ra ngoài đến, tiếp đó bóng đen hiện lên. Nam thành gia hiện rõ ra ở trước mặt của bọn họ. Nam thành sư huynh, ngài cũng không cần mở chúng ta nói giỡn. Hoàng bảo các đệ tử sửng sở, lập tức ổn quyền hành lễ. Chứ không nói Nam thành tu vi thế nào, chỉ bằng hắn tại thí luyện điện phát ra nhiệm vụ cùng khen thưởng vị trí, cũng đủ để cho những thứ này hoàng bảo đệ tử lĩnh mợ. Ta không có đùa giỡn, ta nói là sự thật. Đã có người cảm thấy khúc nhất bình có thể thắng, đồng thời còn hạ 50 viên trung phẩm linh thạch, ta nghe xong cũng có chút ngưỡng nghệ, vậy thì cùng ngươi đánh cược một ván, ta mua diệp vân 50 viên phẩm linh thạch, ngươi xem, coi thế nào. Tiên hoàng bảo đệ tử trên mặt đều nhanh nhỏ mồ hôi đến hắn làm sao dám cùng Nam Thành đánh cược? Nam Thành thân phận là gì? Vạn nhất đến lúc tại thí luyện điện bên trong làm khó dễ, nhiệm vụ kia đều nhận không tới. Nam Thành sư minh, ngài cũng không cần chơi ta, ta không cá cược. Ngươi nói không cá cược sẽ không đánh cược, muốn đánh cược cũng là ngươi, không cá cược cũng là ngươi, không có đạo lý này đi. Đại trưởng phu kiếp lai sinh, nói ra, chính là nước đã đổ ra, một ngụm nước miếng một cái đinh, làm sao có thể chính mình nuốt trở về đây? 50 viên trung phẩm linh thạch mà thôi, cứ như vậy được rồi. Nam Thành đứng chắp tay, khẽ mỉm cười. Tiên tiêu hoàng bào đệ tử như mày, biểu hiện trên mặt vài lần biến ảo, cuối cùng hăng hái gật đầu. Nếu Nam Thành sư Vinh coi trọng ta, vậy thì bồi ngại chơi một cái." Nam Thành cười, "Như vậy mới đúng chứ." Diệp Vân đối với Khúc Nhất Bình, điều này hiển nhiên là mới lên cấp đệ tử tỷ thí bên trong cho tới bây giờ đáng giá nhất vừa nhìn trên tài, mặc kệ ai thua ai thắng, trận này tất nhiên sẽ không giống trước đó như vậy vô vị. Số 2 trên lôi đài, Khúc Nhất Bình cùng Diệp Vân phân chia hai bên, đứng lặng lặng, ai cũng không có xuất thủ trước tiên. "Diệp sư huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp." Khúc Nhất Bình nhìn Diệp Vân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong mắt lóe lên một chút không bị người phát giác sát "Sớm muộn đều muốn gặp phải, trước sau cũng không là cái gì quan hệ." Diệp Vân trên mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt, nhạt trả lời: "Nếu tiến vào 8 vị trí đầu, vậy hắn mục tiêu duy nhất chính là tranh đoạt đệ nhất, trước tiên gặp phải ai, sau gặp phải ai, đã không phải là hắn quan tâm sự tình. Nói như vậy không thèm để ý, cho dù ngươi cảm thấy thật có thể thắng ta, nếu là ta xuất toàn lực cùng ngươi hao tổn mà nói, cho dù ngươi thắng ta, cũng không có khả năng đối phó được Đoạn Thần Phong đi." Khúc Nhất Bình nhìn Diệp Vân, cười lạnh nói: "Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói ra: "Nếu như muốn dùng ngôn ngữ đánh ta ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, muốn tốc chiến tốc thắng, vậy ngươi liền bỏ bất miệng lưỡi đi." Khúc Nhất Bình nét mặt cứng đờ, lập tức liền khôi phục như thường. Nếu nhiều lần cho ngươi cơ hội ngươi đều không tự biết, như vậy sau đó cũng đừng trách ta thủ đoạn độc gác vô tình. Thật không? Diệp Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, con mắt híp lại, trong cơ thể linh lực trào lên, ngoài thân liền vang lên kịch liệt tiếng kinh minh. Khúc Nhất Bình hoàn toàn thật không ngờ Diệp Vân sẽ là loại phản ứng này, mặc dù hắn từ trong lòng coi thường Diệp Vân, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, Diệp Vân tu vi thật là không tệ, nếu như có thể dùng ngôn ngữ kích thích sự phẫn nộ của hắn, như vậy chiến đấu kế tiếp liền thoải mái nhiều. Nhưng là, hắn thật không ngờ Diệp Vân dĩ nhiên như vậy nhẹ như mây gió, loại thái độ này, trái lại cho hắn không khỏi phẫn nộ. Ra tay đi. Hắn hai tay vây quanh ở tại trước ngực, cười lạnh thành tiếng. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, đống nhiên trong lúc đó thân hình một sai như một đạo mũi tên ngoạn, bán thẳng khúc nhất bình mặt. Khúc nhất bình trong mắt co rụt lại, hắn thật không ngờ Diệp Vân nửa câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp xuất thủ. Bất quá hắn vốn là tâm cơ thâm cho người, tại nói khiêu khích thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay hắn ở trước người hơi vạch một cái, vạch ra nửa cái hình cung, như có như không linh lực tại song trưởng của hắn trong lúc đó lưu chuyển, tạo thành một cái màu hơi trắng đốm lửa nhỏ. Diệp Vân công kích trong nháy mắt tới, dùng một cái nhẹ nhàng đánh vào cái này màu hơi trắng đốm lửa nhỏ bên trên không nhất mình sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị man nhu đụng phải một cái, cố lực lượng này thật có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn đã sớm biết Diệp Vân linh lực cực kỳ hùng hồn, nhưng lại không có lại nghĩ đến sẽ mạnh mẽ như vậy. bất quá, nếu hắn làm chuẩn bị, liền chính là chờ đạo này công kích. một tiếng quát chói hai từ trong miệng hắn phát ra, hắn giữa song trưởng đốn lửa nhỏ mặc dù hơi lõm xuống, nhưng lại trái lại tản mát ra tương tự tinh thạch hào quang, giống như sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra, biến thành vô số vỡ vụn tinh phiến kích bắn ra. nhưng vào đúng lúc này, Diệp Vân cả người trong nháy mắt thối lui, kéo ra từng đạo tản ảnh, thối lui đến vị trí cũ. Khúc Nhất Bình nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt thay đổi, chẳng qua là mới vừa một chiêu liền cho hắn đối với Diệp Vân có nhận thức sâu hơn, trước mắt cái này 14-15 tuổi thiếu niên, tuyệt đối không phải là mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đối phó. Diệp sư Minh, thật hồn hậu tinh thuần linh lực a. Khúc Nhất Bình giọng nói có chút nghiêm trọng, hai tay hắn trong lúc đó đốm lửa nhỏ toàn bộ biến mất, tay phải khẽ thò ra, một thanh màu xanh biếc trường kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Linh khí. Trên người của hắn vẫn còn có một cái linh khí. Thanh kiếm này vừa ra tay, hiện trường mới lên cấp đệ tử toàn bộ đổi sắc mặt. Trước đó thông qua luyện tâm địa lúc, Khúc Nhất Bình đã lộ ra qua có một cái cái màu đen thủ trạc linh khí, bây giờ ngoại trừ cái này linh khí ở ngoài, trên tay của hắn vẫn còn có cái khác linh khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 47, linh khí quyết đấu. Thanh kiếm này ở trong tay, Khúc Nhất Bình thần sắc liền trở nên vô cùng cùng ngạo, khí phách có 102. Trôi này Bích Du Thanh thủy kiếm vi lực ngược lại cũng không phải rất lớn, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Tại một mảnh tiếng kinh hô cùng hít khí lạnh trong tiếng, Khúc Nhất Bình nhìn Dị Vân, chậm rãi nói ra, chỉ ít hai kiện linh khí nơi tay. Cái này Khúc Nhất Bình đến cùng thân phận gì? đã lấy ra hai kiện linh khí, nói không chừng còn có nhiều hơn linh khí nơi tay. Diệp Vân tại sao có thể là đối thủ? Diệp Vân vì sao còn chấn định như vậy? Tất cả mọi người khó có thể lý giải được nhìn Diệp Vân. Lúc này ánh kiếm đã chiếu sáng hắn cả người màu xanh biếc, thế nhưng hắn còn là mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Xèo, ánh kiếm hiện lên, màu xanh biếc quang ảnh trong nháy mắt tràn ngập ở trên không bên trong. Bích du thanh thủy kiếm bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện nồng đậm hơi nước, chỉ thấy thân kiếm hơi du lên, những thứ kia hơi nước liền trong nháy mắt bám vào trên đó. Trong khoảnh khắc, bích du thanh thủy kiếm đột nhiên lớn gấp mấy lần, phá không mà ra, hướng về Diệp Vân mạnh mẽ đâm tới. Diệp Vân như trước mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, trong tay của hắn bỗng nhiên bóng đen lường lánh, một đạo ánh kiếm màu đen từ trước người của hắn vươn ra, hướng về cái kia bích dù thanh thủy kiếm đã đâm đi. Linh khí? Diệp Vân dĩ nhiên cũng có linh khí. Đạo này ánh kiếm màu đen vừa xuất hiện, nhiều thiên trúc phong đệ tử nhìn Diệp Vân thần sắc triệt để thay đổi. Đối với một chút nhập môn đã lâu thiên trúc phong đệ tử mà nói, trên người có linh khí không hề hiếm lạ, thế nhưng một môn mới lên cấp đệ tử trên người có linh khí, lại chỉ có thể ý nghĩa xuất thân bất phàm. Lúc này Diệp Vân tại rất nhiều người trong ánh mắt liền trở nên thần bí, lại còn liên tục cất giấu một cái linh khí không có lấy ra. Nguyên Bản Nam Thành cũng hiểu được Diệp Vân lạnh ít giữ nhiều, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Vân trước người dâng lên đạo này ánh kiếm màu đen, trong mắt của hắn dị quang lóe lên, khóe miệng liền trồi lên một chút ngoài ý muốn mỉm cười. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Diệp Vân nhưng thủy chung mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trầm tĩnh đến cực điểm. Lúc này trước người hắn dâng lên luồng ánh kiếm màu đen này, chính là trước đó hắn từ Lưu Ngọc trong tay đoạt được hắc diệu kiếm. Tại đoạt đến cái này linh khí sau đó, ngoại nhân chưa từng thấy qua hắn vận dụng, thế nhưng hắn trong bóng tối từ lâu tham dò cái này linh khí phẩm chất, đã nhiều lần thí luyện qua. Lần này mới lên cấp đệ tử tỷ tỷ. Hắn cũng không có muốn đem trôi này hấp diệu kiếm lấy ra. Thứ nhất hắn cảm thấy không có cần thiết, hai là Lưu Ngọc cái này linh khí đến từ chính Thiên Trúc Phong một vị sư trưởng ban thưởng, dùng một lát ra chuyển tới người sư trưởng kia trong thay, liền rước lấy phiền phức. Thế nhưng hiện tại khúc Nhất Bình biểu hiện, nhưng là cho hắn hiểu, không dùng tới cái này linh khí, là không có khả năng chiến thắng. Đồng dạng là hạ phẩm linh khí, ngoại trừ phẩm chất bên trên khác biệt, công hiệu cũng không giống nhau. Bích Du Thanh Thủy kiếm thực ra cũng không phải hoàn toàn công kích linh khí, mà là công thủ hoàn toàn, một như dòng nước như vậy, có thể tấn công công thủ. Thế nhưng trôi này hấp diệu kiếm thì lại khác. Hoàn toàn không có bất kỳ cái khác đặc tính, nó công hiệu cũng cực kỳ đơn giản, chính là đưa vào linh lực, tôn ra công kích mạnh nhất. Bởi vậy, Hắc Diệu kiếm mặc dù phẩm chất bên trên so với Bích Du Thanh thủy kiếm hơi có không bằng, thế nhưng chỉ từ công kích phương diện mà nói, nhưng là mạnh hơn nửa bậc. Diệp Vân linh lực tại cùng đẳng cấp gần như không có đối thủ, hùng hồn, tinh thuần. Như vậy linh lực truyền vào Hắc Diệu kiếm bên trong, chính là thúc dục đưa ra mạnh nhất một kiếm. Hắc mang bắn thẳng tới, tinh chuẩn điểm tại bị hơi nước vây quanh thân kiếm. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, cái kia bao quanh Bích Du Thanh thủy kiếm hơi nước chợt nổ tung, giống như bị mặt trời soi sáng, trong nháy mắt bốc hơi. Diệp Vân chân mày cao lại, trong tay linh lực hơi vừa phun, hắc diệu kiếm liền ở trên không bên trong một cái không thể tưởng tượng nổi quay mình. Tiếp đó như một thanh chiến đao từ bên trên chém xuống, mạnh mẽ chém ở Bích Du Thanh Thủy kiếm bên trên. Thế nhưng, chiêu kiếm này lại giống như chém ở bên trong nước, uy lực giảm, không đợi chân chính đụng tới Bích Du Thanh Thủy kiếm, chỉ thấy một đạo hơi nước đem hai thanh kiếm cách ra. Bích Du Thanh Thủy kiếm phòng ngự, trong nháy mắt tiếp xúc, không nhất bình giơ tay lên một chiêu, Bích Du Thanh Thủy kiếm trong nháy mắt trở lại lòng bàn tay của hắn, trong mắt hắn mang theo khiếp sợ nhìn về phía Diệp Vân. Linh khí, ngươi tại sao có thể có linh khí? Hắn có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, vốn cho là chiêu kiếm này đâm ra, mặc dù không thể bị tổn thương Diệp Vân, nhưng cũng đầy đủ hắn luôn cuốn tay chân, chỉ cần loạn một cái, như vậy hắn thì sẽ thi triển cường đại hơn công kích, ngay lập tức đem Diệp Vân đánh bại. Nhưng là, hắn tính toán kỹ tất cả, lại thật không ngờ cái này không có bị hắn để vào trong mắt biên thủy tiểu tử, dĩ nhiên cũng lấy ra một cái hạ phẩm linh khí, cái này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, đem hắn đến tiếp sau thủ đoạn toàn bộ đánh loạn. Không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi. Diệp Vân con mắt hơi nheo lại, nói câu này, khúc nhất bình sững sờ, hắn trực giác đến Diệp Vân sát ý. Không có tri thức tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Khúc Nhất Bình rốt cục nổi giận, hắn khoe khoang là cao cao tại thượng kinh đô con em đại gia tộc, dĩ nhiên liên tục hai lần bị cái này đến từ biên thủy không có văn hóa nơi tiểu tử chiếm tiện nghi, ngay cả trong lời nói cũng đối với mình tràn ngập châm trọng, bây giờ đối phương thậm chí đối với chính mình nổi lên sát tâm. Chết, nhất định muốn giết chết hắn. Khúc Nhất Bình trước đó sát thực cũng đối với Diệp Vân động tới sát ý, nhưng lại chưa từng có giống bây giờ như vậy kiên quyết. Bích Du thanh thủy kiếm hơi du lên, liền quang ảnh lừng lánh. Trảm tam liên kích. Khúc Nhất Bình gầm lên một tiếng, thân hình tránh ra. Trong nháy mắt vọt tới Diệp Vân trước mặt, Bích Du thanh thủy kiếm hướng về đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ chém xuống đến. Giờ khắc này, Diệp Vân đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một đạo sóng lớn, mà Bích Du thanh thủy kiếm thì tựa như thiên kiếm, mạnh mẽ chặt chém mà xuống, đem quần quật sóng lớn chằng phá. Diệp Vân sắc mặt đột biến, hắn thân thể bị đen trắng quang ảnh cải tạo, tủy phân mao, đã trở nên hoạt cực kỳ nhạy bén, mà lại quát một chút thất trưởng lão điều chế vững chắc thần hồn linh thừa chất lỏng, khiến cho trong đầu một mảnh rõ ràng. Mặc dù khoảng cách ngưng luyện thần hồn còn sớm vô cùng, thế nhưng đối với linh lực sóng cùng lực lượng cường độ lại so với bình thường đệ tử muốn nhạy bén bên trên nhiều lần. Lãng Tam Liên kích. Cái này nhất định chẳng qua là kích thứ nhất, thế nhưng cái này kiếm thứ nhất liền mở Diệp Vân cảm thấy vô cùng áp lực, giống như chọc giận tới hải thần, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, muốn đem hết thảy đều san thành bình địa. Chiêu kiếm này, không tốt chặn. Nếu như lúc này liền tránh né mà nói, Diệp Vân có nắm chặt nhất định có khả năng né tránh. Thế nhưng, hắn hợp lại không muốn tránh, hắn muốn cùng khúc nhất bình cứng đối cứng chiến một hồi. Hắn muốn nhìn cái này có hạ phẩm linh khí, còn có cựu phẩm tiên kỹ ra hỏa đánh ra công kích mạnh nhất, đến cùng khủng bố đến mức nào. Linh lực trào lên, trong nháy mắt đổ vào hắc diệu kiếm ở trong trong phút chốc, hắc diệu kiếm quang hoa bắn ra từ phía, ánh sáng màu đen đâm rách bầu trời, xa xa nhìn tới, như một vòng đen nhánh mặt trời, lan ra đen nhánh hào quang. Diệp Vân cũng không có tu luyện qua bất kỳ cái gì thiên kỹ, bởi vậy cũng không có bất kỳ kỹ xảo. hắn có chẳng qua là linh lực, thuần túy nhất lực lượng, hùng hồn, tinh thần. Hắc diệu kiếm không có bất kỳ biến hóa lướt qua đỉnh đầu, chém về phía cái kia mang theo cơn sóng gió động trời mà đến bích du thanh thủy kiếm. Gọn nước màu xanh lục cùng đen nhánh mặt trời, trong nháy mắt cùng nhau đụng vào nhau. Rốt cuộc là sóng xanh bao phủ mặt trời, hay là màu đen mặt trời phá vỡ sóng lớn, phóng lên cao. Dưới lôi đài. Mấy ngàn tuốc ngoại môn đệ tử mắt không chớp nhìn hai người, ngừng thở, trong mắt tràn đầy chờ mong. Màu đen mặt trời trong nháy mắt bao phủ tại sóng xanh bên trong, thế nhưng cũng không có đến đây tiêu vong. Trong khoảnh khắc, mặt trời phá vỡ sóng xanh, phóng lên cao, dường như muốn một ngày ra, lên như diều gặp gió. Thế nhưng, cái tia sóng xanh chợt bốc lên, nhảy lên mười trượng, đem màu đen mặt trời lần nữa bao phủ trong đó. Đùng! nặng tiếng âm thanh ở trên không bên trong chợt nổ vang, trong khoảnh khắc hết thảy tất cả đều biến mất, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. Tựa như ảo giác sóng xanh cùng màu đen mặt trời đến đây tiêu tán, không có chút nào bóng dáng. Trên lôi đài Diệp Vân cùng Khúc Nhất Bình đứng lặng lặng, hai người thần sắc lại rõ ràng bất động. Diệp Vân đạo này công kích hiển nhiên lần nữa ngoài Khúc Nhất Bình dự liệu, Khúc Nhất Bình khắp khuôn mặt là khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đến từ Biên Thủy thiếu niên, dĩ nhiên phá hết hắn Trảm Lãng Tam Liên kích đạo thứ nhất, đây quả thực khó có thể tin. Mặc dù Trảm Lãng Tam Liên kích cũng chỉ là cửu phẩm tiên kỹ trung phẩm cấp giống nhau kỹ xảo, thế nhưng Khúc Nhất Bình có khả năng rõ ràng cảm thụ được, vừa mới Diệp Vân lấy ra một kiếm, hợp lại không có bất kỳ tiền kỹ tồn tại, hoàn toàn dựa vào là linh lực cùng rượu kiếm bản thân uy lực. Khúc Nhất Bình đến từ kinh đô đại gia tộc, ánh mắt tự nhiên không thể nếu như nói hất rượu kiếm phẩm cấp qua bích dù thanh thủy kiếm, đó là tuyệt độ không có khả năng. Mặc dù nó hợp lại không thăng bằng, chỉ có công kích không có bất kỳ phòng ngự. Thế nhưng, mặc dù là công kích cũng không phải có khả năng phá hỏng tiên kỹ thúc dục bích dù thanh thủy kiếm mạnh mẽ công kích. Cái này di vân đến cùng đến từ nơi nào? Khúc nhất bình trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đối với di vân, hắn có nhận thức thêm một bậc. Tốt, ngươi chặn ta kiếm thứ nhất. Nguyên bản ta cho rằng chúng ta nhóm người này ở trong chỉ có đoàn thần phong có khả năng ngăn chặn ta chiêu kiếm này. nghĩ không ra ngươi rõ ràng cũng có thể ngăn trở. Ta còn là xem thường ngươi. Khúc nhất bình thở sâu. Trường kiếm trong tay tiếp nước ánh sáng hiện lên, như vi ba, cũng chẳng qua chỉ như vậy. Diệp Vân gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn hắn nói ra: Ngươi cho rằng chống đỡ được ta một kiếm, liền có thể đón lấy ta phía sau hai kiếm sao? Khúc Nhất Bình nở nụ cười. Bích Du Thanh Thủy kiếm bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy Bích Du Thanh Thủy kiếm trên mũi kiếm lan ra nhàn nhạt xanh lam vầng sáng, lập tức vầng sáng từ từ kéo dài ra đến, dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 48 đốn nộ. Đạo kiếm mang này màu xanh biết thông suốt, ẩn chứa sức mạnh dồi dào, mặc dù xem một chút, đều có thể cảm giác được chiêu kiếm này uy lực, tuyệt đối không thể ngăn trở. Trảm lãng tam liên kích, thứ thứ hai. Khúc Nhất mình cánh tay hơi khẽ nâng lên, trong tay bích du thanh thủy kiếm đột nhiên nhanh chóng bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn thẳng Diệp Vân mặt. Một chiêu này, không tại có nửa điểm biến hóa, cũng không có hơi nước bốc hơi, chỉ có kiếm, chỉ còn lại có một thanh phun ra nuốt vào ánh kiếm màu xanh biết trường kiếm. Thế nhưng, chiêu kiếm này bên trong chứa uy lực, so với chiêu thứ nhất mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như nói chiêu thứ nhất Diệp Vân có khả năng dễ dàng phá vỡ, như vậy một chiêu này hắn liền một điểm kế tiếp nắm chắc cũng không có tiên kỹ đây cũng là tiên kỹ thôi động linh khí chỗ tuôn ra tới uy lực quả thực khó có thể tin diệp vân cảm thụ được trước mắt đã tới một kiếm lông mày cũng là không khỏi một trận kinh hoàng bất quá ngay cả khiếp sợ lại cũng không có chậm hơn một chút trong tay hắc diệu kiếm thật đơn giản để ngang trước ngực trong cơ thể linh lực trong nháy mắt trào lên từ lòng bàn tay rót vào hắc diệu kiếm ở trong trong một sát na vạn đạo quang hoa còn như mực nước trong nháy mắt đem diệp vân cả người đều che chắn xa xa nhìn tới chỉ thấy tối đen như mực quang ảnh đang hơi rung động diệp vân không có tu luyện qua tiên kỹ cũng thật không ngờ bất kỳ cái gì có thể tùy tiện tránh né cách làm hắn làm chẳng qua là đơn giản nhất lựa chọn đem trong cơ thể sở hữu linh lực đều truyền vào hắc diệu kiếm ở trong lấy cứng chọi cứng đinh thanh thủy tiếng kim loại chợt muốn nổ tung lên như pháo đốt không ngừng nổ vang trong nay mắt hắc diệu kiếm cùng bích du thanh thủy kiếm chạm vào nhau không biết vài mỗi một lần đều có bảng bạc linh lực muốn nổ tung lên muốn không phải hai người bọn họ cái vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ tử nếu như thay đổi luyện khí cảnh đỉnh phong mà nói chỉ sợ không gian cũng sẽ bị nổ chấn động không nứt ngang ngửa rõ ràng như cũng là chẳng phân biệt được cao thấp cúp nhất bình cùng diệp vân cách xa nhau mấy trượng hắn quả thực không thể tin được một màn này chạm lãng tam liên kích thức thứ hai lại bị nó lấy điều này sao có thể mặc dù diệp vân rất có tiềm lực thế nhưng hắn cũng không có tu hành qua bất kỳ cái gì tiên kỹ là cái gì có thể bằng vào một thanh hạ phẩm linh khí hắc diệu kiếm chỉ dựa vào linh lực thôi động liên tiếp nhận chính mình hai đạo công kích dưới lôi đài đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều cơ hồ bị kinh sợ đến trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời chỉ có một ít nhập môn nhiều năm tên hoạt nhìn trên lôi đài hai người thấp giọng nghị luận người thấy không vừa mới khúc nhất bình một kiếp kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại có thể dũng manh đến loại tình trạng này. Nhóm người này tiềm lực sắc thực không thể đo lường, bất quá mỗi một nhóm đều sẽ xuất hiện mấy cái tiềm lực to lớn con chim non, nhưng là ngươi đã nghe qua có chân chính quật khởi sao? Lần này ta luôn cảm giác có chút bất đồng, tiền sư đệ, ngươi tu vi đã đạt đến luyện thể tầng 6 thông tiêu cảnh, thế nhưng ngươi cảm giác mình có diệp vân như vậy hùng hồn linh lực sao? Ngươi có khả năng ngăn cản khúc nhất bình liên tục hai đạo công kích, giống như có chút độ khó a. Tiễn sư đệ là một bản tử, sờ sau gáy của chính mình trước, lắc đầu, không thể, mặc dù là ta cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản hắn hai đạo công kích. Ta cảm thấy khúc nhất bình tu vi đã không kém ta, chỉ bất quá hắn dùng bí pháp hoặc bảo vật ẩn nấp cảnh giới. Ta với ngươi có đồng cảm, những thứ này mới tới ra hỏa bên trong, đã từng xuất hiện một cái tên là Quân Nhược Lan nữ hải, nàng tại luyện tâm điện khảo hạch bên trong, lại có thể không dựa vào người khác lực lượng, cũng không cần tìm kiếm điểm dừng chân, trực tiếp liền bay vọt mấy trăm trượng, đứng ở luyện tâm điện kim đan bia đá dưới. Đúng vậy, còn có cái kia Mộ Dung Vô Ngân, thậm chí ngay cả làn trưởng lão cũng phải làm cho hắn ba phần. Đúng rồi, Chu sư huynh ngươi biết cái này Mộ Dung Vô Ngân đến cùng đến từ nơi nào? xem thật kỹ bây giờ tỷ thí đi loại người như vậy không phải chúng ta có thể nghĩ ta cảm thấy khúc nhất bình thức thứ ba tất nhiên sẽ cường đại đến người ta đều không thể ngăn cản mức độ cựu phẩm tiên kỹ ta hao tốn dòng dã 3 năm mới đến một bộ không nghĩ tới như vậy mới lên cấp đệ tử đều trực tiếp có như vậy tiên kỹ chu sư minh lắc đầu nhìn khúc nhất bình trong mắt tràn đầy đố kỵ thiên trúc phong không có được thưởng thức hoặc không có tiến vào mỗi cái đường khẩu có chức vị ngoại môn đệ tử sở hữu tu hành tài nguyên đều cần dựa vào chính mình đi kiếm lấy mà nếu như muốn tiến vào tảng võ cắt chọn võ kỹ như vậy liền phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ tích lũy đầy đủ nhiệm vụ điểm mới có thể đủ đi hối đoái ngươi muốn thiên kỹ. đương nhiên, giống như Chu Sư Minh cùng Tiền sư đệ loại này thân mặc áo bào vàng tên dảo hoạn, bọn họ căn bản hối đoái không tới gì đó dáng dấp giống như tiên kỹ. dù sao lấy bọn họ thu vào, có khả năng mua đầy đủ tài nguyên tu luyện liền đã không sai biệt lắm. nhìn thấy như vậy quyết đấu, lôi đài bên trái phía trên, Lan trưởng lão đám người khỏe miệng tất cả đều là ngoại ý muốn kinh hỉ ý. Diệp vân nghĩ không ra ngươi mạnh như vậy, xem ra vẫn luôn là ta xem thường ngươi. Khúc nhất bình tay trái nhẹ nhàng vỗ về bích du thanh thủy kiếm thân kiếm, chậm rãi nói ra chẳng qua là trước mắt một cái, hắn liền đem khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ ép xuống như vậy tiên kỹ, dường như tiện thể ảnh hưởng hắn lúc này tâm cảnh, mời tâm tình của hắn cũng yên lặng như nước. Diệp Vân hơi như mày, cả người ra thịt mặt ngoài đều không khỏi đến kích thích một tầng nụ nhỏ. Hắn trực giác vừa rồi chính mình đã tiếp cận cực hạn, không nhất bình kế tiếp chiêu kiếm này uy lực to lớn sợ rằng đủ để đem hắn một kiếm chém giết. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng tràn ngập tại nội tâm của hắn. Động nhiên, hắn động nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một luồng kinh hỉ, lẫn cái này nửa phần khiếp sợ. Hắn vào giờ khắc này, bỗng nhiên tựa như đặt mình trong cái kia mạnh tràn ngập sát ý bên trong thế giới, vô số kim giáp thần binh bay vút đến, bọn họ ngưng tụ ra tới sát ý rõ ràng đều hóa để chống là thật. Mỗi một đạo sát ý lướt qua, hơn 1000 trượng núi cao trực tiếp vỡ nát, cả tòa núi đều hóa thành đá vụn bụi vụn, bị san thành bình địa. Mà sát ý lướt qua, nước sông trực tiếp bị sấy khô, lộ ra lòng sông, ngay lập tức liền khô héo dạng nước. Chỉ là trong nháy mắt như vậy qua ảnh, Diệp Vân đột nhiên mơ hồ có một chút lính ngộ. Đến đây đi. Trong tay hắn hắc diệu kiếm lập tức ở trước người, chỉ vào khúc nhất bình, trong ánh mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần tự tin. Cũng vọng Khúc Nhất Bình trong lòng mơ hồ có chút bất an lên, thế nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh liệt quát một tiếng dưới, hắn thả người nhảy lên, thân hình ở trên không bên trong dĩ nhiên cùng Bích Du thanh thủy kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh to lớn màu xanh lam thiên kiếm, hướng về Diệp Vân vào đầu chém xuống. Chiêu kiếm này uy lực, dường như đã ra luyện thể cảnh võ giả có thể hiểu phạm chủ, cũng đưa ra bọn họ chỗ phạm vi có thể chịu được được. Diệp Vân lông mày thật sâu nhăn lại, trong mắt của hắn nhìn không thấy nửa điểm gợn sóng, đối mặt chiêu kiếm này, không có chút nào kinh sợ. Hắn ở vào một loại huyền diệu hoàn cảnh bên trong, không cách nào nói rõ Giờ khắc này, cái kia to lớn màu xanh lam thiên kiếm tại trong mắt của hắn giống như trở nên chậm chậm nhiều. Hắn có khả năng thấy rõ ràng ẩn nấp tại màu xanh lam thiên kiếm sau lưng khúc nhất bình, hai cái thuật nhìn là nhân kiếm hợp nhất. Thực ra chẳng qua là linh khí lớn lên, quang ảnh đem khúc nhất bình bao phủ ở trong đó thôi. Đống nhiên, hắn đem vật cầm trong tay hắc diệu kiếm thu vào, con mắt đơn giản đóng lại. Hắn đang làm gì? Thật to gan. Một kiếm như vậy, mặc dù là ta cũng không nhất định có khả năng tùy tiện kế tiếp. Hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt, chẳng lẽ là trở chết hay sao? Một tên hắc bảo đệ tử như mày, đối với Diệp vân phản ứng rất là không giải thích được. Chiêu kiếm này. Cường đại nhất cũng không phải lực công kích, mà là trong đó dường như chứa một chút luyện khí cảnh đệ tử mới hẳn là tìm hiểu pháp tắc, nếu như có thể tìm hiểu đạo này pháp tắc, liền có thể ngộ khí trở thành sự thật, ngưng tụ chân khí, thành tựu luyện khí cảnh. Đáng tiếc, ta chính là liên tục kẹt tại phương diện này. Không sai, chắc không được ta luôn cảm giác chiêu kiếm này có chút quen thuộc, có chút hấp dẫn ta, dĩ nhiên là như vậy. Nam Thành, chúng ta mấy cái này bên trong, lấy ngươi tu vi cao nhất, chắc chắn rất nhanh liền có thể ngộ khí trở thành sự thật, tu thành luyện khí cảnh. Vài tên hắc bảo đệ tử đứng chung một chỗ, chỉ trỏ, Nam Thành đứng ở trong đó, chẳng qua là nhìn Vân cũng không nói lời nào. Chiêu kiếm này, tại luyện thể cảnh đệ tử trong tay lấy ra, xác thực không thể khinh thường, mặc dù là chúng ta không nhất định có khả năng tùy tiện đo lấy. Nếu Nam Thành sư huynh ngươi đều nói như thế, như vậy cái này Diệp Vân thực sự cũng quá mức bất cẩn, ngươi lại còn xem trong hắn, lần này thật là lầm. 50 viên trung phẩm linh thạch, đối với Nam Thành sư huynh mà nói, cũng không tính là cái gì. Nam Thành mỉm cười, nói, "Bất quá, mặc dù ta đối với Diệp Vân cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng nếu như các ngươi có khả năng cẩn thận tỉ mỉ quan sát, liền có thể hiện rõ ra hắn trên người có một loại không hiểu tự tin." Loại này tự tin không hề là bởi vì hắn cuồng vọng, ngạo khí, liền cùng đoàn thần phong tên ngu số kia. Mà là có niềm tin, tự ta nhận thức cực kỳ rõ ràng tự tin. Như vậy, đối mặt chiêu kiếm này, nếu hắn có phản ứng như thế, liền là nói rõ trong lòng đã có đối sách, chúng ta chỉ cần nhìn tiếp chính là. Dù sao chiêu kiếm này sau, thắng bại liên phân. Trên bầu trời, thoạt nhìn nhân kiếm hợp nhất khúc nhất bình cũng là sự sốt, Diệp Vân đối mặt Trảm Lãng Tam Liên kích thức thứ 3 phản ứng, thực sự cho hắn không giải thích được, cái này là thuốc thủ chịu chói hay là cuồng vọng vô tri. Thế nhưng lấy khúc nhất bình đối với Diệp Vân hiểu rõ, Người này tuyệt đối sẽ không đến đây chịu thua, như vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng, hắn có lòng tin cũng có khả năng ngăn trở chiêu kiếm này, hơn nữa còn là tại không sử dụng linh khí tình huống hạ. Cái này, khả năng sao? Diệp Vân đứng lặng lặng, hai tay mở ra, khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười như có như không. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn mở, tinh mang từ trong mắt bắn thẳng ra. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn linh lực quẩn quật lưu chuyển, như bị vây quẩn trảo mãnh liền sóng lớn, tìm được một cái phát tiết miệng, xông thẳng xông quyền. Diệp Vân nhảy lên một cái, thân hình ở trên không bên trong cực kỳ mở ra, như một đầu chim lớn, hướng về màu xanh lam thiên kiếm lao thẳng tới. Hắn nắm tay phải bên trên màu trắng vầng sáng lưu chuyển, mơ hồ muốn lộ ra ra, bán ra. Cái này là linh lực hùng hồn đến trình độ nhất định, liền muốn phóng ra ngoài dấu hiệu. Luyện thể cảnh tu luyện chẳng qua là linh lực, không thể nào biết phóng ra ngoài, chỉ có linh lực ngưng tụ thành chân khí, lấy khí điều khiển thái độ mới có thể đủ lộ ra bên ngoài cơ thể, cách không đả thương người. Thế nhưng, Diệp Vân một quyền này, lại làm cho người có một cái loại cảm giác, hắn linh lực trong cơ thể đã ngưng hóa thành chân khí, lúc nào cũng có thể lộ ra bên ngoài cơ thể, trăm bước giết người. Nam thành cung Hắc Bảo đệ tử chân mày tao lại, trong mắt đều chảy ra vẻ kinh ngạc. Cái này hai gã mới lên cấp ngoại môn đệ tử biểu hiện ra tu vi, thực quan tâm tưởng tượng. Khúc Nhất mình một kiếm, đã mơ hồ có luyện thể cảnh đỉnh phong dấu hiệu, mà Diệp Vân một quyền này thì càng kỳ quái hơn, lại có linh lực xuất thể, cách không đả thương người cảm giác. Đây là mới lên cấp ngoại môn đệ tử. Gì đó thời điểm mới lên cấp đệ tử cũng như cái này biến thái. Hơn nữa, cái này một nhóm trong hàng đệ tử, trước có một cái cái tu vi tuyệt đối đã đạt đến luyện khí cảnh quân Ngân Lan, sau có liền làn trưởng lão đều có 3 phần kiêng kỵ mộ dung vô ân, lại thêm hai người này cùng cái kiệu tiêu ngạo cuồng vọng, nhưng thực lực tuyệt đối không kém đoàn dẫn phong, cái này một nhóm đệ tử thực lực Có phần thật là đáng sợ đi. Chính là Không Trung Lan trưởng lão cùng thuần vu diễn đám người, cũng là trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, mang theo vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là luyện khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tu vi, Nam Thành cùng Hắc Bảo đệ tử bất động, bọn họ có thể một chút nhìn ra Diệp Vân đám người tu vi, chỉ sợ bọn họ có pháp bảo hoặc bí pháp ẩn mập, cũng không có khả năng thoát khỏi Lan trưởng lão bọn họ có chắc? Bọn họ có khả năng rõ ràng dò xét ra tu vi của hai người, tuyệt đối đều là luyện thể cảnh tầng 5 nội tức cảnh mà thôi, mặc dù đều ở vào đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không có đột phá. Luyện thể cảnh tầng năm tu vi, tại sao có thể đánh ra như vậy mạnh nhất công kích? một quyền này một kiếm gần như đã đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong phạm chủ quả thực không thể tưởng tượng nổi màu xanh lam thiên kiếm hơi nước bốc hơi đem khúc nhất bình nhận ở trong đó nhân kiếm hợp nhất Diệp Vận áo xanh bồng bềnh thân ở không trung dĩ nhiên giống như đã tìm hiểu chân khí ngựa khí phi hành hắn bay bổng để chống độ ở trên không bên trong liền nhảy qua hai bước loé ra màu trắng vầng sáng hữu quyền thuật nhìn hơi hờn đánh ra ngoài thế nhưng uy lực của một quyền này ai cũng biết tuyệt đối không đúng ngang nhau tu vi đệ tử có khả năng ngăn chặn mặc dù là Nam Thành bên cạnh cái kia mấy cái hắc bào đệ tử nhìn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh một quyền một kiếm giờ khắc này đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn qua đây Cái khắc trên lôi đài tỷ tỷ không người chú ý. Hai đạo công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, cuồng bạo quang ảnh tựa như hoa mỹ pháo hoa ở trên không bên trong nội tung, hóa thành màn trời chậm rãi rũ xuống. Quang ảnh bên trong, hai bóng người bay ngược ra ngoài, tiếp đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Ai thắng ai thua? Mọi ánh mắt đều tề tụ tại số hai lôi đài, khắp bầu trời quang ảnh tản ra xung quanh đi, chỉ thấy hai người cũng đã đứng lên. Khúc Nhất Bình sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trong tay hắn Bích Du thanh thủy kiếm đã mất đi trước đó há quang, chợt nhìn có chút đảm đạo. Diệp Vân thì đứng ở hắn bên ngoài hơn 10 trượng, trên mặt tái nhợt lại nhìn không thấy nửa điểm tâm tình của sóng khóe miệng một chút máu tươi chảy ra, từ tái nhợt khóe miệng chảy xuống, màu đỏ tươi chói mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 49, binh đi trêu hiểm, Tiên tử xem, ta muốn phong trời, hoàn mỹ thế giới, tạo hóa chi môn, đại chủ thể, ma trời đi, vừa điều khiển sân hạ, màu đỏ con đường lang quan, nho nói chí thánh, tinh chiến gió bão, chọn trời ghi, nữ tổng tài thần cấp bảo tiêu. Ngươi chiêu kiếm này quả nhiên bất phàm. Diệp Vân âm thanh có chút trầm thấp, trên người linh lực gợn sóng bắt đầu tiêu tán. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào có thể nhận ta chiêu kiếm này, nhưng bằng vào thân thể cùng linh lực cùng tiên kỹ đối kháng, quả thực chính là chuyện cười. Khúc Nhất Bình chật vật đứng lên, nhưng nhìn Diệp Vân khỏe miệng chảy xuôi màu đỏ tươi máu tươi, trong ánh mắt của hắn lại toàn bộ là tàn nhận hoài ý. Dưới lôi đài, tất cả xôn xao. Vừa rồi Diệp Vân một kích kia dọa người vô cùng, mà giờ khắc này nghe tới dường như vẫn là Khúc Nhất Bình muốn thắng được. Diệp Vân thực sự quá mức bất cẩn, rõ ràng không cần hạ phẩm linh khí, tay không đối kháng hạ phẩm tiên khí thúc dục tiên khí. Không thể nói như thế, khả năng hắn cảm thấy mạnh nhất chính là một quyền này, nếu như dùng linh khí mà nói, rất khả năng hoàn toàn ngược lại. Đã tiến vào bát cường, không có khả năng cố ý ẩn giấu tu vi mà thua trận, mới vừa động nhau tuyệt đối là bọn họ một kích mạnh nhất. đáng tiếc, bọn họ quyết đấu, ban đầu chí ít cũng là phải tiến vào thứ cường, tranh đoạt trước hai tên thời điểm mới có thể xuất hiện. khúc nhất bình không hổ là đến từ kinh đô đại gia tộc, nội tình vẫn là thâm hậu. nam thành sư minh, ngươi thua a? một tên hắc bảo đệ tử quay đầu nhìn nam thành, khẽ mỉm cười nói, bất quá hai người này tu vi tại sản sản với nhau, diệp vân nếu có một môn tiên kỹ nơi tay, tất nhiên thắng được. nam thành nhìn thoáng qua bọn họ, đống nhiên cười cười, các ngươi xác định thắng bại đã phân, mọi người xưng sở, chẳng lẽ còn không có phân ra thắng bại? với anh, cũng ngay tại lúc này. Diệp Vân đột nhiên cất bước di chuyển, hắn một bước hướng phía trước bước ra, toàn bộ ngoài thân lần thứ hai ra dọa người linh lực gợn sóng, dưới thân đưa ra một tiếng khủng bố nổ đùng. Làm sao có thể? Khúc Nhất Bình trên mặt tàn nhẫn khai ý phút chốc biến mất, hóa thành kinh khủng, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong, hắn dùng hết sở hữu lực lượng giơ kiếm trước ngực, một chùm màu xanh biết thủy quang tại trước người hắn bông dương hóa ra. Đùng! Nhưng cũng là tại trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng búa tạ tiếng quanh kích vang lên. Phốc! Khúc Nhất Bình thân thể lui về phía sau bay ngược ra, máu tươi ở trong miệng phun mạnh. Ta chịu thua, chịu thua, còn chưa rơi xuống đất. Cốc Nhất Bình cũng đã liên tục mạnh mẽ đưa ra kêu to, âm thanh thê thảm đến từ điểm. Vậy mà, ngay cả tuyệt đại đa số Hắc Bảo đệ tử trong lòng đều sinh ra hàn ý. Cái này Diệp Vân đến cùng trước đó tại thái tập cấp đến cùng được kỳ ngộ gì, chẳng những linh lực như vậy bằng bạc, ngay cả thân thể đều mạnh mẽ như thế, vừa rồi như vậy một cái liều mạng, hắn chịu cũng chỉ là nội thương rất nhỏ. Vậy mà còn có thể ra như vậy mạnh mẽ một quyền. Diệp Vân hít sâu một hơi, dừng lại. Hắn biết vừa rồi một kích kia không có thể trực tiếp giết chết Khúc Nhất Bình, tại hiện tại trường hợp này, lại xuất thủ tuyệt đối sẽ bị trường lao chấn áp. Hắn vẫn không núc núc buông xuống mà đứng. Mà giờ khắc này thân ảnh của hắn rơi vào ở đây các đệ tử trong mắt đều là tản ra một loại kinh tâm động phách bức người khí thế. Diệp Vân thắng được, tấn cấp tứ cường. Lan trưởng lão, mới vừa giao thủ, ngươi thấy rõ ràng sao? Ngay tại tuyệt đại đa số người vẫn còn thật sâu trong rung động lúc, thuần vu diễn âm thanh tại Lan trưởng lão trong thai vang lên. Lan trưởng lão hơi quay mình, ánh mắt của hắn híp lại, hít sâu một hơi, lắc đầu. Thuần vu diễn trưởng lão, còn ngươi? Một bên Tôn trưởng lão cũng là vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Thuần vu diễn lắc đầu, cau mày nói, ta cũng nhìn không hiểu. Vừa mới khúc nhất bình công kích rất đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng Diệp Vân một quân kia Ta lại cảm nhận được một cỗ luyện khí cảnh chân khí lực lượng, thế nhưng ta lại tìm không được cỗ lực lượng này đến từ nơi nào, hơn nữa ta có thể xác định, Diệp Vân cảnh giới chính là luyện thể tầng 5 nội tức cảnh, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Lan trưởng lao ánh mắt liên tục lập loè, trầm giọng nói ra: "Cỗ lực lượng kia từ trong cơ thể hắn phun ra, ta có thể xác định chẳng qua là luyện thể cảnh linh lực mà thôi. Nhưng là, vì sao luyện thể cảnh linh lực có uy lực như thế? Ta tin tưởng, mặc dù là luyện thể cảnh định phong hắc bào đệ tử, muốn đánh ra như vậy hùng hồn tinh thuần linh lực, cũng gần như là chuyện không thể nào." Thuần Vũ Diễn bắt đầu, ánh mắt rơi vào như trước đứng ở trên lôi đài Diệp Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết suy nghĩ cái gì. Ta vẫn cảm thấy, cố lực lượng này tuyệt đối không phải luyện thể cảnh hẳn là có, có khả năng cảm thụ được một chút chân khí khí tức, lẽ nào hắn cầm giữ có bảo vật gì, trong đó chứa chân khí? Lan trưởng lao như mày, suy nghĩ một chút nói ra. Thuần Vu Diện trong mắt đống nhiên tinh mang hiện lên, giọng nói trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, chờ chút tỉ thí kết thúc, lại nhìn kỹ một chút người này đến cùng có bí ẩn gì. Diệp Vân lúc này như trước buông xuống đứng bất động ở trên này, hắn dĩ nhiên không có khả năng biết những trưởng lão này lúc này thẩm nghĩ pháp, chẳng qua là những trưởng lão này nhất thời không có loại làm hiến. Lôi Đài một bên Hắc Bảo đệ tử cũng không có lập tức cho hắn xuống đài, cái này cũng đã cho hắn cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Hắn nhớ mày lại, chợt từ trong lòng lấy ra thanh một bình thuốc, nhanh chóng từ đó đổ ra một giọt nhỏ, một muốn nướt. Cùng trước đó thi phục loại này linh dịch như thế, một giọt vào miệng, hắn cả người liền mãnh liệt dung một cái, một cố lạnh leo đến cực điểm, khí tức sông thẳng thiên linh, giống như muốn đem đỉnh đầu của hắn xương một cái giải khai, đem hắn thần hồn đều lao ra bên ngoài cơ thể. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hai màu trắng đen ánh sáng lóe lên, đem này lạnh như băng dược khí cắn nuốt hơn phân Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân đang làm cái gì? Diệp Vân động tác này liền hấp dẫn gần như ánh mắt mọi người. Hả? Lan trưởng lão trong ánh mắt liền hiện lên một chút lạnh tấu xương lệ mang. Vụ. Không khí bên trong một tiếng nứt vang. Một đạo hồng quang rũ xuống, hắn thân thể trong nháy mắt đã đến Diệp Vân trước mặt, chẳng qua là đưa tay trộm một cái, Diệp Vân trong tay thanh một bình thuốc đã đến trong tay của hắn. Chẳng qua là người được một luồng nước thuốc mùi, Lan trưởng lão liền liền sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, ngươi cái này linh dịch từ lâu tới? Diệp Vân trong lòng đã có dự định, mặc dù lúc này khủng bố uy áp đè ở trên người, nhưng hắn còn là tối đầu lặng lẽ nói, là trong linh điện thất trưởng lão ban tặng. Thất trưởng lão Lan trưởng lão con ngươi liền kịch liệt thu rụt lại, tiếp theo sắc mặt âm tình bất định. Thất trưởng lão làm sao sẽ ban cho ngươi như vậy một lọ linh dịch? Mấy hơi thở thời gian sau đó, Lan trưởng lão nhìn Diệp Vân, trầm giọng hỏi. Diệp Vân như trước túi thấp đầu, đúng mức nhẹ giọng trả lời. Thất trưởng lão nói đệ tử là mấy năm nay hắn duy nhất nhìn chúng đệ tử, để đệ tử nhàn rỗi phải đi hắn linh điện. Tiếp theo hắn liền bàn cho ta đây một lọ linh dịch. Lan trưởng lão sắc mặt lần thứ hai đại biến. Nếu là thất trưởng lão ban cho ngươi linh dịch, ngươi liền muốn cẩn thận kỹ. Nói câu này sau đó, hắn hít sâu một hơi, thức lần thứ hai đạo qua Diệp Vân thân thể tiếp đó đem vật cầm trong tay thanh một bình thuốc ném về cho diệp vân bóng dáng chỉ là một cái thoáng liền lại trở về thuần vu diễn cùng vài trưởng lão bên người người này lại cùng thất trưởng lão có quan hệ không đợi thuần vu diễn đám người mở miệng lan trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nhẹ giọng nói ra thuần vu diễn đám người toàn bộ thất kinh làm sao có thể lan trưởng lão rất xa nhìn diệp vân một chút nói trong tay hắn cái kia bình linh dịch là chỉ có thất trưởng lão mới có thể luyện chế cho ra tới luyện thần ngọc dịch luyện thần ngọc dịch thuần vu diễn hít vào một ngụm khí lạnh nói nếu như luyện thần ngọc dịch vậy hắn cùng thất trưởng lão quan hệ liền xác thực không thể nghi ngờ Hơn nữa vừa rồi ta tỉ mỉ dò xét qua, hắn trên người ngoại trừ cái kia một cái hạ phẩm linh khí ở ngoài, không còn cái khác bảo vật. Lan trưởng lão sắc mặt bình tĩnh một chút, chậm rãi nói, hẳn là thất trưởng lão không biết vì sao coi trọng hắn, dùng dược vật cải biến hắn thân thể, liền luyện thần ngọc dịch đều có thể hưởng. Cũng chỉ có thất trưởng lão có thủ đoạn như vậy, có thể cho luyện thể cảnh tu sĩ có như vậy thân thể cứng hãn. Thất trưởng lão mặc dù thần trí có chút hỗn loạn, nhưng cứ như vậy, cái này Diệp Vân lại tương đương với hắn chân truyền đệ tử. Vai trưởng lão nhìn nhau một chút, trong lòng đều chỉ có đồng dạng nhất định, cái này Diệp Vân tuyệt đối không có trêu chọc cần thiết xem ra là tránh được kiếp nạn này thất trưởng lão đến cùng là thân phận gì diệp vân không quay đầu nhìn lan trưởng lão đám người vẻ mặt nhưng chỉ là lan trưởng lão không khống chế được sắc mặt đại biến cùng đem thành một bình thuốc ném còn cho dáng vẻ của hắn hắn là có thể cảm giác được lan trưởng lão thân phận cùng thất trưởng lão khác nhau trời vực hắn cái này một cái chiêu hiểm là đi đúng rồi diệp vân dùng là cái gì linh dịch diệp vân đến cùng lai lịch ra sao thế nào liền lan trưởng lão đều tựa hồ đối với hắn hết sức kiên kỵ dáng vẻ lan trưởng lão động tác cùng vẻ mặt biến hóa tự nhiên cũng rơi vào rồi ở đây các đệ tử trong mắt diệp vân bóng dáng tại trong mắt tất cả mọi người liền có vẻ thêm thần bí Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 50, khiêm Kiêm Đường, Diệp Sư Minh, ta cũng tiến vào bốn vị trí đầu. Một tiếng thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Vân hai. Hả? Ha. vừa mới cúi đầu nhảy xuống lôi đài Diệp Vân theo âm thanh nhìn tới, lại thấy là vẻ mặt mừng rỡ bộ dáng Dư Minh Hồng. Mặc dù trong lòng cũng hy vọng Dư Minh Hồng thắng được, nhưng nhìn hiện tại Dư Minh Hồng không tổn thương chút nào, dường như còn thành thạo dáng vẻ. Diệp Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, ta cũng đã nói, không nhắc mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng có linh khí cùng tiền kỹ tình dưới, bị Diệp Vân ngươi một quyền đánh bại, thật là quá yếu. Cùng vọng âm thanh bất ngờ vang lên, không cần nghe liền biết là Đoàn Thần Phong. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới, phía sau một tòa trên lôi đài, cùng hắn đối với địch tên đệ tử kia ngã ngồi trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Bất quá Diệp Vân ngươi mặc dù thắng, thế nhưng tiêu hao quá lớn, mà lần này tỷ thí cực kỳ căng thẳng, căn bản không có thời gian để cho ngươi đến khôi phục. Đáng tiếc a đáng tiếc, mặc dù ngươi tiến vào trận chung kết, cũng không có thể cho ta thống thống khoái khoái đánh ngươi một hồi, thật là vô vị. Lần này tỷ thí cực kỳ chặt chẽ, mỗi một vòng sau khi kết thúc, gần như lập tức thì sẽ rút thăm tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí, thẳng đến quyết ra quân. Cho nên, lần này mới lên cấp đệ tử tỷ thí, ngoại trừ so với thực lực, cũng so với vật khí. Diệp Vân nghe vậy chẳng qua là mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay hắn khẽ động, lấy hai quả trung phẩm linh thạch cầm ở lòng bàn tay, trực tiếp ngồi xếp bằng, không coi ai ra gì bắt đầu thu nạp linh khí đến. Hiện tại bắt đầu khôi phục thì có ích lợi gì? Có khả năng tới kịp khôi phục bao nhiêu linh lực? Bất quá, nếu là gặp phải không phải ta, có lẽ ngươi còn có bao nhiêu khôi phục một chút cơ hội, cuối cùng lần này tỷ thí, trừ ta ra, những người còn lại cùng ngươi kém khá xa. Đoàn Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thấy Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống hấp thu linh thạch, không khỏi lắc đầu. Đoàn Tư Minh, ngươi liền đứng quấy dậy Diệp Tư Minh khôi phục. Lan trưởng lão lập tức liền muốn tiến hành rút tham, hy vọng ngươi và Diệp sư Minh sẽ không sớm gặp vỡ. Dư Minh Hồng nhìn thấy Đoàn Thần Phong còn muốn lên tiếng quấy dậy, không khỏi thấp giọng nói ra. Ngươi là ai? Cũng dám quản chuyện của ta? Ngươi còn là hy vọng chờ chút đừng vừa vặn gặp phải ta, nếu không, khi hy Đoàn Thần Phong liếc mắt nhìn nắm hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh. Ta tự biết không phải Đoàn sư Minh đối thủ, thế nhưng nếu như gặp vỡ, tận lực đánh một trận cũng được. Dư Minh Hồng nét mặt thượng đỏ có chút khẩn trương nhưng vẫn là đúng mức nói ngược lại có chút cốt khí đợi lát nữa gặp gỡ ngươi ta lưu lại ngươi nửa cái mạng là được đoàn thần phong không nghĩ tới dư minh hồng dám như vậy nói chuyện cùng hắn không khỏi chân mày cau lại lập tức tại phách lối cuồng tiếu bên trong xoay người sang chỗ khác thời gian sợ rằng chưa đủ trừ phi lại uống linh dịch lúc này diệp vân trong lòng hiện lên ý niệm như vậy trong tay hắn linh thạch linh khí cuồn cuộn không ngừng phun ra vào thân thể nhưng hắn có thể cảm giác được tại hạ cuộc tỷ thí bắt đầu trước đó hắn hẳn là không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng ngay tại lúc này mấy đạo bạch quang từ bầu trời rơi xuống. Phân hạ xuống hắn và Đoàn Thần Phong đám người trước mặt. Một gã khác tiến vào cuối cùng 4 vị trí đầu mới lên cấp đệ tử gọi là Liêu Văn Tùng, lúc này hắn nhìn một chiếc người mình ngợp bài, lại đảo qua chúng quanh ngợp bài, hắn liền liền khuôn mặt cười khổ. Hắn nhìn thấy đối thủ của mình là Đoàn Thần Phong. Tu vi của hắn là vừa vặn đến luyện thể cảnh tầng năm, mặc dù có thể tiến vào cuối cùng 4 vị trí đầu, chẳng qua là cùng nhau đi tới vận khí không tệ, không có gặp phải đặc biệt gì ẩn nấp cường thủ. Nguyên bản hắn còn mong đợi có khả năng đối mặt linh lực tiêu hao rất lớn gì vân, sẽ kém liền đối mặt cái kia tu vi giống nhau. Chẳng qua là linh lực hùng hồn kéo dài dầy dư minh hồng như vậy liền rất có hy vọng tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nhưng là bây giờ hắn hy vọng nhưng là hóa thành bọt nước. Còn nhìn cái gì? Đoàn Thần Phong quét mắt qua một cái liền là một bộ dư minh hồng cùng Diệp Vân các ngươi vận khí tốt răng rấp. Tiếp đó thân thể khẽ động liền vút qua tiến lên mới lôi đài, châm chọc nhìn Lưu Vân Tùng nói, lại nhìn cũng là vô dụng. Mau lên đây cho ta đánh ngươi xuống, miễn cho lãng phí thời gian. Nghe được giọng điệu như vậy, Liêu Vân Tùng nét mặt hoàn toàn đọa Theo tiến hành, cái này Thần Phong nhưng là càng kiêu ngạo Thế mà lại hết cách rồi, người này tu vi cao hơn hắn nhiều khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Liêu Vân Tùng bất đắc dĩ, ngay cả không cam lòng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhảy lên lôi đài. Hắn còn không dám trực tiếp chịu vừa, rất sợ Lan Trưởng lão trách phạt. Đoàn sư Minh kính xin thủ hạ lưu tỉnh. Lưu tỉnh. Ta cùng ngươi có cái gì giao tình, Tại sao muốn lưu tỉnh? Đoàn Thần Phong đầy mặt xem thường nhìn hắn một cái, tiếp đó vậy mà trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Liêu Vân Tùng sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, quang ảnh hiện lên, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh chín ao, nắm thật chặt, hơi run rẩy. Nếu ngươi lớn lối như thế, còn không ngừng nục nhã ta, như vậy mặc dù là thua cho dù cuối cùng trọng thương, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Liêu Vân Tùng nắm thật chặt kiếm dao, thân hình lướt lên, nhanh như tia chớp bắn về phía đoàn thần phong, chặt chém mà đi. Số 2 lôi đài, là được còn lại hai người, Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng, thế nhưng hai người ai cũng không có đi tới. Diệp Vân như trước điều tức khôi phục, Dư Minh Hồng thì đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn hắn. Hai người các ngươi vì sao còn không bắt đầu? Lan trưởng lão nhìn thấy hai người chậm chạp không có nhảy lên lôi đài, giọng nói bên trong mang theo một chút âm u lạnh lẽo. Diệp Vân nhíu mày, lúc này linh lực trong cơ thể khôi phục khoảng 5 phần 10, đối mặt Dư Minh Hồng, cũng không có nắm chắc thắng. Nếu như nói Liêu Vân Tùng cảm thấy Dư Minh Hồng dễ ức hiếp, chẳng qua là dựa vào linh lực Hùng Hồn lâu dài, vậy sai rồi. Diệp Vân có khả năng nhìn ra, Dư Minh Hồng cũng không có thi triển ra toàn lực, hắn không có hạ sát thủ, chỉ dựa vào linh lực đem người mã chết, có lẽ có cái khác mục đích, thế nhưng tại Diệp Vân xem ra, càng nhiều hơn chính là những là tâm địa thù lương, bận tâm tình đồng môn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối mặt Dư Minh Hồng, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Thế nhưng, mặc dù không có phần thắng, cũng phải cần bên trên lôi đài, bằng không Lan trưởng lão trách phạt, thật đúng là không phải hai người bọn họ người có khả năng chịu được. Ngay tại Diệp Vân đứng dậy, liền muốn nhảy lên lôi đài thời điểm, dư minh hồng đung nhiên một cái để xuống hắn. lập tức, dư minh hồng quay mình, hướng về không trung hơi thi lễ một cái, giọng nói kiên định: Diệp sư minh tu vi cao hơn ta nhiều, cuộc tỷ thí này, ta chịu thua. bốn phía đệ tử đồng thời ngẩn ra, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, dư minh hồng rõ ràng sẽ liền lôi đài cũng không có bên trên, trực tiếp chịu thua, chẳng lẽ hắn thực sự muốn đem lan trưởng lao trước đó nói bất luận sinh tử, toàn lực mà làm ném sau. lá gan này cũng lớn quá rồi đó. dư sư đệ, ngươi. diệp vân đồng dạng thật không ngờ dư minh hồng rõ ràng sẽ chịu thua nhất thời cũng là người. hắn lời còn chưa dứt. Không trung đống nhiên nổ vang sấm sét. Hừ, xem ra ngươi thực sự dám làm trái ta lời nói. Tốt, phi thường tốt. Lan trưởng lão con mắt hơi nheo lại, cười lạnh. Dư Minh Hồng đúng mức, không mình hành lễ, hồi bẩm trưởng lão. đệ tử cũng không phải vô duyên vô cớ chịu thua. Trước tu vi của ta xác thực cùng Diệp sư Huynh so sánh phải kém nhiều. Tiếp theo, Diệp sư Huynh bây giờ trạng thái cũng không thích hợp lập tức tỷ thí, mặc dù lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng có thể đánh bại đệ tử. Thứ ba, ta nghĩ trước đó Mộ Dung Vô Ngân sư huynh nói qua, mặc dù lần này tỷ thí bất luận sinh tử, thế nhưng ta cảm thấy Mộ Dung sư huynh nói rất đúng, chúng ta đều là đồng môn thì phải có tình đồng môn, nếu như đồng môn trong lúc đó vật lộn xuống mái, như vậy toàn bộ tông môn thì như thế nào sẽ có lực ngút tụ? Thế nào sẽ đoàn kết nhất trí, là tông môn vinh dự chiến đấu. Hừ. Lan trưởng lão không ngờ không hề động thủ, chẳng qua là lại hừ lạnh một tiếng. Dư Minh hồng trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, tiếp tục nói, mà quan trọng nhất là, ta nghĩ mọi người đều hy vọng nhìn thấy lần này tỷ thí cuối cùng sẽ là chúng ta mới lên cấp trong hàng đệ tử mạnh nhất hai người quyết đấu. Không hề nghi ngờ, hai người này là được Diệp sư huynh cùng Đoàn sư huynh, chỉ có bọn họ mới có tư cách cạnh tranh người thứ nhất. Cho nên, ta tại biết rõ không có khả năng thắng tình huống dưới trực tiếp chịu thua, chỉ là muốn để Diệp Sư Minh có khả năng khôi phục đỉnh phong trạng thái, cùng đoàn sư huynh cùng nhau, vì mọi người hiến dâng lên một hồi cuối cùng quyết chiến, chắc chắn tất nhiên sẽ đặc sắc tuyệt luân. Lập tức, Dư Minh Hồng không người chào đến cùng, kính Xin Lan trưởng lão cùng đại trưởng lão có khả năng chấp thuận. Dư Minh Hồng vừa dứt lời, diễn võ lôi đài dưới xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử liền nghị luận sôi nổi. Dư Minh Hồng lời này ngược lại không tệ, nếu như cuối cùng quyết chiến là ở Diệp Vân cùng đoàn thần phong bên trong chiến hai, cái kia tất nhiên là đặc sắc nhất đánh một trận. Lần này mới lên cấp đệ tử, sắp thực để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa không nói mộ dung vông ngân loại này trải nghiệm cuộc sống gia hỏa liền nói đoàn thần phong cùng diệp vân tu vi của bọn họ sát thực so với tuyệt đại bộ phân hoàng bảo đệ tử đều muốn mạnh mẽ mà cái này dư minh hồng thì càng làm cho ta kinh ngạc lòng dạ vậy mà rộng đến loại tình trạng này cũng được nếu mọi người đều cảm thấy lẽ ra nên như vậy vậy ta liền phá một lần lệ lan trưởng láo giả vừa trầm ngâm một chút tiếp đó gật đầu âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường hắn tự nhiên sẽ không bởi vì dư minh hồng thỉnh cầu liền tình đồng ý chẳng qua là tại hắn cùng hắn dư trưởng lao trong lòng diệp vân đã cùng thất trưởng lao chân truyền đệ tử không sai biệt lắm hắn có thể không muốn bởi vì như vậy việc nhỏ đắc tội thất trưởng lao diệp vân thật không có nghĩ đến lan trưởng lao sẽ đồng ý hắn nghiêng đầu nhìn dư minh hồng một chút chiều đình hắn hơi gật đầu trong mắt đều là cảm kích diệp sư minh ngươi nhanh điều tức hấp thu linh khí nhất định muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái dư minh hồng cười đáp lại gương mặt chân thành diệp vân quanh chân ngồi xuống thít một hơi thật sâu đem trong lòng cảm kích cùng kinh ngạc để xuống để cho người ta tỉnh táo lại dư minh hồng người này không tệ ngày sau hắn như gặp khó xử chỉ cần mở miệng liền nhất định giúp đỡ linh thạch nắm trong tay diệp vân tâm nhanh liền yên tĩnh trở lại đột nhiên Hắn thân thể khẽ run lên, ngay lập tức tiến vào cái loại này khó mà diễn tả bằng lời cảnh giới kỳ diệu ở trong. An tĩnh, thân tĩnh, lòng yên tĩnh. Tu tiên muốn tu tâm, Diệp Vân giờ khắc này là được tiến vào tu tâm cảnh giới kỳ diệu. Hắn dường như hết thảy đều không biết, ngoại giới hết thảy đều bị cắt đứt, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hắn một người, trời đất trống thả, tung hoành vô năm, phóng khoáng tùy tiện, xuyên qua trong trời đất. Giờ khắc này, Diệp Vân chợt thấy, trước ngực đen trắng quang ảnh đột nhiên xuất hiện, hơi lập loè, tại trắng hay đen trong lúc đó, một vết kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên, dường như vào giờ khắc này chảy vào thân thể kinh mạch tiến vào mỗi một tấc da thịt cùng có cách, thậm chí mỗi một giọt máu. Mộ như vậy giữa, hắn hiện rõ ra trong tay nắm hai quả trung phẩm linh thạch bên trong, linh khí điên cuồng tràn vào, độ so với trước đó vậy mà nhanh gấp 10 lần. Nếu như dựa theo cái này độ, chỉ sợ thời gian nửa nén hương liền có thể để linh lực của hắn đều khôi phục, đạt đến đỉnh phong. Linh khí càng nhanh tiến vào trong cơ thể, tiếp đó tại trong kinh mạch lao nhanh, chỉ cần chạy qua trước ngực, trải qua đen trắng quang ảnh, linh khí thì sẽ trở nên càng tinh chuẩn, hấp thu luyện hóa trở nên cực kỳ đơn giản. Diệp Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được hai quả trung phẩm linh thạch bên trong linh khí trôi qua thật nhanh, linh thạch từ từ nhỏ đi, ảm đạm xuống. đột nhiên, hắn dường như cảm thụ được thân thể mỗi một cái huyệt vị đều đang rung động, mặc dù chỉ là cực kỳ nhẹ run rẩy, lại làm cho hắn có một cái chồng cảm giác kỳ diệu. mỗi một lần run rẩy, thì sẽ có một chút linh lực tiến vào khiếu huyệt ở trong, tiếp đó hội tụ trong đó. toàn thân khiếu huyệt, vào giờ khắc này dường như có mở ra dấu hiệu. nếu như toàn bộ đả thông, mở ra, dung nạp linh lực, như vậy là được luyện thể tầng thứ sáu, thông khiếu cảnh. một khi thông khiếu, Linh lực liền không phải chống chân tại trong kinh mạch lưu chuyển, mà là sẽ chứa đựng tại khiếu huyệt ở trong, linh lực số lượng đem tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Diệp Vân trong lòng vui sướng, nếu như có thể vào giờ khắc này đã thông toàn thân khiếu huyệt, đạt đến thông khiếu cảnh, như vậy cuối cùng đối mặt Đoàn Tần Phong, hắn thắng được cơ hội đem phát triển nhiều. Từ khi bị đen trắng quang ảnh tẩy tùy phần bao, thay đổi thân thể sau, Diệp Vân độ tu luyện quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, dựa theo như vậy độ, có lẽ nếu không nửa năm, hắn liền có thể ngưng khí trở thành sự thật, một lần hành động thành tựu luyện khí cảnh. Thế nhưng, toàn thân khiếu huyệt rung động thời gian không hề lâu mặc dù có một chút linh lực tiến vào một chút khiếu huyệt, lại cũng không có lượng lớn chứa đựng ở trong đó, thông khiếu cũng không có thành công. Diệp Vân lòng yên tĩnh như nước, mặc dù không có có thành công hắn cũng cũng không thèm để ý, có cái này lần kinh nghiệm, đợi đến lần sau toàn thân khiếu huyệt rung động thời điểm, liền có niềm tin rất lớn có khả năng một lần hành động trùng kích thành công, thành tựu thông khiếu cảnh. vào thời khắc này, một vệt ánh sáng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người của hắn, cùng lúc đó, Lan trưởng láo dường như sấm sét âm thanh tại Diệp Vân bên nổ vang. mới lên cấp đệ tử cuối cùng chiến, Đoàn Thần Phong đối với Diệp Vân, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 51, bên tám lạ người nửa cân diệp vân hít sâu một hơi tiến lặng mở mắt một bên dư minh hồng ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại diệp vân trên người khi thấy diệp vân trong lòng bàn tay trung phẩm linh thạch vậy mà chỉ còn lại có một điểm cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ thời điểm không khỏi lông mày nhảy một cái trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi bất quá cái này một luồng kinh ngạc cùng kinh hãi cũng chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức liền khôi phục khuôn mặt hiền lành khiêm tốn dư sư đệ cảm ơn ngươi diệp vân thu hồi hai viên trung phẩm linh thạch quay đầu đối với hắn nói ra diệp sư huynh ngại quá khách khí mặc dù ngươi tu vi không có khôi phục Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ là tiện tay làm một cái nhân tình mà thôi." Dư Minh Hồng thành khẩn nói ra, nhìn Diệp Vân, hắn trên mặt mang theo một chút sùng kính. "Phần ân tình này, ta nhớ kỹ." Diệp Vân gật đầu, quay mình nhìn về phía lôi đài. "Diệp Vân, ngươi còn đang chờ cái gì?" Lê Mễ, ta nói sớm lần này quyết chiến nhất định là tại ngươi ta tầm đó, mau lên đây." Đoàn Thần Phong đã sớm nhảy lên lôi đài, nhìn Diệp Vân không nhịn được tiêu lên. Đoàn Thần Phong người này, tiêu ngạo, cuồng vọng, khiến người ta không thích, nhưng là vừa không thể không nói Tu vi của hắn xác thực rất mạnh. Nếu như không phải có quân nhược lan cùng mộ dung vông ngân xuất hiện, như vậy tu vi của hắn có thể nói là mới lên cấp trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Tại có vài người xem ra, tiêu ngạo cuồng vọng đều là không sao cả. Tiền đề là ngươi có đủ thực lực, có khả năng đem không quen nhìn đối thủ của ngươi toàn bộ đánh tan. Chỉ ít, tại đám này mới lên cấp trong hàng đệ tử, xem ra không có ai có thể thắng qua đoàn thân phong. Diệp vân nhíu mày, thả người nhảy lên, rơi ở trên lôi đài. Hắn nhìn đối diện đoàn thân phong, lại nhìn một chút phía dưới lôi đài hắc áp áp người. Tại mới lên cấp đệ tử tỷ thí bắt đầu trước, hắn mặc dù rất hy vọng mình có thể chiến đến cuối cùng, thế nhưng nói thật, trong lòng hắn hiểu rõ, muốn đi vào trận chung kết, đó là chuyện phi thường khó khăn tình. Bởi vì hắn cảm thấy đám này mới lên cấp đệ tử, cũng sẽ không như vậy dễ dàng để cho người chiến thắng, có khả năng thông qua khảo hạch đệ tử, nói không chừng cũng sẽ ẩn giấu thực lực chân chính, mà đợi tại thời điểm mấu chốt là chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Trên thực tế, chính như hắn suy đoán như vậy, sát thực có không ít đệ tử đều che giấu tu vi, tại hướng về bắt cường chạy nước rút thời điểm từng cái triển lộ ra. Diệp Vân liền gặp được Mộ Dung Vô Ân. Mộ Dung Vô tu vi gì? Diệp Vân cũng không biết, hắn cũng tin tưởng Mộ Dung Vô Ngân nói tới, cảnh giới chẳng qua là luyện thể tầng 5 nội tức cảnh, thế nhưng đồng dạng là nội tức cảnh, trong đó chênh lệnh nhưng là gần như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Diệp Vân chính mình chính là nội tức cảnh, thế nhưng hắn linh lực hùng hồn cùng tinh thuần, cùng cảnh giới bên trong gần như không người có thể so sánh, hắn tin tưởng, mặc dù là Đoàn Thần Phong cũng không thể cùng hắn linh lực tinh thuần hùng hồn so sánh. Thế nhưng, Mộ Dung Vô Ngân lại có thể, hắn chẳng những có thể, còn hẳn là ít nhất thắng được Diệp Vân một bậc. Nếu không, hắn liền không có khả năng đợi đến Diệp Vân ra chiêu sau đó, lại lấy lực phá lực, nhưng lại vừa đúng khiến cho lực lượng của hai người hoàn toàn trừ khử. Cái này ngoại trừ linh lực hùng hồn tinh thuần bên ngoài, hắn còn cầm giữ có khó có thể tin lực không chế, chỉ ít cái này lực không chế, là bây giờ Diệp Vân chỗ không dám tưởng tượng. Mộ Dung Vô Ngân, tương tự là luyện thể cảnh tầng năm tu vi, thế nhưng thực lực chân chính nhưng còn xa Diệp Vân. Đây mới thật sự là thiên tài, kinh tài tuyệt diễm đến như yêu nghiệt đệ tử. Mộ Dung Vô Ngân ngày sau tu vi không thể đo lường, bình thường dương xuống, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thiên Kiếm Tông cường đại nhất non kia đệ tử một trong. Bởi vì Mộ Dung Vô Ngân xuất hiện, nguyên bản tại thông qua ngoại môn đệ tử khảo hỏi sau. Trong lòng hơi có vui sướng cùng Đắc Ý Diệp Vân lập tức cảm nhận được cùng thiên tài chân chính sự chính lệnh, điều này làm cho hắn rõ ràng nhận thức đến thực lực mình là cỡ nào suy nhược. Đen trắng quang ảnh chủ nhân, áo đen quần trắng thanh niên nam nữ. Ngoại môn đệ tử khảo hạch bên trong nhìn thoáng qua quân Ngực Lan, lại tới mới lên cấp đệ tử tỷ thí bên trong mộ dung vô ngân, sự xuất hiện của bọn họ chẳng những không để cho Diệp Vân cảm thụ được nửa phần áp lực, ngược lại là có đuổi theo mục tiêu, có rõ ràng truy cầu. Cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, Hà Tất Dương nhanh Diệp Vân nhìn đoàn phòng, chậm rãi ngẩng đầu, trong trong mắt không mang theo chút nào sát khí, nhưng lại nói không nên lời trầm tĩnh. Diệp Vân, ngươi thật đúng là cái khác loại, ta ngược lại thật ra không có nhìn là ngươi." Đoàn Thần Phong nét mặt như trước tùy tiện, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là dần hiện ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dáng ý vị. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, "Đoàn sư huynh ngươi có thể bắt đầu, bằng không Lan trưởng lão sợ rằng lại muốn nổi giận." Nói không sai, không bằng sớm một chút kết thúc, cũng tốt sớm một chút đi chọn tiên kỹ, nhận linh thạch." Đoàn Thần Phong bắt đầu cười ha hả, tiếp đó bước ra một bước, tay phải hắn bên trên màu trắng hào quang lẩn phòng chế đại nhật quyển bất ngờ xuất hiện, mà tại tay trái của hắn bên trong Hắn cái kia trôi thường xuyên nắm trong tay chết phiến bên trên cũng chợt đưa ra từng vòng tốt, linh lực gợn sóng vậy mà không thua kém một chút nào đại nhật quyền sáu hàng gái. Chôi này hắn thường xuyên nắm trong tay chết phiến, vậy mà cũng là một cái linh khí. Hai kiện linh khí, hơn nữa còn là phẩm chất bất phàm linh khí, kinh đô vương thất đệ tử nội tình, hoàn toàn không phải bình thường xuất thân tu sĩ chỗ có thể sánh được. Đoàn sư huynh không hổ là kinh đô vương thất, quả nhiên của cải phong phú, hai kiện như vậy phẩm chất linh khí, thật là khiến người ta gớm ao. Ở đây liền có không ít mới lên cấp đệ tử không khỏi lên tiếng đến. Đây chỉ là hạ phẩm linh khí mà tôi chờ ta tu vi đạt đến luyện khí cảnh mặc dù là trung phẩm linh khí cũng là không thành vấn đề. Đoàn Thần Phong nghe được như vậy âm thanh, liền càng thêm tùy tiện lên. Trung phẩm linh khí cũng không thành vấn đề. Đoàn Thần Phong lời nói gần như làm cho tất cả mọi người đều hốt vào ngụm khí lạnh. Mặc dù là Lan trưởng lão mấy người cũng là trong mắt lệ mang nói lên, trung phẩm linh khí vô cùng chất quý, giống nhau đều là Thiên Trúc Phong bên trong nhiều ngọn núi đệ tử mới có tư cách có, thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút tiềm lực tuyệt hảo ngoại môn đệ tử được ban cho cho. Nhưng 100 năm đến, có người nói tổng cộng cũng là ba hai người. Phong tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Trúc Phong, mặc dù là những thứ kia tử bảo đệ tử, trong tay hẳn là cũng sẽ không có trung phẩm trở lên linh khí. Đoàn Thần Phong một câu cùng ngôn, lập tức để cho người ta đối với hắn lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Lẽ nào Kinh Đô Vương thất đã là như thế xa xỉ? Hay hoặc là cái này Đoàn Thần Phong tại Kinh Đô Vương thất bên trong có rất cao địa vị. Diệp Vân trên mặt không có nửa điểm xúc động, giống như trung phẩm linh khí tại trong mắt của hắn không có giá trị quá lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào Đoàn Thần Phong trên người, lại phát hiện người này vẻ mặt đắc ý trên mặt, hiện lên một chút gần như khó có thể phát giác âm u lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Theo lý mà nói, giờ khắc này gần như tất cả mọi người bị hắn cái kia câu mặc dù là trung phẩm linh khí cũng là không thành vấn đề của ngôn sợ. Dựa theo tính cách của hắn, hiện nhiên hẳn là Dương Dương đã ý, ngông cuồng tự cao tự đại. Thế nhưng, Diệp Vân nhưng tại trên mặt hắn nhìn đến một chút thoáng qua rồi biến mất âm u lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Cái này hoàn toàn là khiến người ta cảm thấy quỷ dị thần sắc. Diệp Vân ánh mắt kịch liệt chấn động, trên mặt nhưng là như trước bất động thanh sắc, chậm rãi nói, "Mời, lại muốn cùng ta tay không đánh một trận." Đoàn Thần Phong nhìn thấy Diệp Vân không chút nào lấy ra hắc diệu kiếm dáng vẻ, nhướng mày nói, "Vừa rồi ngươi cái này linh khí mặc dù phẩm chất kém một chút, chí ít có thể làm cho sự công kích của ngươi có chút tăng cường, ngươi vì sao không cần? Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nhìn hắn một cái, "Đoàn sư huynh ngươi là đang lo lắng ta sao?" Xem ra xác thực là nói quá nhiều lời vô dụng. Đoàn Thần Phong con mắt hơi hiếp, hung quang lập lòe, trên tay ra nổ vàng, đại nhật quyền xáo tại hắn bảng bạc linh lực tăng cường dưới, phù ra chói mắt ánh sáng màu trắng, xa xa nhìn tới, như một vầng mặt trời chói chang bị hắn nắm tại bàn tay. Hắn Hưu quyền nhấc lên, đối với Diệp Vân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra. Một quyền này Đoàn Thần Phong chẳng qua là sức thế, còn không có đánh ra, thế nhưng rất nhiều hắc bảo đệ tử đã cảm giác được, một quyền này bên trong lẫn chứa lực lượng đã qua trước đó khúc nhất bình toàn lực một kiếm lực lượng. Tốt lực lượng cường hãn, quả thực khó có thể tưởng tượng, mới lên cấp đệ tử rõ ràng sẽ có như thế hùng hậu linh lực. Không riêng gì linh lực chuyện, mấu chốt là cảnh giới của hắn, đột nhiên ta thế nào hiện tại chút thấy không rõ lắm. Ồ, quả thế, cảnh giới của hắn hoàn toàn bị che đậy, căn bản là không có cách nhìn ra, lẽ nào lúc này hắn còn thi triển ẩn nấp tu vi công pháp. Rất nhiều đệ tử nhìn trên lôi đài đoàn thần phong, đầy mặt kinh ngạc. Cái này đến từ kinh đô đoàn thần phong, thực sự để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, linh khí lầm lượt từng món, tiên khí sợ rằng cũng không phải số ít, còn như tu vi, cũng vậy mà nhìn không thấu. Âm một tiếng nổ vang, đoàn thần phong đã xuất thủ ánh sáng màu trắng lừng lánh tầm đó, một quyền mạnh mẽ xông thẳng Diệp Vân Lực. Diệp Vân mí mắt hơi chầm xuống, tiến lên trước một bước, song quyền bên trên hiện lên một vệt nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, hướng về Đoàn Thần Phong công kích liên tục đánh ra hai quyền. Hai người đều là linh lực cực kỳ hùng hồn, chỉ là linh lực so đấu liền không biết thắng bại số lượng. Thế nhưng tại dưới lôi đài chúng đệ tử xem ra, có đại nhật quyền sáo hàng nhái Đoàn Thần Phong, nên là thắng được một chút. Ầm. Hai quyền mạnh mẽ cùng nhau đụng vào nhau, trên lôi đài quang ảnh bạo xạ, quang ảnh tầm đó, hai cái thân ảnh cũng không có hướng phía sau tối lui, ngược lại là bạo xạ lên, ở trên không bên trong lại là mạnh mẽ giao thủ sắc quyền chạm nhau âm thanh không ngừng truyền đến ầm ầm không dứt hai người này vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo cùng biến hóa chính là so đấu lên linh lực chẳng qua là mấy hơi thở công phu hai người từ nhảy lên không trung đến rơi xuống liền giao đấu hơn 10 quyền nhưng bất kể là ai cũng không có làm cho đối phương lui ra được bước khi hai người rơi xuống trên lôi đài quyền ảnh thu lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hai người đối lập mà đứng trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy một chương 52 bị thương bên tám lạng người nửa cân thế nhưng dưới lôi đài chúng đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc dưới cái nhìn của bọn họ, đoàn thần phong thua nửa bậc, bởi vì hắn là tại lấy ra đại nhật quyển sáu hàng nhái tình muốn dưới cùng tay không mà đối với diệp vân giao thủ, có phẩm chất cao như vậy hạ phẩm linh khí đối với linh lực tiến hành tăng cường mà đánh ra công kích, rõ ràng vẫn là không có có khả năng đánh bại diệp vân, chuyện này thực sự ngoài chúng đệ tử dữ liệu, cũng ngoài đoàn thần phong dữ liệu, quả nhiên không tệ, đoàn thần phong hí mắt lại, vẻ mặt lệch léo, hoàn toàn không có ngày thường tùy tiện, diệp vân vây quanh hai tay, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không tệ, từ đặt được hai màu trắng đen ánh sáng bắt đầu, tâm cảnh của hắn sinh biến hóa rất lớn, hắn lúc này trong lòng không buồn không vui cũng không bởi vì mình không giống Đoàn Thần Phong như vậy có tiên kỹ cùng nhiều kiện hạ phẩm linh khí mà bất đắc dĩ, cũng không bởi vì bằng vào song quyền là có thể cùng lấy ra đại nhật quyền xáo hàng nhái Đoàn Thần Phong chống lại không rơi xuống hạ phong mà hư vẫn. Kế tiếp sẽ không có tốt như vậy ứng phó rồi." Đoàn Thần Phong nói câu này, linh lực trong cơ thể liền điên cuồng phun ra vào trong tay linh quang đã chập chờn liên tục chiết phiến. Theo hắn một tiếng quát chói tai, trong tay chiết phiến liền hóa thành vô số đạo bóng kiếm, nhìn một cái, tuyệt đối qua 100 đạo. Cái này hơn 100 đạo bọn kiếm, lẽ nào thật sự mỗi một kiếm đều là thật. Diệp Vân nhìn Đoàn Thần Phong dung cổ tay, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm kiếm, sắc mặt hơi đổi. Bình tĩnh rốt cục hoàn toàn biến mất, nương trọng lại một lần nữa hiện lên. Diệp Vân thừa nhận, cái này trên trăm ánh kiếm, hắn xác thực không cách nào phân biệt ra được cái kia một đạo là thật, cái kia một đạo là giả, nếu như không cách nào tránh né mà nói, như vậy ít nhất muốn đối mặt trong đó mấy chục đạo. Nếu có một đạo không có có thể tiếp được hoặc tránh né, như vậy liền rất khả năng bị ánh kiếm xuyên thân, trọng thương mà bại. Linh lực ngay lập tức ở trong người trào lên, Diệp Vân sớm đã đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn mặc dù không cách nào thấy rõ ràng ánh kiếm hư và thực, thế nhưng bằng vào bị đen trắng quang ảnh tẩy tùy phạt mau hai mắt, hắn còn là nhạy bén bắt được ánh kiếm đối lập tương đối thưa thất một bên nếu tìm được được điểm như vậy liền không thể còn nữa nửa phần do dự Diệp Vân thân hình lõi lên hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước nguyên bản hắn có thể lui ra một bước như vậy lấy tranh thủ đến càng nhiều hơn không gian cùng thời gian đến đối kháng ánh kiếm thế nhưng hắn không muốn bởi vì lui về phía sau nửa bước mà dẫn đến đoàn thần phong đột nhiên điều chỉnh công kích khiến cho cái này một bên ánh kiếm trở nên sắc bén dày đặc Diệp Vân song trưởng đứng ở trước ngực đối với cái kia hơn 10 ánh kiếm mạnh mẽ vô ra hắn muốn lấy tấn công đối công đem những thứ này ánh kiếm tận khả năng đánh sơ xác tiếp đó trực tiếp phản kích thế nhưng ngay tại hắn bước ra một bước, song trưởng đánh ra trong nháy mắt, trước mắt cái kia hơn 10 ánh kiếm chợt một hồi, sau đó như thiên nữ tán hoa vậy vỡ ra, hóa thành mấy trăm điểm thêm nhỏ bé. thế nhưng dày đặc đến khó có thể tránh né ánh kiếm, lướt qua Diệp Vân Song trưởng phạm vi công kích, hướng về hắn các vị trí cơ thể, đâm thẳng mà tới. đột nhiên này biến hóa cục diện, để Diệp Vân xử trí không kịp đề phòng, ánh kiếm trong nháy mắt cùng thể, chỉ sợ sau một khắc thì sẽ xuyên qua hắn thân thể, không chết cũng sẽ trọng thương. gần như là theo bản năng, Diệp Vân trước tiên hướng phía sau tối lui, thân thể hướng về bên phải một thấp, liền muốn tránh cút ra ngoài. xì, sì. xì. Sì sì, sí. nhưng dù vậy, hắn như trước bị ba ánh kiếm bắn trúng, cánh tay trái cùng vai trái bên trên máu tươi liền tràn ra, nhuộn đỏ áo xanh. còn tưởng rằng đã kết thúc, không nghĩ tới chỉ là bị thương như vậy. Đoàn Thân Phong một kích thành công, nhưng không có tiếp tục xuất kích, chẳng qua là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Vân, dường như chờ đợi Diệp Vân chịu thua như thế. Diệp Vân sắc mặt mù mịt vô cùng, hắn không có đi nhìn cánh tay bên trên chỗ đau, chẳng qua là hít sâu một hơi, ngâm nghĩ vừa rồi một kích kia biến hóa, hắn tức thì cảm giác được, vừa rồi cái kia điểm yếu, dĩ nhiên là Đoàn thần Phong cố ý lưu lại. cái này Đoàn Thân Phong tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như vậy ngốc điếc dưới lôi đài gần như các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi đặc biệt là khúc nhất bình cho tới nay hắn cảm giác mình gặp phải đoàn thần phong phần thắng cực lớn tối đa chính là lưỡng bại câu thương. nhưng lúc này hắn biết chính mình sai rồi nếu như vừa rồi đổi lại mình khả năng trực tiếp liền bị đoàn thần phong giết chết thật là nhìn không ra người này kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú nghĩ không ra lớn lối như thế ngốc điếc người xuất thủ nhưng là tàn nhẫn như vậy cái này một nhóm mới lên cấp đệ tử cũng quá mạnh một điểm đi nếu là mỗi một nhóm đều là như vậy nơi nào còn có chúng ta đường sống chúng ta lăn lộn ít năm như vậy vẫn là hoàng bào đệ tử Mặc dù không có cái mới tấn đệ tử gia nhập, cũng không là cái gì được sống. Thật không ngờ cuối cùng vẫn người này thu được đệ nhất, thật là làm người không vui. Các ngươi đừng nói nhảm, nhìn, Diệp Vân cũng không giống như dự định chịu thua. Mọi người nghị luận sôi nổi, không được cảm thán, ở trong mắt bọn họ, Diệp Vân vai cùng cánh tay trái bị ánh kiếm đục lỗ, thương thế như vậy gần như rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, bởi vậy trận này cuối cùng chiến, thực ra đã không cần so không bằng, như vậy mà lúc này, tại có người nhắc nhở trong tiếng, bọn họ tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vân cũng không có chịu thua dáng vẻ, mà là lấy ra một quả linh thạch nắm trong tay. Còn muốn chiến? hấp thu một chút linh khí đến bổ sung linh lực hữu dụng sao? nhìn thấy Diệp Vân cử động như vậy, Đoàn Thần Phong cũng là không khỏi sửng sốt. Diệp Vân căn bản không hề bị lay động, nhìn hắn một cái, dĩ nhiên là trực tiếp nhắm mắt lại, toàn lực thu nạp linh thạch linh khí rắn vẻ. dưới đại đệ tử liền hai mặt nhìn nhau, Lan trưởng lão cùng tuần Vu diễn trưởng lão cũng là không nhịn được hơi liếc mắt nhìn nhau. vừa rồi Song Phương tuần túy linh lực liều mạng một trận, linh lực tiêu hao quá nhiều, Đoàn Thần Phong trong tay linh khí rất nhiều, nhưng linh khí càng nhiều, tiêu hao linh lực độ cũng là càng nhanh, từ nơi này chút mà nói. Hao hết sạch đoàn thần phong linh lực, mà mình có thể có một chút linh lực còn thừa lại mà nói, chính là hiện tại Diệp Vân duy nhất cơ hội thủ thắng. Nhưng ở bị thương nặng tình hôn dưới, vậy mà bình tĩnh như thế dành thời gian bổ sung linh lực, cái này Diệp Vân tâm cảnh dường như cũng thật là đáng sợ một chút. Diệp Vân làm gì? Không có chút nào hy vọng chiến thắng, vì sao còn không đầu hàng? Lẽ nào thế nào cũng phải bức đoàn thần phong đem hắn trực tiếp giết chết sao? Rất nhiều mới lên cấp đệ tử tự nhiên không có thể hiểu được, dồn dập không nhịn được kêu thành tiếng đến. Diệp Sư Minh làm việc cẩn thận, gần như chưa bao giờ sẽ làm chuyện vô ích Ta xem hắn hẳn là cảm thấy còn có trở mình khả năng. Dư Minh Hồng nhìn trên lôi đài hai người, trầm tĩnh nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú vào Diệp Vân trên người, đáy mắt có một chút tơ không thể phát giác, vẻ kinh dị lấp lóe. Thật là lãng phí thời gian. Đoàn Thân Phong đột nhiên nở nụ cười lạnh. Cũng ngay tại lúc này, Diệp Vân đóng chặt hai mắt vậy đột nhiên mở. Đoàn Thân Phong biến sắc, hắn thân thể còn không tới kịp động tác, Diệp Vân thân thể vậy mà đã như thiểm điện bên trên bắn thẳng mà đến, trong cơ thể linh lực tuôn ra, trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy trên lôi đài tràn ngập cuồng bạo khí tức. Song quyền của hắn sen kẽ đánh ra, cánh tay trái vậy mà giống như không có bất kỳ chuyện, song quyền bên trên đều là tuôn ra trắng nhàn nhạt. nhạt thậm chí ra xỉ xỉ âm thanh đến đúng lúc đoàn thần phong giận quát một tiếng đại nhật quyền sáu nên đón với anh hai quyền mạnh mẽ chạm vào nhau ánh sáng màu trắng lừng lánh, hai bóng người bay ngược ra ngoài tiếp đó ở trên không bên trong đồng thời trở mình rơi ở trên lôi đài dưới lôi đài tất cả xôn xao chúng đệ tử gần như không thể tin được hai mắt của mình lại tiếp đoàn thần phong sững sốt một chút giận tím mặt dáng vẻ nhưng vào đúng lúc này diệp vân trong tay ánh sáng màu đen chợt lóe lên chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen từ bàn tay của hắn giữa nhanh chóng bắn ra hạ phẩm linh khí hắc kiếm giờ khắc này như một cái màu đen dao long mang theo khí tức tử vong, đâm về phía Đoàn Thần Phong, kiếm khí màu đen gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đâm tới Đoàn Thần Phong trước ngực. Đinh, Hát Diệu Kiếm như nguyện đâm trúng Đoàn Thần Phong, thế nhưng hạ phẩm linh khí đâm vào lồng ngực của hắn, rõ ràng giống như đâm trúng tấm sắt, ra kim loại tiếng va chạm. Diệp Vân gần như không thể tin được hai mắt của mình, thuận thế lôi kéo, Hát Diệu Kiếm trực tiếp phá vỡ Đoàn Thần Phong trước ngực quần áo, bên trong lộ ra một đạo màu lam nhạt quang ảnh, phong ngự linh khí. Đoàn Thần Phong quần áo màu xanh láy, rõ ràng mặc một cái linh khí, vẫn tương đối thưa thớt chân quý phong ngự linh khí. Nói như vậy, luyện chế linh khí thời điểm đều sẽ chọn công kích hình linh khí, cuối cùng chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại. Như vậy liền không dâu phòng ngự, cái gọi là lấy tấn công thay thủ, đã là như thế. Hơn nữa, công kích hình linh khí luyện chế đối lập tương đối đơn giản, như hắc diệu kiếm loại này hạ phẩm linh khí, chỉ cần tài liệu còn có thể, tiếp đó đem cứng rắn nhất, có khả năng nhất vung linh lực địa phương hội tụ tại mũi kiếm, có công kích mạnh nhất lực liền có thể. Thế nhưng phòng ngự linh khí thì lại khác, phòng ngự đại biểu cho bị động, bị động thì biểu thị ngươi sẽ không biết công kích của địch nhân sẽ rơi xuống cái nào một chỗ nếu không cách nào hiểu như vậy liền muốn đem toàn bộ kiện linh khí độ phòng ngự đều để đề thăng tới cùng đẳng cấp đặc biệt bộ vị yếu hại càng là trọng yếu nhất luyện chế phòng ngự linh khí tiêu hao tài liệu cùng tâm huyết đều muốn so với công kích linh khí phải nhiều ra rất nhiều bởi vậy nói như vậy phòng ngự hình linh khí càng thêm chất quý thưa thớt đoàn thần phong rõ ràng mặc một bộ phòng ngự linh khí hơn nữa còn là một cái nhuyễn giáp đủ để bảo vệ cả nửa người nhất kiện như vậy một cái diện tích phòng ngự lớn như vậy linh khí cho dù là đối với thiên trúc phong ngoại môn đệ tử mà nói đều là chân quý đến khó có thể tin mức độ vẫn còn có một cái phòng ngự linh khí. Lần này mới lên cấp đệ tử quá hung mãnh, bọn họ có khả năng thu được tông môn thí luyện nhiệm vụ tư cách, ta coi như là tâm phục khẩu phục. Ba cái hạ phẩm linh khí a, xem ra cái này gia hỏa nói tới, một khi đột phá đến luyện khí cảnh, trung phẩm linh khí cũng không thành vấn đề, đây không phải là nói khoác nói như vậy. Lần này Diệp Vân sẽ không lại có bất kỳ cơ hội nào, tỷ thí triệt để kết thúc. Trên lôi đài, tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, trên mặt đầy ngưng trọng Diệp Vân hướng phía sau lật bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 53, quy áp hình thức ban đầu. Diệp Vân một kích không trúng, mặc dù nháy mắt thất thần, bất quá lập tức khôi phục lại, đồng bình lui về phía sau. Hạ phẩm phòng ngự linh khí cường độ có thể tưởng tượng được, công kích đánh vào đoàn thần phong nửa người trên, gần như không có tác dụng gì. Cũng chính là nói, đoàn thần phong hầu như không cần đối với nửa người trên tiến hành phòng ngự, hắn chỉ bảo vệ đầu cùng bước chân là được. Thực lực của hai người nguyên bản liền không có cái gì trích lệnh, tại sàn sàn với nhau, nếu như đoàn thần phong không cần phải để ý đến trên thân phòng ngự, cái kia còn đánh như thế nào? Diệp Vận sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cánh tay trái thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như thời gian kéo dài xuống, đối với hắn cực kỳ bất lợi thế nhưng hiện tại lại không có những phương pháp khác, trừ phi đến đây chịu thua, đem hạng nhất chấp tay tặng cho đoàn thần phong. cứ như vậy nhường ra hạng nhất, Diệp Vân tự nhiên không cam lòng. hắn dần dần tìm tới con đường tu tiên của mình, bởi vì trong cơ thể có đen trắng quang ảnh tồn tại, có thể mang linh khí chiết xuất chuyển đổi, tiếp đó trực tiếp hấp thu. như vậy tu luyện tốc độ cực nhanh, chỉ cần đối với cảnh giới lĩnh ngộ đủ rồi, liền có thể không trở ngại chút nào hấp thu linh khí, một lần hành động đột phá. thế nhưng muốn để đen trắng quang ảnh phun ra cái kia tinh thuần đến khiến người ta khó có thể tin linh khí, lại cần đại lượng linh thạch. Hiện tại hạ phẩm linh thạch đối với Diệp Vân mà nói đã quá mức ngân gà, chỉ có trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch mới có thể đủ thỏa mãn đen trắng quang ảnh hấp thu. Tiến vào 8 vị trí đầu, liền có thể có được 50 viên trung phẩm linh thạch, thế nhưng nếu như có thể đạt được hạng nhất thì lại thêm 50 viên. Diệp Vân sinh ra hơi nghèo, phía sau cũng không có gia tộc thế lực ủng hộ, sở hữu linh thạch đều cần dựa vào chính hắn đi kiếm lấy, không giống đoàn thần phong cùng khúc nhất bình như vậy, linh thạch đối với bọn họ mà nói cũng không phải như vậy trân quý. Cho nên, người thứ nhất thêm vào nhiều hơn tới 50 viên trung phẩm linh thạch, hắn tình thế bắt buộc. Cương giả, trước tiên chính là tâm tính mạnh có thể trở thành chân chính vương giả, liền là bọn hắn có một viên bình thường đệ tử khó có thể sánh bằng cường giả chi tâm. Cường giả chi tâm dựa vào là không phải chống dông tưởng tượng, mà là dũng cảm đối mặt, khiêu chiến bất kỳ cái gì khó khăn thất bại, cho dù thất bại cũng không nổi giận. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, linh lực ở trong người lưu chuyển. Chỉ chốc lát sau khi hết khiếp sợ, trong lòng hắn chiến ý thiếu đốt, ánh mắt trở nên kiên quyết, vô cùng kiên quyết. Trong khoảnh khắc, cả người hắn khí thế đều cùng với trước bất động. Nếu như nói trước đó hắn còn có chút có thể lo lắng, hoặc cái khác ý tưởng gì mà nói, hắn hiện tại chỉ còn lại có chiến đấu, đánh ra chính mình lực lượng mạnh nhất đánh bại đoàn thần phong. Đoàn thần phong cơ thể hơi rung một cái, trên mặt cuồng ngạo không tự chủ biến mất, trong mắt lộ ra một chút khó có thể tin. Diệp Vân dường như biến thành người khác, so với bị thương trước đó, hắn rõ ràng trở nên càng thêm có khí thế, hơn nữa loại khí thế này mơ hồ có một chút uy áp giản vẻ. Phải biết rằng, uy áp chính là cảnh giới đột phá đến luyện khí cảnh sau đó, thần hồn chậm rãi mở ra, một chút xíu rèn luyện, cuối cùng mới có thể đủ thả ra ngoài, hóa thành uy áp. Mặc dù rất nhiều tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh đệ tử, nhưng là bọn hắn cũng không nhất định có khả năng tu luyện ra uy áp đến, bởi vì thần hồn rèn luyện cùng tu hành cũng không phải có công pháp cùng linh thạch liền có thể tu luyện, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, chỉ có tìm hiểu linh hồn đạo mới có thể đủ chân chính mở ra thần hồn, ngưng luyện uy áp, tăng trưởng khí thế. Thế nhưng, hiện tại rõ ràng tại Diệp Vân trên người, mơ hồ dường như có một chút uy áp dấu hiệu, đây quả thực là khó có thể tin. Không chung, Lan trưởng lão cùng thuần vu diễn trưởng lão lên nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một chút khiếp sợ. Mặc dù lấy tu vi của bọn họ cùng nhận thức, cũng không dám tưởng tượng tại luyện thể cảnh tầng Nam đệ tử trên người, vậy mà sẽ mơ hồ xuất hiện uy áp. Nếu như Diệp Vân người này có khả năng từ tông môn thí luyện bên trong trở về, chắc chắn chúng ta Thiên Trúc Phong lại sẽ dễ dàng xuất hiện một tên rất nhanh đột phá luyện khí cảnh đệ tử. Thuần vu diễn trưởng lão nhìn Diệp Vân, trong mắt lóe lên niềm mang. Lần này tông môn thí luyện, ngoại môn đệ tử muốn phải quay về, thực sự quá khó khăn. Lan trưởng lão thở dài, lắc đầu nói ra. Thuần vu diễn trưởng lão ngẩn người, tiếp đó nét mặt trở nên hơi sầu khổ, lần này mới lên cấp đệ tử thực là không tuổi, cứ như vậy đưa đi, thực sự quá đáng tiếc. Cũng không cần đa sầu cảm, thương cảm vô dụng. Trở thành ngoại môn đệ tử sau biểu hiện ra to lớn tiềm lực có rất nhiều. Thế nhưng có thể trở thành nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử lại có thể có mấy người. Tại ta Thiên Kiếm Tông tu hành, một ngày không trở thành nội môn đệ tử, liền không có có cái gì bồi dưỡng giá trị. Mà lần này tông môn thí luyện mặc dù cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, làm sao không phải là một cơ hội đây? Lan trưởng lão hơi híp mắt lại, nói ra, "Đúng là như thế." Thuần Vũ Diễn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trên lôi đài, Đoàn Thần Phong nhìn khí thế đột nhiên liền bất động dữ vân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn và dưới lôi đài xem cuộc chiến đệ tử bất động, coi như đối thủ Hắn có khả năng rõ ràng cảm thụ được Diệp Vân cái kia một cỗ như có như không mũi áp, như nút trong bóng tối độc xà, nhắm ngay hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ độc xà thổ tín, thẳng tấn công mà tới. Diệp Vân, ngươi thực sự ngoài dự liệu của ta ư? Đoàn sư Minh đồng dạng cũng vậy. Diệp Vân nhàn nhạt trả lời. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính mạnh như thế nào. Đoàn Thần Phong đung nhiên đem vật cầm trong tay chết phiến thu hồi, tiếp đó lại một cái quyền sáo xuất hiện tại hắn quyền trái bên trên, tản mát ra nhàn nhạt màu đen vẩn sáng, tay phải hắn màu trắng quyền sáo, tay trái màu đen quyền sáo, hai kiện hạ phẩm linh khí phát ra lực lượng hoàn toàn bất động. Một bên cương mãnh như sóng lớn, một bên lại âm trầm âm u hai con dứt quát bất đồng hạ phẩm linh khí rõ ràng xuất hiện tại cùng nhân thủ bên trong, một người muốn khống chế hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, Đoàn Thần Phong lần nữa ngoài mọi người dự liệu. U Minh Chi Hoàng Quyền Sáo. Điều này sao có thể? Dưới lôi đài, Khúc Nhất Bình sắc mặt đại biến, trợn cao giọng gọi, lập tức dẫn tới chúng đệ tử ánh mắt đồng thời phóng tới. Khúc sư Minh, ngươi biết cái này linh khí? Dư Minh Hồng tại bên cạnh hắn, thấp giọng cùng nhau hỏi ý kiến. Khúc Nhất Bình nét mặt có chút vặn mèo, trầm giọng nói, U Minh Chi hoàng chính là Kim cảnh giới vương giả, hắn có một môn quyền pháp, tên cứ gọi U Ám Quỷ Quyền cực kỳ âm trầm khủng bố, có người nói một khi bị quyền phong quét trúng thì sẽ thần hồn cầm cố, rơi vào âm u vực sâu, tiếp nhận trăm quỷ căn xé, âm hồn và phách cực kỳ đáng sợ. Ma U Minh chi hoàng có một cái pháp bảo gọi là U Minh quyền sáo, có khả năng đem hắn lu ám quỷ quyền uy lực tăng mạnh hơn 10 lần, khiến cho hắn đối mặt cùng cảnh giới đối thủ, gần như không người có thể chịu. Không thể nào đâu, như vậy pháp bảo khủng bố, làm sao có thể xuất hiện tại thiên trúc phong trên lôi đài? Tu sĩ kim đan pháp bảo, chỉ sợ tràn ra một chút xíu uy lực, liền không phải chúng ta có khả năng thừa nhận đi. Dư Minh hồng nhíu mày, nghi ngờ hỏi: Khúc Nhất Bình gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Cho nên, cái này linh khí cũng là hàng ái. Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nhưng là không mở miệng nói chuyện nữa. Dư Minh Hồng cùng xung quanh một đám đệ tử hiểu ý tứ của hắn, dù là cùng đại nhật quyền sám như thế chẳng qua là một cái hàng ái, lại một cái linh khí, cái này Đoàn thần Phong quả thực tựa như linh khí hình người, thế nào đối phó? Đoàn Thân Phong lạnh lùng nhìn Di Vân, tiếp đó song quyền nhẹ nhàng vừa đụng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt đụng vào nhau. Thế nhưng. Trong tưởng tượng lực lượng không được đưa tới bạo loạn hợp lại chưa từng xuất hiện, trái lại mơ hồ nhìn thấy đen trắng hai cỗ lực lượng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, mặc dù phân biệt rõ ràng, lại ngươi bên trong có ta, đan xen vào nhau. Theo lý mà nói, cái này hai cỗ lực lượng là tuyệt đối không có khả năng dung hợp lại cùng nhau, thử nghĩ một hồi, nước cùng lửa thế nào có thể hòa vào nhau? Thế nhưng, đã là như thế kỳ diệu, hai cỗ lực lượng chính là giao hòa vào nhau. Diệp Vân, ngươi có khả năng ngăn trở một quyền này, người thứ nhất chính là ngươi. Đoàn Thân Phong giọng nói ù ù, không còn có nửa phần trước đó cuồng vọng cùng tiêu nào. Thế nhưng Hắn trong thanh âm lại toát ra vô cùng tự tin, mơ hồ có một chút khí phách. Diệp Vân lẳng lặng nhìn hắn, cái này đen trắng xen kẽ một quyền, mặc dù còn không có đánh ra đến, nhưng lại cho hắn mơ hồ quen biết tạo giác. Tại trong cơ thể hắn cũng có một đạo đen trắng xen kẽ quang ảnh, cùng đoàn thần phong song quyền bên trên hào quang có chút giống như, tương tự là đen trắng xen kẽ, phân biệt rõ ràng. Chủ yếu nhất là Diệp Vân từ đoàn thần phong cái này hai kiện hạ phẩm linh khí bên trên tản ra quang ảnh dường như lĩnh ngộ được gì đó. U Minh quyền âm u âm trầm, Đại Nhật quyền mãnh như sóng lớn, hai khối lực lượng hoàn toàn bất đồng vậy mà hoàn mỹ tụ hợp cùng một chỗ. Như vậy, nếu như trong cơ thể đèn trắng quang ảnh là cũng như thế tụ hợp ở chung với nhau mà nói, phải hay không liền giải thích rõ cái kia đèn trắng quang ảnh bên trong cũng vậy ẩn chứa hai loại cực đoan lại dứt khoát bất đồng năng lượng đây. Như vậy vì sao cái này hai loại năng lượng có khả năng dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại không cho hắn Diệp Vân có nửa phần khống chế? Thậm chí ngay cả cảm thụ một chút trong đó chân chính khí tức đều chưa từng có. Nhìn Đoan Thần Phong trong tay đèn trắng ánh sáng đan sen, Diệp Vân mơ hồ cảm thụ được, dường như mở ra một cái cửa, không, hẳn là chẳng qua là một cái cực kỳ lỗ nhỏ bé, từ nơi này lỗ bên trong Có lẽ có khả năng nhìn thấy trong cơ thể đạo kia đen trắng quang ảnh một chút xíu chân tướng. Đại Nhật Hoàng Hoàng, U Minh Ám Tạng. Đoàn Thần Phong gầm lên một tiếng, hắn hai tay nắm lấy cùng một chỗ, đen trắng quang ảnh cuối cùng từ quần áo bên trên bắn ra, xa xa nhìn tới, chính là đen trắng hào quang bắn ra bốn phía, tại quang ảnh bên trong, một cái đen trắng đan sen nắm đấm mang theo khó có thể tin lực lượng, mạnh mẽ hơn tích qua. Uy lực của một quyền này, rất xa vượt qua Đoàn Thần Phong trước đó triển hiện ra công kích. Một quyền này lực lượng, dường như đã đạt đến luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh điểm giới hạn, thậm chí một chút vừa mới ngưng tụ thành chân khí, đã đến luyện khí cảnh đệ tử cũng tuyệt đối đánh không ra như thế tràn ngập bạo tạc lượng một quyền. Một quyền này không thể ngăn chặn. sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, mặc dù là Nam Thành bọn họ những thứ này hắc bảo đệ tử, nhìn thấy đoàn thần phong một quyền này trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. bọn họ biết một quyền này căn bản không phải tu vi của bọn họ có khả năng tùy tiện ngăn chặn, cho dù có thể ngăn trở, sợ rằng không chết thì cũng phải trọng thương. Diệp Vân cẩn thận a. Nam Thành nhìn lôi đài trong lòng khẽ quát một tiếng. hắn cũng Diệp Vân có giao dịch, nếu như Diệp Vân bị cái này một quyền chết, cái kia muốn lại đi tìm một cái như thế thức thời gia hỏa, thực sự quá khó khăn. Khúc Nhất Bình cùng Dư Minh Hồng trên mặt của hai người cũng tràn đầy kinh hãi, uy lực của một quyền này vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt Khúc Nhất Bình, hắn đột nhiên cảm giác mình thật là ngu, ngu đến mức cực hạn. Hắn rõ ràng sẽ tin tưởng chỉ cần mình toàn lực xuất kích, liền có thể chém giết Đoàn Thần Phong. Hiện tại xem ra, nếu như Đoàn Thần Phong thật muốn cùng hắn đọ thủ, chỉ sợ một quyền lần dưới, hắn Khúc Nhất Bình liền muốn tan thành mây khói, từ nay về sau biến mất ở trong thiên địa. Trong khoảnh khắc, Khúc Nhất Bình trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, lưng ướt đấm. Hai mặt nhìn nhau còn có cái kia hơn 1000 tên xem cuộc chiến đệ tử, bọn họ gần như đều không thể tin được hai mắt của mình, đây là mới lên cấp đệ tử tu vi sao? Uy lực của một quyền này, sợ rằng ngoại trừ những thứ kia không hỏi tạp vật việc tử bảo đệ tử mới có thể đủ đỡ được đi. Cái này đoàn thần phong rốt cuộc là ai? Vậy mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Trên mặt mọi người đều lộ ra kinh khủng cùng kinh hãi, thế nhưng trên Lôi Đại Diệp Vân vẫn như cũ đứng lặng lặng. Hữu Minh Quyền sáo cùng Đại Nhật Quyền sáo dung hợp lại cùng nhau đánh ra một quyền, ngay lập tức liền đến Diệp Vân trước ngực, một quyền này đã không thể ngăn chặn, cũng không thể trốn tránh. Thế nhưng Diệp Vân bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Diệp Vân song quyền trận nhất lên, cứ như vậy thật đơn giản thẳng đứng tại trước ngực. Vô Đen trắng hào quang trong nháy mắt đánh vào song quyền của hắn bên trên. Diệp Vân cả người đều bay ra ngoài, nếu không phải diễn võ lôi đài có mạnh mẽ cầm chế trận pháp gia trì, một quyền này sợ rằng sẽ đem trên lôi đài mặt đất đều bị chấn áp. Diệp Vân bay ngược ra ngoài, thế nhưng trong tưởng tượng máu tươi phun ra hình ảnh lại chưa từng xuất hiện. Trái lại, Diệp Vân thân thể ở trên không bên trong cực kỳ giãn ra mở rộng, hắn sắc mặt nghiêm túc lạnh, không có bao nhiêu biến hóa. Lập tức chỉ thấy hắn ở trên không bên trong nhẹ nhàng một cái trở mình, hai cánh tay mở rộng, như một con chim lớn quanh quẩn trên không trung, tiếp đó chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên lôi đài mặt. Sắc mặt như thường, rõ ràng không có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Đây cơ hồ có thể nói luyện khí cảnh giới vô địch một quyền, vậy mà cứ như vậy bị hắn hởi hợt tiếp được. Điều này sao có thể? Đoàn thân Phong cùng dưới đài ngoại môn đệ tử ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt gần như là đẫn, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 54, ngụy trang. Diệp Vân cứ như vậy đứng lặng lặng, nét mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn qua vậy mà không có chịu đến nửa điểm tương tồn. Gần như tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, Đoàn Thần Phong một quyền kêu bên trong chứa uy lực cường đại cỡ nào, mặc dù là nam thành mấy người cũng không dám nói có khả năng tùy tiện ngăn chặn, rất khả năng cũng vậy người bị thương nặng kết cục. Thế nhưng, chính là như thế một quyền, Diệp Vân vậy mà hời hợt đón lấy, thoạt nhìn căn bản không có nửa phần bị thương dấu hiệu. Điều này sao có thể? Quá không thể tưởng tượng nổi. Hảo giác, cái này là hảo giác đi. Năm nay mới lên cấp đệ tử thực lực cũng quá mức kinh khủng một chút. Diệp Vân cùng đoàn thần phong loại này mới lên cấp đệ tử, ta xem ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tông môn bên trong một ít trưởng lao chân truyền đệ tử. Vậy cũng cũng không đến nỗi, cuối cùng bọn họ còn muốn tham gia tông môn thí luyện, có thể hay không trở về vẫn là không thể biết được. Nam Thành trong mắt lóe lên khiếp sợ, tiếp đó hiện lên trở mong cùng hưng phấn. Diệp Vân a Diệp Vân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Mọi người khiếp sợ thời điểm, Diệp Vân đứng ở trên lôi đài, ánh mắt hắn híp lại, ánh mắt lập loè lên tụ. Vừa mới đoàn thần phong một quyền, dựa theo thưởng, mặc dù Diệp Vân tu vi lại mạnh mẽ gấp đôi, cũng không có khả năng đó lấy. Đây đã là luyện khí cảnh giới mạnh nhất một quyền, không người nào có thể ra kỳ tà hữu. Diệp Vân tin tưởng, mặc dù là mộ dung vương ngân ở đây, muốn hơi hận đón lấy một quyền này cũng vậy tuyệt đối không thể. Thế nhưng chính là như thế vì mạnh cường hãn một quyền, lại để cho Diệp Vân dễ dàng đón lấy. Diệp Vân thở sâu, trong đầu hiện ra vừa mới xong quyền đối kháng ngay mắt. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy một cố bàng bạc đến khó có thể tin, căn bản không thể ngăn cản lực lượng từ đoàn thần phong đánh ra đen trắng trên nắm tay bỗng nhiên bắn chúng xong quyền. Tiếp đó theo cánh tay hắn trực tấu mà vào, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu như cố quyền kinh này đều vào cơ thể mặc dù thân thể của hắn được đen trắng quang ảnh cải tạo qua cũng không cách nào ngăn chặn, cố lực lượng này thực sự quá cường đại. thế nhưng ngay tại Diệp Vân sở dĩ dám đối kháng chính diện một quyền này là là bởi vì hắn tại đoàn thần phong đánh ra một quyền này thời điểm ngực chỗ sâu đột nhiên đen trắng quang ảnh nổi lên, đồng thời hơi rung động, dường như cực kỳ hưng phấn. Diệp Vân cỡ nào trí tuệ, hắn có khả năng cảm giác được đen trắng quang ảnh cũng không phải bởi vì sợ hãi mà run rẩy. trên thực tế, đen trắng quang ảnh làm sao có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà rung động? đen trắng quang ảnh chủ nhân tu vi sợ rằng vượt qua kim đan cảnh giới như thế cao thủ hắn có bảo vật, lại làm sao có thể được Đoàn Thần Phong đánh ra một quyền gọi cho ở. Rất hiển nhiên, đen trắng quang ảnh sở dĩ rung động, đó là bởi vì hưng vấn. Đoàn Thần Phong đánh ra một quyền này bên trong, thần chứa đối với đen trắng quang ảnh cực kỳ hữu dụng năng lượng. Cho nên, Diệp Vân mới trực tiếp đón đỡ một cái này. Khi Đoàn Thần Phong quyền kình vào cơ thể, trong lực chỗ đen trắng quang ảnh lập tức bắn ra một cỗ cường đại hấp lực, dẫn dắt lực quyền trực tiếp chạy về phía đen trắng quang ảnh. Chẳng qua là trong một sát na, Đoàn Thần Phong lực quyền liền bị Diệp Vân đều hấp thu, đen trắng quang ảnh phảng phất là cái không đáy, hấp thu cỗ quyền kình này quả thực là dễ như trở bàn tay, ngay lập tức liền hấp thu sạch sẽ. Mặc dù luồng sức mạnh lớn đó đem Diệp Vân đánh bay ngược ra ngoài, nhưng lại không thể cho hắn chịu đến một chút xíu thương tổn, trái lại hắn mơ hồ chờ mong, Đoàn Thần Phong có khả năng đánh tới cái mấy trăm quyền, đợi đến đen trắng quang ảnh hấp thu đến đầy đủ năng lượng sau đó, phục dưỡng ra một điểm đến, cái kia ít nhất có khả năng gánh vác hắn một tháng tu luyện. Đoàn sư huynh, xem ra ngươi còn có thể cố sức một chút." Ánh mắt lập lọi giữa, Diệp Vân nhìn Đoàn Thần Phong nói ra. Đoàn Thần Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Vốn là muốn dùng 3 phần khí lực là được đem ngươi đánh tan, nghĩ không ra lại là ta nhân tử. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử, chân chính đại nhật u minh quyền là kinh khủng cỡ nào trong giọng nói của hắn nghe tràn ngập phẫn nộ, thế mà nhưng trong lòng thì trái lại càng thêm chờ mong, một tia tức giận cũng không có. ăn nữa ta một kích, quát to một tiếng bên trong, hắn linh lực trong cơ thể lần thứ hai bộc phát, dâng tới hai tay, trong tay trái màu đen u quang không ngừng phụt ra hút vào, mỗi một sợi hào quang đều ẩn chứa khí tức tử vong, ước chừng trăm nghìn đạo u quang không ngừng lập lội, khiến cho đoàn thần phong bên cạnh trong vòng một trượng biến thành một cái âm trầm khủng bố u minh địa ngục. mà tại trên tay phải của hắn, đại nhật quyền sáo hàng nhái đồng dạng bắn ra vạn đạo ánh sáng màu trắng, xa xa nhìn tới như một mỗi ngày nắm tại bàn tay hai đạo dứt khoát bất đồng năng lượng liền quỷ dị như vậy giao hòa. Đống nhiên trong lúc đó đen trắng quyền kình không hề phân biệt rõ ràng, rõ ràng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng khiến người ta khó có thể lý giải được, không thể tin nổi chính mình ánh mắt một màn xuất hiện. Đen trắng quyền kình dung hợp lại cùng nhau sau đó có người thấy là thuần túy màu đen, lại cũng có người thấy là thuần túy màu trắng. Giống như quyền kia thái độ khi thì trắng tinh như tuyết, khi thì đen nhánh như mực. Khi ngươi cẩn thận tỉ mỉ nhìn lại thời điểm, lại có thể phát hiện quyền này thái độ tuyệt đối không phải đen trắng xen kẽ biến hóa, mà hoàn toàn là mỗi người thấy bất đồng Đại nhật ưu minh. Đoàn Thần Phong phun ra một hơi, song quyền trong nháy mắt thu về, hướng về Diệp Vân mạnh mẽ đánh ra. Một quyền này không hề cùng trước đó, như vậy đen trắng hỗn hợp phân biệt rõ ràng. Có người thấy là một cái trắng tinh như ngọc nắm đấm vọt mạnh mà đi, mà có đệ tử thấy nhưng là một cái âm trầm khủng bố u minh quỷ quyền, mang theo dày đặc quỷ khí, dường như muốn đem đối thủ kéo vào địa ngục vực sâu. Một quyền này uy, cùng bên trên một quyền so sánh, lực lượng thượng giống như cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng, một quyền này càng quỷ dị hơn, càng thêm khiến người ta cảm thấy sợ mất mật, nhìn thấy nắm đấm màu đen đệ tử mơ hồ cảm thấy một cô âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ ở trong lòng tựa như lúc nào cũng sẽ có dạy đặc quỷ khí đem chính mình mang đi, đi hướng về U Minh Địa Ngục. Mà nhìn thấy màu trắng một quyền đệ tử, lại cảm thụ được một vầng mặt trời trói trang treo cao không trung, ánh sáng mặt trời nơi đi qua, cây cỏ thành cho, sông lớn khô. Loại tinh thần này bên trên kỳ diệu ảo giác, để những đệ tử này đều sắc mặt trắng bệnh, phản ứng nhanh đệ tử nhanh chóng nhắm hai mắt, nín hơi ngưng thần, mới chậm rãi khôi phục lại, mà có chút một mực nhìn trầm trầm hoàng bào đệ tử, trong chớp mắt liền sắc mặt trắng bệnh, tâm thần chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khủng bố, thậm chí bắt đầu tăng giả. Đại Nhật U Minh Quyền. Một quyền này về mặt sức mạnh đã đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong, chủ yếu hơn chính là rõ ràng có chứa tinh thần công kích. Tại Tu Vi không có đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ, thần hồn bắt đầu nương luyện, tinh thần bên trên công kích đối với luyện thể cảnh đệ tử mà nói gần như là không có thể ngăn chặn. Cái này khó có thể tin một quyền, Diệp Vân thế nào có thể ngăn? Diệp Vân hiển nhiên cũng phát hiện một quyền này bên trong kỳ dị, bất quá hắn nhìn thấy cùng chúng đệ tử hợp lại không giống nhau, hắn có khả năng thấy rõ ràng đoàn thần phong cũng không phải chỉ điểm một quyền, mà là hai quyền, một đen một trắng. Cái này hai quyền cũng không có chân chính dung hợp lại cùng nhau, mà là lấy một loại kỳ diệu cách thức thuật nhìn vò thành một cục. Diệp Vân tin tưởng, cái này Đại Nhật U Minh Quyền tuyệt đối không phải bình thường cựu phẩm tiên kỹ đơn giản như vậy. Nếu như Tu Vi đạt đến luyện khí cảnh, như vậy một quyền này có lẽ có khả năng chân chính dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra huy lực so với hiện tại ít nhất lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Không thể tưởng tượng nổi tiên kỹ, không thể tưởng tượng nổi một quyền. Diệp Vân nét mặt mang theo một chút nghiêm trọng, một điểm nghiêm nghị. Mặc dù trong cơ thể đen trắng quang ảnh vẫn ở chỗ cũ vui sướng ngày lên, thế nhưng một quyền này bên trong chứa lực lượng cùng kỳ dị, cho hắn hơi có khẩn trương. Trong cơ thể linh lực đều trào lên, ngay sau đó hội tụ tại song quyền, đồng thời lần nữa để ngang trước ngực, tiếp đó đón đại nhật u minh quyền đánh ra ngoài. Oanh. Hai người đạo thứ hai công kích lần nữa mạnh mẽ cùng nhau đụng vào nhau. Chính như Đoàn Thần Phong suy nghĩ, quyền lực của hắn gần như không có chịu đến dáng dấp giống như chống lại, trực tiếp đánh tan Diệp Vân linh lực, từ hai cánh tay của hắn bên trong chui vào thân thể. Đoàn Thần Phong tin tưởng, cái này không chính không tả một quyền đánh vào Diệp Vân trong cơ thể, ngay cả không thể cho hắn trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, cũng đủ để đem hắn trọng thương, mất đi sức tái chiến. Diệp Vân vẫn là không cách nào tiếp nhận như thế bằng bạc cự lực thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Nếu không phải là bên cạnh lôi đài ngọc thạch lan can cản một cái, chỉ sợ hắn rất có thể rơi xuống lôi đài, đem đệ nhất chắp tay tặng cho đoàn thần phong. Trong cơ thể, đen trắng quang ảnh điên cuồng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có một cỗ khó có thể phát giác hấp lực phượng ra. Trong chớp mắt cái này vô số hấp lực liền hội tụ vào một chỗ, canh giữ ở Diệp Vân hai cánh tay. Đại nhật u minh không chính không tả năng lượng nhanh chóng tràn vào, tiếp đó được hút vào đen trắng quang ảnh ở trong. Đen trắng quang ảnh phảng phất là một tên tham ăn hải tử, đem cổ năng lượng này hút vào sau đó liền điên cuồng hấp thu luyện hóa, cho dù lưu lại thời gian một hơi thở đều không thể. Diệp Vân thân thể ở trên không bên trong lần nữa giãn ra, hóa thành chim lớn, chậm rãi rơi xuống. Trên mặt của hắn, như trước nhìn không thấy nửa điểm bị thương dấu hiệu, bước chân vừa dày vừa nặng, hướng về Đoàn Thần Phong bước ra hai bước. Bất quá, Đoàn Thần Phong vẫn là nhạy bén bắt được, Diệp Vân mặc dù một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, thế nhưng sắc mặt của hắn so với trước đó đến muốn trắng bệnh một chút. Màu máu trên mặt liền có thể miêu tả một người thân thể tình trạng, sắc mặt trắng bệnh liền là nói rõ Diệp Vân rất khả năng bị thương. Bất quá cũng đúng, cái này hai quyền nếu như thay đổi Đoàn Thần Phong chính mình đến, hắn cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Như vậy ngay cả Diệp Vân có bảo vật gì hộ thể, Liên tục hai quyền xuống, cũng tất nhiên sẽ chấn động bên trên ngũ tạng lục phủ, nếu như lại tiếp mấy quyền, chỉ sợ Diệp Vân liền không cách nào chống đỡ. Đoàn Thần Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, hắn thở sâu, tiếp đó bước ra một bước. Hắn song quyền trong lúc đó, đen trắng quang ảnh không ngừng lẩn lánh, nhanh chóng dung hợp, tiếp đó hội tụ thành quyền. "Diệp Vân, ta ngược lại muốn xem, ngươi có khả năng chịu được ta mấy quyền?" Đoàn Thần Phong giận quát một tiếng, tiếp đó thiết quyền như điện, uy thế như sóng lớn, hướng về Diệp Vân lần nữa đánh tới. Dưới lối đài, Nam Thành cùng khúc nhất bình đám người hiển nhiên cũng nhìn ra chút có thể mãnh quái. Diệp Vân vừa mới rơi xuống thời điểm, bước chân cũng không có hơn một lần trầm ổn như vậy, mà sắc mặt của hắn dường như cũng thảm tái một chút, chủ yếu nhất là trên lôi đài cũng không có gió, thế nhưng ống tay áo của hắn lại đang run rẩy nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, hắn bị thương. Đoàn thân Phong nhìn đến, Khúc Nhất Bình đám người nhìn đến, rất nhiều đệ tử cũng nhìn thấy. Diệp Vân sắc mặt, giờ khắc này dường như càng thêm trắng bệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 55, thông thiếu. Thế nào, Diệp Vân, có muốn hay không chịu vua? Đoàn Thân Phong rất có thăm ý hỏi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, "Chịu thua." Như vậy tiêu hao linh lực, ta xem ngươi cũng không ra như vậy vài chiều đi. Thật không? Đoàn thần phong cũng không nói nhiều, song quyền lần nữa nâng lên. Đại Nhật Hoàng Hoàng, Ú Minh ám tảng. Quần quần uy thế bên trong, một luồng âm ú khí tức gần giấu trong đó, hai đạo công kích song quản tế hạ, vì với việc hai phía cùng tiến hành, một khi bắn chúng liền có thể khiến người ta rơi vào sáng rực mặt trời thiêu đốt bên trong, nhưng kinh mạch chỗ sâu lại sẽ bị đến từ Ú Minh vực sâu khí tức gầm nhấm, nội ngoại đan sen, ngay lập tức liền rơi vào tuyệt địa. Vì thế như sóng lớn một quyền ngay lập tức rơi vào Diệp Vân trước người, Diệp Vân cùng trước đó không khác nhau chút nào, lại một lần nữa ngâng lên hai tay, ngăn trở một quyền này, hắn chặn lên hai tay nhìn qua là vô lực như vậy. Sự thật cũng vậy như thế, lực lượng khổng lồ đem Diệp Vân nhấc lên, như một cái diều hâu bay ngược mà đi, nặng nề đụng vào lôi đài vòng bảo hộ, tiếp đó ở trên không bên trong miễn cưỡng một cái trở mình, đứng rơi vào. Diệp Vân sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tình trạng kém hơn, thế nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ thông miệng chịu thua dáng vẻ. Còn không chịu thua sao? Nếu như lại khăng khăng một mực, chờ sau đó chính là chịu thua cũng không kịp. Đoàn Thân Phong thật sâu như mẩy, lạnh giọng nói ra. Diệp Vân liên tục sâu ít mấy hơi, cố gắng điều chỉnh mình khí tức răng, dấp. Tiếp theo cái gì cũng không nói, lần nữa đối với hắn làm ra một cái mời xuất thủ dùng tay ra hiệu. Hả? Đoàn Thân Phong đôi mắt chỗ sâu dị quang lóe lên, song Quyền lần nữa ầm ầm tấn công. Đại Nhật Ú Minh khí tức quỷ dị tại sáng rực mặt trời bên trong xuất hiện lần nữa, bao quanh hóa thành thiết Quyền, từ xa đến gần, chớp mắt đã tới. Diệp Vân lần này đã thối lui đến bên cạnh lôi đài, một quyền này đánh tới đã không thể được nữa. Hai tay hắn bỗng nhiên giơ lên, trắng bệnh trên mặt nổi lên lấp một cái hồng vẻ, tiếp đó mạnh mẽ chối từ đi ra. Một trường này bên trong chứa bàng bạc linh lực, gần như hắn sở hữu linh lực đều rót vào tại song trong lòng bàn tay, dù sao có đen trắng quang ảnh tồn tại, mặc dù đại nhật u minh quyền quyền kình tiến vào trong, cơ thể cũng vậy không sao. Đã như vậy, vậy lại cảm thụ một chút cái này tiên kỹ rất nhỏ chỗ, chuyện này đối với ngày sau chiến đấu nên có trợ giúp rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu, bắt đầu từ loại này cuộc chiến sinh tử bên trong lĩnh ngộ mà tới. Còn dám phản kích, tự tìm cái chết. Đoàn Thần Phong nhận thấy được Diệp Vân song trưởng bên trong phụt ra linh lực, chân mày cao lại, trong mắt lệ mang lập loè. nắm tương dao, quang ảnh bắn ra bốn phía. Giống nhau trước đó, Diệp Vân thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá lần này bởi tấm rưỡi vòng bảo hộ cũng không có bay ngược ra ngoài, mà là nặng nề đụng vào trên hàng rào. Nếu không phải là cái này vòng bảo hộ đạt được trận pháp cấm chế gia trì, chỉ sợ trong nháy mắt bị va chạm thành bụi phấn, thế rất lôi đài. Diệp Vân cũng không có ngã xuống, hai tay hắn kéo vòng bảo hộ, sắc mặt mặc dù trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn vậy mà lại đứng thẳng người. Đại nhật u minh quyền kinh lực sát thực phá vỡ song trưởng của hắn, tiến vào trong cơ thể, lần nữa bị đen trắng quang ảnh hấp thu, thế nhưng hắn thân thể lại không có nửa điểm tổn thương, chẳng qua là mới vừa một kích sát thực tiêu hao linh lực, hơi có lô la thôi. Đoàn sư huynh, linh lực của ngươi dường như cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm đi." Diệp Vân trắng bệnh trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười. Đoàn Thần Phong hoàn toàn ngưng ngẩn, mặc dù đối với Diệp Vân thực lực có rất cao mong muốn, thế nhưng hắn thấy, Diệp Vân vô luận như thế nào là không thể đỡ được hắn vừa rồi một kích. Dưới lôi đài, đã sớm là tiếng kinh hô liên tục ầm ầm. Cái này đại Nhật U Minh quyền uy lực, mặc dù là ở đây bất kỳ cái gì một tên Hắc Bào đệ tử đều không thể tùy tiện ngăn chặn, chớ nói chi là liên tục chống lại 3 đến 4 quyền, cho dù là thay đổi nam thành loại này, nếu không mấy tháng liền rất có thể đột phá đến luyện khí cảnh Hắc Bào đệ tử, 3 đến 4 quyền xuống cho dù không bị thương nặng sợ rằng muốn đứng thẳng lên cũng rất khó. thế nhưng Diệp Vân lại cố gắng đứng ở trên lôi đài, mặc dù sắc mặt trắng bệnh đến cực kỳ khó coi mức độ, lại đứng lên, chậm rãi đi về phía Đoàn Thân Phong. Đoàn Thân Phong đứng tại chỗ, cũng không ra tay, thế nhưng ánh mắt lại kịch liệt lập lọe, không biết suy nghĩ cái gì. xem ra ta còn là xem thường ngươi, thực lực của ngươi còn có chỗ dấu dím. đung nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Vân nói câu này, cũng là tại hắn cái này ngẩng đầu trong nấy mắt, cả người hắn dường như khí thế đều sinh ra biến hóa, trong mắt quang ảnh lấp lọe, dường như tìm hiểu cái gì, toàn thân đùng đùng rung động, toàn thân mấy trăm cái khiếu huyệt bên trong ra bùm bùm âm thanh. Luyện thể tầng 6 thông thiếu cảnh. Cái này là luyện thể tầng 6 thông thiếu cảnh. Làm sao có thể? Mười mấy tên cảm thụ được Đoàn Thần Phong trên người khí tức hắc bảo đệ tử trước tiên không thể tin tưởng kinh hô thành tiếng. Diệp Vân ngơ ngẩn. Gần như sở hữu ở đây đệ tử toàn bộ ngơ ngẩn, ngay cả Lan trưởng lão đám người trong ánh mắt cũng vậy hiện lên vẻ khiếp sợ. Đoàn Thần Phong cảnh giới tất cả mọi người để ở trong mắt, mặc dù giống nhau ngoại môn đệ tử thấy không rõ lắm, cũng tuyệt đối không cách nào đã lừa gạt Lan trưởng lão cấp bậc, tu vi của hắn đích thực là luyện thể cảnh tầng nội tức cảnh. Thế nhưng, hắn hiện tại toàn thân khiếu huyệt đùng đùng rung động, mấy trăm cái khiếu huyệt rõ ràng đồng thời tràn ra linh lực trào lên trong lúc đó không có chút nào tắc nghẽn cảm giác, thông vô cùng. Cái này là tu vi đạt đến thông khiếu cảnh, tu luyện một đoạn thời gian rất dài sau đó mới hẳn là xuất hiện hiện tượng. Giống nhau mà nói, vừa mới đạt đến thông khiếu cảnh đệ tử, toàn thân mấy trăm cái khiếu huyệt chỉ biết tràn ra hơn 10 người, mặc dù thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng qua 100. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, nếu như nói thiên phú cao nhất đệ tử, không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung vong Ngân ca ca Mộ Dung Vô Tình, thế nhưng hắn năm đó phá tan nội tức, đã thông khiếu huyệt đạt đến thông khiếu cảnh thời điểm, cũng chỉ là tràn ra 99 cái, mà thành tích như vậy đã là thiên kiếm tông mấy nghìn năm qua đệ nhất nhân nhưng là hiện tại đoàn thần phong rõ ràng vào giờ khắc này đạt đến thông kiếu cảnh toàn thân khiếu huyệt vậy mà toàn bộ tràn ra như vậy chỉ có hai cái khả năng một hắn là vượt qua mộ dung vô tình thiên tài tuyệt thế hai hắn rất sớm trước đó cũng đã đạt đến thông kiếu cảnh chẳng qua là lợi dụng một loại nào đó liền lan trưởng lão bọn người nhìn không thấu bí pháp ẩn nút. rất hiển nhiên cái thứ nhất rất không hiện thực như vậy chỉ còn lại có loại thứ hai lan trưởng lão cùng thuần vu diễn hai mặt nhìn nhau trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ lấy tu vi của bọn họ rõ ràng sẽ nhìn không thấu đoàn thần phong chân chính cảnh giới cái này nếu là nói ra căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Diệp Vân, ngươi bây giờ là còn có hay không lòng tin có khả năng nhận ta một quyền. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Đoàn Thần Phong trên mặt nhưng là không có ngày thường cuồng ngạo, cả người cho người cảm giác là tuyệt đối bình tĩnh, lạnh vô cùng yên tĩnh. Người này quả thực không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại người khác xem ra, Diệp Vân lúc này nhất định là vô cùng kinh sợ, thế mà Diệp Vân lúc này lại là cũng hết sức bình tĩnh, thậm chí có chút chờ mong. Bây giờ Đoàn Thần Phong linh lực khẳng định tăng lên theo cấp số nhân, lại thi triển đại nhật u minh quyền kích qua, đen trắng quang ảnh có thể có được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Đến đây đi. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nhìn Đoàn Thần Phong, dị thường đơn giản phun ra hai chữ. Đoàn Thần Phong nhíu chặt lông mày lên, bất quá hắn cũng sao có lại trả lời, ánh mắt lập loè giữa liền hướng về đằng trước bước ra một bước. Trong một sát na, U Minh quyền sáo cùng Đại Nhật quyền sáo hàng nhái bên trên phụt ra vạn vệt sáng, đen trắng tương giao cùng một chỗ, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mỗi một đạo quang ảnh đều vô cùng rõ ràng, không có có một chút hỗn loạn. Như vậy hào quang, so với trước đó đến, mạnh gấp mấy lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 56, lộ bảo vật. Dưới lôi đài cúp nhất bình sắc mặt triệt để thay đổi, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, trong lòng không được điên cuồng gào thét, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sớm liền đạt tới thông phiếu cảnh? Diệp Vân, ta hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một kích này. Trên lôi đài, Đoàn Thần Phong giọng nói trở nên vô cùng trầm ổn phong thả, từ trong miệng hắn cũng lại nghe không được nửa điểm tùy tiện cùng kiêu ngạo, chỉ có thật sâu nào ý. Diệp Vân ánh mắt không thể phát giác hơi lóe lên một cái. Lúc này Đoàn Thần Phong thái độ tại hắn cảm giác rất vi diệu, đã muốn thử xem hắn có thể hay không tiếp được một kích này, lại lo lắng một kích đem hắn đánh chết cảm giác. Đặc biệt là Đoàn Thần Phong lúc này trong trong mắt một chút rất nhỏ vẻ mặt biến hóa thậm chí cho hắn cảm thấy Đoàn Thần Phong có khí phách muốn cố ý đem hắn đánh cho trong thời gian ngắn khó khôi phục trọng thương, cố ý cho hắn bỏ qua kế tiếp tông môn thí luyện ý niệm. Chẳng qua là không lô thần phong trước đó muốn che giấu cái gì, hoặc muốn làm gì, cùng hắn muốn phải làm, nhưng là dứt khoát bất động. Muốn che giấu hai mắt người, muốn chân thật một chút, vậy phối hợp ngươi một chút được rồi. Vì vậy Diệp Vân lạnh lùng nở nụ cười, cố ý quát lạnh, nói xong. Nói nhiều như vậy, còn không phải muốn động thủ. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập nồng đậm trào phúng. Dường như trước mắt không phải đã lộ ra thông khiếu cảnh tu vi, lại có thể cùng nhau tăng lên uy lực linh khí nơi tay tu sĩ mà là so với hắn thấp ra hai cấp bậc tu sĩ. Đoàn thân Phong sắc mặt trầm xuống, cũng không nói cái gì nữa, ánh mắt kịch liệt lóe lên trong lúc đó, hai tay hắn bên trong đen trắng ánh sáng chợt ngừng tụ thành đoàn, ầm một tiếng nổ vang, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó có thể mở mắt, trong lúc mơ hồ, giống như một đoàn mặt trời trói trang đã đem Diệp Vân bao phủ ở bên trong. Diệp Vân sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào một cái. Đối mặt uy lực lớn gấp mấy lần linh lực, hắn và trước đó cũng giống như nhau, chẳng qua là như trước hai tay hướng phía trước phóng đi, một tràng tốt lên trong tiếng, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vân thân thể bị cự lực nhấc lên, hướng bên trên bay ra. Hắn thân thể ở trên không bên trong con quay vậy xoay tròn, trong nháy mắt khoảng hơn 10 trượng chiều cao. Ngay cả xa xa nam thành đều triệt để đổi sắc mặt, trực giác Diệp Vân tại một kích này dưới không chết đều muốn trọng thương. Trên thực tế hắn cũng thế nào đều không nghĩ ra Diệp Vân vừa rồi vì sao còn không chịu thua. Dựa theo hắn và Diệp Vân tiếp xúc, Diệp Vân thế nào đều là cái hiểu được cân nhắc lợi hại, sẽ không bị lợi ích tùy tiện che đậy ở mắt mà tự tìm cái chết người. Lẽ nào? Hắn nhìn trên bầu trời còn chưa bắt đầu rơi xuống Diệp Vân, đôi mắt chỗ sâu chợt hiện ra một chút tia sáng kỳ dị. Hả? Đoàn Thần Phong chân mày cau lại, trong mắt lần nữa hiện lên kiếp sợ. Hắn cách Diệp Vân gần nhất, trước tiên nhìn thấy Diệp Vân giống như không có bất kỳ trọng thương nôn ra máu bệnh trạng. Khí, một mảnh hít khí lạnh âm thanh lập tức vang lên. Cung mảnh này lôi đài khoảng cách tương đối gần đệ tử cũng lập tức phát giác, tại hạ rơi trong máy mắt, Diệp Vân đã không chế lại bằng dáng, trên đầu dưới chân rơi thẳng xuống. Diệp Vân ngoại trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng tấm da một vệt máu ở ngoài, cùng vừa rồi căn bản không có quá lớn phân biệt. Phí một tiếng, Diệp Vân hai chân rơi xuống đất, thân thể nhón lên dưới liền đứng vững. Xung quanh dưới đại rất nhiều đệ tử nhưng đều là thân thể không khỏi thoáng một cái, sắc mặt đều không tự chủ trắng bệ lên. Đoàn Thần Phong sâu khóa lông mày, sắc mặt âm tình bất định, nhất thời không ra tay, cũng không biết nghĩ cái gì. Diệp Vân hơi cúi đầu, một bộ khiêm tốn dáng vẻ, chẳng qua là chậm rãi điều tức. Ha ha ha ha ha hơi. Đột nhiên, Đoàn Thần Phong cười thoải mái. Sở hữu ở đây đệ tử đều là ngẩn ra, không biết Đoàn Thần Phong lúc này cuồng tiếu là có ý gì. Mà ở lúc này, Diệp Vân lông mày nhưng là đột nhiên nhảy nhảy. Hắn rõ ràng nhìn thấy Đoàn Thần Phong đối với hắn mấy mắt. Còn chưa chờ hắn tỉ mỉ nhai cái này ý vị, Đoàn Thần Phong đã cười như điên nói, xem ra là ta cho nhiều người cơ hội thở dốc. Trong tiếng cười sảng sảng Đoàn thần phong linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào cũng cuộn cuộn ra, hắn một quyền tiếp theo một quyền liên tiếp không ngừng đánh ra, trên đài chỉ thấy từng đạo cột ánh sáng thông qua lưu lại vòng xoáy, không gian đều tựa hồ vẩn mẹo. Diệp Vân thân thể giống như là một cái chuyên môn dùng cho luyện quyền bao tải như thế bị đánh đến không ngừng còn lại rơi xuống. Ước chừng hơn 10 quyền, Đoàn Thần Phong đem linh lực trong cơ thể triệt để tiêu xài không còn sau đó mới vẻ mặt lạnh ý dừng lại. Ẩm. Diệp Vân thân thể rơi ẩm ẩm trên mặt đất, thế mà khiến tuyệt đại đa số đệ tử đều không cách nào khống chế kinh hô thành tiếng là Diệp Vân vậy mà lại loạn tròa, loạn tròa đứng lên. Lúc này Diệp Vân mặt không có chút máu. Lần này không phải giả vờ, mặc dù trong cơ thể hai màu trắng đen ánh sáng hấp thu phần lớn linh lực trùng kích, nhưng mặc dù là liên tục ngăn chặn phần nhỏ lực lượng, hắn thân thể cũng đã đến hỏng mất viện, linh lực trong cơ thể cũng một số gần như khô kiệt. Vậy mà còn có thể đứng lên đến. Đoàn Thần Phong híp mắt lại, gương mặt sơ xác tiêu điều, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay linh khí biến mất, hai cỗ tinh thuần thành nhà ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn lộ ra, nhưng là đã cầm hai viên thượng phẩm linh thạch. Nhìn ngươi lúc này trạng huống này, chờ ta hơi bổ sung một chút linh lực thời điểm, liền hẳn là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm đi. Hắn lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu thu nạp thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí. Diệp Vân đến lúc này còn không chịu thua, ngay cả phía dưới khúc nhất bình đều không thể nào hiểu được, đều thậm chí hoài nghi Diệp Vân phải hay không cũng giống như mình có đặc thù sứ mệnh cho người. Thông khiếu cảnh hấp thu luyện hóa linh thạch tốc độ so với nội tức cảnh gần 10 lần đều không chỉ, hiện tại Diệp Vân đã linh lực hao hết, mặc dù cũng cùng lúc lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch ra, khôi phục linh lực tốc độ đều cùng Đoàn Thần Phong không cách nào so với. Không có linh lực ủng hộ, Diệp Vân liền một kích đều không có khả năng ngăn cản được. Thế mà đối mặt động tác như thế Đoàn Thần Phong, Diệp Vân chẳng qua là mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên. Trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một cái thanh một bình thuốc. Tiếp đó Hắn mở ra cái này thành một bình thuốc, cực kỳ cẩn thận hướng về trong miệng ngã một giọt linh dịch. Một cỗ mùi rượu lan ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được Diệp Vân thân thể chấn động mạnh, trong cơ thể dường như vang lên linh lực nổ vang âm thanh. Lan trưởng lão cùng Phần vu diễn trưởng lão nhìn nhau, hai người đều chỉ thấy trong mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ. Cũng chỉ có thất trưởng lão loại cấp bậc đó quái vật mới có khả năng luyện chế cho ra như vậy linh dịch. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Diệp Vân đối mặt cái loại này khí tức lạnh như băng muốn xốc lên thiên linh cảm giác đã không có sợ hai cảm giác, hắn yên lặng hít thở mấy lần, trên mặt tái nhợt cũng đã xuất hiện đỏ ửm nhàn nhạt. Đoàn sư Minh còn muốn tái chiến sao? hắn chậm rãi hướng về đoàn thần phong đưa tay phải ra, hơi nắm chặt, một vòng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng ở quả đấm của hắn lường lánh, dường như muốn nhập vào cơ thể ra. đây rốt cuộc là cái gì linh dịch? làm sao có thể, làm sao có thể có nhanh như vậy khôi phục linh lực linh dịch? ngay cả hoàng nha hồi nguyên đan đều không có khả năng có nhanh như vậy khôi phục linh lực tốc độ a. trần dưới gần như tuyệt đại đa số đệ tử tự nhiên không biết diệp vân cùng thất trưởng lão quan hệ, lúc này nhìn thấy như vậy kỳ hiệu, trần dưới rất nhiều đệ tử quả thực là điên cuồng. nếu không phải hiện trường có trưởng lão tại, trong bọn họ rất nhiều người sợ rằng trực tiếp không khống chế được liền vọt tới. Vĩ như Hoàng Nha Hồi Nguyên Đan đều không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc lấy được đan dược, thú chi là loại này so với Hoàng Nha Hồi Nguyên Đan mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần linh dịch. Phía dưới lôi đài cách đó không xa, Dư Minh Hồng con mắt cũng híp lại. Ánh mắt của hắn kịch liệt chớp động mấy cái, đột nhiên cả người nhảy nhẹ dựng lên. Thắng. Diệp sư Vinh thắng. Hắn ngạc nhiên âm thanh tại cái này, một mảnh lộn xộn thời khắc bất ngờ vang lên, như tại rất nhiều lợi dụng cùng với cần phải xông tâm người vào đầu dính một chấu nước lạnh, để những người này cả người một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 57, Tuyệt kinh thật là không biết sống chết, liền thất trưởng lão ban cho linh dịch lẽ nào cũng nguồn nung chạm. trong đám người lại một cái cười lạnh âm thanh vang lên, phát ra cái này tiếng cười lạnh là nam thành. thất trưởng lão, linh điền quái trưởng lão, diệp vân như thế nào cùng hắn có quan hệ? trong lúc nhất thời, từng mảnh hít khí lạnh âm thanh không ngừng vang lên, rất nhiều người không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. thất trưởng lão mặc dù điên điên khủng khủng, nhưng thân phận nghe nói cực kỳ đặc thủ. lại nhiều năm như vậy, thiên trúc phong cũng không có mấy người thấy tận mắt thất trưởng lão, như thất trưởng lão điên điên khủng, khủng cũng chỉ là lời đồn, chẳng qua là tính nết của quái, cái kia nếu như đắc tội như vậy người. Thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Dĩ nhiên là đạt được một vị trưởng lão ban thưởng linh dịch, chắc không được như vậy không có sợ hãi. Trên lôi đài, Đoàn Thần Phong nghe dưới đài tiếng ồn ào, trong mắt ánh sáng lạnh lập loè, Diệp Vân, sau này cũng không có may mắn như vậy. Diệp Vân nhìn dường như âm u lạnh lẽo đến cực điểm Đoàn Thần Phong, hơi hơi tới người, nói, "Đa tạ." Hắn lúc này trong lòng nhưng là sáng như tuyết, Đoàn Thần Phong tại giao thủ nửa đoạn sau, hoàn toàn là biết thời bất thế, hắn thậm chí hoài nghi, Đoàn Thần Phong đã cảm giác được như vậy công kích đối với hắn tu vi có chỗ tốt, là cố ý cho hắn thật tốt chỗ, hơn nữa còn giúp che dấu. Hừ. Đoàn Thần Phong nặng nề hừ lạnh một tiếng, không bao giờ nữa nói gì, hai chân dừng lại liền vụ xuống đài đi. Nhìn Đoàn Thần Phong vụ xuống bóng dáng, nhìn trên đài đứng yên Diệp Vân, trận dưới tuyệt đại đa số đệ tử đều có loại khó có thể tin cảm giác. Đối mặt một tên trên người đâu đâu cũng có linh khí tồn tại, cuối cùng được thắng lợi dĩ nhiên là Diệp Vân. Mới lên cấp đệ tử danh tiếng đứng đầu là Diệp Vân. Đoàn Thần Phong thứ hai, Dư Minh Hồng cùng Liễu Văn Tùng đặt ngang hàng thứ ba. Cái khác bốn người chính là năm đến tám tên, căn bản không cho bọn họ quá nhiều suy xét. Lan trưởng lão âm thanh đã vang dội toàn bộ quảng trường. Một nén nhang sau, ngoại môn đệ tử khảo hạch liền chính thức bắt đầu sẽ có thuần vu diễn trưởng lão cùng các trưởng lão khác chủ trì, mới lên cấp đệ tử 8 người đứng đầu. Theo ta đi tới tảng võ cắt chọn công pháp và tiên kỹ. Từ nay về sau, các ngươi liền coi như là chân chính bước lên con đường tu tiên. Lan trưởng lão ánh mắt đảo qua Diệp vân đám người, chậm rãi nói ra: Đa tạ lan trưởng lão. Diệp vân đám người đồng thời không người, trong lòng vui sướng. bọn họ treo đèo lội suối, nếm khắp cả gian khổ, trở thành một tiên đệ tử tập dịch. Tiếp đó nhận hết tư hiếp, cuối cùng thông qua khảo hạch, trở thành tiên trúc phong ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này làm, chính là đạt được một bộ có khả năng để đất nghỉ công pháp, một bộ bảo mệnh tiên kỹ. Mặc dù đoàn Thần Phong cùng khúc nhất bình đám người từ trong gia tộc tập được tiên kỹ, thế nhưng giống nhau gia tộc công pháp và tiên kỹ, thì như thế nào có thể cùng Thiên Kiếm Tông so sánh đây? Thiên Kiếm Tông thân là tân quốc số một tu tiên đại phái, tàng võ các bên trong có vô số tiên kỹ, đặc biệt cấp 9 cấp 8 tiên kỹ, nhiều không kể xiết, mặc dù là vương thất, cũng không cách nào cùng Thiên Kiếm Tông đánh động. Cũng đúng là như vậy, mới để cho đoàn Thần Phong cùng khúc nhất bình đều vì tiến vào 8 người đứng đầu mà đi cuồng, nếu như có thể tại tàng võ các bên trong đạt được một môn vừa tay tiên kỹ cùng một quyển thích hợp bản thân công pháp, đó chính là trời bàn cơ duyên. Các ngươi tạm cái, đi theo ta đi. Lan trưởng lão nhìn trên mặt đều là vui sướng vẻ tám người, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một cỗ nhạt nhạt, còn như áng mây vậy sương mù trong nháy mắt từ lan trưởng lão tay ống tay áo bắn ra, tiếp đó tại tám người dưới chân ngưng tụ thành đoàn, mơ hồ có nói đoán giá vẻ. Diệp vân đám người chỉ cảm thấy dưới chân đám mây bỗng nhiên run rẩy động một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy mình bị đám mây nâng lên, tại lan trưởng lão dưới sự hướng dẫn hướng về thiên trúc phong nội các chỗ mà đi. Lựu khí phi hành, đây là tu luyện đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ mới có thể có được thần thông. Khúc nhất bình thẳng đến lúc này mới có hơi phục hồi tinh thần lại. Chỉ trong chốc lát, Lan trưởng lão mang theo 8 người liền chui vào thiên trúc phong nửa bộ đầu trong xương ngủ dày đặc, Diệp Vân đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, gần như không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá không có chờ bọn hắn tỉnh, sáng lợi từ trên trời giáng xuống, trước mắt rộng mở trong sáng. Tàng võ Các, ba cái màu vàng đại tự ở một tòa bảo tháp hình dạng kiến trúc ở trên tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Tòa này tựa như bảo tháp tàng võ Các cùng sở hữu bảy tầng, từ tầng thấp nhất đến cao tầng, càng ngày càng nhỏ. Tàng võ tường ngoài dùng không biết tên màu đỏ tài liệu xây mà thành, mơ hồ có một chút chân bóng như ngọc trong suốt khuynh hướng cảm xúc, trông rất đẹp mắt. Đến, đây cũng là Tảng Võ Các. Lan trưởng lão đem chân khí vừa thu lại, tám người đồng thời từ cao mấy trượng chỗ rơi xuống trên mặt đất. Đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông Tảng Võ Các sao? Đoàn Thần Phong nhìn trước mắt ước chừng cao hơn 100 trượng Tảng Võ Các, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thiên Kiếm Tông? Ngươi cũng dám nói, đây là ta Thiên Trúc Phong Tảng Võ Các. Lan trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, tức giận trả lời: "A, là Thiên Trúc Phong Tảng Võ Các." Thiên Trúc Phong chính là chuyên môn hái thuốc thu thập tài liệu, đối với tiên kỹ công pháp chỉ sợ cũng càng nhiều hơn cường điệu tại hái thuật cùng thuật luyện đan phía trên đi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đoàn Thần Phong lắc đầu, không có tri thức cực kỳ. Các ngươi cũng biết ta Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu môn cự phẩm tiên kỹ, ước chừng 10 vạn môn, loại này cấp bậc tiên kỹ đối với tông môn mà nói, chính là bình thường nhất đối chiến thuật, căn bản không coi là cái gì. Thiên Kiếm Tông cùng sở hữu năm tòa tàng góc các, mỗi một tòa tàng võ các trong tầng thứ nhất chỗ tồn trữ cự phẩm tiên kỹ hoàn toàn tương tự, ước chừng 10 vạn môn nhiều. Liền sợ các ngươi chọn không ra thích hợp bản thân công pháp và tiên kỹ, còn sợ không chọn được sao? Lan trưởng lão giọng nói bên trong mang theo không vui, hắn không giống Diệp Vân cảm giác được đoàn thần phong không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, chẳng qua là cảm thấy đoàn thần phong cuồng vọng thật quá ngu xuẩn. Cựu phẩm tiên kỹ tại mới lên cấp ngoại môn đệ tử trong mắt, vậy dĩ nhiên là chân quý đến cực hạn pháp môn. Thế nhưng tại lan trưởng lao những thứ này ngoại môn cao thủ trong mắt, cựu phẩm tiên kỹ căn bản không đáng giá nhắc tới. Tu vi chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh, liền có tiến vào tầng thứ hai. Chọn bát phẩm cùng thất phẩm tiên kỹ, hắn lan trưởng lao chính là tu tập ba môn thất phẩm tiên kỹ. Chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, thành tựu trúc cơ, là được đi hướng về tầng thứ ba. Chọn lục phẩm cùng ngũ phẩm pháp môn, cựu phẩm công pháp, chẳng qua là cơ bản nhất pháp môn mà thôi. Được rồi, hiện tại ta liền mang bọn ngươi tiến vào tàng võ các chọn công pháp. Tiến vào tàng võ các sau, nhớ lấy ồn ào náo động mỗi người các ngươi đều có hai cái canh giờ, nhất định muốn cẩn thận chọn, tìm được thích hợp bản thân công pháp và tiến kỹ mới có thể tại ngày sau trong tu hành có làm chơi ăn thật hiệu quả. Lan trưởng lão nhìn một chút tám người, tiếp đó đi tới tảng võ các tầng thứ nhất trước đại môn. đệ tử Lan Tùng Hằng dẫn dắt mới lên cấp đệ tử tám người đứng đầu đến đây chọn công pháp, mời thủ hội trưởng lao chấp thuận. Lan trưởng lão đi tới cái kia phiến loé ánh sáng màu vàng nóng xa hoa trước đại môn, không người thi lễ một cái, tiến vào thanh âm giản mua từ cửa lớn màu vàng nóng sau truyền đến, như có như không, lại rõ ràng tại trong thai của mỗi người vang lên. có kết cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra, phát ra khiến người ta hê răng âm thanh, rộng vô cùng, lớn vô cùng. khi Diệp Vân đám người bước vào tàng võ các, vào vào mí mắt là vô số sách, mỗi lần một quyển sách đều được một đạo màu đỏ quang ảnh thu lấy, trôi nổi tại giữa không trung. mà tàng võ các tầng thứ nhất cũng không giống mọi người đang bên ngoài thấy như vậy, mặc dù cao tốc đủ trăm, nhưng là tầng thứ nhất đường tính chỉ sợ tối đa cũng chính là trường mười trượng răng rớp. thế nhưng khi bọn hắn bước vào tàng võ các, lại phát hiện cái này không gian bên trong lớn vô cùng, đừng nói là 10 trượng, ngay cả Diệp Vân cũng một chút nhìn không thấy bờ. chất pháp, không gian pháp. Diệp Vân đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật không có nghĩ đến, tàng võ các bên trong rõ ràng sẽ có như thế thật lớn không gian trận pháp. Mặc dù bọn họ chưa có tiếp xúc qua, lấy cảnh giới bây giờ cũng không có khả năng tu luyện. Thế nhưng không gian trận pháp thực sự quá mức nổi danh cùng thực dụng, mặc dù không có kinh nghiệm bản thân, đã ở sách cổ nhìn lên qua, cẩn thận đi lại, có khả năng thi triển không gian trận pháp cường giả tu vi ít nhất phải đến tu tiên cảnh giới thứ ba, trúc cơ cảnh mới có khả năng tu hành, mà muốn bố trí ra tu di giới tử cái loại này hiệu quả đại trận đến, dựa theo sách cổ ở trên ghi chép, tu vi ít nhất muốn đạt đến kim cảnh mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có khả năng tung hoành thiên hạ Kim Đan Cảnh Tu sĩ lại có mấy người, có lẽ một cái cũng không có chứ. Nếu không, như thế nào sẽ tấn quốc hẻo lánh nơi lập phái lập tông? Ước chừng nghỉ năm. Tại vừa tới Thiên Kiếm Tông thời điểm, những thứ kia từ bốn mặt khổ sở nơi tới thiếu niên đều cùng Diệp Vân giống nhau, bọn họ cảm thấy tấn quốc chính là trên đời này đệ nhất đại quốc, mà Thiên Kiếm Tông nhưng là đệ nhất tông, ngay cả tấn quốc vương thất đều muốn đến đây tiêm cống. Thế nhưng khi bọn hắn hao phí chút thời gian xem qua cổ nhân biên tập và lựa chọn tấn quốc lịch sử thì sẽ hiểu, tại tấn quốc bên ngoài còn có rất nhiều quốc gia thậm chí có chút quốc gia vô cùng cường đại, có khả năng chống lại khổng lồ tu tiên tông môn. Hiện tại, bọn họ rõ ràng nhìn đến một tòa không gian trận pháp, hơn nữa cũng còn là cực kỳ lợi hại không gian trận pháp. Trong nháy mắt thất thần sau đó, có vài tên đệ tử không nhẫn lại được, bay thẳng đến đằng trước những thứ kia công pháp vào tới. Diệp Vân không hề động, hắn biết đó cũng không phải ai chạy nhanh liền có thể thắng, có thể dùng công pháp này tu luyện thành kim đan vương giả. Nhất định muốn tìm được thích hợp nhất chính mình công pháp và hài lòng nhất tiến kỹ, mà những thứ này nôn nóng là không có ích lợi gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 58 Lôi Vân Điện Quan Kiếm. Đoàn Thần Phong như trước một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, đi ra phía trước, tùy ý nhìn. Một bên khúc nhất bình mặt âm trầm vút qua đến một bên khác, tận khả năng nhanh xem lên. Dư sư đệ, ngươi thế nào còn không đi chọn công pháp và tiên kỹ? Diệp Vân nhìn thấy Dư Minh Hồng lặng lặng đứng ở bên cạnh mình, tò mò hỏi. Diệp sư huynh còn không xuất thủ, ta làm sao có thể trước tiên chọn đây? Dư Minh Hồng mang trên mặt mỉm cười. Cái này vì sao phân trước sau, lại ta so với các ngươi nhiều một cơ hội. Diệp Vân nhìn thấy ý tứ trong mắt của hắn giống nhau, mỉm cười, ngươi cũng là nghĩ trước hiểu rõ hiện nay cần nhất là dạng gì công pháp sau đó mới bắt đầu chọn đi. Dư Minh Hồng mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: Diệp sư huynh nói tới không tệ, ta nghĩ ta sở trường chính là có kiên trì. Ta tại tỷ thí bên trong toàn dựa vào cẩn thận tiêu hao ngang tài ngang sức linh lực mới miễn cưỡng thắng lợi, cho nên ta nghĩ ta có thể phải chọn một môn linh lực có thể càng hùng hậu hơn, hoặc phòng thủ lên tiêu hao ít hơn linh lực công pháp. Diệp Vân hơi trầm ngâm, nói: Tận khả năng tăng lên sở trường của mình để đối địch, tại trong thời gian ngắn còn lại phương diện không có khả năng có rất lớn tiến bộ tình huống. Dưới đây chính là lựa chọn tốt. Chủ yếu ta tư chất bình thường, không giống Diệp sư huynh thân thể cường đại như vậy, trong cơ thể linh lực lại như vậy bằng bạc. Dư Minh Hồng cười khổ một cái. Nói, Diệp sư huynh ngược lại có bao nhiêu loại lựa chọn, ta đây chỉ là bất đắc dĩ chọn thôi. Có thể đem ở một phương diện khác phát huy đến mức tận cùng, đủ để chế địch, thời gian cấp bách, ngươi chọn trước chọn công pháp đi thôi." Diệp Vân thành thản nói. Nghe được Diệp Vân nói như thế, Dư Minh Hồng cũng không hề khách sáo cái gì, hướng về đằng trước gần nhất chỗ một mảnh trôi nổi hồng quang bên trong điện tịch lao đi. Diệp Vân nhưng là tạm thời dừng lại tại chỗ, nếu mày rơi vào trầm tư. Hắn tu vi bây giờ không hề cao, mạnh là thân thể cùng linh lực trong cơ thể, khuyết thiếu nhưng là chân chính công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, còn có chính là công pháp, tu tiên công pháp Tập dịch ngoại viện trụ cột tâm pháp chẳng qua là rác rưởi nhất công pháp, thậm chí cũng không có thể gọi là công pháp. Chẳng qua là một bộ đơn giản đến mức tận cùng nội tức điều hòa thuật. Tám người đứng đầu khen thưởng là chọn một môn công pháp cùng một môn tiên kỹ. Ngay cả ba người đứng đầu thì có nhiều một cơ hội duy nhất, hai môn công pháp hoặc tiên kỹ. Diệp Vân hiện tại muốn nhất tiên kỹ chính là cực kỳ cường hãn công kích tiên kỹ, sau đó sẽ tìm một môn có thể tăng lên hắn hấp thu luyện hóa linh thạch tốc độ công pháp. Hắn tạm thời cũng không cần uy lực gì to lớn công pháp, bởi vì chỉ cần có đầy đủ hấp thu luyện hóa linh thạch tốc độ như vậy liền có thể để đèn trắng quang ảnh phụng dưỡng một chút ra, chỉ cần có cái kia một cỗ tinh thuần đơn giản đến cực hạn linh khí, như vậy tốc độ tu luyện liền không thể so với bất luận kẻ nào chậm. Bởi vì cái kia luồng linh khí có khả năng đem hắn để thăng tới cái dạng gì cảnh giới. Diệp Vân tràn đầy lĩnh hội, Diệp Vân vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, hắn đột nhiên phát hiện, mỗi một vốn đắm chìm trong hồng quang bên trong trong điện tịch mặt đều có một cái như có như không tia sáng. Chỗ bất đồng là, có chút tia sáng là màu đỏ, có chút nhưng là màu đen, có rất nhiều màu xanh lục, còn có màu xanh lam cùng màu trắng. Hắn liền trong lòng hơi động đi lên hai bước, đập vào mi mắt là khoảng chừng mấy trăm bản đều có tia sáng màu đỏ công pháp và tiên kỹ. hắn tiện tay bắt hai sách, tùy ý nhìn một chút, tiếp đó đông nhiên cười cười. cái này hai bản đều là tiên kỹ, hơn nữa đều là uy lực rất tốt tấn công tiên kỹ. Diệp Vân lại đi tới hai bên trái phải mười mấy trượng bên ngoài, đầu trên có tia sáng màu đen công pháp, những thứ này đều là phòng ngự hình công pháp. Diệp Vân rất nhanh liền biết rõ, những thứ này bất đồng màu sắc tia sáng, liền đại biểu bất đồng công pháp phân loại. màu xanh lục nhưng là thiên trúc phong độc môn công pháp và tiên kỹ, phần lớn đều là dạy người thế nào trồng, tài bồi, hái linh dược, thế nào luyện chế dược vật. Mà màu xanh lam nhưng là khinh thân bộ pháp, chỉ cần tu luyện cửu phẩm tiên kỹ bên trong khinh thân công pháp, như vậy lại đối ở trên tu vi không sai biệt lắm ngang tài ngang sức thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Còn như màu trắng ở trong, lại tất cả đều là tu hành nội thân công pháp, không có một môn công kích hoặc phòng ngự các loại, chờ, tiên kỹ. Diệp Vân đưa mắt trước tiên quang hướng lên phía trên có màu trắng tia sáng công pháp, nếu như không thể tìm được một môn hấp thu linh thạch tốc độ cực nhanh công pháp, như vậy đạt được một môn chân chính cửu phẩm công pháp, coi như là không tệ. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn chỉ tay một cái, trước mắt một cái màu trắng tia sáng vừa mất, một quyển điện tịch chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng trôi nổi tại Diệp Vân trước ngực. Diệp Vân thở sâu, đem cái này bản điện tịch nâng ở lòng bàn tay ở trong. Trường Hà Đại Giang Quyết, Trường Hà Đại Giang Quyết, một môn tu hành linh lực nội gia thiên kỹ, tu luyện tới cực hạn, linh lực như Trường Giang Đại Hạ, kéo dài không dứt, vĩnh viễn không khô cạn. Cái này là điện tịch ngay từ đầu chú giải ở trên giới thiệu. Chẳng qua là hơi lật một cái, Diệp Vân trên mặt liền lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn vốn cho là môn công pháp này sẽ có đặc biệt cọ rửa tác dụng, có lẽ có thể cho hắn luyện hóa linh thạch càng mau một chút. Thế nhưng cái này khẽ đảo nhìn một chút đến. Nhưng là phát hiện đây chỉ là một môn so với giống nhau bí quyết pháp linh lực càng kéo dài lâu một chút công pháp. Cái gì trào lên như đại giang đại hà, vĩnh viễn không khô cạn, căn bản là nói khoác mà thôi. Nơi nào có công pháp gì linh lực thực sự khả năng vĩnh viễn không khô cạn, lấy không hết. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân ngược lại có chút hơi như đưa đám, bởi vì cái này chọn công pháp cùng với bình thường kiến thức cũng có quan hệ rất lớn. Hắn xuất thân bình thường, liền chân chính tu tiên công pháp tên gọi cũng chưa từng nghe qua bao nhiêu, hiện tại chọn lựa đến, so với người khác sợ rằng chịu thiệt rất nhiều. Hóa huyết thân Tốt, cái môn này tiên kỹ thích hợp ta, chính là nó. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng mừng rỡ như điên gọi là tiếng vang lên, nhưng là tám vị trí đầu bên trong đã có một người chọn đến mình muốn tiến ký. Diệp Vân quét mắt qua một cái, liền phát hiện cái kia vốn trong điện tịch mới là kia sáng màu đỏ, lại thêm tên này, chắc chắn nhất định là một môn uy lực mạnh mẽ công kích tiên ký. Cực quang lực ảnh, chính là cái môn này nêu ra tung khinh thân tiên ký, có nó so sánh tại tông môn thí luyện bên trong sống sót cơ hội liền tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, lại có một tên đệ tử chọn chúng tiên ký, khuôn mặt ý cười. Cái này một tên đệ tử tiếng cười ngược lại nhắc nhở những người còn lại, lần này tông môn thí luyện chắc chắn độ khó cực cao, tỷ lệ tử vong tuyệt đối phi thường cao như vậy nếu như lựa chọn công kích hình tiên kỹ lời nói lấy tu vi của bọn họ lại có thể phát huy ra bao nhiêu đây cho dù có thể hoàn toàn phát huy được thì như thế nào bảo đảm có thể sống sót ngoại môn đệ tử tinh nhuệ đều được điều nội môn đệ tử tinh nhuệ đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử nhất định cũng sẽ xuất động bởi vậy có thể thấy được công kích phương diện nhất định là từ những thứ này tu vi cao tuyệt sư minh sư tỷ đến phụ trách mà coi như ngoại môn đệ tử phải làm chính là sống sót mà đem so sánh mà nói phòng ngự hình tiên tự nhiên so với công kích hình tiên kỹ còn có ưu thế ngay cả khúc nhất bình đều có chút tình ngộ lại Hiện tại mặc dù đạt được chút tu luyện linh lực cao minh công pháp và công kích hình tiên kỹ, chỉ sợ cũng cũng không đủ thời gian tu luyện tới nhất định uy lực. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người dâng tới phòng ngự hình tiên kỹ cùng khinh thân pháp quyết, nhưng lúc này, Diệp Vân lại trái lại lặng lẽ đi tới phía trên có tia sáng màu đỏ điện tịch dưới. Tính chất công kích tiên kỹ, hắn nhất định là muốn chọn một môn. Bởi vì kiến thức không đủ, so sánh đủ loại tu luyện linh lực công pháp, tinh khiết tính chất công kích tiên kỹ chọn có thể sẽ càng thêm mau một chút, cho nên hắn quyết định chọn trước chọn được một môn tính chất công kích tiên kỹ lại nói, bằng không nếu không phải cẩn thận tại tu luyện linh lực công pháp phía trên tốn quá nhiều thời gian, đến lúc đó như thế đều chọn không tốt. Cái kia mới là thật chịu thiệt. Ma Viên Khai Sơn Côn, Giao Long Phục Ma Quyền, Thinh Quan Trưởng, Tiểu Chu Thiên Kiếm, Diệp Vân một bộ bộ nhanh chóng xem qua đi. Công kích này tiên kỹ chỉ là nhìn xem tên gọi cũng đều là đủ loại. Tước chừng gần sau một canh giờ đã gần như đem sở hữu công kích tiên kỹ thô sơ giản lược đảo qua một chút đinh đinh vỗ lấy ba bảng điện tịch. Lại châm ngâm sau một lát, hắn mới hạ quyết tâm chọn lấy trong đó một quyển. Lôi Vân Điện Quan Kiếm. Trong tay hắn cái này bản điện tịch bịa viết như vậy chứ? Hấp thu thần lôi, ngưng luyện địa quang, một kiếm chém ra, nghìn dám giết địch. Trang tên sách ở trên giới thiệu cũng là cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có ngắn ngủi 16 chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 59, Tiểu hấp tinh quyết. Một kiếm chém ra, nhìn dăm giết địch, loại này miêu tả đối với loại này cấp bậc tiên kiếm mà nói tự nhiên vẫn là quá mức khoa trương chút. Thế nhưng phía trước hấp thu thần lôi, nương luyện điện quang miêu tả nhưng là không tính quá giả tạo. Cái môn này lôi vân điện quan kiếm, xác thực là có thuần khiết thu nạp ánh chớp tu luyện thủ đoạn, vậy liền coi là là ở phẩm cấp cao tiên kỹ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ cuối cùng xác định lựa chọn cái môn này công kích tiên kỹ mà khác một một nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì Thiên Kiếm Tông là tu kiếm là chủ, chọn cùng kiếm có liên quan tiên kỹ tự nhiên so với tu luyện cái gì côn, đao các loại tiên kỹ có giá trị nhiều lắm. Cuối cùng cũng tuyển định một môn tiên kỹ, Diệp Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khỏe miệng liền hiện ra vẻ mỉm cười. "Diệp sư Minh, ngươi tuyển định một môn tiên kỹ." Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Diệp Vân vừa quay đầu, liền nhìn thấy lên tiếng dư minh hồng liền ở bên người hắn cách đó không xa, mà đoàn thần phong mấy người cũng đều tại xung quanh không xa, lại đều đã ngừng lại. Diệp Vân lông mày hơi nhăn, hắn trực giác những thứ này người cũng đã chọn được rồi công pháp. Lôi Vân, công kích hình tiên kỹ. Đoàn Thần Phong vừa lên mắt, cười ha hả cười, từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Diệp sư huynh, ta chọn là Tu Di Bí, một môn tiêu hao linh lực không lớn, thế nhưng lực phòng ngự không kém tiên kỹ. Dư Minh Hồng nhìn thoáng qua Diệp Vân trong tay điện tịch, nhưng là cũng chủ động nhẹ giọng nói ra chính mình chọn lựa là dạng gì điện tịch, tiếp theo lập tức nhắc nhở, Diệp sư huynh, ngươi còn có thể chọn một môn đây, thời gian còn dư lại không nhiều lắm, ngươi nhưng là phải thêm chặt chút. Diệp Vân có chút cảm kích gật đầu, nói, ta biết vậy ta không trở ngại Diệp sư huynh chọn công pháp, ta đi trước bên ngoài chờ Diệp sư huynh. Dư Minh Hồng lễ độ đối với Diệp Vân nói câu này, tiếp đó vuốt qua đi ra. nơi này công pháp đều chẳng qua chỉ như vậy, ngớ ngác gì đó. Đoàn Thân Phong nhưng là xem thường hừ lạnh một tiếng, kế tiếp cũng tự mình xoay người lý khai. Diệp Vân căn bản không hề bị lay động, yên lặng đi hướng về những thứ kia phía trên có màu trắng tia sáng điện tịch. phía trên có màu trắng tia sáng điện tịnh chừng 6, 700 bộ, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn sẽ cùng trước đó như thế, một bộ bộ từ từ xem đi qua, chọn hắn cảm thấy thích hợp nhất công pháp. bất quá hiện tại thời gian đã qua hơn một canh giờ, không sai biệt lắm còn có chừng nửa canh giờ thì sẽ bị cưỡng chế ly khai về thời gian không cho phép hắn lảng lách chọn. Diệp Vân ánh mắt tại rất nhiều công pháp bên trong xuyên qua, chấm âm, linh lực tu hành công pháp và những thứ kia công phòng khinh thân tiên kỹ bất động, trang tiên sách ở trên cũng không thể đủ cực kỳ rõ ràng đơn giản làm ra giới thiệu công pháp tu hành, càng nhiều hơn chính là cần tu luyện sau đó mới có thể đủ hiểu có hay không thích hợp bản thân, bởi vì mỗi thể chất của con người bất động, kinh mạch bất động, thậm chí ngay cả huyết dịch cùng cốt cách khác biệt cũng sẽ để linh lực tu hành có bất động từ lớn. Cũng chính vì vậy, tương tự là người tu tiên. Trong đó khác biệt quả thực có thể dùng một trời một vực để hình dung, thiên tài cùng người thường, có rất lớn một bộ phận chính là ở đây phân chia. Như Diệp Vân trước mắt cái môn này Kim O quyết, trang tiên sách ở trên chỉ là giới thiệu lúc tu luyện nếu như có thể tại dưới ánh nắng chói chan hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện sẽ càng dễ dàng một chút, trừ cái đó ra, lại không có nửa câu giới thiệu. Mà mặt khác một quyển ánh sao tôi thể bí quyết, chính là một môn tu hành thân thể công pháp, cần tại dưới ánh sao tu luyện, lấy ánh sao tôi thể, luyện kinh mạch. Nhưng là dạng gì tiên phú thích hợp tu luyện môn này pháp quyết, lại không nói tới một chữ. Diệp Vân nhìn hơn 10 bộ công pháp, không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Nếu như đều là như vậy giới thiệu, hắn liền căn bản không biết cái dạng gì công pháp thích hợp hắn. Rất nhanh, hắn lại nhìn hơn 20 bộ, thế nhưng mỗi một bộ cũng không có cặn kẽ giới thiệu, chớ nói chi là hắn vẫn muốn có thể nhanh hấp thu luyện hóa linh lực công pháp. Nghĩ đến cũng là, con đường tu tiên chính là hấp thu linh lực, luyện hóa chân khí. Nếu có nhanh hấp thu luyện hóa linh lực công pháp, cái tiên là được để linh lực của ngươi nôn nóng tăng lên, đây cũng là tương đương với tu vi của ngươi tăng lên, như vậy công pháp lại làm sao có thể chẳng qua là cựu là phần đây. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều ấy, không khỏi gãi đầu cười khổ, xem ra vẫn là nghĩ quá mức tốt đẹp. Đen trắng qua ảnh ta đến lúc này cũng không biết ứng với cần phải xưng hâu ngươi như thế nào, ngươi ngược lại nói một chút, cái dạng gì công pháp mới có thể làm cho chúng ta hoàn mỹ phối hợp. Diệp Vân trong lòng thầm than, lắc đầu. Đống nhiên, ngay tại hắn thầm than một tiếng thời điểm, trước ngực Huyệt tiên Trung bên trong đống nhiên chuyển đến một chút chấn động, lập tức đen trắng quang cầu nu hợp lại cùng nhau, hơi rung động. Đen trắng quang ảnh lúc này giống như nghe hiểu Diệp Vân lời nói, có chí khôn. Diệp Vân chân mày cao lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu như đen trắng quang ảnh có linh trí lời nói, như vậy là không phải đại biểu cho nó sẽ tới chọn một môn thích hợp tu hành công pháp. Nếu quả thật là như thế, vậy không thể tốt hơn từ khi đen trắng quang ảnh tiến vào trong cơ thể sau, diệp vân có thể khẳng định cũng không phải là cầm giữ có cái gì sinh mệnh cùng ý thức vật còn sống, bởi vì đen trắng quang ảnh thỉnh thoảng toát ra khí tức đều mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, nhưng cũng chỉ là bị động tiếp thu, không có bất kỳ ý thức tự chủ. giống như lúc này loại tình huống này là trước kia căn bản không có qua sự tình, nhưng dường như coi như là trong truyền thuyết thực phẩm linh khí, thậm chí trong truyền thuyết tu sĩ kim đan một chút phát bảo cũng giống như không có khả năng coi linh trí, có khả năng chủ động lĩnh ngộ được chủ nhân ý nghĩ. bất quá hắn rất nhanh thoải mái, trong cơ thể hắn món đồ này khẳng định đến từ kim đan đại tu sĩ ở trên cái loại này cấp bậc tu sĩ đồ vật, xuất hiện cái gì hắn không có thể hiểu được thần diệu, cũng là cực kỳ bình thường. suy nghĩ một chút đến tận đây, nhịp tim của hắn liền kịch liệt chút. cái này bản, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào trong đó một môn công pháp, trong lòng hỏi, đen trắng quang ảnh chẳng qua là hơi rung động, không có bất kỳ cái khác phản ứng. cái này bản, Diệp Vân đổi một môn, đen trắng quang ảnh vẫn không có phản ứng chút nào. Diệp Vân cực kỳ nhanh một môn tiếp theo một môn công pháp đụng vào đi qua. vì vậy, đoàn thần phong cùng dư minh hồng đám người chỉ thấy ngón tay hắn bay tại rất nhiều công pháp bên trong xuyên qua, không ngừng đụng vào. Thậm chí ngay cả bìa mặt cùng trang tên sách cũng không nhìn một cái, liền trực tiếp đi xuống một môn công pháp. Hắn đang làm gì? Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Không biết ta, Diệp Sư Minh luôn luôn rất là trầm ổn cẩn thận, hiện tại ta cũng không biết hắn làm gì. Dư Minh hồng lắc đầu. Đoan Trường đang nhắm mắt đến một chút, đến cuối cùng tùy tiện đụng tới cái kia một quyển liền chọn cái kia một quyển. Đoan Thần Phong thoạt nhìn rất nghiêm túc quan sát một cái, tiếp đó nghiêm tàm nói: "Diệp Sư huynh có chọn hai môn công pháp tiên kỹ danh nghịch, vừa rồi chọn một môn tiên kỹ, bây giờ là thời gian không kịp, tùy ý điểm một môn sao?" Cái kia tên là Liễu Vân Tùng thiếu niên thấp giọng nói ra. Diệp Vân ngón tay đụng vào công pháp độ dường như trở nên càng tăng nhanh, chẳng qua là 10 cái hô hấp, liền cũng đã lướt qua một nửa công pháp, độ thật nhanh. Đương nhiên, hắn lướt qua ngón tay trở ngược lại, tiếp đó híp lại hai mắt trong nháy mắt mở. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực đen trắng quang ảnh nôn nóng run rẩy, tần suất so với trước chậm rãi rung động phải nhanh mấy chục lần. Chính là ngươi. Diệp Vân trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, giơ tay lên đem muôn công pháp này vụ tới. Tiểu hấp tinh quyết. Diệp Vân mở ra trang tiến sách, lập tức lông mày hơi nhíu lên. Phụ trợ công pháp, hơi tăng lên thiên địa linh khí hấp thu độ. Cực kỳ đơn giản giới thiệu, cũng cực kỳ rõ ràng giải thích rõ. Diệp Vân trong nháy mắt rơi vào lưỡng nan. Cái này tiểu hấp tinh quyết chẳng qua là một môn phụ trợ hấp thu thiên địa linh khí công pháp, cũng không phải chính thống cựu phẩm tu hành linh khí công pháp. Nếu như lựa chọn đó, như vậy đại biểu cho Diệp Vân tại tiếp theo tu hành ở trong, như trước chỉ có thể tu luyện trụ cột tâm pháp. Phải biết rằng, chu cột tâm pháp tại linh lực trong tu luyện chính là độ chậm nhất, hiệu quả kém nhất một loại. Để Diệp Vân cảm thấy khổ sở là, nếu như tiểu hấp tinh quyết phụ trợ hấp thu linh khí độ phối hợp trụ cột tâm pháp không thể cùng cái khác cựu phẩm công pháp so sánh với, như vậy lựa chọn cái này tiểu hấp tinh quyết thì có ích lợi gì đây? Thế nhưng Diệp Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được trong lồng ngực đen trắng quang ảnh chính đang mạnh liệt rung động, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, liền như cùng trái tim kịch liệt nhảy lên, dường như muốn phá ngực ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 60, xung đột. Diệp Vân không do dự nữa, hít sâu một hơi, đem tiểu hấp tinh quyết cầm tại bàn tay, đi ra tàng võ các đại môn. Dư Minh Hồng nhìn thấy đi ra Diệp Vân, liền tinh thần rung một cái, tiến lên đón đến, "Diệp sư Minh, ngươi chọn được rồi." "Chọn thứ gì?" Đoàn Thần Phong một chút quát tới. "Tiểu hấp tinh quyết, phụ trợ công pháp." Vừa nhìn dưới, Đoàn Thần Phong đều là sương sở theo bản năng lên tiếng. Vậy mà chỉ chọn lựa một môn phụ trợ công pháp. Khúc Nhất Bình đám người mặc dù không xích lại gần qua đây, thế nhưng nghe được đoàn thần phong giọng điệu như vậy, lại nhìn xa xa Diệp Vân trong tay điện tịch, cũng đều là người. Diệp Vân sư minh, ngươi làm sao sẽ chọn như vậy một môn công pháp? Dư Minh Hồng cũng là không thể tin tưởng nhìn Diệp Vân, hắn theo bản năng cho là thời gian chưa đủ, Diệp Vân vội vàng dưới không nhìn kỹ. Chẳng qua là cảm thấy có chút tác dụng, liền tiện tay chọn. Diệp Vân nói ra. Nghe hắn như thế ngôn ngữ, Xung quanh có mấy tên đệ tử đều là mặt lộ thiết hận vẻ mặt, nghĩ Thẩm Diệp Vân hẳn là xuất thân quá mức bình thường, kiến thức không đủ, cho nên mới phải cảm thấy như vậy công pháp đều có chỗ cần dùng. Dù sao cũng không là cái gì quan hệ, cái này tàng võ các tầng thứ nhất cũng đều là bình thường đến cực điểm công pháp mà thôi. Đoàn thần Phong cùng vọng âm thanh nhưng là lại vang lên, kế tiếp liền muốn tham gia tông môn tí luyện, sau khi trở về có khả năng tiến vào tầng thứ hai, tùy ý chọn một môn đều so với những công pháp này hữu dụng gấp trăm lần. Nghe được Đoàn thần Phong như vậy cách nói, một bên mấy tên đệ tử trong mắt ngược lại đều toát ra vẻ mong đợi nếu như có thể từ lần này thí luyện bên trong sống sót trở về, chẳng những hắc bào gia thân đạt được vô cùng phong phú tài nguyên phồn thượng, đột phá luyện khí cảnh sắp tới chắc chắn cũng có thể có được càng cao phẩm công pháp coi như khen thưởng. Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm âm thanh đột nhiên từ một bên bay tới, một bầy kiến hôi dạng đồ vật rõ ràng cũng hy vọng xa vời có khả năng từ tông môn thí luyện bên trong sống sót trở về, còn muốn muốn lên đến tầng thứ hai chọn công pháp thật là không biết tự lượng sức mình. thật sự cho rằng cái này tặng võ các tầng thứ hai tốt như vậy vào sao? người nào? Đoàn Thần Phong giận dữ, ánh mắt đảo qua đi. Diệp Vân trong lòng hơi động quay đầu đi, chỉ thấy sau lưng của bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người, đều là trên người mặc trường bào màu tím. Từ bao đệ tử, con ngươi của hắn không tự chủ hơi co rú lại, mà trung quanh dư minh hồng đám người càng trở nên khẩn trương cùng thận trọng lên. Thiên trúc phong ngoại môn đệ tử cũng có đẳng cấp phần, cấp thấp nhất liền là bọn hắn những thứ này, mới lên cấp đệ tử cùng một chút tư cách và sự từng trải vẫn còn thiếu, có thiên phú cực kỳ bình thường thanh bảo đệ tử, sau đó liền hơi mạnh hơn một chút hoàng bào đệ tử, tiếp theo chính là có thể tại tất cả điện tất cả đường có một vị trí hắc bào đệ tử, tựa như nam thành đám người. Cuối cùng, chính là thiên trúc phong một ít trưởng lão tu làm môn hạ. Tu Vi cũng đã đến luyện khí cảnh tử bảo đệ tử. Mỗi một tên tử bảo đệ tử cũng không cần tham gia bất kỳ cái gì thiên trúc phong tạp vụ, bọn họ có khả năng trèo lên tảng võ các tầng thứ hai tùy ý chọn công pháp tiên kỹ tu luyện địa vị lối lạc. Những đệ tử này phải làm chẳng qua là tận khả năng tăng cao tu vi. Vô ảnh phong phía dưới mỗi cái đỉnh núi chỗ sinh ra đệ tử ưu tú càng nhiều, như vậy nằm sau lấy được tài nguyên phân phối liền nhiều tại vô ảnh phong địa vị liền cao. Bởi vậy, gần như sở hữu cùng thiên trúc phong như thế đỉnh núi, bọn họ cũng sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng những thứ này tử bảo đệ tử. Mặc dù bọn họ kiêu căng đương bướng đến đâu, tính quái đản cũng không sao cả bởi vì bọn họ quan hệ đến tông môn địa vị và tài nguyên phân phối trước mắt hai người này bất ngờ chính là trên người mặc trường bào màu tím có địa vị siêu phàm ngoại môn đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất Diệp Vân là nét mặt bình tĩnh không lay động dáng vẻ nhưng đoàn Thần Phong nhưng là giống như căn bản không thèm để ý trên người đối phương tử bảo dáng vẻ tầng tầng lớp lớp cười lạnh nói các ngươi lại là vật gì các ngươi lại là vật gì Đoàn Thần Phong âm thanh vang vọng trên không trung phảng phất là hai cái bàn tay mạnh mẽ quất vào hai tên tử bảo đệ tử trên mặt tất cả mọi người ngây người đứng lặng lặng không có nửa điểm âm thanh tàng võ các bên trong nghe được cả tiếng kim rơi ai cũng không nghĩ đến, đối mặt luyện khí cảnh tử bảo đệ tử, Đoàn Thần Phong rõ ràng như trước không để vào trong mắt, còn dám nói lời như vậy, thật không biết là hắn có siêu phàm tự tin, vẫn là ngu xuẩn đến mức tận cùng đầu óc. Tại đại đa số người xem ra, hắn là sao? Tốt, thật sự là quá tốt. Lần này mới lên cấp đệ tử thực là không tồi, lại có thể có người dám như vậy nói với chúng ta. Trước một tên tử bảo đệ tử sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên khó tin kinh ngạc, sắc ý ngưng tụ. Chân sư Minh, hà tất cùng những thứ này con sâu cái kiến nhất bản kiến thức, không tranh chấp với người kém hiểu biết, dù sao bọn họ mấy ngày nữa liền muốn đi trước tông môn thí luyện có trở về hay không có được còn chưa nhất định. tên còn lại ngược lại không có cái gì tức giận, thản nhiên nói, điều này cũng đúng, tiết kiệm ta giết bọn họ, ôm lấy tay. Trần sư Minh nghe vậy, trong mắt sát ý dần dần lùi xuống. thiên trúc phong môn quy nghiêm ngặt, mặc dù là tử bảo đệ tử, cũng không thể tùy ý giết người, muốn làm sinh tử đấu, phải bẩm lên tông môn, đạt được phê chuẩn sau tại diễn võ lôi đài tiến tới đi. nếu như không có dựa theo quy trình liền xuất thủ đem ngang tải ngang sức đánh chết, mặc dù ngươi là tử bảo đệ tử, giết chỉ là một người thanh bảo đệ tử, cũng đem chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. thiên tài đi nữa đệ tử, nếu như không thể tuân thủ tông môn pháp quy liền không thể rất tốt khống chế, cái kia bồi dưỡng như vậy đệ tử có tác dụng gì? Có người nói lần này tông môn thí luyện rất là long trọng, các ngươi tại sao không đi đây? Ôi, có thể thấy các ngươi tu vi thấp, tiềm lực. Đoàn Thần Phong nhìn hai người, nhưng là không tha thứ, tràn đầy trào phúng. Miệng lưỡi bé nhọn, xem ra ngươi thật là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết một cái thanh bảo đệ tử, tông môn còn có thể thực sự trừng phạt ta hay sao? Chân sư Minh chợt xoay người, giận tím mặt. Một gã khác tử bảo đệ tử nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Diệp vân, nhưng là lông mày khẽ động, quay về tên này chân họ tử bảo đệ tử thấp giọng gì thay vài câu chân họ tử bảo đệ tử sắc mặt ngưng lại tức giận nhưng là biến mất hơn phân nửa người chính là Diệp Vân hắn xoay đầu lại nhìn Diệp Vân hỏi Diệp Vân không rõ vì sao gật đầu Diệp Vân ta biết ngươi lần này mới lên cấp đệ tử tỷ thí đầu tiên sẽ không bất kỳ cái gì tiền kỹ tu hành trụ cột tâm pháp đến từ biên thủy chấn nhỏ ngươi coi như là tiềm lực to lớn ngày sau không thể đo lường chân sư huynh nhìn hắn gật đầu lần này xem ở mặt mũi của ngươi bên trên ta liền không cùng những người này tính toán Diệp Vân sắc mặt không thay đổi đáp lễ lại, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết, biết cái này hai tên tử bảo đệ tử nhất định là bởi vì thất trưởng lão nguyên nhân, rất sợ tại cái này bên trong não xảy ra chuyện, đắc tội hắn và thất trưởng lão. mắt thấy sóng gió sắp lắng lại, Đoàn Thần Phong lại trái lại lớn tiếng nở nụ cười lạnh, ngươi nói không cùng ta tính toán cũng không cùng ta tính toán, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chân sư Minh Nguyên vốn đã xoay qua chỗ khác thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó chậm rãi trở về qua đây, lưu lại tên của ngươi, chờ ta trở lại liền tìm ngươi nhất quyết sinh tử. Đoàn Thần Phong giọng nói lạnh lẽo như đao, trong những lời này nghe không được vọng, lại tràn đầy tự tin và ngạo nghễ phi thường tốt, ta là chân hoa thành, tên này tử bảo đệ tử ngược phật phồng, trong mắt tức giận ngưng tụ thành sắc cơ, nếu không phải là môn quy có hạn, nếu không phải là rất sợ chọc tới diệp vân cùng thất trưởng lão, lúc này hắn đã xuất thủ, hắn cười lạnh, tiếp đó xoay người rời đi. Tám người trơ mắt nhìn hai người ly khai, thần sắc khác xa, không giống nhau. Dương Vân thả lòng đám người trong mắt mang theo oán giận, tên này tử bảo đệ tử mặc dù có chút kiên kỵ diệp vân, nhưng hiển nhiên đem bọn họ tám cái đều nhìn thành một nhóm, cùng nhau mượn, muốn giảm độ ngu xuẩn cũng không cần cố ý chọc đối thủ như vậy đi. Diệp Vân hướng về Đoàn Thần Phong đi lên hai bước, lạnh lùng nhẹ giọng đối với hắn nói ra: "Người này hung hăng càng quái, cho dù ta không chọc giận hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đối với chúng ta tốt tới chỗ nào." Đoàn Thần Phong không phản đối nở nụ cười, rất có thâm ý nhìn Diệp Vân: "Ngươi còn không phải như thế, nghe nói ngươi đều chọc Tần Thiên Hàn, đây chính là so với những người này mạnh hơn rất nhiều." Vừa nghe đến Tần Thiên Hàn danh tự, Diệp Vân nét mặt ngược lại hơi lạnh lẽo, đây chính là hắn cần phải đề phòng đối tượng. Bất quá chỉ cần có thể đột phá đến luyện khí cảnh, mặc dù là Tần Thiên Hàn đối thủ như vậy, cũng có thể không làm gì được chính mình. Diệp Vân không nói thêm nữa. Xuống về tàng võ các đại môn một bên châu ghi danh đi đến, công pháp và tiên kỹ tại tàng võ các bên trong cũng không thể xem tu luyện, chỉ có ly khai mới có thể mở ra đến tiếp sau trang địa. Trước lúc ly khai, mỗi người đều muốn bị tàng võ các trông coi đệ tử kiểm tra một phen mới có thể rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 61, quái dị công pháp, Lôi Vân Điện Quan Kiếm, Tiểu Hấp Tinh Quyết, sư minh ngươi kiểm tra một chút. Diệp Vân đem vật cầm trong tay hai bản điện tịch đưa cho phụ trách đăng ký Hắc bảo bảo vệ đệ tử. Tiểu Hấp Tinh Quyết, đây là cái gì? Thân mặc Hắc bảo bảo vệ đệ tử ngẩn người, vô ý thức lên tiếng phản ứng của hắn ngược lại để Diệp Vân cũng có chút ngoài ý muốn thế nào có vấn đề gì không nhìn giới thiệu Vân một môn phụ trợ linh khí hấp thu công pháp ta tùy ý chọn lựa Diệp Vân nhìn tên này hắc bảo đệ tử hồi đáp cửu phẩm công pháp bên trong có cái này một môn sao bảo vệ đệ tử cao mày suy tư về Diệp Vân lông mày cũng nhíu lại thật vất vả đen trắng quang ảnh chọn đến cái môn này phụ trợ công pháp chính mình cũng thật vất vả quyết định đã chọn nó làm sao lại như vậy đột nhiên không hiểu xảy ra vấn đề người chờ chỉ chốc lát bảo vệ đệ tử hướng phía sau khúc nhất bình đám người vây tay bắt đầu trước đăng ký khúc nhất bình đám người chọn lựa công pháp vị sư huynh này. Cái này tiểu hấp tinh quyết đến cùng có vấn đề gì?" Diệp Vân liền trong lòng cảm giác nặng nề. "Cái này tiểu hấp tinh quyết ta chỗ này ghi lại cũng không có, khả năng chưa chắc thuộc về nơi này cửu phẩm công pháp, cho nên khả năng xảy ra chuyện không may. Ngươi lại chờ, ta phải thỉnh giáo từ trưởng lão." Tên này thân mặc Hắc bảo bảo vệ đệ tử ngược lại hòa khí, không có chút nào không nhịn được, trước hết để cho khúc nhất bình đám người sau khi rời khỏi, mới đúng Diệp Vân giải thích. Diệp Vân lấy làm kinh hãi, không thuộc về nơi này công pháp, không cần lo lắng, nếu như xảy ra chuyện không may, cũng có thể sẽ để cho ngươi một lần nữa chọn một bộ." Tên này Hắc bảo đệ tử an ủi một câu, xoay người liền đi. Diệp Vân lông mày thật sâu nhíu lại, tâm tình thêm nặng nề, hắn lo lắng cùng hắc bào đệ tử cho rằng hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn là thầm nghĩ muốn bộ này tiểu hấp tinh quyết, căn bản không muốn lại thêm phiền toái. Chẳng qua là mấy hơi thở, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân trước người. "Là ngươi tìm được tiểu hấp tinh quyết." Thanh âm giản mua bên trong tràn đầy băng hàn ý, không mang theo tình cảm chút nào. Diệp Vân lập tức nghe ra, thanh âm này là được Lan trưởng lão mang theo bọn họ đi tới Tàng Võ Các thời điểm, Tàng Võ Các bên trong truyền ra âm thanh. Tham gia tử trưởng lão. Diệp Vân không mình hành lễ, vừa rồi hắn nghe được bảo vệ đệ tử nói, đi tới thỉnh giáo thủ hộ tử trưởng lão liền phán định là được người này. Từ trưởng lão thân mặc đạo bào màu đen, cùng thuần vu diễn trưởng lão giống nhau, cổ áo chỗ theo một luồn màu vàng sợi tơ, biểu lộ rõ ràng thân phận của hắn. Chí ít cùng thuần vu diễn đồng cấp. Bất quá, Diệp vân nhưng là nhớ kỹ, lan trưởng lão đang đối mặt thuần vu diễn thời điểm, cũng không có biểu hiện ra ngoài quá mức tôn trọng, mà vừa rồi đến đây tàng võ cắt, lại quay về tàng võ cát chống rỗng hành lễ, giọng nói khiêm tốn, có thể thấy được mặc dù địa vị tương đồng, trước mắt cái này từ trưởng lão hẳn là tu vi hoặc chân thật vị trí muốn tại vu diễn bên trên nhiều như vậy công pháp, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn lựa cái môn này tiểu hấp tinh quyết tử trưởng lao giọng nói lạnh lùng, tiếp tục đặt câu hỏi, cũng không để ý tới Diệp Vân. đệ tử cân nhắc tham gia tông môn thí luyện sắp tới, nếu như lúc này tu luyện công pháp mới chỉ sợ cũng không có thời gian luyện thành, liền nghĩ đến có hay không có thể tăng lên linh khí hấp thu pháp môn, khiến cho tu vi có khả năng tiến một bước ngưng thực, tăng lên. cuối cùng đệ tử trên người cũng không ít linh thạch, lại thêm thời gian đã không đủ, liền chọn cái môn này tiểu hấp tinh quyết. Diệp Vân gục đầu xuống, không có chút nào trì độ nói, ngươi không biết lần này tông môn thí luyện. Hùng hiểm văn phần, vì sao không chọn phòng ngự tiên kỹ hoặc cái khác có thể bảo mệnh công pháp? Tử trưởng lão giọng nói như trước, lạnh lẽo như lao. đệ tử tư chất ngu dốt, chỉ sợ chốc lát cũng tu luyện bất thành, cho nên chẳng qua là tùy tiện lấy một môn công kích tiên kỹ, còn có cái này tiểu hấp tinh quyết. Diệp vân tiếp tục nói, huống hồ nếu như đệ tử có khả năng từ tông môn thí luyện trở về, chắc chắn còn có cơ hội tiến vào tàng võ các, đến lúc đó là có thể chọn một bộ thêm thích hợp công pháp. Tử trưởng lão ánh mắt giống như cái đinh giống nhau nhìn Diệp vân, uớc chừng qua một lát, tiếp đó quát tay một cái nói, ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy, đã như vậy. Như vậy tiểu hấp tinh quyết người liền lấy đi là được, nhớ kỹ sau 3 ngày phải trả. Vâng, đa tạ tử trưởng lão. Diệp Vân áy mắt kinh dị hào quang lóe lên, không mình hành lễ, từ từ đem hai môn tiên kỹ thu vào túi chứa đồ, tiếp đó hướng về tiền kia bảo vệ đệ tử chắc tay, xoay người rời đi. Bộ này tiểu hấp tinh quyết có vấn đề Vân khẳng định, nhưng chắc chắn khẳng định không cách nào từ nơi này tử trưởng lão trong miệng biết được đáp án, chỉ có trở lại tỉ mỉ tìm hiểu nội dung, y theo công pháp tu hành, có lẽ mới có thể phát giác có cái gì không đúng. từ trưởng lão nhìn hắn ly khai bóng lưng, sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó coi, thật là trước khác nay khác tiểu hấp tinh quyết vậy mà bị cái này dạng tùy ý vứt bỏ tại cái này chút cấp thấp nhất công pháp bên trong thật là không biết ta là cái gì xuất thân sao trong mắt của hắn thậm chí dần hiện ra một chút chân chính sắc cơ đối với cái này Diệp Vân tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả hắn trước tiên chạy tới thí luyện điện nhận lấy tỷ thí đệ nhất danh linh thạch khen thường, tiếp đó trực tiếp trở lại tiểu viện của mình hắn vội vàng muốn xem thử xem cái này bị đen trắng quang ảnh chọn chúng lại suýt chút nữa bị tử trưởng lão cắt trở về tiểu hấp tinh quyết đến cùng có gì chỗ khác thường trở lại tiểu viện Diệp Vân liền tiến vào tiểu lâu bên trong tiếp đó đem hai môn tiền kỹ lấy ra ngoài Tiện tay trước đem lôi vân điện quang kiếm điển tịch để ở một bên, Diệp Vân hít sâu một hơi, lật ra tiểu hấp tinh quyết. Ngay tại Diệp Vân mở ra tiểu hấp tinh quyết thời điểm, huyệt Thiên trung bên trong đen trắng quang ảnh xuất hiện lần nữa, kịch liệt rung động, giống như cực kỳ hưng phấn, tựa như nhìn thấy quen thuộc lão hữu, vội vã va gặp đỡ. Thiên hạ linh khí, ai cũng có thể hóa. Lật trang tên sách qua, một trang này chỉ có 8 chữ, vô cùng đơn giản, lại khí thế bằng bạc. Trên đời này linh khí, đủ loại, rắc rối phức tạp nhiều loại có chút linh khí sở hữu tu luyện giả đều có thể hấp thu luyện hóa có chút linh khí thì phải thể chất đặc thù, tu luyện đặc thù công pháp tu luyện giả mới có thể hấp thu, mà càng có một chút cực kỳ đặc thù linh khí, không chỉ không thể hấp thu, một khi hút vào, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. thế nhưng cái này tiểu hấp tinh quyết trang thứ hai bên trên lại viết như thế tám chữ, để lộ ra một cố khó có thể miêu tả khí phách. Diệp Vân chân mày cau lại, cái này tám chữ hắn thấy thực sự có chút tùy tiện, chẳng qua là một môn cựu phẩm công pháp mà thôi, vẫn là phụ trợ hình công pháp, lại còn nói thiên hạ linh khí ai cũng có thể hóa. hắn theo bản năng cảm thấy cái đó và lôi vân điện quang kiếm một kiếm chém ra, nhìn dặm giết địch như thế, là khoe khoang khoác Thế nhưng, ngay tại lúc này, ngực đen trắng quang ảnh lần nữa lao nhanh lại lên, tần suất càng ngày càng nhanh, thậm chí Diệp Vân cũng có khả năng mơ hồ cảm thụ được đen trắng quang ảnh tản mát ra một chút hân hoan cùng hưng phấn, nếu không phải là hắn xương có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ là được đạo này tràn ngập linh trí khí tức, liền đủ để cho hắn sợ không dám tu luyện tiểu hấp tinh quyết. Diệp Vân lật qua trang kế tiếp. Đột nhiên, hắn chỉ thấy trang bìa bên trên viết rậm rạp chẳng chít chữ tiểu triển tiểu chữ, không chờ hắn nhìn kỹ, liền như nòng nọc vậy uốn tiếp đó biến hóa hình dạng, hội tụ thành đoàn, cuối cùng vậy mà phá giấy ra, ở trên không bên trong hóa thành một cái màu đen chảy dài, xông thẳng lồng ngực của hắn. Diệp Vân kinh hãi, vừa định muốn ngăn chặn liền phát hiện, đen nhánh chảy dài trợn lói lên, trong nháy mắt từ bộ ngực hắn chui vào, tiếp đó vọt thẳng vào đen trắng quang ảnh ở trong. Trong một sát na, Diệp Vân chỉ cảm thấy đen trắng quang ảnh bắt đầu có biến hóa, cái kia trắng bộ phận từ từ mất đi, bộ phận màu đen bắt đầu tăng cường, dường như tiểu hấp tinh quyết hóa thành màu đen chảy dài phá tan trắng cùng đen cân đối, khiến cho đen trắng quang ảnh bắt đầu mất thăng bằng. Diệp Vân trong lòng run mình, nếu như đen trắng mất đi cân đối, như vậy cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Đang cùng đoàn thần phong tỷ đấu bên trong hắn có từng mơ hồ nhận thấy được cái này đen trắng quang ảnh vâng hai thái cực đối lập màu trắng quang ảnh như sáng rực mặt trời mà màu đen quang ảnh phản phất là u minh vực sâu khí tức quỷ dị hai cái giữa hẳn là không thể điều hòa lại cứ thế mà nhu hợp lại cùng nhau người bên trong có ta ta bên trong có người cái này dựa vào là là được cân đối mà bây giờ theo tiểu hấp tinh quyết phần trên chữ biến thành hắc lưu tiến vào đen trắng quang ảnh cân đối dường như tại bị phá vỡ diệp vân thở sâu nương tụ tâm thần muốn đi khống chế đen trắng quang ảnh mặc dù trước hắn cũng từng thử qua nhưng không có thành công thế nhưng nếu như không thể khống chế đen trắng quang ảnh Như vậy một khi nó phát triển lớn mạnh, cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì, sẽ mang đến cái dạng gì kết quả, Diệp Vân căn bản không sao biết được hiểu. Trong khoảnh khắc, lâu dài tới nay tu tâm trợ giúp Diệp Vân, cho hắn tiến vào cái kia trạng thái kỳ diệu. Hắn dường như có khả năng không chế lại tâm thần, tiếp đó như vòng tơ vậy rơi vào đèn trắng quang ảnh bên trên, từ từ thu nạp. Đen trắng quang ảnh vẫn ở chỗ cũ giằng co, ánh sáng màu đen chiếm cứ tự phòng, màu trắng dần dần rút đi. Nếu như dựa theo cái này phát triển tiếp, đen trắng quang ảnh đem không còn tồn tại nữa, cuối cùng là được hóa thành màu đen trùng sáng. Bất quá, ngay tại Diệp Vân tâm thần rơi vào trên đó, Cái kia dần dần rút đi màu trắng rõ ràng ngừng xu hướng suy tàn, mặc dù không có tăng lên, nhưng cũng không đang tiếp tục tiêu tán. Diệp Vân cũng không thể đủ cảm thụ được cục diện này, hắn tiến vào cái loại này khó mà diễn tả bằng lời cảnh giới kỳ diệu ở trong, cả người dường như đều đã không tồn tại, hóa thành thiên địa một bộ phận, máu thịt của hắn, linh hồn của hắn đều đã tiêu tán, cả người chỉ còn lại có cái kia một đoàn đen trắng. Đen trắng tương giao, giang co, cùng nhau đấu tranh, trong trời đất chỉ còn lại có trắng cùng đen. Cái này trắng cùng đen giống như là được thiên địa hai mặt, một cái thiên, một cái địa, một là âm, một là dương, giống như vạn vật đều có hai mặt vậy. Vừa vận không bản mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, đại đạo phát tác cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân chỉ cảm thấy bỗng nhiên dùng một cái, lập tức sở hữu cảm giác liền trở lại thân thể, hắn như trước lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, dường như không có gì cả phát sinh. Thế nhưng, khi hắn tâm thần chậm xuống, liền có thể nhìn thấy ngực huyết thiên trung chỗ sâu, cái kia nguyên bản cho tới bây giờ không cách nào chủ động quan trắc đen trắng quang ảnh lặng lặngất dấu, trắng cùng đen lần nữa đạt được cân đối, không có bất kỳ gợn sóng. Tiểu hấp tinh quyết đầu, Diệp Vân vận ra, tiếp đó dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ghi chép tiểu hấp tinh quyết bí tịch nằm ở bên cạnh, cái kia rậm rạp chẳng chỉ chữ tiểu truyện như trước chưa có bất kỳ thay đổi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 62, Thông kê. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Vân chẳng qua là túi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên lại là thân thể rung mạnh, trong ánh mắt lập lòe ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Hiện tại hắn không cần nhìn kỹ trước mắt cái này trong điện tịch rậm rạp chẳng chữ viết, trong đầu vậy mà đã rất rõ ràng xuất hiện cái này tiểu hấp tinh quyết phương pháp tu luyện. Loại cảm giác này, thật giống như hắn đã nhìn cái này bản điện tịch rất nhiều lần, hơn nữa thật sâu như kỹ, đã triệt để lý giải trong đó mỗi một chữ cùng hiểu quyển sách hàm nghĩa. Cảm giác bên trong bản này công pháp dường như xác thực bình thản không có gì lạ đến cùng chuyện gì xảy ra thử một chút lại nói nếu quả thật như vậy bình thường mà nói đen trắng quang ảnh tại sao có thể như vậy dị động ta như thế nào sẽ trực tiếp đọc hiểu bản này công pháp hơn nữa cái kia tử trưởng lão làm sao sẽ như vậy kỳ quái ngây người nửa ngày diệp vân nhíu mày một cái đưa tay lấy ra một đống trung phẩm linh thạch chừng bảy tám chục viên chuột tâm pháp liền vận chuyển cùng lúc cũng đem tiểu hấp tinh quyết vận hành trong khoảnh khắc diệp vân chỉ cảm thấy một cố bảng bạc linh khí từ trong lòng bàn tay hội tụ như trường giang đại hà xông thẳng trong cơ thể tốc độ như vậy so với trước đó tới nhanh gấp 10 gấp lần, hắn chỉ cảm thấy trong kinh mạch truyền đến đau đớn kịch liệt, gấp 10 lần linh khí nhảy vào trong cơ thể, gần như khiến hắn không cách nào chống lại. Nếu không phải là đen trắng quang ảnh cải tạo quá thân thể, chỉ là cố này linh khí vào cơ thể, liền có thể khiến hắn trong nháy mắt bạo tạc. Tiểu hấp tinh quyết, cái này là thành. Diệp Vân cắn răng, trên trán mồ hôi hột gan đầy, khó có thể tin linh khí số lượng tụ hợp vào trong cơ thể, nếu như không thể rất nhanh luyện hóa hấp thu, như vậy rất nhanh thì sẽ không nhịn được, bạo thể mà chết. Đen trắng quang ảnh còn không cho ta hấp thu. Diệp Vân trong lòng gầm lên. Nhìn dấu ở Việt tiên trung chỗ sâu đen trắng qua ảnh, tâm thần ngưng tụ, xông thẳng mà đi. Dễ điều khiển, đen trắng quang ảnh dường như nghe được kêu gọi, lập tức lao ra, tiếp đó nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái đen trắng tương giao vòng xoáy, bắt đầu hấp thu diệp vân trong cơ thể sắp nổ tung linh khí. Trong một sát na, vô tận đau đớn nhanh chóng tối lui, gần như gãy kinh mạch tại hợp lý linh khí cọ rửa dưới bắt đầu chữa trị, tiếp đó liền càng thêm kiên cường dẻo dai. Chu tâm pháp vận chuyển, tiểu hấp tinh quyết phụ trợ, bảy tám trục viên trung phẩm linh thạch nhanh chóng hầm đạm xuống. Chẳng qua là thời gian nửa ngày, những thứ này trung phẩm linh thạch liền đều là hóa thành cho bụi. Chưa đủ, còn chưa đủ. Diệp Vân có khả năng cảm thụ được đen trắng quang ảnh nhu cầu, lấy ra hai quả thượng phẩm linh thạch nắm tại lòng bàn tay. Thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1 so 100, cái này tương đương với 200 viên trung phẩm linh thạch. Điên cuồng hấp thu, khó có thể ngăn cản hấp thu. Đúng. Một tiếng vang dọn, trong đó một viên phẩm chất hơi chênh lệch một chút thượng phẩm linh thạch vỡ ra, trong đó chứa linh khí tiêu tán vô tung, đều bị Diệp Vân hút vào trong cơ thể. Đen trắng quang ảnh rốt cục dừng lại hấp thu tiến độ, Diệp Vân cũng lập tức đem mặt khác một viên lập tức khô kiệt thượng phẩm linh thạch bỏ qua. Chu tâm pháp chậm rãi vận chuyển. Diệp Vân nhín hơi ngưng thần, toàn bộ tâm thần đều vào giờ khắc này hóa thành hư vô. Hắn lần nữa tiến vào tu tâm trạng thái, tiến vào cái tiêu cảnh giới kỳ diệu ở trong. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như hết thể đều là hư ảo. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày. Rốt cục, hai ngày sau, Diệp Vân thân thể không tự chủ được run rẩy, dường như cả người mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một sợi lông, mỗi một tấc da cùng mỗi một giọt máu đều đang rung động. Diệp Vân có khả năng cảm thụ được toàn bộ khiếu huyệt đều đang nhanh chóng rung động, cái loại này tần suất sắp tới khó có thể tưởng tượng mức độ, trí ý suy nghĩ của hắn đã theo không kịp, không cách nào quan sát. Cell. Một đạo đơn giản, sẽ sẽ đến cực hạn linh lực từ đen trắng quang ảnh bên trong phụ lên, lên ra. Tiếp đó xoát một cái hóa thành nghìn vạn, chui vào Diệp Vân trong cơ thể mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một khối cốt cách, mỗi một đạo kinh mạch. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi lần một chốt đều tràn ngập nổ tung lực lượng, cái loại này bàng bạc cự lực tại thân thể cảm giác khiến hắn có khó có thể miêu tả vui vẻ. Đùng đùng đùng, Diệp Vân thân thể phát ra như giang đậu là tiếng nổ mạnh, trong cơ thể toàn bộ khiếu huyệt vào giờ khắc này toàn bộ mở ra, cái kia tiến vào khiếu huyệt bên trong tinh thuần đơn giản linh lực trong nháy mắt lấp đầy, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, khủng hậu đến cực hạn. Thông khiếu cảnh, luyện thể tầng 6 thông khiếu cảnh vào giờ khắc này, thành thì ra là thế. Diệp Vân ánh mắt kịch liệt chớp động, kinh hỉ sau khi, hắn rốt cuộc minh bạch tử trưởng lão vẻ mặt như vậy không đúng. Cái này tiểu hấp tinh quyết đủ để cho bản thân hấp thu linh khí tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng hắn có thể cảm giác được, nếu như không có đen trắng quang ảnh trợ giúp mà nói, trong cơ thể hắn rất nhiều kinh mạch đều không chịu nổi, mấu chốt nhất chính là, nếu như trong tu luyện lĩnh ngộ đến chưa đủ thông suốt, hơi có chút sai lầm, như vậy linh khí số lượng thoáng cái sông đường rẻ mà nói, thân thể kia rất nhiều yếu đuối bộ vị sợ rằng thoáng cái liền nổ tung, chắc chắn phải chết. Như thế xem ra, cái này tiểu hấp tinh quyết chẳng những bản thân không phải là người nào đều có thể tu luyện, mấu chốt nhất chính là, linh ngộ không rõ tới tu luyện, là không chết cũng tàn thế. Tuyệt đại đa số công pháp tu luyện, bản thân liền là từ từ lục lội, trong tu luyện cảm ngộ, thế nhưng cái này tiểu hấp tinh quyết ngay từ đầu liền là linh khí bàng bạc nhảy vào kinh mạch, vừa phát hiện không đúng liền không kịp, căn bản cũng không có một bên luyện một bên thử khả năng. Nếu không phải đen trắng quang ảnh không biết vì sao cùng cái này tiểu hấp tinh quyết xuất hiện kỳ diệu cảm ứng, khiến hắn trong nháy mắt hoàn toàn lĩnh ngộ cái này tiểu hấp tinh quyết, bằng không coi như là hắn cũng chưa chắc tu luyện thành được tu luyện bất thành chính là chết hoặc tàn phế nghĩ đến đây diệp vân liền sợ trên trán một tầng dày đặc mồ hôi lạnh bất quá nếu tiểu hấp tinh quyết là như vậy một môn công pháp tại sao lại xuất hiện ở cựu phẩm công pháp bên trong hơn nữa nghe thủ vệ tiêu đệ tử lời giải thích giống như trước kia ở trong đó cũng không có cái này một môn tiểu hấp tinh quyết dường như tử trưởng lão cũng không biết là ai đem tiểu hấp tinh quyết ném vào tảng võ các trong tầng thứ nhất rõ ràng thế nào diệp vân là thế nào đều không có khả năng biết được diệp vân sâu ít mới hơi biết mình thời gian cấp bách cũng không nghĩ nhiều đưa tay lấy ra một bên lôi vân điện quang kiếm điện tịch Cái này là Diệp Vân tiến vào Tiên Kiếm Tông đến cho tới bây giờ, duy nhất công kích ký xảo, kỹ phẩm tiên kỹ so với trụ cột Võ kỹ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, mặc dù chốc lát hắn cũng không biết phải như thế nào thu thập Lôi Vân, nhưng lại địa quang, bất quá nếu tu vi đã đột phá đến thông tiêu cảnh, như vậy đương nhiên phải đem cái này tiên kỹ tu luyện một phen, lấy nên tiếp sắp đến tông môn thí luyện. Lôi Vân điện quang kiếm tương đối đơn giản, cùng sở hữu ba kiếm, kiếm chiêu ra chiêu không hề phức tạp, Diệp Vân rất nhanh liền dễ dàng nắm giữ, chẳng qua là hấp thu Lôi Vân cùng tụ điện quang thủ đoạn nhưng là hơi phức tạp, cho nên cũng đầy đủ dùng hơn hai canh giờ, Diệp Vân mới hoàn toàn hiểu được. Mặc dù lúc này Thu Nạp không đến Lôi Vân Điện Quang, cũng có thể thử một chút chiêu kiếm này uy lực đến cùng thế nào. Trước đó Diệp Vân là vội vã tìm hiểu trên tay điện tịch, lúc này kiếm chiêu cùng tu hành thủ đoạn đều rõ ràng hiện lên ở đầu góc, lại thêm tu vi để thăng tới thông thiếu cảnh, cảm thụ được trong cơ thể so với trước dâng trào rất nhiều linh lực, một cú không lực chế được xung động nhưng là trong nháy mắt tràn ngập hắn thân thể. Vù một tiếng vang nhỏ, hắc diệu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 63, nguồn gốc. Lôi Vân Điện Quang kiếm chia làm ba kiếm, kiếm thứ nhất gọi là Lôi sơ hiện, kiếm chiêu vận chuyển ở giữa Ánh chớp đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thân kiếm, lấy ánh chớp ra chỉ, đánh ra trí mạng một kiếm. Kiếm thứ hai, lôi đỉnh vạn quân. Chiêu kiếm này phải ngưng tụ sấm sét lực lượng, chứa đựng tại trong kiếm. Một kiếm đánh ra, phạm vi trăm trượng toàn bộ đều bị cuồng bạo ánh chớp điện xà bao trùm, công kích dưới, cây cỏ thành cho. Kiếm thứ ba, thần lôi diệt thế. Danh như ý nghĩa, chiêu kiếm này uy lực đã lớn như khó có thể tin mức độ. Một kiếm đã ra, hủy diệt thế gian. Diệp Vân cầm trong tay hắc diệu kiếm, đứng lặng lặng, lôi vân điện quang kiếm chẳng qua là kiệu phẩm tiên kỹ, ngay cả viết lại kinh thế hai tụ thần uy vô địch cũng chỉ là viết viết thôi húm hồ dựa theo lôi vân điện quang kiếm phương pháp tu luyện phía sau hai kiếm nhất định phải tại khắp bầu trời lôi điện hoặc đem lôi điện khả năng tuẫn chữa tại linh khí ở trong để có thể thi triển bởi vậy hiện tại diệp vân có khả năng thi triển cũng chính là kiếm thứ nhất lôi quang sơ hiện tu vi đạt đến thông thiếu cảnh linh lực mạnh mẽ gấp mấy lần sôi trào mãnh liệt giữa tràn vào hất diệu kiếm diệp vân trong mắt tràn ngập thần sắc mong đợi thân hình hắn thân hình vụt lên từ mặt đất đen nhánh linh kiếm ở trong tay hơi vừa chuyển hướng về phía trên hư không đâm thẳng ra trong khoảnh khắc trong tay hất diệu kiếm bắn ra một đạo lạnh lùng ánh sáng đâm thẳng hư không chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm ù ù một tia điện đột nhiên xuất hiện, đánh vào hắc diệu kiếm bên trên. trong phút chốc, diệp vân chỉ cảm thấy hắc diệu kiếm bên trong tràn ngập lực lượng cùng bạo, thân kiếm ngang chuyển tả tả đâm ra một kiếm. ầm sấm nổ thanh âm chợt nổ vang, bầu trời quang đãng sấm sét, điện quang bắn ra bốn phía, hư không dường như bị đánh phá giống nhau. ánh chấp điện xả từ hắc diệu kiếm mũi kiếm nhanh chóng bắn ra. với anh, không khí bên trong một tiếng nổ vang, tiếp theo tràn ngập mùi khét. diệp vân nhìn về phía trước tản ra điện xả, quả thực có chút kinh hỉ đến không thể tin được. chiêu kiếm này mặc dù hắn là chém ở chỗ trống. Thế nhưng lúc này cái này không khí bạo chấn lực lượng, liền để hắn cảm thấy chiêu kiếm này uy lực cùng trước đó toàn lực vận dụng hát Diệu kiếm uy lực quả thực không cách nào đánh đồng. Nếu như lúc đầu ở trên lôi đài cùng Đoàn Thần Phong tỷ thí thời điểm có như vậy tiên kỹ, sợ rằng chiêu kiếm này là có thể đem Đoàn Thần Phong chém bay ra ngoài. Hát Diệu kiếm so với Đoàn Thần Phong hai cái linh khí quyền xảo phẩm cấp rất nhiều không bằng, thế nhưng lúc này chiêu kiếm này uy lực lại trái lại có thắng được, đây cũng là Diệp Vân tu luyện tới thông khiếu cảnh sau đó linh lực so với Đoàn Thần Phong hùng hồn nhiều lắm. Cái này thức thứ nhất liền có uy lực như thế, vậy kế tiếp thức thứ hai cùng thức thứ ba, uy lực cần phải lớn như trình độ nào? mặc dù biết rõ loại uy lực này cũng chỉ là cùng nhau đối với hắn loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, đối với thiên kiếm tông chân chính lợi hại tu sĩ mà nói, loại uy lực này không đáng giá nhắc tới. thế nhưng sức mạnh của bản thân cũng có tăng lên kinh người như vậy, hay để cho hắn mừng rỡ không chịu nổi. liên tục hít sâu sau một lát, Diệp Vân mới bình tĩnh trở lại, hướng về bên ngoài viện lướt ra khỏi. lần này tu luyện trong lúc vô tình, hai ngày đã qua, dựa theo tử trưởng lão nói tới, nhất định muốn trong vòng ba ngày đem tiểu hấp tinh quyết cùng Lôi Vân điện quang kiếm trả lại. hiện tại thời gian còn có, liền đi tới tảng võ các một chuyến. Tàng võ các khoảng cách Diệp Vân nơi ở cũng không phải quá xa, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Vân liền lại một lần nữa đứng ở nơi này tỏa khí thế rộng rãi tòa nhà hình tháp trước đó. Vị sư huynh này, ta là tới trả tiên kỹ. Diệp Vân bước vào tàng võ các, liền nhìn thấy hai ngày trước tiên kia bảo vệ đệ tử ngồi ở trước đại, liền đi tới, thời hành lễ. A, là ngươi, ta nhớ kỹ. Ngươi lấy đi tiểu hấp tinh quyết cùng Lôi vân điện quan kiếm, mới hai ngày công phu, ngươi liền đều nhớ kỹ. Thân mặc hắc bảo bảo vệ đệ tử nhìn thấy Diệp vân, không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết rằng. Những công pháp này tiên kỹ bị đệ tử cho mượn là không cho phép sao chép, cũng không có khả năng bị sao chép, bởi vì mỗi một vốn công pháp bên trên đều có chút cơ cảnh trưởng lao bố trí cấm chế, chỉ có thể quan sát tu hành, lại không thể đủ lấy văn trường tới sao chép, cực kỳ thần kỳ. Nói như vậy, có khả năng có tư cách tiến vào tàng võ các chọn công pháp tiên kỹ ngoại môn đệ tử đều là thiên phú tài tỉnh đều cực kỳ tốt hạng người, ba ngày thời gian đầy đủ bọn họ đem một môn công pháp nhớ kỹ. Thế nhưng Diệp Vân mượn đi nhưng là hai môn công pháp, trong vòng 3 ngày đều nhớ kỹ, nên đã là cực hạn. Ai nghĩ vậy mới hai ngày, hắn liền đến đây trả, vừa mới nhớ kỹ sợ chậm trễ tông môn thí luyện, cho nên nhanh chóng đến đây trả. Diệp Vân cười đem hai bản công pháp lấy ra, để ở trên này. Ngươi chờ chút, tử trưởng lão nói qua, nếu như ngươi tới trả công pháp, phải báo cho hắn một tiếng. Bảo vệ đệ tử nhìn thoáng qua Diệp Vân, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Diệp Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Bảo vệ đệ tử cũng không hề rời đi, chỉ thấy hắn đem linh lực tràn vào một khối trong ngọc bài, tiếp đó trực tiếp quay về tảng võ các bên trong giọng điệu khiêm nhường nói ra. từ trưởng lão, Diệp Vân đến đây trả lôi vân điện quang kiếm cùng tiểu hấp tinh quyết. Lão nhân gia ngài muốn xem qua sao? Vừa dứt lời. Diệp Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân mặc hắc bảo cổ áo khảm màu vàng sợi tơ tử trưởng lão xuất hiện tại trước người hắn. "Hai ngày công phu, ngươi liền nhớ kỹ." Tử trưởng lão giọng nói lạnh lẽo, giống nhau trước đó. "Nhớ kỹ." Diệp Vân không mình hành lễ. "Luyện thành. Tử trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả khiếp sợ vẻ mặt. Thành. Diệp Vân trần chờ một chút, hay là trả lời. Tốt. đa tạ trưởng lão." Diệp Vân cùng tử trưởng lão đối thoại cực kỳ quá dị, vô cùng đơn giản, dường như đều là một chữ quý như và người. Bảo vệ đệ tử ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, trong mắt chậm rãi đều là khiếp sợ. Hai ngày bên trong, chẳng những nhớ kỹ hai môn công pháp, còn đều luyện thành. Có người nói cái này Diệp Vân chính là mới lên cấp đệ tử tỷ thí đệ nhất danh, lẽ nào đám này đệ tử rõ ràng yêu nghiệt đến loại tình trạng này? Người đi theo ta." Từ trưởng lão do dự một chút, giọng nói ôn hòa một chút, tiếp đó xoay người liền đi. Diệp Vân lông mày hơi nhíu, dưới chân lại không có bất kỳ chần chờ, đi theo, chỉ để lại tên kia bảo vệ đệ tử, đầy mặt khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Diệp Vân cũng không biết Từ Trường lão muốn dẫn hắn đi nơi nào. Thế nhưng hắn trực giác tử trưởng lão đối với hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì. Chuyển qua một đạo hành lang, xuyên qua một mảnh rừng trúc, tử trưởng lão ở một tòa ngọc thạch gọt giữa đình đứng lại thân thể. Cái này trong năm qua, tiểu hấp tinh quyết từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua, và 30 năm trước bắt đầu, nó liền bị người quên lãng, thậm chí ngay cả phụ trách phân loại một ít trưởng lão đều quên thân phận của nó, đưa nó tùy ý vứt bỏ tại phẩm chất thấp nhất cấp công pháp bên trong. Tử trưởng lão mà nói bỗng nhiên vang lên, dường như không đầu không đuôi, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tuân ra thấy lạnh cả người, hơn nữa còn dường như có thật sâu bất mãn. Diệp Vân sững sờ, cũng không trả lời. Ngụy Tu Vi đã đạt đến thông thiếu cảnh, trong cơ thể linh lực trào lên, hùng hậu tinh thuần, xem ra quả nhiên là luyện thành. Từ trưởng lão tiếp tục nói, Diệp Vân gật đầu, lúc tu luyện cảm giác linh khí tràn vào kinh mạch gần như nứt ra thân thể, nhưng may mà không có có sai lầm, tu luyện thành. Từ trưởng lão đột nhiên cười lạnh, chính là bởi vì tu luyện tiểu hấp tinh quyết không chết cũng tàn phế, cho nên cuối cùng mới làm cho không người nào dám tu luyện tiểu hấp tinh quyết, thậm chí cảm thấy tiểu hấp tinh quyết điểm xấu, cuối cùng tiểu hấp tinh quyết mới bị đem xó, bị người quên lãng, tiếp đó bị trở thành không có giá trị rác rưởi như thế tùy ý vứt bỏ tại cấp thấp nhất phụ trợ công pháp bên trong. Diệp Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng căn bản không có bất kỳ cái gì giật mình hỏi, nghe Từ trưởng lão nói như vậy, cái này bản tiểu hấp tinh quyết hay là lớn có lai lịch. Đó là dĩ nhiên, ít nhất tại trước ngươi, vẫn là có người tu luyện thành công quá. Từ trưởng lão cười nhạt đến thêm lứa tiếng, trong ánh mắt nhưng là xuất hiện một chút náu nệ. Diệp Vân tâm đầu nhất kiêu, hỏi, một người khác là ai? Hiện tại nhiều lời vô dụng, chờ ngươi có khả năng từ tông môn thí luyện bên trong sống sót trở về lại nói. Từ trưởng lão thu liễm cười nhạt, nhìn thoáng qua Diệp Vân, nói ra, nếu là ngươi có thể còn sống trở về, ta sẽ tiến cử ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 64, nghìn năm thứ nhất. Cong. Tiếng Trung Du Dương tại Thiên Trúc Phong bên trên bầu trời vang lên, kéo dài quanh quẩn. Lập tức, một đạo giản mua lại không mang theo bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh tại mỗi một tên ngoại môn đệ tử vang lên bên tai. Toàn bộ thu được tông môn thí luyện đệ tử, hai canh giờ sau đó tại diễn võ điện tập hợp, đi tới Thiên Trúc Phong bên trong ngọn núi. Cái này là Lan trưởng lao âm thanh, hắn chính là Thiên Trúc Phong ngoại môn quản sự, địa vị gần với thuần vu diễn, Thiên Trúc Phong đệ tử tầm thường điều hành, tất cả thuộc về hắn phụ trách. Trong khoảnh khắc, gần như tuyệt đại bộ phân nghe được âm thanh Thu được tông môn thí luyện tư cách đệ tử, sát mặt đều biến. Tông môn thí luyện cuối cùng cũng bắt đầu sao? Diệp Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, thở sâu. Trên mặt của hắn cũng không có nửa phần thần trường, vô cùng bình tĩnh. Hắn đi ra sân nhỏ, tiếp đó hướng về diễn võ điện phương hướng đi đến. Cùng nhau đi tới, gặp phải rất nhiều thân mặc áo bảo vàng đệ tử. Những người này nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi mà đi, không khỏi đều đưa mắt quan bản tới. Trên mặt của bọn họ thần sắc khác nhau, có người lao, có người đố kỵ có người bất đắc dĩ, cũng có người may mắn. Càng nhiều người là nghi hoặc, có lẽ bọn họ nghi hoặc là vì sao đám này mới lên cấp đệ tử sẽ cường đại đến loại tình trạng này đặc biệt cái này diệp vân rõ ràng là luyện thể cảnh tầng 5 tu vi lại có thể đánh ra luyện thể cảnh đỉnh phong một quyền quả thực khó có thể tin diệp vân sư đệ ngay tại diệp vân bước chậm mà đi nhìn bốn phía phong cảnh thời điểm một giọng nói từ phía trước truyền đến diệp vân quay đầu nhìn lại mặt lộ ý cười nam sư huynh ngày hôm nay không cần tại thí luyện điện chấn thủ sao đang trước nam thành bóng dáng xuất hiện đã đi tới chúng ta cấp thi các điện đệ tử cũng là cần tu luyện nơi nào khả năng mỗi ngày đều tại thí luyện điện trông coi nam thành cười đi tới điều này cũng đúng không biết nam sư huynh tìm ta có chuyện tốt gì, phải hay không có gì tốt nhiệm vụ có thể giúp ta kiếm lấy một ít linh thạch. Diệp Vân gật đầu, tiếng nói mỉm cười. Nam Thành ánh mắt hơi đảo qua trái phải hai bên, lập tức lắc đầu nói, ngày hôm nay ta lại không tại trong coi, chẳng qua là tỉnh cờ gặp Diệp Vân sư đệ. Chắc chắn sư đệ nguyên là muốn đi trước diễn võ điện đi, vừa vặn cùng đường, người ta cùng nhau đi tới là được. À, nam sư huynh thân là hắc bảo đệ tử, hẳn không có tham gia lần này tỷ thí, chẳng lẽ có đặc thù danh lệnh, để cho ngươi cũng muốn đi trước tham gia tông môn thí luyện? Diệp Vân gật ra, Nam Thành thân là thí luyện điện đệ tử, rõ ràng không có tham gia lần này tỷ thí à? Nam Thành cười nói, "Đó cũng không phải, chẳng qua là ta có chút việc tư muốn đi diễn võ điện tìm tìm một cái sư huynh, vừa vặn tiện đường, tình cơ gặp Diệp sư đệ, liền cùng nhau đồng hành. Vậy thì mời đi, vừa vặn trên đường còn có thể hướng về Nam sư huynh thỉnh giáo một chút thí luyện bên trong nên chú ý cẩn thận chi tiết." Diệp Vân gật đầu, làm cái mời động tác. Nam Thành cùng hắn sóng vai mà đi, ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Vân, đột nhiên mở ra. "Diệp sư đệ, ngươi tu vi đột phá đến thông thiếu cảnh, vừa mới đột phá, Nam sư minh quả nhiên không hổ là lập tức liền muốn ngưng luyện chân khí thành công, lại có thể một chút liền bị ngươi nhìn thấu." Diệp Vân đúng mực gật đầu. Nam Thành trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Diệp Vân linh lực có cỡ nào hùng hồn hắn đã sớm nhìn tại trong mắt, tại nội tức cảnh thời điểm, linh lực của hắn liền đã không phải là bình thường thông khiếu cảnh đệ tử có khả năng chống lại, thậm chí đánh hắn toàn lực hành động thời điểm, mặc dù là hắn Nam Thành cũng không dám khẽ vút qua kỳ phong. Hiện tại, Diệp Vân tu vi đột phá đến thông khiếu cảnh, thông khiếu cùng nội tức mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ khác biệt, thế nhưng linh lực tràn đầy nhưng cũng không giống như thoạt nhìn kém như vậy cự ly nhỏ bé. Thông khiếu thông khiếu là được đả thông toàn thân mấy trăm cái khiếu huyệt, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có thể hội tụ linh lực, cùng nội tức cảnh so sánh Linh lực số lượng ít nhất tăng lên gấp 5 lần, có chút thiên tài đệ tử, thậm chí tăng lên gấp 10 lần có thừa. Như vậy, hiện tại Diệp Vân linh lực trong cơ thể, cần phải có cỡ nào hùng hồn đâu. Không biết Diệp sư đệ lần này tổng cộng đã thông bao nhiêu khiếu huyệt. Hắn rất là hiếu kỳ, mặc dù như thế cùng nhau hỏi ý kiến giống như rất không lễ phép, thế nhưng hắn thực sự rất muốn biết, đã thông bao nhiêu khiếu huyệt. Cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý tới. Diệp Vân sững sốt một chút, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại tiểu hấp tinh quyết dưới sự trợ giúp, linh lực trào lên mà vào, rất mạnh vô cùng, giống như vào thời khắc ấy trong cơ thể toàn bộ khiếu huyệt đều trong nháy mắt giải khai, linh lực rót vào không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Điều này sao có thể? Nam Thành nhíu mày, nói tiếp, nội tức cảnh trùng kích thông khiếu cảnh, nói như vậy khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ có 3 40 cái khiếu huyệt vào thời khắc ấy bị đánh thông, tiếp đó theo linh lực tăng lên, cái khác khiếu huyệt cũng sẽ lục tục mở ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tổng cộng 350 viên khiếu huyệt, toàn bộ mở ra thời điểm, là được tu vi đạt đến thông khiếu đỉnh phong. Diệp Vân giật mình, ta đối với những thứ này cũng không biết, ngược lại không có đi nhớ kỹ, nói như vậy, chỉ có 3 40 cái sao? Đó cũng không phải là có chút thiên tài đệ tử, tích góp hậu, đang trùng kích thông khiếu thời điểm Thì sẽ phá vỡ 50, 60, thậm chí 7 chục cái khiếu huyệt, có người nói ta thiên kiếm tông cũng có vị đệ tử kiệt xuất nhất, một lần phá tan 99 cái khiếu huyệt, là nghìn năm qua đệ nhất nhân. Nam Thành lắc đầu, chậm rãi nói ra, 99 cái sao. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tâm thần chìm vào trong cơ thể, hắn muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc đã thông bao nhiêu cái khiếu huyệt. Linh lực trong nháy mắt trào lên, hướng về những thứ kia đã bị mở ra khiếu huyệt vào tới, chỉ cần linh lực có khả năng tiến vào, như vậy liền coi như là đã thông. Diệp Vân tại thành tiểu Thông Khiếu thời điểm sát thực không có chú ý tới đấy có bao nhiêu khiếu huyệt bị đánh thông, hắn thời điểm mơ hồ cảm giác, giống như vào thời khắc ấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ khiếu huyệt đều bị đạt thông, đen trắng quang ảnh phụng dưỡng ra đạo kia đơn giản tinh thuần linh khí tiến vào mỗi một cái khiếu huyệt, có chừng mấy trăm cái nhiều. Nếu như đó chính là thông khiếu mà nói, cái kia nên rất xa vượt qua nam thành trong miệng Thiên kiếm tông nghìn năm tới này để nhất nhân. Tâm thần chìm bảo, chẳng qua là trong một sát na, Diệp Vân liền kinh ngạc phát hiện, hắn toàn thân 350 cái khiếu huyệt, thực sự toàn bộ đạt thông, không, có một cái để sót. Đây là có chuyện gì? Nếu như nói tên kia đã thông 99 cái khiếu huyệt là được nhìn nằm qua đệ tử kiệt xuất nhất, như vậy hắn cái này 350 cái khiếu huyệt đang trùng kích thông khiếu cảnh thời điểm toàn bộ mở ra người, lại tính là gì? Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, hay là quái vật? Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn thật không có nghĩ tới, chính mình trùng kích thông khiếu cảnh lại có thể sẽ toàn thân khiếu huyệt toàn bộ khai hỏa, điều này sao có thể? Hắn vẫn luôn không có nghiên tập quá chân chính công pháp, chủ cột tâm pháp bên trên cũng không có ghi chép luyện thể cảnh mỗi một cảnh giới đến cùng sẽ có nhiều hiện tượng xuất hiện, mặc dù có nhắc tới cũng là chỉ chữ vài câu và coi như đệ tử tạp dịch, trong tay bọn họ đi ra một quyển tông môn pháp quy ở ngoài, gần như cũng sẽ không tiếp xúc bất kỳ cái gì thư tịch, cho nên đối với luyện thể cảnh bảy tầng cảnh giới, cũng chỉ là có biết một đến hai. Như thông khiếu cảnh, hắn chỉ là biết, toàn thân khiếu huyệt bị đánh thông, có khả năng càng nhiều hơn cất chữ tầng linh lực, là được thông khiếu cảnh. Diệp Vân tâm niệm hơi đổi, nếu nam thành hỏi hắn đã thông bao nhiêu khiếu huyệt, là được đại biểu hắn chỉ có thể nhìn tấu chính mình đã là thông khiếu cảnh tu vi, còn như thông bao nhiêu, liền không cách nào rõ xét. Nam sư huynh, ta giống như đã thông không ít. A, có bao nhiêu? Năm sao? Năm ngoái vi huynh thông khiếu thời điểm, Đã thông 53 cái, lúc này mới bị thí luyện điện trưởng lão nhìn chúng, ban tặng hấp bảo. Nam Thành trong mắt lóe lên kinh hỉ, khẩn cấp hỏi. Diệp Vân nháy mắt một cái, thấp giọng nói, giống như có 60. Nam Thành mở ra, lập tức trên mặt tràn đầy ước ao, hắn giơ tay lên vỗ vô, vô Diệp Vân vai. Diệp sư đệ, lần này tông môn thí luyện, hết thảy đều cần lấy còn sống sót là quan trọng, lấy ngươi như vậy thiên phú, nếu là có thể còn sống trở về, ngày sau nhất định có thể trở thành tử bảo đệ tử, thậm chí rất nhanh liền có đầy đủ tu vi trùng kích nội môn đệ tử a. Diệp Vân lơ đen cười cười, gật đầu, ánh mắt nhìn về phía diễn võ điện phương hướng chỉ hy vọng như thế. Diễn Võ Điện còn chường, 100 tên thu được tham gia tông môn thí luyện đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Tốt, tất cả mọi người đến đông đủ, xem ra các ngươi đã gấp rút muốn vì tông môn hiệu lực, đây mới là ta Thiên Trúc Phong ngoại môn đệ tử tầm gương. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền lập tức xuất phát, đi tới Thiên Trúc Phong bên trong ngọn núi. Lan trưởng lao trước sau như một xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn rất là hài lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Thiên Trúc Phong bên trong ngọn núi, bắt đầu từ Diễn Võ Điện lên trên nữa đi, cái kia bị nhàn nhạt, nhạt mây mù che đậy ngọn núi. Nơi đó là Thiên Trúc Phong cao tầng cùng nội môn đệ tử chỗ. Thiên trúc phong tuyệt đại bộ phân tài nguyên cùng lực lượng đều ở trong đó, có người nói bên trong bố trí trận pháp thần kỳ, trận nhãn đều là dùng vô số thượng phẩm linh thạch xây mà thành, bởi vậy toàn bộ bên trong ngọn núi chốt đều linh khí tràn đầy, so với lưng chừng núi chờ xuống ngoại môn, ít nhất tràn đầy gấp 10 lần. Tu vi đã tới luyện khí cảnh, là được trực tiếp đem tiên địa linh khí hấp thu luyện hóa, không hề giống như ngoại môn đệ tử như vậy, gần như chỉ có thể dựa vào linh thạch tới hấp thu tu luyện. Linh thạch chính là tài nguyên, chính là có hạn, và thiên địa linh khí nhưng là vô hạn. Mặc dù bởi vì rất nhiều nhân tố sẽ tạo thành trong không khí thiên địa linh khí không có linh thạch bên trong tinh thuần, thế nhưng cuối cùng cái này không cần bất kỳ cái gì đưa vào, mỗi một lần hô hấp cũng sẽ có linh khí vào vào thân thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Bởi vậy, chỉ có ngưng luyện chân khí, tu vi đạt đến luyện khí cảnh, mới coi như chân chính bước lên con đường tu tiên. Và thiên trúc phong bên trong ngọn núi bên trong, dùng vô số thượng phẩm linh thạch coi như trận nhãn, quần quần liên tiếp đem phạm vi hàng trăm, hàng ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí hội tụ đến ngọn núi này, trong đó linh khí độ dày có thể tưởng tượng được, tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 65, truyền tống linh trận. Lấy tu vi của ta, sớm nên tiến vào nội phong tu hành nha." Côn vọng âm thanh ở trên không bên trong vang lên. Các đệ tử đều biết, như thế côn vọng âm thanh chỉ biết đến từ một người, Đoàn Thần Phong. "Đoàn Thần Phong, nếu như ngươi có thể từ tông môn thí luyện bên trong trở về, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, tham gia nội môn đệ tử khảo hạch cơ hội, chỉ cần ngươi có thể qua, là được tiến vào nội phong tu hành." Lan trưởng lão không ngờ không có phát hỏa, trái lại ôn hòa nói, "Lan trưởng lão, đây chính là ngươi nói Bất quá ngươi cái hứa hẹn này thực ra tương đương với chưa nói, bởi vì ta khẳng định có thể trở về, còn như nội môn đệ tử khảo hạch đối với ta mà nói cũng là cực kỳ đơn giản, trở thành nội môn đệ tử, tiến vào nội phong tu hành đó là nước chảy thành sông việc. Bất quá, cái này cũng tính trưởng lão ngươi một cái nhân tình, ta nhớ kỹ." Đoàn thân Phong bệ vệ trả lời. Lan trưởng lão ngay cả giờ khắc này tâm tình không tệ, nhưng cũng bị tấm này điên cuồng gia hỏa làm có chút tức giận. "Bất quá," hắn nhìn một chút cái này trăm tên đệ tử, khoe miệng nổi lên lúc một cái nụ cười như có như không. Lần này tông môn thí luyện rốt cuộc là cái gì, thực ra hắn cũng không biết, chỉ biết cực kỳ hứng hiểm. Coi như ngoại môn đệ tử nghĩ muốn quay về quả thực khó như lên trời. Bất quá, bởi Thiên Kiếm Tông cao tầng yêu cầu, nhất định phải 100 tên tiềm lực cùng tu vi đều khá vô cùng đệ tử tham gia, mà những đệ tử này tổn thất đối với Thiên Trúc Phong mặc dù không đến nỗi bị thương gần động xương, nhưng cũng chí ít sẽ đối với ngày sau phát triển có thương tổn không nhỏ, bởi vậy cao tầng tuyệt đối, mỗi một tên hy sinh đệ tử cũng sẽ cho phong phú trợ cấp, mà những thứ này trợ cấp lại có một bộ phận lại phân phối đến Thiên Trúc Phong ngoại môn, lại hắn và thuần vu. Diễn công chế. Người tu tiên trong mắt, mọi thứ lấy tu hành là quan trọng ngay cả lan trưởng lão người nắm giữ thiên trúc phong ngoại môn, thế nhưng tu luyện tài nguyên lại có ai lại ngại càng nhiều đâu. Hắn thấy, trước mắt mấy ngày này dự đoán tu vi coi như không tệ ngoại môn đệ tử, chết rồi cũng liền chết rồi, chỉ cần có thể đổi trở về đầy đủ tài nguyên, như vậy hết thảy đều là có lợi. Ngoại môn đệ tử, 3 năm sau lại chọn một nhóm là được. Con nữa nói, lần này tham gia tông môn thí luyện đều là từ thanh bảo cùng hoàng bảo trong hàng đệ tử tuyển ra, mà thiên trúc phong ngoại môn chân chính nồng cốt, từ bảo đệ tử cùng hắc bảo đệ tử thì một cái đều không có tham gia, căn bản không tính là có tổn thất quá lớn. Con đường tu tiên đã là như thế Cho dù là Thiên Kiếm tông loại này tấn quốc ít đòi đại phái, cũng là như thế. Bất quá, đám này ngoại môn đệ tử cũng không có ý thức được những thứ này, trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong, ảo tưởng mình có thể tại tông môn thí luyện nhiệm vụ bên trong đại phát thần uy, thu được chỗ tốt cực lớn phản hồi, nhận càng nhiều hơn phần thưởng, tiếp đó một khi hóa rồng, mặc vào hai bảo, thậm chí là trở thành tử bảo đệ tử. Thiếu niên nhiệt huyết, thanh xuân vô địch, bọn họ đều là đối với con đường phía trước tràn ngập ảo tưởng, tin tưởng dù có hám, cũng sẽ dựa vào trong tay quang minh nắm đấm, mở ra một cái dũng phi thường con đường vô địch. Lan trưởng lão nhìn bọn họ, khóe miệng nụ cười như có như không. Càng ngày càng rõ ràng, Thiên trúc phong nội phòng, mây che sương lượn quanh, linh khí tràn đầy. Ròng rã 100 tên qua khảo hạch đệ tử, tại Lan trưởng lão cùng mấy vị hắc bảo đệ tử dưới sự hướng dẫn chậm rãi leo lên phía trên. Nội phong trong ngày thường không cho phép ngoại môn đệ tử tiến vào, mỗi một cái lối đi đều có luyện khí cảnh đệ tử canh gác, bất quá ngày hôm nay cũng không có bị cái gì ngăn cản, những thủ vệ này đã sớm nhận được đưa tin, mặc kệ Lan trưởng lão mang theo mọi người mà đi. Nội phong bên trong, ngoại môn đệ tử không cho phép lao nhanh bay vút, chỉ có Lan trưởng lao những thứ này ủy tội mấy người mới có tư cách bởi vậy chúng đệ tử chỉ có thể chậm rãi leo lên nhưng không biết muốn đi trước nơi nào xuyên qua một mảnh thật dày mây mù bao phủ khu vực diệp vân trước mắt rộng mở trong sáng cổ thụ như vậy ký hoa dị thảo nhiều không kể xiết các loại được linh khí tẩm bổ mà thành chim quý hiếm linh thú lao nhanh ngày lên thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem đám này khách không mời mà đến không sợ chút nào mà rất khiến chúng đệ tử sợ hai than là được cái nhìn kia liền có thể thấy đỉnh núi dường như có một cái tòa ánh vàng rực rỡ xa hoa đại điện đứng sừng sững ánh mặt trời chiếu dưới quang hoa bắn ra tứ phía khí thế bằng bạc đó chính là thiên trúc phong chủ điện thiên trúc điện toàn bộ cao tầng trong ngày thường đều ở trong đó chấp trưởng thiên trúc tương truyền thiên trúc điện cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách đặt chân mặc dù là nội môn đệ tử cũng chỉ có số ít mấy người có thể có cơ hội được gọi đến chỉ có tu vi đến tinh nhuệ đệ tử mới có thể thường xuyên đạt được cao tầng chú ý tiến vào thiên trúc điện các ngươi thấy không đó chính là thiên trúc điện ta thiên trúc phong thần thánh nhất địa phương lan trưởng lão nhìn thấy trong mắt mọi người khát vọng chỉ vào đỉnh núi trầm giọng nói ra lan trưởng lão có người nói thiên trúc điện cũng không phải giống nhau nội môn đệ tử có thể tiến vào ngươi có hay không đi qua khúc nhất bình em thanh ở trong đám người vang lên hắn rất là hiếu kỳ Lan trưởng lão nhìn cái kia Thiên trúc điện, trong mắt tràn đầy chờ mong, tiếp đó mơ hồ hiện lên một chút đắc ý, ta năm đó khảo hạch nội môn đệ tử qua thời điểm, đã từng đạt được nội môn trưởng lão triệu kiến, may mắn tiến vào một lần. Trong lúc nói chuyện, Lan trưởng lão cả người tinh khí thần cũng đều khác nhau, dường như tiến vào Thiên trúc điện, chính là hắn cả đời này đáng giá nhất khoe khoang việc. Mọi người hút vào ngụm khí lạnh, Lan trưởng lão tu vi bực nào? Luyện khí tầng 7 chân hỏa cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột một phá Thiên địa gông cùng xích, thành tựu trúc cơ cảnh đối với phần lớn ngoại môn đệ tử mà nói luyện khí tầng 7 chân hỏa cảnh cũng đã là bọn họ suốt đời mục tiêu gần như nghiên cứu một đời đều không có khả năng đạt đến thế nhưng cầm giữ có tu vi như thế Lan trưởng lão lại có thể cũng chỉ là đã từng tiến vào quá thiên trúc điện một lần có lần có thể thấy được có thể tiến vào cái này thiên trúc điện đều là nhân vật nào các ngươi cố gắng tu hành nếu như có thể tại tông môn thí luyện bên trong trở về ngày sau liền có cơ hội trở thành nội môn đệ tử có lẽ có một ngày thì sẽ cùng ta giống nhau đạt được triệu kiến khả năng đó chính là các ngươi cả đời vinh quang Lan trưởng lão cũng không có bởi vì chỉ có tiến vào một lần mà trong lòng tiếc nuối, trái lại chỉ cảm thấy vô hạn vinh quang. Chúng đệ tử trên mặt lóe ra mong đợi hào quang, trong mắt chiến ý ngang nhiên, dường như mỗi một mọi người có cực mạnh tự tin, có thể từ nguy hiểm nặng nghề tông môn thí luyện bên trong sống sót trở về. Giờ khắc này bọn họ lòng cao hơn trời, nhiệt huyết vô địch. Hừ, Thiên Trúc Phong chẳng qua là Thiên Kiếm Tông cấp dưới vô ảnh phong một cái đỉnh núi thôi, lại có thể như thế cao cao tại thượng, thật là cuồng vọng. Đoàn Thần Phong thanh âm thật thấp vang lên, gần như tiến vào nội phong sau, hắn có chút kiến nếu không đã sớm cao giọng thoát lác. Đoàn sư Minh chớ có lên tiếng. Dư Minh Hồng ngay tại bên cạnh hắn, vội vàng nhắc nhở. Đoàn Thần Phong bên cạnh một chút đệ tử đồng thời nhìn qua, trong mắt đều mang vẻ tức giận. Giống như đang nói, ngươi người này chưa ý nghĩ, kiêu ngạo cuồng vọng liền thôi, không muốn liên lụy chúng ta. Đúng là như thế, chỉ cần nhìn Lan trưởng lão thần sắc liền biết, thiên trúc điện tại nội môn đệ tử trong lòng là cỡ nào thần thánh tồn tại, nếu như bị người nghe được, chỉ sợ Đoàn Thần Phong là được tu vi lại mạnh hơn 10 lần cũng không làm nên chuyện gì. Đoàn Thần Phong, quản tốt miệng mình, ta năm lần bảy lựa xem ở ngươi tới từ kinh đô Vương thất mà không tính toán với ngươi, thế nhưng nơi này là nội phòng, không muốn vọng luôn, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Lan trưởng lão Tu Vi bực nào, hiển nhiên nghe vào trong thay, xoay người lại trong mắt mang theo một chút tức giận. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đoàn Thần Phong ngay cả cuồng vọng nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nội phong chỉ sợ Tu Vi thấp nhất đều là luyện khí cảnh đệ tử, như thế nào là hắn có thể ngăn chặn? Họa từ miệng ra, nghìn vạn nhớ lấy. Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Đoàn Thần Phong không dám lên tiếng, túi đầu lẩm bẩm hai câu, sắc mặt không vui. Diệp Vân căn bản không có chú ý Đoàn Thần Phong lời nói, hắn nhìn một phía, cẩn thận quan sát. Nếu thật vất vả đi tới nội phòng như vậy thì cẩn thận quan sát một phen, có lẽ ít hôm nữa sau trở lại thời điểm liền chỗ hữu dụng. Dọc theo đường đi, ngoại trừ hẳn là có thực vật cùng một chút chim quý hiếm kỳ thú bên ngoài, Diệp Vân phát hiện lại có thể không nhìn thấy một tên nội môn đệ tử. Dựa theo đạo lý mà nói, ước chừng một canh giờ sơn đạo, làm sao có thể lại một cái đệ tử cũng không có gặp phải? Lẽ nào nội môn đệ tử đúng như ngoại môn lời đồn như vậy, trong ngày thường chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa? Lan trưởng lão, chúng ta bây giờ đi tới nơi nào? Vì sao không thấy được một tên nội môn sư huynh đâu? Diệp Vân nhìn trung quanh, trầm giọng hỏi. Lan trưởng lão thuật nhìn tâm tình không tệ, cao giọng trả lời: các ngươi cũng không có tư cách từ đường chính tiến vào nội phong, hơn nữa các ngươi cũng không cần vào vào nội môn đệ tử hoạt động khu vực. lần này ta mang bọn ngươi đi tới thiên trúc phong truyền thống linh trận, đem bọn ngươi thống nhất truyền thống đến tông môn chế định địa điểm. a, thì ra là thế. vậy không biết là truyền thống đến vô ảnh phong vẫn là thiên kiếm tông tổng bộ. khúc nhất bình cũng không nhịn được đặt câu hỏi. chúng đệ tử đồng thời nhìn lan trưởng lão, đây chính là bọn họ cho lo lắng. lan trưởng lão lạnh lùng nhìn mọi người một chút, nói, cái này là tông môn cơ mật, ta cũng chưa từng hiểu. lần này tông môn thí luyện cực kỳ thần bí, thời gian lần lượt trước thời hạn lại ai cũng không biết rốt cuộc là tham gia loại nào thí luyện, liền lan trưởng lão loại này tiền trúc phong ngoại môn người nắm giữ đều không thể hiểu, có thể thấy được độ bảo mật cao bậc nào. thế nhưng càng là như thế, chúng đệ tử trong lòng liền càng là hiểu rõ, lần này tông môn thí luyện độ khó lớn bao nhiêu. trong khoảnh khắc gần như trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên lướt một cái bóng mờ. dọc theo sơn đạo mười bậc mà lên, lại đi khoảng chừng nửa canh giờ, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đằng trước bất ngờ xuất hiện năm cái cây cột, mỗi một cái cây cột đều có 3 đến 5 người ôm hết to, đỏ vàng đen trắng tím, năm loại nhan sắc, cây cột có chừng 10 trượng cao mỗi một cái bên trên đều phủ đầy điều khác, không phải người không phải là vật, tựa hồ là một chút phủ văn đồ đẳng dáng vẻ. Năm cái cây cột đứng sừng sững ở một tòa đường kính ước chừng mười mấy trượng bình đài viện, phân chia năm cái phương vị. Cái này bình đài dùng màu xanh lam ngọc thạch xây thành, xa xa nhìn tới, dường như có một cái tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam tinh mang chứa lượn quanh trên đó, trông rất đẹp mắt. Đây cũng là ta thiên trúc phong truyền thống trận, đợi lát nữa các ngươi liền đều tiến vào truyền thống trận, đi hướng về tông môn chỉ định địa phương. Lan trưởng lão chậm rãi mà đi, chỉ vào năm cái cây cột dưới màu xanh lam bình đài. Truyền thống linh trận. Diệp Vân xem qua đi. Cái kia nhàn nhạt màu xanh làm tinh quang lộ ra một cỗ kỳ dị lực lượng, dường như có thể đem một mảnh kia không gian nuốt lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 66, đầu chỉ thí luyện. Kim Chấp Sự, một trăm tên qua khảo hạch đệ tử đã dẫn đến, mời tiếp thu. Lan trưởng lão đi tới truyền tống linh trận dưới, đâm đầu đi tới một tên thân mặc quần áo màu trắng người đàn ông trung niên, phệ, đầy người thịt béo. "Lan trưởng lão, lần này khổ cực ngươi, đợi đến tông môn thí luyện kết thúc, đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp một chút." Hai to mặt lớn Kim Chấp Sự cười gượng hai tiếng, đi tới, vô vô Lan trưởng lão vai. Lan trưởng lão đồng dạng nở nụ cười cười khàn nói, đó là tự nhiên, đến lúc đó chỉ sợ Kim chấp sự không chịu hạ cố đến chơi là được. làm sao biết chứ, huynh đệ ta ngươi, hàng năm đương nhiên phải tụ mấy lần trước. Kim chấp sự cười con mắt đều híp lại thành một cái khe. vậy liền tốt nhất. Lan trưởng lão nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, lập tức quay đầu, hét lớn một tiếng. vị này chính là nội phong thí luyện điện Kim chấp sự, ta liền tiễn đưa các ngươi đến chỗ này, tiếp đó Kim chấp sự sẽ an bài các ngươi tiến vào truyền thống trận. Kim chấp sự hí mắt, nhìn cái này trong tên đệ tử, trong mắt lóe ra tình mang, dường như nhìn đến một đống linh cây bên rất nhanh hoàn thành. Trong tiên đệ tử tại Kim chấp sự đám người dưới sự dẫn đường đi vào cái kia hiện lên màu xanh lam tinh quang truyền thống trận. Lan trưởng lão nhìn mọi người trong mắt lóe lên một chút khó có thể nói tâm tình, dường như có một chút không đành lòng, lại chỉ là một cái thoáng mà chưa liền khôi phục như thường. Các ngươi đều là ta Thiên trúc phong ngoại môn đệ tử bên trong tinh luyện, có thể qua khảo hạch liền đều là tâm trí kiên định, tiềm lực to lớn, tu vi cao tuyệt người. Đợi lát nữa truyền thống đi tới tham gia tông môn nhiệm vụ thời điểm, trong lòng muốn tồn tại Ta Thiên trúc phong, khắp nơi tranh lên trước là tông môn tranh thủ vinh quang. Như có rụt đầu đuôi để Thiên trúc phong vinh quang mất cử chỉ. Mặc dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta cũng sẽ từng cái truy cứu, nhất định phạt không thông tha. Lan trưởng lão dừng một chút, trong ánh mắt mang theo một chút an phòng, lần nữa đảo qua mọi người khuôn mặt. Tại tông môn thí luyện bên trong, các ngươi muốn chân thành hợp tác, đoàn kết nhất trí, cùng nhau giúp đỡ, nghìn vạn không thể làm bản thân ham muốn cá nhân mà sát hại đồng môn. Các ngươi mọi cử động tại tông môn giám thị bên trong, như có trái với môn binh người, sau khi trở về cũng sẽ sau đó truy cứu. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ những thứ này, như vậy sau khi trở về, mỗi người cũng sẽ đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau trở thành nội môn đệ tử sắp tới. Nhớ chưa có? Nhớ kỹ chúng đệ tử cùng kêu lên quát to, âm thanh chấn động khắp nơi. Diệp Vân con mắt thiu lại, miệng động một cái, nhưng trong lòng lánh đạm đến cực điểm. Hắn thấy, Lan trưởng lão nói chỉ do nói nhảm, tông môn thí luyện quan trọng nhất là được sống sót. Nếu như không có thể sống sót, như vậy mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Thiên trúc phong vinh quang, đối với một kẻ đã chết mà nói, có gì liên quan? Lan trưởng lão càng là như thế, trong lòng hắn liền càng có thể khẳng định, lần này tông môn thí luyện muốn còn sống trở về khả năng, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Kim chấp sự cùng Lan trưởng lão nhìn nhau, tiếp đó gật đầu. Truyền tống linh trận khởi động, theo hắn dứt tiếng cái kia năm cái trên cây cột đột nhiên bắn ra năm màu hào quang, mà Diệp Vân dưới chân bọn họ màu xanh lam tinh mang trận đại thịnh, trong nấy mắt, đem chúng đệ tử đều che đợi. truyền tống linh trận khởi động phút chốc, Diệp Vân chỉ cảm thấy không gian bốn phía bỗng nhiên xảy ra vặn vẹo, đứng bên cạnh đồng bạn biến mất vô tung vô ảnh, không còn có nửa điểm bóng dáng của bọn họ, thậm chí ngay cả khí tức đều không thể cảm giác, hết thảy tất cả cảm giác đều biến mất. còn lại, chẳng qua là cái kia vặn vẹo hư không, không biết con đường phía trước. thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Vân ở trong lòng nhớ kỹ, ước chừng lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang. Bên cạnh vặn vẹo hư không từ từ khôi phục bình thường, màu xanh lam tinh mang lần nữa tại trong mắt xuất hiện, lập tức một cái lại một cái đồng bạn xuất hiện ở bên cạnh. Thực ra mọi người bước chân chưa rời, vẫn ở tại chỗ. Không gian truyền thống, loại này cực kỳ kỳ diệu trận pháp thật là làm người khó có thể tin. Trong truyền thuyết muốn không chế không gian pháp tắc, ít nhất là Kim Dan Kỳ Tu Vi mới có thể tìm hiểu, thi triển. Thế nhưng, có người nói toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng không biết là còn có hay không Kim Dan Đại Tu Sĩ tồn tại. Như vậy cái này truyền thống linh trận còn có tàng võ các bên trong không gian trận pháp, đến cùng thì là người nào chỗ bố trí? Diệp Vân trong lòng nghi hoặc, thế nhưng không gian trận pháp, truyền tống linh trận loại này căn bản không phải hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, thời điểm tại cái này truyền tống linh trận bên trong nhất thời lên ý niệm, chớp mắt liền biến mất không còn tam tích. Không gian rốt cuộc ổn định, không hề vật mèo, toàn bộ cảm giác đều trở lại thân thể. Đồng dạng năm cái cây cột, nhan sắc khác nhau, dưới bàn chân tinh quang bốn phía, còn như hơi nước. Đến đến, truyền tống trận này thật là kỳ diệu. Đây là nơi nào? Lẽ nào ở đây chính là ta Thiên Kiếm Tông tổng bộ? Các loại ngôn ngữ liên tục không ngừng, trong hương phấn mang theo vô tận hiếu kỳ. Diệp Vân theo đoàn người chậm rãi đi ra truyền thống linh trận, phóng tầm mắt nhìn tới Chỉ thấy một mảnh rộng bao la bình nguyên, xanh mướt tươi tốt, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Đây cũng không phải là Thiên Kiếm Tông, phải biết rằng Thiên Kiếm Tông ở vào tấn quốc phía đông tới gần Vô tận Hải núi lớn ở trong, tuyệt đối không có khả năng có rộng lớn như vậy bao la bình nguyên, nhìn một cái, dường như có thể nhìn thấy đường chân trời, cả vùng đều là ngăn bằng, khoảng cách này Thiên Kiếm Tông sợ rằng có ít nhất mấy ngàn giảm. Truyền tống linh trận lại có thể đem ước chừng 100 tiên đệ tử truyền tống ra kinh người như vậy khoảng cách, như vậy hiệu quả quả thực khó có thể tin. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trong lòng cái kia về truyền tống trận cùng không gian trận pháp nghi hoặc lần nữa nổi lên rất hiển nhiên, lần này truyền thống linh trận tuyệt đối không phải đã sớm đứng sừng sững ở đây. nếu như nơi đây tại có một cái cái truyền thống trận như vậy, tất nhiên sẽ có tông môn chiếm giữ. tiếp đó coi đây là cứ điểm, thành lập thành trấn như thế liền có thể lợi dụng truyền thống trận dễ dàng đem thế lực tia đến chỗ này, chiếm giữ lượng lớn địa bàn. Diệp Vân tinh tế xem qua, trước mắt cái này cái truyền thống trận mặc dù coi như cùng Thiên Trúc Phong không có cái gì khác nhau, thế nhưng kiến tạo tài liệu hẳn là phải kém rất nhiều. cái kia năm cái trên cây cột chống chân như giã, không có bất kỳ điều khác, cũng không có phủ văn cùng đồ đạc, mà dưới bàn chân hiện ra màu xanh lam tinh quang bình đài. Chất liệu cũng rõ ràng không có thiên trúc phong nóng ánh thông suốt, vừa xem hiểu ngay. Toà này truyền tống linh trận, hiển nhiên là vì lần này tông môn thí luyện tạm thời bố trí. Nhưng là, truyền tống linh trận là phải hay không cần lợi dụng không gian pháp tắc mới có thể bố trí sao? Mà không gian pháp tắc cần kim đan đại tu sĩ mới có thể tìm hiểu không chế, nói cách khác, thiên kiếm tông bên trong có kim đan đại tu sĩ tồn tại. Kim đan đại tu sĩ cỡ nào cao quý tồn tại, lại làm sao có thể tùy tiện xuất thủ bố trí truyền tống linh trận cái này chỉ có một giải thích là được lần này tông môn thí luyện vô cùng trọng yếu, trọng yếu đến ngay cả kim đan đại tu sĩ đều cần xuất thủ, chớ nói chi là trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, còn có càng kém một chút tinh nhuệ đệ tử, nội môn đệ tử. diệp vân lông mày liền nhíu lại, nét mặt nghiêm nghị, ngay cả kim đan đại tu sĩ đều xuất thủ tông môn thí luyện, bọn họ những ngoại môn đệ tử này đến đây, đến cùng có tác dụng gì? diệp vân không nghĩ ra, cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận, thế nhưng hắn biết, bọn họ những ngoại môn đệ tử này, chỉ sợ muốn sống trở lại, cái kia đúng là muôn bản khó khăn, lần này thí luyện, chỉ sợ dùng cựu tử nhất sinh chín phần chết một phần sống đều không đủ để miêu tả có lẽ câu kia lời nói đùa thập tử vô sinh mới tương đối phù hợp diệp vân lần này có chút khó làm đoàn thần phong âm thanh truyền đến không ngờ là hắn vậy mà thấp rộng chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể bố trí truyền tống linh trận xuất hiện ở đây ngay cả loại này cấp bậc tồn tại đều xuất thủ ở đâu là cái gì tông môn tí luyện diệp vân mắt sáng lên bất động thanh sắc nhẹ giọng nói ngươi có cái gì ý nghĩ tùy cơ ứng biến có thể tránh liền tránh có thể giấu liền, liền giấu không nên nghĩ hoàn thành cái gì tông môn nhiệm vụ sự tình đoàn thần phong môi khẽ đích cười lạnh nói nhìn thấy phía trước không có Những thứ kia thân mặc quần áo màu trắng đệ tử, tuổi tác thoạt nhìn so với ta nhón phải lớn hơn 6, 7 tuổi răng, rớp, hẳn là nội môn đệ tử, mà đối với nên tiếp chúng ta, lại có thể tới ước chừng 20 người. Ngươi tin tưởng bọn hắn là tới đón tiếp chúng ta sao? Đang trước cách đó không xa, chuyến đưa tới ngoại môn đệ tử chính xếp hàng tiến lên, mỗi một mọi người phải trải qua nội môn đệ tử kiểm tra, mới có thể đi ra ngoài, những thứ này thân mặc bạch đi nội môn đệ tử trên mặt, không, có nửa phần dáng tươi cười, sắc mặt lạnh leo như dao. Diệp Vân đã sớm biết Đoàn Thần Phong không phải giống như nhìn bề ngoài kiêu ngạo ngốc đếch, lúc này nghe được Đoàn Thần Phong nói như vậy, Ánh mắt đảo qua những thư kia đệ tử mặc áo trắng, trong lòng liền không lý do phát lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 67, Bí Tàng. Cái này 20 tên đệ tử áo trắng, trong đó hết sức phụ trách kiểm tra, còn có 10 người phụ trách cảnh giới, đều là thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Tại đối với Diệp Vân đám người kiểm tra lúc, Diệp Vân chỉ cảm thấy những người này sát cơ nặng nghề, dường như chính mình ở trong mắt bọn họ, chẳng qua là con mồi. Xem ra muốn tránh nghĩ dấu cũng không có đơn giản như vậy ngay cả trưởng lão đều không thể phát giác Diệp Vân trong cơ thể đen trắng quang ảnh bí mật những thứ này đệ tử áo trắng theo thông lệ kiểm tra tự nhiên không sẽ phát hiện gì thường gì chờ những thứ này đệ tử áo trắng từ bên người mình đi qua sau đó Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nhẹ giọng đối với bên cạnh Đoàn Thần Phong nói ra Đoàn Thần Phong nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng nói cái nhìn của ngươi không tệ những người này chỉ sợ là dùng để giám thị chúng ta nếu như chúng ta không bằng bọn họ ý bọn họ hạ thủ sợ rằng cũng sẽ không có lưu tình chút nào chẳng qua là trong chốc lát những thứ này đệ tử áo trắng cũng đã kiểm tra hoàn tất Dương Sư Minh cái này là cuối cùng một nhóm ngoại môn đệ tử toàn bộ hợp cách Một tên đệ tử áo trắng chắp tay nói, "Cái kia Dương sư huynh tên là Dương Thanh Phong, chính là đám này nội môn đệ tử đột mục, tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 6 chân cứng cảnh, toàn thân chân khí gấp 10 lần áp xúc năng luyện, hình thành cơ nguyên." Dương Thanh Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua Diệp Vân cùng 100 tên đệ tử, tiếp đó gật gật đầu nói, "Nếu đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi, ngày mai vừa vận phát huy được tác dụng." Cái khác đệ tử áo trắng cùng theo lên áp, tiếp đó xoay người mang theo Diệp Vân đám người hướng về đằng trước bình nguyên lao nhanh lao đi. Diệp Vân cùng đoàn thần Phong đám người ở trong đội ngũ giữa, âm thầm theo. Cái này rộng bao la lớn trên vùng bình nguyên hai bàn tay trắng. Đến cùng cái này Dương Thanh Phong muốn dẫn mọi người đi nơi nào? Bất quá, không đợi Diệp Vân bọn họ nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn một chút, tại Dương Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, 120 người chẳng qua là chuyển qua một mảnh rừng rậm, tùy tiện Diệp Vân đám người liền phát hiện, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xảy ra thay đổi. Xanh dù tươi tốt lớn bình nguyên lại có thể biến mất, trước mắt một mảnh đữu hiệu, cổ thụ ấu vàng, lá vàng đầy đất, chẳng qua là một cái xuyên qua, liền từ mùa xuân đi tới ngày mùa thu. Đang trước, một cái bề rộng chừng 10 trượng sông lớn lao nhanh mà qua, vẫn đục nước sông hiện lên hơi màu vàng, bùn cát có đủ. Tại sông lớn cạnh Dầm dạm chẳng chịt đứng có chừng mấy trăm tên đệ tử, bọn họ gần như đều mặc màu vàng cùng quần áo màu xanh. Ngoại môn đệ tử, Thiên kiếm tông địa phương khác ngoại môn đệ tử đều hội tụ tụ tập ở đây. Ở đây chính là các ngươi nghỉ ngơi nơi, cố gắng điều chỉnh trạng thái, ngày mai các ngươi liền muốn là tông môn hiệu lực, tiến hành thí luyện. Một tên đệ tử áo trắng đem diệp vân bọn họ mang ở đây, tiếp đó trầm giọng nói ra. Ngay tại lúc này, Khúc Nhắc Bình em thanh vang lên. Dương sư huynh, không biết lần này tông môn thí luyện nội dung là cái gì, có thể hay không báo cho biết? Dương Thanh Phong nguyên bản đứng ở mười mấy trượng bên ngoài. Đứng chắp tay, nghe được Khúc Nhất Bình âm thanh đột nhiên hơi nhíu mày, xoay người lại. Các ngươi chẳng qua là ngoại môn đệ tử, ngươi nói có thể làm gì? Giọng nói lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì. Nếu chúng ta là tới tham gia tông môn nhiệm vụ, chắc chắn các vị sư huynh cũng giống như vậy, nếu có thể tận sớm biết rằng, cũng tốt chuẩn bị sớm, là tông môn nhiệm vụ nhiều hơn một phần lực. Khúc Nhất Bình tiếp tục nói. Dương Thanh Phong lạnh lùng nói, lần này tông môn thí luyện chính là cơ mật, các ngươi không cần biết, ngày mai chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Khúc Nhất Bình trong lòng đột nhiên phát lạnh, không dám lại tiếp tục Dương Thanh Phong đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua đám này có chừng 500 tên ngoại môn đệ tử. Ta có thể tiết lộ một chút cho các ngươi. Lần này tông môn thí luyện cũng không phải chỉ có ta Thiên Kiếm Tông tham gia, sẽ còn có mấy cái tấn quốc ít ỏi đại tông tham gia. Cho nên lần này thí luyện quan trọng nhất là được phát huy ra ta Thiên Kiếm Tông thực lực, tuyệt đối không thể rơi tông môn uy danh. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như gặp gỡ đối thủ, mọi thứ lấy tông môn vinh quang là quan trọng, mà thí luyện bên trong lấy được thiên tài địa bảo, các ngươi không cần nộp lên trên, có thể tự động xử lý. Diệp Vân đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động trong lòng. Lần này tông môn thí luyện lại là cùng những tông môn khác tỷ thì, thì sao? nhưng là nếu như là tỷ thí thì tại sao sẽ chọn tại cái chỗ này không đúng nếu như là tông môn ở giữa tỷ thí luật bàn như vậy tuyệt đối không cần như thế số lượng ngoại môn đệ tử bởi vì ngoại môn đệ tử ở giữa tỷ đấu căn bản không có cái gì thứ đang xem cũng không có khả năng có cái gì hiệu quả một cái tông môn thực lực vẫn là phải nhìn cao nhất võ lực nhiều ít chân truyền đệ tử tu vi mặc kệ từ bất kỳ cái gì góc độ đến xem lần này thí luyện đều quá mức kỳ dị suốt đêm không nói chuyện mỗi một tên đệ tử trong lòng đều tràn ngập nghi ngờ diễn phần mình có dự định đối mặt sắp đến tông môn thí luyện trong lòng càng thất vọng Đem phía đông luồng thứ nhất ánh nắng ban mai phá vỡ bầu trời đêm, đem sáng người rơi đại địa, gấp tiếng kèn tại Diệp Vân đám người bên trên bầu trời vang lên. Toàn bộ ngoại môn đệ tử nghe lệnh, mười cái hô hấp sau chuẩn bị xuất phát, người trái lệnh chém. Thanh âm lệnh như băng tựa như sấm sét vang rồi, ngay tại bên hai. Trong một sát na, sào sạc mùa thu gió thổi qua, 500 tên ngoại môn đệ tử nhanh chóng hành động, chẳng qua là 3 cái hô hấp cơ phu, cũng đã rửa theo các bộ xếp đặt hoàn tất, tùy thời xuất phát. Như vậy ban đêm, còn có người nào tâm tư ngủ nghỉ ngơi, mặc dù là Diệp Vân đám người, cũng chỉ là âm thầm điều tức, tận khả năng bảo trì trạng thái Dương Thanh Phong bóng dáng xuất hiện ở phía trước, áo trắng hơn tuyết, đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn, hơn 10 người thân mặc bạch tí nội môn đệ tử mặt không hề cảm xúc dẫn dắt 500 tên ngoại môn đệ tử đi ra ngoài. Ngày xuân đêm thu, chẳng qua là chuyển qua một mảnh rừng rậm, cái kia xanh non tươi tốt rộng bình nguyên liền xuất hiện tại Diệp Vân đám người Phạm Vi nhìn ở trong. Mọi người cũng không đi xa, ước chừng đi nửa canh giờ liền dừng bước, vùng bình nguyên này như trước rộng bao la, nhìn không thấy phần cuối. Diệp Vân lẳng lặng đứng thẳng, lần này tông môn thí luyện thực sự quá mức thần bí, mặc dù đến cái này mở ra khoảnh khắc, cũng không biết đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, muốn đi hướng về nơi nào lại lại phân chia như thế nào những đệ tử này. Đống nhiên, trên bầu trời hiện lên quang mang chói mắt, ngay sau đó mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở trên không bên trong, thưa không mà đứng. Cùng lúc đó, tại bầu trời xa xăm ở trong, có ba phương hướng cũng là như thế, hào quang nóng ánh lập lòe, rọi sáng bầu trời, sáng ngời bên trong, bóng người thấp thoáng, hơn 10 người bóng dáng bất ngờ mà đứng, giống như trước kia liền đứng ở trên không. Diệp Vấn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời, hơn 10 người lặng lặng đứng ở như có như không nhàn nhạt mây mù ở trong, đồng bền như tiên. Trước một người, thân mặc trường sa màu trắng, tước trường ba 40 tuổi, phong thần Tuấn lãng. Đôi mắt như sao, năm tháng tại trên mặt hắn chẳng qua là lưu lại nhàn nhạt tân ký. Hắn cứ như vậy đứng, lại cho Diệp Vân một loại ảo giác, giống như cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng không phải đứng ở cao mấy chục trượng trên không, mà là tại địa phương xa xôi. Thế nhưng đem Diệp Vân nín hơi ngưng thần muốn lần nữa kiểm tra, lại cảm giác người này giống như ngay tại bên người hắn, ngay cả hô hấp đều đánh vào sau đầu của hắn. Hắn quay đầu trái nhìn, chỉ thấy Đoàn Thần Phong trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Nhìn lại, có thể thấy được Đoàn Thần Phong cũng có như thế cảm giác, đây quả thực là khó có thể tin. Rõ ràng tại mười mấy trượng bên ngoài, lại cho người ta cảm giác chợt xa chợt gần không thể nắm lấy. Âu Dương Phong chủ, nghĩ không ra lần này là ngươi tự mình dẫn đội. Nơi xa, thanh âm dàn mua chậm rãi vang lên, lại quanh quẩn tại mỗi một tức không gian. Tôn môn chủ, Bá Đao môn lại có thể ngài tự mình dẫn đội? Diệp Vân đỉnh đầu bọn họ bên trên áo trắng người đàn ông trung niên giọng nói bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Âu Dương Phong chủ, chúng ta Bá Đao môn, Tề Dương tông cũng không thể cùng ngươi Thiên Kiếm tông so sánh, chúng ta tiểu môn môn phái nhỏ, đối mặt như thế bị mặc dù dốc toàn bộ lực lượng cũng không nhất định có thể có được chỗ tốt gì à Nơi xa, ông lão mặc áo đen hướng về bên này chắp tay một cái, giọng nói bên trong mang theo ý cười. Bí tàng. Thân phận của những người này ban đầu đã để Diệp Vân trong lòng kinh hoàng, đột nhiên lại nghe được hai chữ này, hắn và bên cạnh Đoàn Thần Phong đều là cả người rung một cái, hô hấp chợt ngừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 68, mộ lớn. Mặc dù là xuất thân bình thường, kiến thức không nhiều lắm Diệp Vân, cũng đã nghe nói qua bí tàng. Cái gọi là bí tàng, đại đa số là cổ xưa tông môn di tích, hoặc là một chút mạnh mẽ tán tu đạo vụ, hoặc là một chút cổ xưa tông môn xây dựng, dùng cho thí luyện mật địa. Loại địa phương này, phần lớn đều là linh khí cực kỳ tràn đầy nơi, mặc dù không có để lại quá nhiều pháp bảo cùng tài liệu đan cũng thường thường có thể nuôi dưỡng ra rất nhiều đối với tu sĩ mà nói giá trị kinh người linh dược nhưng cùng lúc loại địa phương này lại thường thường có thật nhiều lưu lại trận pháp cùng cấm chế một cái tông môn hoặc một tên mạnh mẽ tán tu để lại cấm chế uy lực kia không phải là bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ có khả năng tưởng tượng còn lại đệ tử cũng đều không phải người ngu tại diệp vân cùng đoàn thần phong hô hấp đường lại lạnh cả người cùng lúc bọn họ cũng trong khoảnh khắc đổi sắc mặt trong đó thậm chí có không ít người thậm chí trực tiếp cả người phát du lên lúc này trên bầu trời nhưng là lại vang lên âm thanh đúng vậy thiên kiếm tông vậy mà phái ra tuyệt kiếm phong âu dương phong chủ Có thể thấy được lần này là nhất định muốn lấy được. Lần này bị tàng, chỉ sợ cũng chỉ có tấn Quốc đệ nhất gia tộc Đỗ gia mới có thể cùng Âu Dương Phong chủ so sánh hơn thua. Ta thể Dương tông chỉ hy vọng chư vị chớ quên lúc đầu đức định, có chút các ngươi không cần bảo vật cùng tài nguyên cho chúng ta một điểm là được. Phía tây trên bầu trời, tương tự đứng hơn 10 người, trước người là là một người bà lão, cầm trong tay một cái quải trượng đầu rồng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Ân bà bà quá khiêm lượng, người nào không biết bà bà tu vi đã đạt siêu phàm, chỉ kém nửa bước liền có tư cách tìm hiểu Kim Đan đại đạo, nếu như bà bà không có tư cách, vậy ta Âu Dương vấn thiên thì càng thêm không có tư cách. Người đàn ông trung niên hướng về phía tây ôm quyền, mặt mang ý cười. Âu Dương Phong chủ nói không sai, ân bà bà quá mức khiêm tốn. Mặc dù ta đấu gia thực lực xác thực không tầm thường, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn ra tộc Tu Vi có thể cùng ân bà bà đánh đồng, cũng chỉ có cái kia 17-18 người. Phía nam trên không, một tên bộ mặt có chút âm trầm nam tử giọng nói lạnh lẽo, dường như mang theo một chút trào phúng. Chư vị nói đùa, lão thân 20 năm trước miễn cưỡng vượt qua nhân tiếp, đến nay chưa có thể tìm hiểu thiên nhân, khoảng cách trúc cơ tầng thứ 6 còn xa không thể tới. Nói gì tìm hiểu Kim đan Đại Đạo? Ngược lại, đấu Gia lần này phái ra đã có người nói đã tìm hiểu trúc cơ tầng 6 thiên nhân cảnh Đỗ Tam tộc trưởng, đây mới là nhất định muốn lấy được, chỉ sợ Âu Dương Phong chủ cũng không cách nào cùng Tam tộc trưởng đánh đồng a. Ân bà bà dựng quải trợn đầu rồng, ho khan hai tiếng, huệ và nói: "Đó là tự nhiên, Đỗ Tam tộc trưởng tu vi mọi người sớm liền hiểu, Âu Dương trong lòng cũng là liền bội phục." Âu Dương vẫn thiên cười khẽ hai tiếng, nhàn nhạt, nhạt trả lời: "Phía Nam trên không, tên kia bộ mặt âm trầm mũi hưng nam tử hì hì cười nhạt, các ngươi có tự mình hiểu lấy là được tốt nhất, lần này Hoa vận bí tàng mở ra, thực ra ta Đỗ Gia xuất thủ liền có thể, bất quá mọi người đều là tấn quốc tu tiên đồng môn." Tự nhiên không thể ăn một mình. Đỗ Kiến Minh, nếu là bốn nhà liên thủ mở ra, hiện tại liền không nên ở chỗ này tự biên tự diễn, vẫn là mau chóng mở ra bí tàng, so sánh cao thấp là được. Phương Bắc trên không Bá Đao môn lão giả hừ lạnh một tiếng. Tôn Nhất Đao, ngươi dám cùng ta nói như thế? Đỗ Kiến Minh chân mày cau lại, phẫn nộ quát, thế nào? Chẳng lẽ là ngươi muốn động thủ? Bá Đao môn Tôn Nhất Đao cười ha ha, âm thanh chấn động trăm dặm. Ban đầu ta liền không đồng ý đại ca cho phép các ngươi tham dự lần này bí tàng mở ra. đã như vậy, vậy liền trước đem ngươi Bá Đao môn diệt trừ là được. Đỗ Kiến Minh giận quát một tiếng chỉ phía xa tôn nhất đạo. Đỗ gia gia chủ tu vi thông thiên, khoảng cách Kim Đan đại đạo chẳng qua là một đường ở giữa, ta cùng Ân bà bà đều cùng kính lễ vô cùng, còn như tam tộc trưởng ngươi nhà, còn kém một chút. Âu Dương Vân Thiên âm thanh chợt vang lên, giọng nói ôn hòa, lại rõ ràng xuất hiện tại mỗi một người trong hai. Âu Dương Vân Thiên, ngươi dám khinh thị ta? Đỗ Kiến Minh chợt xoay người, trong ánh mắt sát ý ngưng thực. Ân bà bà trong tay quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng đện cho một cái, chỉ thấy đại địa chỗ sâu truyền đến đủ ù thanh âm, như địa chấn. Chư vị, lão thân hỏi một câu, cái này hoa vận bí tảng còn có mở hay không? Nếu như ngày hôm nay không mở, Vậy lại phải đợi 12 năm, nếu như các ngươi còn chưa làm ra quyết định kỹ càng, cái kia lão thân liền đi về trước, cáo tử." Đỗ Kiến Minh sững sở, sắc mặt tâm trầm chậm, lạnh lùng nói, ân lão thái bà nói rất đúng, chuyện hôm nay, sau này lại cùng các ngươi tính toán, hiện tại mở ra bí tàng là quan trọng." Dứt lời, trong tay hắn ánh sáng hiện lên, một mặt không biết tài liệu gì chế thành cái gương xuất hiện ở trên không bên trong, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Âu Dương Vô Thiên, ân bà bà cùng Tôn Nhất Đao ba người nhìn nhau, tiếp đó giơ tay lên vung nhẹ, ba mặt giống nhau như lúc cái gương đồng dạng xuất hiện ở trên không bên trong. Bốn đạo chân nguyên từ lòng bàn tay của bọn họ nhanh chóng bắn ra, đánh vào trên mặt kiếng. Chỉ thấy bốn chiếc gương bên trong chợt bắn ra hào quang bảy màu, bắn về phía phía dưới vừa nhìn bình nguyên vô tận. Sau một khắc, khiến người ta khó có thể tin cảnh tượng xuất hiện tại Diệp Vân bọn họ trong tầm mắt. Chỉ thấy to lớn trên vùng bình nguyên, một tòa khó có thể miêu tả mộ lớn từ lòng đất chậm rãi dâng lên, nhưng lại không có bất kỳ rung động, cũng không thấy đất đá bắn bay, long trời lở đất. Một tòa dài rộng không biết bao nhiêu nhằm mộ lớn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Vân cùng đoàn thần phong đám người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng kinh khủng. Thủ đoạn như vậy quả thực mới nghe lần đầu, bọn họ trong miệng hoa vận bí tàng, rốt cuộc là người phương nào lưu lại. Nghe Âu Dương Phong chủ đối thoại của bọn họ, ít nhất cũng là Kim Đan đại tu sĩ mộ địa. Chắc không được muốn tới như thế đông đạo đệ tử, mặc dù lại đến gấp 10 lần người, căn bản chiếm giữ không được mộ lớn 1 phần trăm không gian a. Khúc Nhất Bình trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện mộ lớn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này tất nhiên là tu sĩ Kim Đan lưu lại mộ lớn, trong đó hẳn là lưu lại có thật nhiều thiên tài địa bảo, chủ yếu nhất là hẳn là có tu sĩ Kim Đan công pháp và tu luyện tâm đắc, nếu như có thể là được, ít nhất từ giờ trở đi đến Kim Đan kỳ tu hành liền không cần lại lo lắng. Đoàn Thần Phong không còn có chút nào uổng vọng, hắn ngơ ngác nhìn ngôi mộ lớn này, nói ra: Đoàn sư Minh, chúng ta vào loại địa phương này, có thể sống sót sao? Dư Minh Hồng mặt xám như cho tàn, loại này lớn mộ càng là khí tượng kinh người, thì càng giải thích rõ bọn họ cơ hội sinh tồn xa vời. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Đoàn Thần Phong giờ khắc này hoàn toàn không giống đến từ kinh đô vương thất đệ tử, ánh mắt đỏ như máu. Diệp Vân hơi hy mắt ra, hắn dĩ nhiên nhìn ra được cái này mộ lớn không thể coi thường. Thế nhưng hắn hãy còn không nghĩ ra vì sao hết lần này tới lần khác muốn để cho bọn họ những thứ này đệ tử cấp thấp tiến vào. Hoa vận bí tàng đã mở ra, dựa theo trước đó ước định, hoa vận 12 cửa, mỗi một môn phái 100 tên đệ tử tiến vào, ta Thiên kiếm tông cùng đố ra đều 500 người, Ân bà bà ngươi và Tôn môn chủ bên kia đều phụ trách trong đó một cửa. Âu Dương Vân Thiên âm thanh vang lên, truyền khắp khắp nơi. "Tốt, Ân bà bà cùng Tôn nhất đạo âm thanh truyền đến. Ngươi Thiên kiếm tông lại có thể cùng ta đấu ra đều nắm năm cửa, đại ca thật là đầu góc mê muội." Đỗ Minh giọng nói bên trong mang theo không cam lòng, vô cùng không hài lòng. "A Tam tộc trưởng không hài lòng, cái kia không bằng đều nhường cho ngươi đô ra thế nào? Âu Dương Vân Thiên tử tún nói, "Hử?" Đỗ Kiến Minh không lại trả lời, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, Thiên Kiếm tông thực lực so với hắn đô gia, sàn sàn với nhau. Diệp Vân đem tất cả những thứ này nghe vào trong tai, trong lòng càng thêm tràn ngập điểm xấu cảm giác. Ngay tại lúc này, chỉ nghe được Dương Thanh Phong âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Thiên trúc phong ngoại môn đệ tử, theo ta đi." Trong khoảnh khắc, 20 tên thân mặc bạch y nội môn đệ tử bước tới, bọn họ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt mang sắc ý, nếu như Thiên trúc phong những ngoại môn đệ tử này dám phản kháng, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức xuất thủ giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 69, nói đến trận Nhãn, không ai dám phản kháng, ai đều có thể nhìn thấy đệ tử áo trắng trong mắt sắc ý, tuyệt đại đa số đệ tử đều là trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ tận khả năng đi chậm một chút, không nên đi đến trước nhất. Thế nhưng Diệp Vân hít sâu một hơi sau đó, mắt sáng lên, nhưng là bước nhanh hơn, sắp tới trước nhất vị trí, đến Dương Thanh Phong phía sau. Dương sư huynh, tại hạ Diệp Vân, không biết có thể hay không hướng về người thỉnh giáo mấy vấn đề. Diệp Vân giọng nói đệ thấp, nhẹ nhàng hỏi. Dương Thanh Phong nguyên bản trong mắt mãnh liệt ánh sáng lóe lên, thế nhưng nghe được Diệp Vân hai chữ, hắn lông mày nhưng là hơi nhíu lại, chẳng qua là lạnh lùng xoay đầu lại, trầm giọng nói, vấn đề gì? Cái này Âu Dương Phong chủ trong miệng hoa vận bí tàng khổng lồ như vậy, lại có thể để bốn nhà liên thủ cùng nhau mở ra, cái này nhất định không phải bình thường bí tàng, không phải hẳn là phái gia tông môn bên trong cao thủ đến đây sao? Vì sao phải chúng ta những thứ này tu vi vẫn chưa tới luyện khí cảnh tham gia? Diệp Vân hít sâu một hơi, bất động thanh sắc hỏi, xem ra ngươi là dựa vào thất trưởng lão. Biết ta xem tại hắn mặt mũi sẽ không làm có ngươi, cuối cùng mặc dù là cựu tử nhất sinh, 9 phần chết 1 phần sống, ngươi có lẽ cũng có sống đi ra khả năng. Dương Thanh Phong nhưng là nhìn tối hắn, lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Bất quá bây giờ bí tàng đã mở ra, nói cho ngươi biết ngược lại cũng không sao, cái này Hoa vận bí tàng chính là một tòa kim đan đại tu sĩ phân mộ, trong đó có dấu lượng lớn thiên tài địa bảo cùng tu tiên bí pháp, có lẽ còn có chân chính bảo vật tồn tại. Chỉ bất quá, cái này Hoa vận bí tàng cũng không phải chỉ có một tầng, rõ ràng bao nhiêu tầng ta cũng không hề biết, thế nhưng cái này phía ngoài cùng tầng thứ nhất tu vi đến luyện khí cảnh đệ tử, lại là căn bản là không có cách ở bên trong hoạt động. Diệp Vân Long mày chợt nhảy một cái, nói, cái này là vì sao? Trong tầng thứ nhất bị bố trí thần kỳ cấm chế, chỉ có luyện khí cảnh trở xuống tu vi mới có thể tiến vào, mà nếu là tu vi đạt đến luyện khí cảnh căn bản là không có cách tiến vào, nếu là xông vào mà vào, nên tiếp ngươi chính là bỏ mình linh hồn tiêu tan. Nếu không, các ngươi cho rằng tông môn vì sao phải phái bọn ngươi đến đây? Đồng dạng là ngoại môn đệ tử, những thứ kia tử bảo đệ tử cùng hắc bảo đệ tử tu vi tiềm lực cũng cao hơn qua các ngươi, tự nhiên tác dụng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Dương Thanh Phong thực ra không có cái gì tiêu căng, thân là luyện khí tầng 6 chân cương cảnh nội môn cao thủ, lại có thể không có đối với Diệp Vân đặt câu hỏi cảm thấy không nhịn được. Thì ra là thế, đa tạ sư minh giải thích. Diệp Vân không người thi lễ một cái, thế nhưng nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Cái này công việc ban đầu chính là từ ta đây đội cùng các ngươi giải thích, mặc dù các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ ở mang bọn ngươi đến lối vào cùng các ngươi dặn dò một chút. đã như vậy, ta liền đơn giản giao phó xong. Dương Thanh Phong nhìn hắn một cái, tiếp đó mà không hề cảm xúc xoay người. Một trăm tiên thiên trúc phong đệ tử bóng dáng ngưng lại, dừng bước. Dương Thanh Phong đem trước lời nói lại thuật lại một lần, sau đó nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Lần này tiến vào Hoa vận bí tàng, các ngươi phải làm chính là đem tầng thứ nhất trận nhãn tìm ra, tiếp đó tiến hành phá hoại, chỉ có phá hủy tầng thứ nhất, luyện khí cảnh trở lên tu vi mới có thể tiến vào. Cho nên, các ngươi nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu, chuyện liên quan đến tông môn vinh quang cùng lợi ích, nếu có thể phá giải trận nhãn cấm chế, các ngươi sau khi trở về, chính là ta Thiên Kiếm Tông các ngọn núi trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, ngày sau tiền đồ vô lượng." Cái này Hoa vận bí tàng chính là kim đại tu sĩ mộ địa, trong đó thiên tài địa bảo, bí tịch công pháp nhiều không kể xiết, tông môn cao tầng làm ra quyết định chỉ cần các ngươi có thể phá giải trận nhãn cấm chế như vậy tại trong tầng thứ nhất bất luận được cái gì dạng bảo vật đều đều thuộc về các ngươi toàn bộ không cần nộp lên trên hơn nữa tông môn sẽ còn cho lượng lớn cái thưởng so với các ngươi tại thiên trúc phong nghe được còn muốn phong phú dương thanh phong nhìn chúng đệ tử tiếp tục nói nghe được giọng điệu như vậy rất nhiều ngoại môn đệ tử ánh mắt lập lòe, trong lòng hàn ý biến mất trái lại trở nên nóng như lửa dị thường dương thanh phong lại không nói cái gì nữa tiếp tục xoay người dẫn đường diệp vân cùng đoàn thần phong nhìn nhau bước chân từ từ thả chậm rơi xuống đội ngũ đằng sau tầng thứ nhất bảo vật tất cả thuộc về chúng ta phá tan cấm chế sau tông môn cho ra khó có thể tin phong phú phần thưởng ngươi cảm thấy có khả năng sao đoàn thần phong thay đổi ngày xưa ngu xuẩn dám dấp nhẹ giọng cười lạnh nói càng là khen thưởng phong phú liền càng là nói do nguy hiểm diệp vân nhìn hắn một cái nói chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó ngươi nói hai chúng ta có thể hay không đối phó được một tên áo bảo trắng đệ tử đoàn thần phong thu liễm cười nhạt nhưng là bất động thanh sắc nhẹ giọng đối với diệp vân nói một câu như vậy diệp vân ánh mắt kịch liệt lên hắn nhìn đoàn thần phong một chút không nói thêm gì nữa tiếp tục tiến lên tại dương thanh phong dưới sự hướng dẫn thiên trúc phong đệ tử rất nhanh đi tới hoa vận bí tàng dưới. Diệp Vân lúc này mới phát hiện, Hoa vận bí tàng là cỡ nào to lớn, đứng tại người phía dưới đàn, liền như là kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Vừa mới cách xa nhau khoảng 10 dặm nhìn lại, chẳng qua là cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện phần mộ thực sự to lớn, mặc dù cách xa nhau xa xôi cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng đi bây giờ gần mới chính thức cảm thụ được, cái này tu sĩ kim đan mộ lớn quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hoa vận bí tàng tương ngoài dùng nóng ánh sáng long lanh trắng tinh ngọc thạch xây mà thành, trong lúc mơ hồ dường như có nhàn nhạt, nhạt màu tím mịt mờ đang lưu chuyển, đứng ở gần bên nhìn lại, thật là xa hoa. Mộ lớn nước chừng cao trong trường như một cái to lớn nửa trong suốt thủy tinh cái trụ, đem phạm vi hơn 10 dặm đều bao phủ trong đó. Tại mộ lớn tường ngoài bên trên, Diệp Vân nhìn thấy một con đường, đen nhánh không thấy đáy, như vậy lối đi tổng cộng có 12 đầu, mà Thiên Trúc Phong đệ tử chỗ cái lối đi này phía trên, có khắc một thanh trưởng kiếm màu tím. Diệp Vân bọn họ đứng ở hóng ánh sáng long lanh mộ lớn dưới, mơ hồ có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy áp từ trên trời giáng xuống, cỗ uy áp này không hề giống như Lan trưởng lão bọn họ như vậy hùng hổ dọa người, khiến người ta kinh khủng sinh ra, cỗ uy áp này có chút hòa, giống như gió xuân hiu hiu, làm người ta trong lòng bình thản. Thế nhưng Cố này bình thản uy áp giới lại có thể sẽ là một tòa tràn ngập trận pháp cấm chế, tràn đầy hiểm ác đáng sợ cơ quan mộ lớn. các ngươi liền từ cái lối đi này tiến vào, trong đó không gian tự thành một thể, không hề giống như các ngươi thấy như vậy là nhánh. dương thanh phong chỉ vào cái kia lối đi tối u, trầm giọng nói ra. ngoại trừ diệp vân cùng số ít người, rất nhiều ngày đèn tay ngọn núi ngoại môn đệ tử trái lại đều là nóng lòng muốn thử, trong mắt tràn đầy chờ mong. sau khi tiến vào, nhất định muốn bảo vệ tốt bản thân, không cần phải sợ, cũng không cần nôn nóng, đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ cho nhau, tìm được trận nhãn đưa nó phá vỡ các ngươi là được đi ra. thực ra nếu như thuận lợi. Hẳn không có khó khăn quá lớn, chẳng qua là bên trong có một chút cơ quan ngầm nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút chính là." Dương Thanh Phong thản nhiên nói, một bộ hời hợt dáng dốc. Đa Tạ Dương sư huynh nhắc nhở. Chúng đệ tử đồng thời không người, trong lòng cảm kích. Nếu quả thật như Dương Thanh Phong nói tới, không có quá lớn khó khăn mà nói, cần gì phải hương sư động chúng như vậy, vội vã vô cùng từ tông môn tuyển chọn ra 500 tên ngoại môn đệ tử đến đây phá trận. Nếu như chẳng qua là một chút cơ quan ngầm nguy hiểm tồn tại, cái này tu sĩ Kim đang cần gì phải đem lần đầu tiên đặt ra thành tu vi đạt đến luyện khí cảnh liền không thể tiến vào. Chúng chi cái gọi là phá trận mắt, nhưng là ngay cả như thế nào phá cũng không có phương pháp nói, nói không chừng tiền kiếm tông đối với những thứ kia trận nhãn đều căn bản không có cái gì hiểu rõ. Diệp Vân mặc dù cũng theo chúng đệ tử hành lễ, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng là lại âm trầm mấy phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 70, trong Lửa tinh thạch. Óng ánh sáng long lanh từ ngoài, mơ hồ bên trong lộ ra màu tím mịt mờ ánh sáng, mà tiến vào mộ lớn bên trong lối đi, lại phảng phất là có thể cắn nuốt bất kỳ cái gì tia sáng hoạt động, một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không thấy bên trong nửa thước sau con đường. Được rồi, đi thôi. Nhớ ký các người lãnh vác tông môn giao cho các người nhiệm vụ mang vinh quang dương thanh phong vung vung tay nhìn cái kia lối đi tối thui quay đầu lại vẻ mặt nghiêm nghị thiên trúc phong ngoại môn đệ tử đồng thời nhìn cái kia lối đi tối thui trong lòng tràn đầy kích động nhiệt huyết ở trong người cuộn cuộn, bọn họ hướng về vào miệng sông thẳng đi diệp vân cùng đoàn thần phong đám người nhìn nhau khẽ gật đầu trà trộn tại trong đội ngũ đoàn sau bước vào lối đi tối thui lối đi tối thui tựa như một tấm to lớn miệng đem lối đuôi nhau mà vào thiên trúc phong đệ tử từng cái một nuốt hết không có nổi lên nửa điểm gợn sóng diệp vân đi ở trong đội ngũ đằng sau trong cơ thể linh lực lưu truyền bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, thời khắc cảnh giác, vạn vừa tiến vào hoa vận bí tàng tầng thứ nhất gặp phải xảy ra bất ngờ nguy hiểm, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Lối đi tối thui phản phất là một mặt không gian thật lớn truyền tống cánh cửa, đem Diệp Vân bước vào cái kia đen nhánh ở trong, chỉ cảm thấy thân thể một trận vật mẹo, lập tức toàn bộ cảm quan chớp mắt mất đi. Chẳng qua là một hơi thở giữa, trước mắt ánh sáng đại phóng. Một tòa lớn vô cùng thần điện bất ngờ xuất hiện tại Diệp Vân trong tầm mắt, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đã gặp xa hoa nhất đại điện. Trong điện có hơn 10 cây trụ ngọc làm chống đỡ, mỗi một cái ngọc trụ đều dùng một khối lớn vô cùng thượng phẩm linh thạch gọt rũa mà thành. Tản mát ra bảng bạc linh khí, dày đặc tựa như muốn ngưng tụ thành hơi nước. Cái kia ngọc trụ bên trên điêu khắc rồng vẽ phượng, đẹp đẽ xinh đẹp, trông rất sống động, tựa như lúc nào cũng lại phá vỡ ngọc trụ bay vút lên trời. Tại đại điện bốn phía, mỗi một mặt vách tường đều là dùng không biết tên tinh thạch xây thành, tinh thạch vách tường lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Vầng sáng bên trong, cách mỗi vài thước liền có một cái hộp khảm nạm trong đó, bên trong dường như tồn phóng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Tại giữa đại điện, một tòa ước chừng 2 trượng dài cao bất ngờ cao chót vót, toàn bộ tòa đài cao bị một lớp trắng tinh ánh sáng nhu hòa bao phủ, thấy không rõ bên trong đến tụ cùng. Đại điện xa hoa, liếc qua thấy ngay Thế nhưng Diệp Vân Long mày lại hơi nhíu lại, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không nhìn thấy cái gọi là trận nhãn, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy, tràn ngập nguy cơ. Lẽ nào thật sự như Dương Thanh Phong nói tới như vậy, tầng thứ nhất này bên trong cũng không có nguy hiểm gì, chỉ cần đem trận nhãn tìm ra liền có thể phá vỡ. Nếu là như vậy, có phần quá đơn giản một chút, tông môn cũng không cần như thế vội vã, bực này thần bí. Trong này, nhất định có kỳ bạc, càng là thoạt nhìn an toàn địa phương, lắm khả năng càng là nguy hiểm. Diệp Vân thở sâu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hắn phát hiện bên cạnh chính mình, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, thiên trúc phong ước chừng 100 tên đệ tử lại có thể không có một cái cùng hắn tiến vào cùng một cái không gian. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào mỗi một tên đệ tử cũng sẽ bị truyền tống đến một cái xa hoa đại điện, cái kia cái lối đi này sau lưng lại có dòng giá 100 ngôi thần điện, thậm chí nhiều hơn. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Vân trong lòng hiện ra một cái ngay cả chính hắn đều không muốn tin tưởng ý niệm. Chẳng lẽ muốn đem cái này 100 ngôi thần điện bên trong trận nhãn toàn bộ phá giải, mới có thể mở ra tầng thứ nhất. Nếu là như vậy, một lần kia tính chất xuất động như thế Đông đảo ngoại môn đệ tử, liền có thể giải thích không? Thế nhưng Diệp Vân không hề cho rằng cái này 100 người liền có thể đem toàn bộ trận nhãn tìm ra đồng thời phá giải, nếu như vậy, phải hay không nói đến tiếp sau sẽ còn có nhiều hơn tu vi không có đạt đến luyện khí cảnh đệ tử tiến vào nơi đây. Diệp Vân lông mày hơi nhíu, như thế như thế, như vậy liền có hai cái khả năng. Thứ nhất, phá trận có thời gian hạn chế, sẽ không để cho ngươi một mực lưu lại ở trong đó. Thứ hai, cái này nhìn như trống rỗng đại điện ở trong, thực ra hận chứa khó có thể tin nguy hiểm. Cái này hai loại khả năng đều có, thế nhưng tại Diệp Vân xem ra, nếu tông môn như thế vội vã cùng tần bí hơn nữa cho ra phong phú tài nguyên làm kết thưởng, lắm hiển nhiên loại thứ hai có khả năng lớn hơn nữa. Diệp Vân nguyên bản nhìn thấy cái này xa hoa đại điện hơi kinh ngạc tâm liền trầm xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn bốn phía, tâm thần tập trung cảnh ứng giác bốn phía đại điện vách tường long ánh sáng long lanh vầng sáng rơi. bất quá lắm hiển nhiên những thứ kia đều không quan trọng, chỉ có cái kia bị màu trắng quang vụ bao phủ đại cao là được phá trận nội dung chính. Diệp Vân thở sâu trong cơ thể linh lực trào lên, trước mắt khắp nơi toàn thân một khi có chạm gì phát sinh có thể trước mắt làm ra phản ứng. hắn hướng về đại cao chậm rãi đi đến một bước hai bước ba bước. Diệp Vân chậm rãi đi tới, khoảng cách đài cao cũng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, thế nhưng mỗi một bước hắn đều cảm giác đi ở tử vòng trên núi dao, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện cái dạng gì tình trạng. Bất quá, làm hắn hơi có kinh ngạc chính là, thẳng đến hắn đi tới đài cao dưới, lại có thể tình huống gì đều chưa từng xuất hiện. Nhan nhạt màu trắng quang vụ còn như hơi nước vậy phun trào, trở cách mọi thứ cha xét, không có bất kỳ cảm giác có thể tiến vào bên trong. Diệp Vân cầm trong tay hắc diệu kiếm, thận trọng hướng phía trước dò xét tiến vào. Trong một na, toàn bộ ngôi đại điện cảnh tượng thay đổi hoàn toàn, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại nữa, đầy trời hỏa diễm bay lượn. Thỉnh thoảng thiêu đốt phi thạch kéo tới, rơi trên mặt đất muốn nổ tung lên, sóng nhiệt ngập trời. Biến hóa này quả thực khó có thể tưởng tượng, mặc dù Diệp Vân đã sớm chuẩn bị cũng không nghĩ ra lại có như thế biến đổi lớn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, linh lực vận chuyển giữa bảo vệ toàn thân. Khoảnh khắc giống như đầu hắn kích cỡ tương đương tiêu đốt lên phi thạch đập vào mặt, Diệp Vân giơ tay lên một kiếm chặt chém tại trên đó, chỉ nghe đùng một cái, phi thạch vỡ nát ra, hóa thành vô số ánh lửa, tốc độ càng nhanh hơn hướng hắn kéo tới. Cái này trăm ngàn nói đá trong ánh lửa, lại có thể ẩn chứa cực mạnh lực công kích, Diệp Vân trong nháy mắt liền có thể cảm thụ được, nếu để cho những thứ này ánh lửa bắn chúng mặc dù là thân thể của hắn cũng khó mà ngăn chặn, đầy mặt kinh hãi, Diệp Vân bất chấp cái khác, thân hình một thấp ngay tại chỗ lan ra ngoài, trăm nghìn đạo hỏa quang lướt qua hắn thân thể miễn cưỡng bay qua, trong đó có hai đạo từ sau lưng của hắn lướt qua, trực tiếp đem kéo ra hai đạo đốt cháy khét với máu. Diệp Vân thân thể trải qua đen trắng quang ảnh tẩy tủy phan bao, lại nương luyện hồi lâu, cỡ nào cường tráng, thế nhưng mặc dù linh lực vận chuyển bảo vệ thân thể, cũng không cách nào ngăn chặn lửa kia ánh sáng hơi lướt qua, thực sự khó có thể tin. Diệp Vân trở mình đứng lên, hết sức chăm chú nhìn bốn phía biến hóa, trong lòng kinh hãi, cái này liền là tầng thứ nhất cấm chế sao? thật là nguy hiểm đến cực hạn hắn tin tưởng nếu như biến thành người khác tới chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị hỏa quang kia bắn trúng chỉ sợ trong chớp mắt chính là thân tử đạo tiêu kết cục chắc không được lan trưởng lão bọn họ mặc dù không có nói rõ thế nhưng có thể từ ngôn ngữ của bọn họ bên trong suy đoán ra lần này tông môn nhiệm vụ quả thực là thập tử vô sinh hiện tại xem ra đúng là như thế một trăm thiên trúc phong ngoại môn đệ tử tiến vào tầng thứ nhất chắc chắn tất cả mọi người lại phát động cấm chế có thể ở đây chờ hung hiểm cấm chế ở trong còn sống sót lại có mấy người diệp vân không dám nghĩ cũng không muốn đi nghĩ giờ khắc này hắn dường như nhìn thấy một bức cực kỳ cảnh tượng thê thảm, khắp bầu trời trong ánh lửa, một tên có một tên thiên trúc phong ngoại môn đệ tử thân tử đạo tiêu, từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. con đường tu tiên quả nhiên tàn khốc, cho dù là thiên kiếm tông loại này được xưng chính đạo tâm môn, đối với môn hạ đệ tử làm không có bao nhiêu thương tiếc, tùy thời đều có thể tự tìm cái chết. diệp vân thở sâu, tránh né khắp bầu trời ánh lửa cùng cái tia thiêu đốt lên phi thạch, trong lòng cảm khái, ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn một phía, diệp vân rốt cục phát hiện, mặc dù nơi này biến thành hỏa diễm thế giới, thế nhưng toàn bộ bố cục cũng không có thay đổi, như cũng là cái tia một ngôi đại điện. Chẳng qua là bốn phía vách thủy tinh bị đốt đỏ bừng, thỉnh thoảng phun trào ra hỏa diễm, mà đại điện trung tâm cái kia đài cao thì phản phất là một cái miệng núi lửa, đã lấy lửa phun trào, bốn phía bắn tung tóe. Trận nhãn nhất định ở nơi này miệng núi lửa bên trong. Diệp Vân như mày, trong lòng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giờ khắc này hắn có thể cảm thụ được tầng thứ nhất này bên trong cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không có đến không thể ngăn cản mức độ. Cái này chắc chắn cũng là hoa vận bí tàng chủ nhân, vị kia Kim đan đại tu sĩ bố trí luyện khí cảnh trở xuống tu vi liền có cơ hội xuyên qua phá vỡ trận nhãn. Diệp Vân đem hắc diệu kiếm nắm thật chặt, hướng về cái kia phun trào cháy đá miệng núi lửa đi từ từ đi. Vừa mới bắt đầu vài bước, Diệp Vân cảm thấy cực kỳ khó khăn, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng linh lực, bằng không liền rất có thể bị cái kia xảy ra bất ngờ ánh lửa cùng phi thạch bắn trúng. Mới bắt đầu thời điểm, muốn tiến lên trước một bước, liền cần tính toán tốt thời gian, tìm được khe hở, đồng thời dùng hợp lý lực lượng đem tiêu đốt phi thạch đánh bay, tận khả năng không đem nó đánh nát. Mỗi một bước đều đi vô cùng khó khăn. Thời gian chậm rãi đi qua, nhìn chẳng qua là hơn 10 triệu khoảng cách, lại để cho Diệp Vân đi ước chừng hai canh giờ, mồ hôi đã sớm ướt đẫm quần áo lại rất sắp bị sóng nhiệt hơi cho khô. Nếu không phải là hắn tu vi đột phá đến thông thiếu cảnh, chỉ sợ linh lực trong cơ thể căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Dù vậy, Diệp Vân như trước cảm thấy, nếu như miệng núi lửa bên trong không phải trận nhãn chỗ, không cách nào phá giải mà nói, như vậy hắn lắm khả năng đến đây chết ở đây, cuối cùng linh lực hao hết sau đó, nghĩ phải nhanh chóng bổ sung, cực kỳ khó khăn, cho dù có thanh một bình thuốc bên trong linh dịch, cũng rất khó bổ sung. Bởi vì, tại phục dụng linh dịch thời điểm, cái kia luồn có thể sẽ rách linh hồn đau đớn sẽ để cho hắn nháy mắt thất thần, nếu như tại ngày thường cái kia không sao cả. Thế nhưng tại cái này mưa lửa đầy trời đại điện, chỉ cần nháy mắt thất thần mang tới kết quả liền có thể là tai nạn. Diệp Vân từng bước một đi tới, rốt cục chờ thêm đài cao, đi tới cái kia nhỏ miệng núi lửa phía trên. Chỉ thấy cái kia miệng núi lửa bên trong, một viên nóng ánh sáng long lanh, toàn thân đỏ rực tinh thạch lặng lặng trôi nổi, tại hỏa diễm bước lên dưới trồi nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 71, vô tình gặp được. Chính là ngươi. Diệp Vân vui mừng quá đỗi rất hiển nhiên cái này màu lửa đỏ tinh thạch liền để cho đại điện này biến thành biển lửa then chốt, chỉ cần đem cái này tinh thạch thu hoặc là phá hoại, cái này lửa cháy ngập trời tất nhiên sẽ đến đây tiêu tán. hắn thở sâu, chịu nhịn cơ hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt sắp hít thở không thông thân thể, trong tay hát rượu kiếm chợt đông ra. Đinh, Hát rượu kiếm như nguyện bắn chung cái kia màu lửa đỏ tinh thạch, Diệp Vân lắc cổ tay, thân kiếm cắm thẳng vào mà xuống, tiếp đó chợt vẩy một cái, nếu muốn đem cái kia màu lửa đỏ tinh thạch bốc lên, hắn tin tưởng chỉ cần đem cái này tinh thạch lấy ra tới, cái này lửa cháy ngập trời liền hoặc nháy mắt tiêu tán. thế nhưng Diệp Vân chỉ cảm thấy một cố khó có thể ngăn cản lực bắn ngược từ màu lửa đỏ tinh thạch truyền lên tới trực thấu hắc diệu kiếm, phút chốc truyền vào bàn tay, khó có thể miêu tả rung động cảm giác khiến hắn toàn bộ cánh tay phải tê dại, gần như mất đi trí giác. Tại sao có thể như vậy? Đây trời hỏa diễm thiêu đốt xuống, Diệp Vân mồ hôi lạnh tràn trề. Cái kia luồng khó có thể miêu tả tê dại cảm giác chớp mắt huyết tán đến nửa người, nếu như không vung tay, chỉ sợ cả người cũng sẽ mất đi sự không chế. Đừng nói cả người mất đi sự khống chế, mặc dù là hiện tại nửa người trở nên nặng nề không lưu loát, muốn tránh né cái kia không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện thiêu đốt phi thạch cũng là cực kỳ khó khăn. Cái này hoa vận bí tàng tầng thứ nhất, liền như thế hung hiểm, cho dù có thể kéo ra tầng thứ nhất, như vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba bên trong lại lại có nhiều nguy hiểm chờ đây. Giờ khắc này, Diệp Vân nhất định phải làm ra lựa chọn, buông tay quăng kiếm hay là thừa dịp vẫn có thể khống chế thời điểm gắng sức đánh một trận. Giữa thời khắc số còn, Diệp Vân chưa bao giờ là sợ sự tình người, tại tạp dịch ngoại viện khiêm tốn chỉ vì sinh tồn, sinh tồn cơ bản nhất nguyên tắc chính là sống sót. Chính như bây giờ, cho dù hắn buông tay quăng kiếm, như vậy liền lại không có tinh lực tới lần thứ hai, hơn nữa cái kia bông dư già, tốc độ cực nhanh lại uy lực tuyệt luân thiêu đốt đá lấy lửa, một khi tâm thần hơi thư giãn, liên rất khả năng bị đánh trúng, cái kiếm nên tiếp chính mình chính là thân tử đạo tiêu hóa thành mây khói. Bởi vậy, tuyệt không có thể quan kiếm. Diệp Vân không có lui về phía sau, cũng không có nghĩ liệu sẽ có bị xảy ra bất ngờ đá lấy lửa bắn chúng. Hắn xông về phía trước một bước, tay trái đổi tay phải, tiếp đó toàn bộ linh lực như men mông thủy triều điên cuồng dót vào đen chói lõi kiếm, tiếp theo chợt vậy một cái, Đinh. Mau lửa đỏ tinh thạch bị hấp diệu kiếm tuyệt đại lực lượng nhất lên, từ trong hỏa diễm bay ra, bắn thẳng đại điện đỉnh chót. rắc. Tinh thạch bay lên trong mắt, toàn bộ không gian phát ra giang rắc thành, dường như tòa này bị đẩy trời hỏa diễm bao phủ đại điện triệt để vỡ tan trong khoảnh khắc thì sẽ sợ, Diệp Vân kinh hãi, nhưng lại không có bất kỳ cách làm, hiện tại hắn linh lực gần như hao hết, lại muốn tránh né bay múa đẩy trời đá lấy lửa, lại nói mặc dù hắn trạng thái tại đỉnh phong cũng không có biện pháp, đại điện này có thể đi vào không thể ra, hắn căn bản là không có nhìn thấy mở miệng ở nơi nào, miệng núi lửa bắt đầu vỡ nát, hỏa diễm bắn thẳng ra, đánh vào bốn phía vách tường, vậy mà xuất hiện vô số vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, lửa cháy ngập trời ở trong, đá vụn bay lửa, khói bụi phủ đầy bầu trời, phạm vi nhìn càng ngày càng kém, gần như mục quan trọng không thể gặp. Diệp Vân nhìn một phía, đông nhiên thẳng vọt lên. Hắn diều kiếm ở trước người đánh ra từng đạo bóng kiếm bảo vệ thân thể, tiếp đó hướng về viên kia bay lên màu lửa đỏ tinh thạch chụp tới. Hắn có loại không thể nói nói cảm giác, nếu như muốn sống sót liền phải bắt được cái kia màu lửa đỏ tinh thạch. ầm ầm ầm, vô số thiêu đốt lên đá lấy lửa và chạm tại bóng kiếm bên trên, bắn ra vạn đạo hỏa quang, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe đi. Lực lượng khổng lồ từ bóng kiếm truyền lên tới, giống như đại thủy mạnh mẽ uyên kích thân thể. Diệp Vân trong lòng ngực một buồn bực, tiết hầu phát ngọn, một ngụm máu tươi xì ra, không có rơi xuống đất liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt hóa thành huyết khí tiêu tán không thấy. Trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác giống như bắt ở cùng nhau than lửa, thiếu chút nữa liền ném ra ngoài. Diệp Vân thân hình khẽ đảo, nắm chặt màu lửa đỏ tinh thạch rơi trên mặt đất. phá cho ta! Diệp Vân hét lớn một tiếng, linh lực điên cuồng hướng trong lòng bàn tay màu lửa đỏ tinh thạch dâng lên. khi hắn linh lực rót vào nháy mắt, màu lửa đỏ tinh thạch đỗng nhiên trở nên ôn hòa lên, cái tuyết như than lửa vậy khó có thể chịu được nhiệt độ chợt giảm xuống, biến thành một khối hâm nóng mềm nõn ngọc, truyền đến nu hòa ấm áp cảm giác. cùng lúc đó, bay muối đầy trời hỏa diễm chợt hơi chậm lại, tiếp đó tiêu tan hết sạch, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Diệp Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng những không phải đẩy trời hỏa diễm thế giới, ngay cả vừa mới bắt đầu tiến vào thấy Sa Hoa đại điện cũng biến mất không còn tăm tích, không, có nửa điểm bóng dáng. Đập vào mi mắt chỉ có một đen như mực thạch thất, bên trong động trống rỗng, gần như không có cái gì bày trang sức, chỉ có trên đỉnh treo một viên dạ minh châu, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hỏa. Như thế không gian thần kỳ chất pháp, quả thực là khó có thể tin. Cái này trống rỗng thạch thất, chắc chắn hẳn là chân chính diện mạo đi. Diệp Vân nhìn cái này bị ánh sáng dịu dịu rọi sáng kết thất, hồi tưởng vừa rồi gặp phải mọi thứ, trong lòng kính nể xảy ra. Bất quá kính nể thuộc về kính nghệ. Diệp Vân bốn phía quan sát, muốn tìm được mở miệng, thuận tiện nhìn xem có bảo vật gì lưu lại. Hắn nhưng là nhớ kỹ Dương Thanh Phong nói qua, nếu như có thể tại tầng thứ nhất đạt được bảo vật, như vậy chính là thuộc về bản thân toàn bộ. Còn nữa nói đến, mặc dù Dương Thanh Phong chưa nói lời này, Diệp Vân tại trong tầng thứ nhất tìm được thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng giao cho Thiên Kiếm Tông, cái này là phục vụ quên mình đổi lấy bảo vật, hắn có thể chấp tay đưa ra. Trong thạch thất chống giống, liếc qua thấy này, Diệp Vân chẳng qua là nhìn qua liền nhìn thấy một cái dựa vào bức tường bảy ra cái dương, cái này cái dương không biết dùng tài liệu gì chế thành, không phải đã không phải là gỗ cũng không phải Diệp Vân chỗ nhận thức bất luận một loại nào kim loại, cũng không thuộc về tinh thạch. Diệp Vân thở sâu, giờ khắc này tâm tình không nhịn được kích động, nếu như trong tầng thứ nhất có bảo vật, như vậy không thể nghi ngờ chính là để đặt tại cái này chỉ cái dương ở trong. Nhẹ nhàng đem che nhấc lên, Diệp Vân liền nhìn thấy trong dương để một viên màu tím tinh thạch, tinh thạch bên trên trong mơ hồ dường như có thanh mang bao trùm, như có như không. Diệp Vân đem màu tím tinh thạch nắm trong tay, một cỗ hơi tê dại cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, giống nhau vừa rồi dùng hắc rượu kiếm nếu muốn đem màu lửa đỏ tinh thạch bút lên cảm giác, chẳng qua là nhỏ yếu rất nhiều lần, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây là cái gì? Diệp Vân đem màu tím tinh thạch chộp vào bàn tay, tinh tế thưởng thức, hắn thử đem linh lực rót vào, nhưng là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Cái này là một quả hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh thạch, thế nhưng Diệp Vân biết, nếu bị Hoa vận bí tàng chủ nhân Kim Đan đại tu sĩ cất giữ tại cái này chỉ kỳ lạ cái dương ở trong, tất nhiên là một cái bảo vật. Nhất vung tay lên, Diệp Vân kèm thêm cái dương cùng tinh thạch cùng nhau thu vào trong túi chứa đồ, tiếp đó nhìn về phía cái khắc vách từng chỗ, muốn tìm được lối ra. Ngay tại hắn đem cái dương thu hồi phục chốc, chỉ thấy trên thạch bích đột nhiên xuất hiện một đạo khe nhỏ, tiếp đó nhanh chóng mở rộng cuối cùng lại có thể hình thành một tòa cung vòm. Tầng thứ nhất bị ta phá. Diệp Vân mở ra, lập tức vui mừng quá đỗi, thương phấn trong lòng gần như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Tầng thứ nhất bị phá giải trừ, như vậy đại biểu cho có thể tiến vào tầng thứ hai. Tu sĩ Kim Đan mộ địa tầng thứ hai lại có nhiều thiên tài địa bảo đang đợi mình. Ngay tại muốn bước ra bước chân phút chốc, Diệp Vân sinh lòng do dự. Tầng thứ nhất cũng đã là như thế hung hiểm, nếu không phải là tâm tính kiên định, ứng biến nhanh chóng, chỉ sợ đã bị đẩy trời hỏa diễm đốt cháy, thân tử đạo tiêu. Như vậy tầng thứ hai bên trong, chờ đợi hắn lại lại là cái gì? Diệp Vân đột nhiên cảm thấy Tầng thứ hai này nói không chừng thực sự muốn luyện khí cảnh đệ tử mới có thể ứng phó. Thế nhưng nếu là hiện tại khiến hắn xoay người rời đi, hắn tuyệt không cam lòng. Gần như chết tại cái này bên trong, chẳng qua là đạt được một viên không biết tác dụng gì màu tím tinh thạch, vậy làm sao có thể khiến hắn cam tâm? Ngại qua hay là không ngại qua? Diệp Vân thở sâu, trong lòng có chút vùng ấy. Đột nhiên hắn trợn chân mày cao lại, tiếp đó một bước bước ra, xuyên qua cổng vòm. Hắn thân thể xuyên qua cổng vòm, phía sau tường đá liền chậm rãi hợp lại, lập tức hư không tiêu thất, căn bản không có cái gì tường đá. Đây cũng là tầng thứ hai sao? Diệp Vân nhìn một phía, trống rỗng, tia sáng ngập tối, nhìn không ra có gì đó. Động nhiên, Diệp Vân nghe được bên trái mấy trượng ở ngoài phát ra một đạo tiếng hít thở. Người nào? Diệp Vân bỗng nhiên xoay người, nhìn sang. Trong ngập tối, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, hiện nhiên là một nữ tử. Ồ, người là ai? Là ta Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ từ sao? Người vừa mới tiến vào, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngập tối, nó nức giọng nữ bên trong mang theo kinh hỉ. Lập tức, chỉ thấy cái kia gầy gò bóng dáng tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới dung nhan xinh đẹp, mặc dù có chút non nớt, lại che đậy không được ngày sau khuynh thành vẻ. "Ồ, là ngươi?" Trên người mặc non y phục màu xanh lục nữ hải nhìn thấy Diệp Vân, đứng lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Vân nhìn thấy nữ hải cũng là ngẩn ra, lại là trước đó tại tạp dịch ngoại viện đem Lưu Ngọc sau khi đánh bại, bị tông luật điện chấp pháp đội đệ tử Tần Thiên Hàn bức bách thời điểm xuất hiện hai cô bé ở trong một người, Tô Linh. "Nguyên lai like là Tô Linh sư muội, ngươi tại sao sẽ ở cái này mộ lớn ở trong?" Diệp Vân tò mò nhìn tiểu cô nương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cái gì sư muội? Ngươi phải gọi ta sư tỷ, ta có thể so với ngươi sớm nhập môn." vào trước là lớn a, tô linh điểm môi, hừ hừ nói, diệp vân mẩn ra, lập tức cười nói, hảo hảo, tô linh sư tỷ, ngươi cũng là lần này tiến vào mộ lớn phá giải tầng thứ nhất trận nhãn đệ từ sao, tô linh non nớt trên gò má lộ ra vừa ý mỉm cười, tiếp đó hạ thấp giọng, ta nói cho ngươi biết ta, ta là len lén chạy vào, không nghĩ tới bị vây ở chỗ này, ra không được rồi, diệp vân mẩn ra, kỳ quái hỏi, tô linh ngươi tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh, ngươi có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, tô linh ngẹo đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, là tô linh sư tỷ, không nên quên, còn có, ai nói với ngươi cái này là tầng thứ hai? Cái này là tầng thứ nhất, ta còn kém một chút xíu mới có thể đến luyện khí cảnh. Tầng thứ nhất. Diệp Vân mở ra, lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Đúng vậy, ta tiến vào liền bị truyền tống đến nơi này, dĩ nhiên là tầng thứ nhất. Tô Linh gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 72, màu đen sương ngủ. Diệp Vân nhìn mở tối không gian, như mày. Nếu như Tô Linh nói không giả, như vậy cái này liền là tầng thứ nhất, nhưng là chính mình gần như bước lên gần như thân tử đạo tiêu nguy hiểm phá vỡ cái kia đầy trời hỏa diễm đại điện, tiếp đó hay là tại tầng thứ nhất. Kim Đan này đại tu sĩ có phần cũng quá cẩn thận rồi một chút đi chỉ là tầng thứ nhất liền làm phức tạp như vậy, tầng tầng lớp lớp, một vòng bộ một vòng, nhất định phải thề ư. Này này, ngươi làm sao vậy? Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân ngây người, vỗ một cái cánh tay hắn, ngươi tên là gì? Ta quên rồi. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, trong lòng nặng nề cười khổ nói, Tô Linh ngươi kêu ta Diệp Vân là được, vậy mà lại quên thêm sư tỷ hai chữ, chẳng phân biệt được tôi thì, lần sau lại quên ta cũng sẽ không đúng ngươi khách khí như vậy. Tô Linh lời nói mặc dù quan trọng, thế nhưng giọng điệu nhưng cũng không nghiêm khắc, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, dịu môi nhìn một phía, một bộ dáng vẻ ngây thơ. Tô Linh sư tỷ. Người sau khi đi vào liền một mực tại cái này bên trong, có phát hiện hay không cái gì? Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tùy ý đi lại. Nếu Tô Linh đã tại cái này bên trong vòng vo vò một hồi, như vậy liền giải thích rõ nơi đây cũng không có nguy hiểm gì. Lẽ nào tầng thứ nhất này bên trong cũng không phải toàn bộ địa phương đều gặp nguy hiểm trận pháp cấm chế tồn tại sao? Vang không giải thích thế nào trước mắt không gian. Thực ra đây cũng là một gian thạch thất, chẳng qua là so với Diệp Vân cái kia một gian lớn hơn không chỉ mười lần, trong thạch thất không có bất kỳ vật, cũng không có bất kỳ bảy trang sức, chống giống một gian thạch thất, không có thứ gì. Người sau khi đi vào có hay không gặp phải cái gì hoặc là xúc động cái gì cấm chế Diệp Vân rất nhanh liền đem toàn bộ gian thạch thất vòng vo một lần tường đá chân như đổ mỡ lạnh lẽo không có tìm được bất kỳ cái gì mở miệng không có ta tiến vào liền là như thế này Tô Linh suy nghĩ một chút lắc đầu lại nói ta đều tìm một lần căn bản không có phát hiện bất kỳ cái gì cơ quan cấm chế tìm không được đường đi ra ngoài làm sao có thể Diệp Vân như mày a đúng rồi Tô Linh nháy điểm nước sơn vậy mắt sáng như sao sau đó nhìn phía trên phía trên rất cao ta chỉ là qua loa nhìn một chút không có kiểm tra Diệp Vân ánh mắt liền tìm đến phía thạch thất phía trên, chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu đen sương mù hơi phập phồng, đem đỉnh bao phủ. Xem ra, muốn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có từ nơi đó thử nhìn một chút. Diệp Vân sắc mặt nặng nghề nheo mắt lại, nhìn chăm chú phía trên đỉnh màu đen sương mù, màu đen sương mù phía trên là cái gì căn bản thấy không rõ lắm, chẳng qua là nhìn ra ngoài một hồi, hắn lại phát giác trong đó thỉnh thoảng sẽ có màu trắng quang ảnh chớp lên một cái, hết sức kỳ dị. Mặc dù cái này hấp vụ cùng trong đó bạch quang rõ ràng ẩn dấu ác cơ, nhưng nghị cứng đứng ở chỗ này cũng chỉ có vây một đường, ít sâu một hơi sau đó, Diệp Vân tối đầu nhìn Tô Linh nói ra: Người trước lưu lại ở chỗ này, ta đi xem. Tô Linh liền khẩn trương, vô ý thức liền muốn mở miệng phản đối. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Diệp Vân trong lòng thoáng chốc dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Ta nguyên bản liền thiếu ngươi một mạng, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, tiện lợi trả lại ngươi một mạng là được. Hắn nhìn Tô Linh một chút, tại nói những lời này trong máy mắt, liền không chút nào ngừng lại đi lên lớp trên. Diệp Vân, Tô Linh một tiếng thét kinh hãi vừa mới ra khỏi miệng, Diệp Vân cũng đã nhảy vào phía trên trong hắc vụ Đây là cái gì cổ quái? Diệp Vân lúc này lại là sắc mặt đại biến, thanh âm của nàng vừa mới truyền vào trong thay chung quanh thân thể hắn trong hắc vụ liền truyền đến một loại khó có thể miêu tả cảm giác, dường như không có bất kỳ thực chất đồ vật tập kích đến trên người của hắn, nhưng mà tâm thần của hắn lại tựa hồ như chợt hôn loạn lên. trong lúc nhất thời, hắn thậm chí khó có thể khống chế linh lực trong cơ thể, cả người giống như một đoạn đầu gỗ như thế, thẳng tắp rất xuống. tại gần mặt đất thời điểm, đầu gối của hắn dường như mới đột nhiên rõ ràng qua đây, chật cả kinh, một cái trở mình đứng vững trên mặt đất. chuyện gì xảy ra? tô linh vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn và phía trên hắc vụ kinh thanh hỏi. diệp vân vung vung tay, trước tiên không nói, ngẩng đầu nhìn lạnh nhạt màu đen nhả xương mũ bao phủ đỉnh chót, lông mày hơi nhíu. Cái tia dương mù màu đen lại có mê loạn tâm thần tác dụng, nhưng ngay tại vừa rồi cái tia tâm thần mê loạn trước trong đáy mắt, hắn nhưng là mơ hồ cảm thấy cái kia một luồng màu trắng sáng ngời không phải cái khác, mà là lối ra hiện ra tới ánh sáng, chẳng qua là bị liên tiếp phun trào hắc vụ và mèo. Một tại trong hắc vụ thấy rõ cái kia một luồng sáng ngời đến cùng nơi nào truyền đến, cũng thanh tỉnh xuyên qua, từ vừa rồi cảm giác đến xem, dường như cực kỳ khó khăn, bất quá dù vậy, cũng so với trước đầy trời hỏa diễm phải tới tốt vô số lần, ít nhất sẽ không nguy hiểm đến mạng. Phía trên xác thực đúng vậy đi ra lối đi. Hoặc nghĩ phải xuyên qua lối đi còn có cái gì cấm chế, nhưng trước tiên nhưng là muốn ngăn cản những thứ này màu đen xương ngủ, những thứ này màu đen xương ngủ có mạnh mẽ nhiễu loạn tâm thần công dụng. Diệp Vân nghĩ rõ sau đó, nhưng trọng hướng về phía Tô Linh nói ra. Tô Linh liền hết sức bề bài, biểu môi nói, nếu là có ngưng luyện tâm thần bảo vật thì tốt rồi. Ngưng luyện tâm thần bảo vật? Diệp Vân ngẩn ra, lập tức đột nhiên hai mắt hiện lên tinh mang, chỉ thấy hắn xoay người móc ra một cái thanh mục bình thuốc, tiếp đó hướng về trong miệng đổ một giọt linh dịch. Bàng bạc linh lực cùng cái kia mát lạnh khí tức chớp mắt khắp nơi toàn thân, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt dâng lên. Bất quá, Diệp Vân không có giải thích quá nhiều, bay thẳng thân nhảy một cái, hướng về Thạch Thất Đỉnh tiến lên. Sương mù màu đen lần nữa bao phủ thân thể, chui vào trong cơ thể, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Thế nhưng, Diệp Vân trong cơ thể cái kia luồng mát lạnh khí tức hơi vừa chuyện, cái kia luồng kinh sợ cảm giác chớp mắt tiêu tán hết sạch, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến nửa điểm. Linh lực băng bạc, tâm thần sáng, không còn có nửa điểm tâm tình tiêu cực ở trong lòng sinh sôi. Diệp Vân chỉ cảm thấy ý nghĩ trước nay chưa từng có trong sáng, hai mắt lấp lánh giữa dường như đem toàn bộ sương mù đều nhất tạo như không, hết quét là sạch hóa quét đi sạch sạch xanh, xanh, Thạch Thất Đỉnh đều ở đáy mắt. Thạch Thất Đỉnh cũng không phải là trước hắn cho rằng trực tiếp có lối đi mở miệng, cái kia sáng ngời cũng không phải trực tiếp là cửa thông đạo truyền vào, mà là từ một viên khảm ở trên đỉnh ngọc sáng tỏa ra. Ngọc sáng trừng trẻ con to như nắm tay, lúc sáng lúc tối, tản mát ra nhu hòa bạch quang. Đinh Linh hướng về ngọc sáng đưa tay ra tới, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên kịch liệt chớp lên một cái, không biết nghĩ tới điều gì, nhưng là lại thu tay về, mặc cho thân thể rơi xuống. thế nào thế nào? Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân rơi xuống, đến hỏi vội. Diệp Vân nhìn To Linh vội vã dấp, nhíu mày cố ý nói, màu đen kia sương mù quá ảnh hưởng tâm cảnh, khó có thể khống chế. To Linh bật ra. Mặt cười bên trên tràn ngập bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào phải ở chỗ này một mực chờ sao? Nếu là không có thể mau chóng phá tan cấm chế đi ra ngoài, một khi bị cha ta phát hiện ta chạy ra, vậy thảm. Diệp Vân nhìn cái này, lớn hơn mình lướt hẹn nhỏ hơn 2 3 tuổi nha đầu, hỏi: "Tô linh phụ thân của ngươi là ai? Vì sao lại lén lén chạy ra?" "Là Tô linh sư tỷ." Tô linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, thở phì phò nói, cho tới giờ khắc này, nàng vậy mà còn tại cường điệu vấn đề xưng hô. Kế tiếp nàng cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Vân vấn đề, mà là tức giận bất bình nói: "Ai bảo cha ta không cho ta tham gia tông môn thí luyện?" Mỗi ngày ngây ngô ở trong núi tu hành, buồn bực cũng buồn bực chết rồi. Phụ thân ngươi rốt cuộc là ai? Là ta Thiên trúc phong vị nào trưởng lão?" Diệp Vân hít sâu một hơi, hỏi. Hắn vừa rồi đã cảm thấy viên kia ngọc sáng là được phá giải cấm chế trận nhãn chỗ, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến lúc đầu Tô Linh cùng nàng vị tỷ tỷ kia bằng vào nói ba xạo để tần thiên hàn buông tha mình, thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường, hắn liền nghĩ mượn cơ hội này hỏi hỏi rõ cái này Tô Linh đến cùng là thân phận gì. Thiên trúc phong? À đúng, ngươi là Thiên trúc phong đệ tử, ta cũng không phải." Tô Linh lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta ở tại Vô Ảnh phong bên trên." Lần này là lén lén lút lút đi theo Âu Dương Sư Thúc trong đội ngũ chạy ra, khá tốt Âu Dương Sư Thúc không phát hiện, nếu không khẳng định muốn đem ta đưa trở về. Âu Dương Sư Thúc chẳng lẽ nói là được cái kia đứng ở trên không Âu Dương Phong chủ, có thể mang đội mở ra hoa vận bí tàng cao thủ, ít nhất không phải Thiên Trúc Phong Phong chủ có thể so sánh đi. Như vậy Âu Dương Phong chủ chắc chắn là được Thiên Kiếm Tông tứ đại ngọn núi phong chủ một trong. Nếu là như vậy, cái kia Tô Linh phụ thân bất kể là ai, ít nhất cũng sẽ không so với Âu Dương Vân Thiên kém hơn rất nhiều đi. Diệp Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra cái này Linh địa vị lại có thể lớn như vậy bất quá cô gái nhỏ này cũng là linh nghiệm, lại có thể có người lớn trong nhà lén lén lút lút chạy ra, lẽ nào nàng không biết cái này hoa vận bí tàng có cỡ nào nguy hiểm không? này, Diệp Vân ngươi đến cùng nghĩ đến cách làm hay chưa? Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân gần người ở đó, không khỏi vội vã hỏi. Diệp Vân chần chờ một cái, lắc đầu. hừ, ngươi đừng ngắt ta, vừa rồi ngươi lén lén lút lút uống Dọt Linh dịch, ở trong đó mùi vị ta có thể lủi qua, đó là thất trưởng lão ngưng thần dược hiệu. Tô Linh nhìn Diệp Vân mắt, hừ hừ nói. Diệp Vân lần này liền thất kinh, ngưng thần dược hiệu, ngươi biết thất trưởng lão? hừ ta từ nhỏ đã nhận thức lao nhân ra ông ta, ngươi cứ nói đi. Tô Linh lèn đầu, giống như chỉ tiêu ngạo tiểu không tức. Diệp Vân đã hoàn toàn có thể khẳng định Tô Linh phụ thân ít nhất là cùng vô ảnh phong phong chủ cấp một nhân vật. hắn hít một hơi thật sâu, cũng không hỏi thêm nữa cái gì, để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, ta thử lại lần nữa. Tiếp theo hắn liền lần nữa lấy ra bình thuốc, thận trọng phục một giọt linh dịch. vèo một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của hắn lần nữa xuyên qua màu đen sương mù. lần này màu đen sương mù đối với hắn lại càng không tạo thành ảnh hưởng chút nào, viên tản mát ra ít đòi có thể thấy được màu trắng ánh sáng hoàng ngọc sáng, rõ ràng trong mắt hắn xuất hiện thân hình khẽ đạo, Diệp Vân chính xác bắt được viên kia ngọc sáng, tiếp đó mạnh mẽ lôi kéo, viên này ngọc sáng bị hắn không tốn sức chút nào vô lấy ở trong tay, ở sau đó trong nháy mắt, toàn bộ màu đen xương ngủ giống như giống như tìm được một cái phát tiết miệng, hướng về thạch thất đỉnh một cái lỗ nhỏ bên trong điên cuồng chảy nước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 73, gây chuyện thị phi, mấy cái hô hấp trong lúc đó, toàn bộ màu đen xương ngủ đều tiêu tán vô tung vô ảnh, mấy tiếng nhẹ vang lên đồng thời xuất hiện, tiếp đó chỉ thấy bốn bề tường đá lóe ra quang ảnh, toàn bộ gian thạch thất đều bao phủ tại quang ảnh ở trong. Hào quang chói mắt, để cho người ta gần như không mở mắt ra được. Khi hào quang biến mất thời điểm, xuất hiện tại tô linh cùng diệp vân trong mắt lại là một bộ bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới cảnh tượng. Nước trong xanh trời xanh, non xanh nước biếc, nơi xa còn có hai đầu con mai cảnh giác nhìn chung quanh, tiếp tục túi đầu kiếm ăn. Diệp vân cùng tô linh hai mặt nhìn nhau, hai người thế nào cũng không nghĩ đến, cái này mộ lớn ở trong vậy mà sẽ xuất hiện như thế một mảnh quốc thanh tú nơi. Không gian trận pháp, hai người gần như miệng đồng thanh nói ra. Cái này kim đan đại tu sĩ thủ đoạn quá mức nguy tiên, không gian trận pháp một cái tiếp theo một cái, nếu như đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Cái kia tiếp theo tầng thứ 2, tầng thứ 3 sẽ bị hắn bố trí thành cái dạng gì? Đừng nói luyện khí cảnh đệ tử có thể phá giải, mặc dù là trúc cơ kỳ cao thủ chỉ sợ cũng là lệnh ít dữ nhiều. Chính là vừa rồi màu đen sương mù, sợ rằng tuyệt đại đa số tu sĩ đều căn bản là không có cách qua, cũng bị tươi sống vây ở bên trong. Cái này mộ lớn bố trí chân thực quá mức lợi hại, ta hiện tại càng ngày càng khẳng định, cái này mộ lớn ở trong nhất định cất giấu khó lường bảo bối, Diệp Vân, chúng ta nhất định muốn tìm vài món bảo vật mới có thể ly khai, bằng không liền tiện nghi Âu Dương sư thúc bọn họ ư? Tô Linh nhìn một phía, trong tay không biết đánh ra từng đạo cái dạng gì qua ảnh. Mỗi lần một lát nữa, nàng khuôn mặt kích động, nhảy vô tay. Diệp Vân gật đầu, đột nhiên lòng có cảm giác, đi lên phóng nhìn lại. Chỉ thấy phía trên không khí bên trong đột nhiên xuất hiện sóng gợn trong suốt, lập tức phốc một tiếng vang nhỏ, lại có vài bóng người rơi thẳng xuống. Diệp Vân cùng Tô Linh liền hướng về hai bên trái phải tránh đi, cảnh giác cực kỳ, linh lực vận chuyển một khi không đúng liền tùy thời xuất thủ. Thật sự là để chúng ta tự tìm cái chết tới. Thanh âm quen thuộc tại Diệp Vân trong tai vang lên, chỉ thấy cái kia rất xuống mấy cái cái bóng ở trong, lại có một là đoạn thần phong. Lập tức. Cái kia rớt xuống mấy cái cái bóng đều từ dưới đất bò dậy thân tới, bất ngờ đều là Diệp Vân người quen cũ. Khúc Nhất Bình, Dư Minh Hồng, Dư Vân thả lòng cùng một tên Diệp Vân có chút quen mắt thiếu niên. Diệp Vân, ngươi lại có thể cũng không có chết. Đoàn Thần Phong bò dậy, nhìn thấy Diệp Vân cùng Tô Linh, liền sững suốt một chút. Diệp Vân không lạnh không nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn Dư Minh Hồng, hỏi: Dư Sư đệ, các ngươi làm sao sẽ cùng nhau xuất hiện ở nơi này? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Dư Minh Hồng thấy rõ là Diệp Vân, liền vui mừng quá đỗi, lại là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi răng dấp lau một vệt mồ hôi lạnh sau đó nói ra. Diệp Sư huynh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta cùng đoàn sư huynh bọn họ là tại một gian thạch thất bên trong gặp nhau, tiếp đó cùng nhau phá tan cấm chế liền giắt xuống. Cùng nhau? Ngươi nói là các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào một gian thạch thất? Diệp Vân lông mày nhảy một cái, trực giác những người này vẻ mặt đều không bình thường không đúng, dường như tao ngộ rồi chuyện kinh khủng cực kỳ. Dư Minh hồng gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta tiến vào lối đi sau, liền cùng một chỗ, khoảng chừng có hơn 20 người. Sau đó thì sao? Diệp Vân hỏi tiếp, những người khác đâu? Đều chết sạch, chỉ còn lại có chúng ta năm cái. Đoàn Thần Phong mang theo thật sâu hàn ý âm thanh vào lúc này vang lên. Cái gì? Tô Tuyết liền thất kinh, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, đây là hắn đã thấp thoáng nghĩ tới đáp án, thế nhưng nghe được Đoàn Thần Phong chính miệng nói ra, hắn vẫn còn có chút trái tim băng giá. Nàng lại là người nào? Đoàn Thần Phong nhìn thoáng qua Tô Tuyết, vẻ mặt rất ý dáng vẻ. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nói đơn giản nói, Vô Ảnh Phong đệ tử, lúc trước đã cứu ta một lần. Vô Ảnh Phong đệ tử. Dư Minh Hồng đám người nhất thời lại là lấy làm kinh hãi, nhìn Tô Tuyết ánh mắt liền bất động. Các ngươi vừa mới đến cùng gặp cái gì, làm sao sẽ chết rồi người nhiều như vậy? Diệp Vân nhưng là hít sâu một hơi, hỏi: "Diệp sư Minh, chúng ta tiến vào lối đi sau, liền bị chuyển tống đến một gian lớn vô cùng, lại xa hoa đến cực hạn thần điện. Thần điện kia dùng chúng ta cũng không biết tinh thạch xây mà thành, làm người ta khiếp sợ nhất là ở giữa có một tòa đại cao, dĩ nhiên là dùng một tảng lớn thượng phẩm linh thạch điêu khắc mà thành. Bên trong thần điện linh khí dày đặc dân trào, nếu như có thể ở trong đó tu luyện, chỉ sợ trong vòng 10 năm đều không cần lo lắng linh khí không đủ dùng." Dư Minh Hồng gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Tiếp đó chúng ta liền nghĩ muốn đi trước đại cao nhìn một cái đến to cùng, cuối cùng lớn như vậy một khối thượng phẩm linh thạch gọt giũa thành một tòa đại cao. Chân thực quá mức xa xỉ, cái này Tu sĩ Kim đang thật là đại thủ ta. Dư Minh Hồng thở dài, tiếp tục nói, ai biết, chúng ta vừa mới đụng một cái đại cao, toàn bộ ngôi thần điện liền triệt để thay đổi, khắp bầu trời độc quang ảnh đột nhiên xuất hiện, trong lúc xen lẫn rất nhiều vũ tiễn, mỗi một tiễn bên trên đều bôi lên độc, một khi bị bắn trúng, gần như không có còn sống khả năng. Diệp Vân như mày, hắn có thể tưởng tượng như vậy tình cảnh. Cái đó và hắn trải qua đời trời hỏa diễm thế giới cũng không có bản chất bất động, chẳng qua là hỏa diễm biến thành độc quang ảnh, thiêu đốt phi thạch biến thành từng nhánh mũi tiễn độc. Mặc dù là hắn Diệp Vân tu vi và thân thể Đối mặt cảnh tượng như vậy đều cơ hồ thân tử đạo tiêu, trực tiếp ngã xuống. Dư Minh Hồng nói cái kia hơn 20 tên ngoại môn đệ tử, thì như thế nào có thể so sánh với hắn? Lại nói hơn 20 người nhét chung một chỗ, bị bắn chúng có khả năng cũng gia tăng thật lớn, hoảng loạn trong lúc đó chỉ sợ chớp mắt liền chết rồi mấy cái. Thân điện đổi biến, chẳng qua là chớp mắt một cái, liền chết rồi 6 người. Khúc Nhất Bình có chút chói hai âm thanh vang lên, hắn sắc mặt trắng bệnh, đưa ra một màn kia thân thể không nhịn được có chút hơi run. Khúc Nhất Bình tâm cơ thâm trầm, thế nhưng hiện tại lại tâm thần run rẩy. Sâu trong nội tâm nghĩ mà sợ tình cảm bộc lộ trong lời nói, một màn kia đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu có thể thấy được chút ít. Lần này tông môn nhiệm vụ, quả thật là cùng chúng ta trong tưởng tượng như thế, hoàn toàn là lấy mạng người để đổi. Đoan Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Tuyết ánh mắt rõ ràng lại âm trầm mấy phần. Các ngươi cuối cùng là như thế nào phá mở cái kia điện cấm chế? Diệp Vân như mày, nhìn Đoan Thần Phong hỏi. Đoan Thần Phong nhìn hắn một cái, dùng chỉ có hắn và Diệp Vân mới có thể nghe được âm thanh, nói ra, trên đài cao có viên màu xanh tinh thạch, ta thu viên kia màu xanh tinh thạch, liền phá trận tới nơi này. Diệp Vân liền trong lòng hơi động, nghĩ đến mình là thu trong biển lửa đỏ thâm tinh thạch cuối cùng tới chỗ này, viên kia đỏ thâm tinh thạch cùng với trong dương màu tím tinh thạch, vừa rồi viên kia sương mù bên trong ngọc sáng còn đều không tới kịp nghiên cứu một phen, cũng không biết đến cùng sẽ có loại nào công dụng. Đoàn Thần Phong chú ý ánh mắt của hắn, hỏi: "Ngươi lại là như thế nào đến nơi này? Cái này vô ảnh phong nữ đệ tử thì như thế nào lại ở chỗ này? Ta là thông qua một cái biển lửa, lấy một viên màu đỏ tinh thạch đến nơi này, còn như tên này vô ảnh phong nữ đệ tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cùng những thứ kia áo bảo trắng đệ tử bất đồng, cũng không phải là tới giám sát chúng ta làm việc." Diệp Vân cũng không muốn nhiều lời, chẳng qua là thuận miệng trả lời mấy câu. Đoàn Thần Phong lông mày nhưng là thật sâu nhăn lại, lẽ nào mọi việc phá hủy trận nhãn cũng sẽ đến nơi này? Ngay tại lúc này, một thanh âm từ phía trước non xanh nước biết giữa truyền đến. Đoàn Thần Phong nghĩ không ra loại này cuồng vọng vô chi nhân vật lại có thể sống đến nơi này. Đoàn Thần Phong cùng Diệp Vân đều là ánh mắt kịch liệt lói lên, xoay người sang chỗ khác. Đang trước một mảnh thấp bé cây cối trung chuyển ra hai người. Kim Sư Minh, Giang Sư Minh. Tiên thiên một mực không nói gì, trên người mặc quần áo màu vàng ngoại môn đệ tử nhìn thấy hai người xuất hiện khuôn mặt kinh hỉ, chạy gấp đi. A là Trần Sư Đệ, ngươi làm sao sẽ những người này lăn lộn cùng một chỗ." Trước người kia đồng dạng trên người mặc quần áo màu vàng, hướng đệ tử kia gật đầu. "Chúng ta cùng nhau tiến vào." Tiên đệ tử kia lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng quát lớn cắt đứt hắn. "Còn tưởng rằng là nhân vật nào, nguyên lai chẳng qua là Hoàng Bảo đệ tử." Đoàn Thần Phong nhìn hai người, khuôn mặt chảo phúng. "Đoàn Thần Phong, nơi này cũng không phải tại bên trong tâm môn, nếu như ngươi muốn chết, ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi." Kim Sư huynh bước lên một bước, trong mắt sát ý lập loè. Đoàn Phong cười lạnh, khít mắt lại, cái kia thật đúng là cầu cũng không được. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện" vi một chương 74, lang Băng Thảo. Diệp Vân nhướng mày, trong lòng vừa mới cảm thấy Đoàn Thần Phong là cố ý gây chuyện thị phi, nhưng hắn cảm thấy Đoàn Thần Phong động tác này khẳng định không phải tính nết gây ra, khẳng định có sâu tầm dục ý. Hả? ta biết ngươi, ngươi là Diệp Vân." Nhưng ngay tại lúc này, trong đó tên kia họ Kim áo màu vàng đệ tử nhưng là lông mày nhảy một cái, nhận ra Diệp Vân. "Kim sư Minh, các ngươi là thế nào đến nơi này?" Diệp Vân bất động thanh sắc hỏi. Tên này Kim sư Minh liền trong mắt lóe lên nghĩ mà sợ vẻ mặt, nặng nề nói, "Chúng ta tiến vào lối đi sau tiến vào một gian trong đại điện, bên trong chẳng những hồng thủy ngập trời." Hơn nữa bên trong lần chứa không biết tên độc vật, còn lại tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại có hai chúng ta may mắn phá tan cấm chế, kết quả liền đến nơi này. Ngay cả sư huynh các ngươi đều, Dư Minh hồng sợ đến run rẩy, rũ giọng nói, sư huynh các ngươi đại khái có bao nhiêu người? Kim sư huynh hít sâu một hơi, cắn răng nói, không có nhớ kỹ, nhưng cuối cùng không dưới 60 đến 70 người. Cái gì? Dư Minh hồng đám người trực tiếp đều lên sợ hãi, Diệp Vân cũng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như cái này Kim sư huynh nói không giả, vậy lần này thiên trúc phong chọn lựa ra hơn trăm tên đệ tử, tại ngắn ngủn vài canh giờ bên trong đã đều bỏ mình chỉ còn lại có ở đây những thứ này. Hiện tại mặc dù tính cả Tô Linh, cũng chỉ còn lại có 9 người mà thôi. Giờ khắc này, mặc dù là đoàn thần phong cũng không hề lên tiếng, vài canh giờ trước đó, vẫn là 100 người đội ngũ, bây giờ lại chỉ còn lại có 8 người, cái này hoa vận bí tàng tầng thứ nhất, cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm. Ai nào biết, tiếp theo thân tử đạo tiêu có phải hay không là chính mình đây. Tô Linh nhìn bọn họ, trong trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng gần như không thể tin được nghe được tất cả những thứ này, đứng ngẩn ngơ đường này, mới lôi kéo Diệp Vân ống tay áo. Diệp Vân, các ngươi đang nói cái gì? lần này thiên trúc phong ngoại môn đệ tử không phải có 100 người sao lẽ nào đều chết hết liền vừa lại các ngươi tám người ngươi không đều nhìn thấy không đây cũng là chúng ta những ngoại môn đệ tử này kết cục tông môn đại nhân vật quyết định a diệp vân lạnh lùng nhìn nàng trong lòng vang lên như vậy âm thanh mặc dù nói chuyện này cùng tô linh không quan hệ thế nhưng giờ khắc này trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ thiếu chút nữa liền giận cho đánh mèo đến tô linh trên người bởi vì hắn hiểu tô linh nhất định là thiên kiếm tông nào đó vị đại nhân vật con gái vì sao lại như vậy tô linh nhìn diệp vân ánh mắt nhất thời căn bản khó có thể tiếp nhận dáng vẻ nói cho cùng vẫn là chúng ta quá mức thấp hèn Cái kia Kim sư huynh cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Mặc dù nói trong ngày thường bọn họ lục đục với nhau, vì một khối linh thạch cũng có thể tính kế lẫn nhau, nhưng nói cho cùng dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, những đệ tử này trong nháy mắt ngã xuống, không khỏi khiến người ta cảm thấy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Kim sư huynh, việc cấp bách, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, cố gắng tra xét một phen, tìm được tầng này trận nhãn, đưa nó phá giải, như vậy chúng ta có lẽ mới có thể sống ly khai. Dư Minh hồng sắc mặt trắng bệ, cố tự trấn định nói. "Thật không? Vị sư muội này, ta tại Thiên Trúc phong chưa từng thấy qua ngươi, không biết ngươi là như thế nào tiến bảo Kim Sư huynh nhưng là đột nhiên nở nụ cười lạnh, đột nhiên hướng về Tô Linh bước lên một bước, trong tay xuất hiện một thanh lam u u chủy thủ, hàn quang phun ra nuốt vào không ngừng, người rốt cuộc là ai? Tô Linh ngờ, nàng dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới thân phận của mình không rõ tại cái này vài tên hoàng bào đệ tử trong ánh mắt ý vị như thế nào dạng nguy hiểm. Kim Sư huynh. Ngay tại lúc này, lúc trước trầm mặc không nói diệp vân nhưng là bóng dáng lóe lên, đến trước người của nàng, nhìn Kim Sư huynh trầm giọng nói ra, "Nàng không có vấn đề, tại thiên trúc phong lúc đã cứu ta một lần, ta có thể đảm bảo." "Thật không?" Nàng kia liền do ngươi phụ trách, nếu như xảy ra vấn đề gì cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Kim Sư huynh đối với Diệp Vân rõ ràng có chút kiêng kỵ, giọng điệu dịu đi một chút. "Ta lẽ nào cần ngươi đảm bảo sao?" Lúc này Tô Linh phản ứng lại, tức giận nói ra. Diệp Vân quay đầu nhìn nàng một cái, không có chút nào tâm tình nói, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, lúc này còn có cái gì so với mạng sống quan trọng. Nghe được Diệp Vân nói như vậy, Tô Linh mặc dù khuôn mặt không vui, nhưng vẫn là hừ một tiếng, ngậm ngược lại. "Phu cận chúng ta đã lục soát điều tra, không có cái gì mệ hoặc, xem ra vẫn là phải đi chỗ đó nơi nhìn xem." Kim Sư huynh xoay người sang chỗ khác, chỉ cho cách đó không xa núi xanh màu xanh lục, trầm giọng nói ra. Lúc này Tinh Không Vật Lý, ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, hết sức sảng khoái. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia mảnh non xanh nước biếc bên trong, có linh khí nồng nặc liên tiếp phát ra. Những linh khí này vậy mà một số gần như hóa chất lỏng, coi như là chúng ta thiên trúc phong linh khí nồng nặc nhất một chút tu hành mật địa, chỉ sợ cũng không có như vậy linh khí. Kim Sư Minh bắt đầu chậm rãi tiến lên, cảm thụ được đập vào mặt, thậm chí mơ hồ có chút ẩm ướt thiên địa linh khí, hắn không nhịn được sinh ra một loại cho dù không đi ra được, lưu lại chỗ này tu hành cũng không tệ ý niệm. Diệp Vân thật sâu hút một cái linh khí, có thể cảm thụ được cước ác khí tức tiến vào trong cơ thể, khiến người ta dễ chịu. Chỉ bất quá, hắn tu vi chẳng qua là luyện thể tầng 6 thông thiếu cảnh, là liền giống như toàn bộ khiếu huyệt đều đã kéo ra, nhưng lại không cách nào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa để bản thân sử dụng. Trong này thiên địa linh khí thực ra không thể hấp thu luyện hóa, luyện khí cảnh đệ tử sau khi đi vào không nghĩ qua là hốt chút vào chính mình khiếu huyệt, không cách nào luyện hóa, trực tiếp sẽ bạo thể bỏ mình, cho nên bọn họ mới vào không được. Tô Linh lúc này lại là cười lạnh một tiếng, nói ra: "Không cách nào luyện hóa, bạo thể bỏ mình. Cái này rõ ràng là thiên địa linh khí, vì sao lại như thế?" Diệp Vân đám người nhất thời thất kinh. Ngươi chẳng lẽ không biết, trong trời đất lại rất nhiều loại linh khí, cũng không phải toàn bộ đều có thể hấp thu luyện hóa, nơi này linh khí nên là thuộc về không thể bị luyện hóa cái loại này. Tô Linh cũng mặc kệ kẻ khác, chẳng qua là nhìn Diệp Vân nói ra. Diệp Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn từ một tên đệ tử tạm dịch trở thành ngoại môn đệ tử, trong 3 năm cũng không có nhận chạm được quá nhiều có quan hệ tu tiên phương diện tri thức, hắn vẫn cho là thiên địa linh khí liền là một loại, đều có thể hấp thu luyện hóa. Chỉ có mấy ngày trước đây đạt được tiểu hấp tinh quyết sau đó, mới biết được thiên địa linh khí có sự khác biệt chủng loại, có chút có thể hấp thu, có chút không cách nào hấp thu. Cái này ta thật là hiểu rõ. Nghị không ra nơi đây linh khí lại có thể lại là như thế này. Cho nên a, luyện khí cảnh đệ tử hô hấp trong lúc đó, ngoại giới linh khí liền tự động tràn vào khiếu huyệt, trừ phi sau khi đi vào không hô hấp, bằng không những linh khí này liền tiếp tràn vào khiếu huyệt, cuối cùng chỉ có thể bạo thể mà chết. Tô Linh dường như đã hết giận, lần lượt diệp Vân thân thể đi, cánh tay cùng diệp Vân cánh tay đụng nhau, nàng dường như cũng không chú ý. Diệp Vân cũng không để ý điểm này, chẳng qua là con mắt không tự chủ hơi nhau lại, lạnh giọng nói, lẽ nào đây là phải chúng ta những thứ này luyện khí cảnh trở xuống đệ tử tiến vào chân chính nguyên nhân? Cái này, ngay tại lúc này hành đi ở phía trước nhất Kim Sư huynh đống nhiên dừng chân lại, lập tức trên mặt đều là vẻ vui mừng, chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống, tiếp đó đem bên cạnh một cây màu lam nhạt dị cỏ rút lên. Nơi này lại có nhiều như vậy Lam Băng thảo, thật là khó tin. Lam Băng thảo? Kim Hình Sư huynh ngươi nói cái này là Lam Băng thảo? Luyện chế ngưng khí đang chủ yếu tài liệu một trong Lam Băng thảo. Cái kia họ Trần đệ tử xưng sở, lập tức vui mừng quá độ. Kim Sư huynh tên là Kim Hình, luyện thể cảnh đỉnh phong tu vi, hắn tại thiên trúc phong trong ngày thường thường xuyên lại tiếp xúc thu thập nhiệm vụ, vừa nhận thức trước mắt mảnh này màu xanh lam dị cỏ, Không sai, đây cũng là luyện chế ngưng khí đan trong đó một vị tài liệu, nơi này có chừng trên trăm cây, nếu như có thể đi ra, chỉ là những thứ này làm băng thảo giá trị liền không thể đo lường. Kim Hình gật đầu, khuôn mặt hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 75, ngưng khí đan. Thật không? Đoàn Thần Phong nghe đến lời này, liền hướng về Kim Hình đi đến. Ngươi muốn làm gì? Kim Hình thấy thế liền ánh mắt phát lạnh, nở nụ cười lạnh. Đoàn Thần Phong cũng là cười lạnh, nói, cái này làm băng thảo quý giá như thế, đương nhiên phải thu thập một chút. Cái này làm băng thảo là ta phát hiện muốn chia một chén canh, nhưng là muốn xem ngươi có đủ hay không cách. Kim hình trên mặt tràn ngập ra sắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua tên kia họ Trần đệ tử, nói, Trần luận sư đệ, hắn liền giao cho ngươi. cái kia họ Trần đệ tử lập tức không nói được lời nào lắc mình ngăn ở Đoàn Thần Phong trước người, trong tay quang ảnh hiện lên, một thanh ngân thương chỉ xéo Đoàn Thần Phong mặt. thế nào, muốn vì cỏ này giết người? Đoàn Thần Phong mặt không hề cảm xúc nhìn xông tới mặt Hảo Quang màu bạc, trong tay hắn đồng dạng hiện lên ánh sáng, U Minh Quyền Sáo cùng Đại Nhật Quyền Sáo hàng nhái trong nháy mắt lấy ra. Dư Minh Hồng cùng Khúc Nhất Bình hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là im lặng không lên tiếng hướng về Đoàn Thần Phong bên người lao đi mặc dù đoàn thần phong hung hăng càng quái, nhưng như thế nào đi nữa cũng chỉ là ước hiếp kẻ khác, nhưng trước mắt kim hình cùng trần vận hai người cho người cảm giác, nhưng là tùy thời đều có thể vì bảo vật mà giết người diệt khẩu. nếu như đoàn thần phong bị giết, kế tiếp tại cái này chút hoàng bảo đệ tử trước mắt, tình cảnh của bọn họ thì càng thêm hỗn. xem ra thật là trước phải tranh tài một trận lại nói. nhìn thấy dư minh hồng cùng khúc nhất bình hoạt động, vàng hình cũng đình chỉ thu thập lam băng thảo, đứng lên tới. ánh mắt của hắn lúc này trái lại rơi vào diệp vân trên người. trong những người này, hắn kiên kỵ nhất là diệp vân, nhưng lúc này diệp vân nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn những thứ kia lam băng thảo không nói được lời nào, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Chẳng qua là 100 cây lam băng thảo mà thôi. Nó nớt đêm hai giọng nữ vang lên bên thai mọi người, mang theo một chút cười nhạo. Vậy mà vì đoạt chút lam băng thảo tự giết lẫn nhau, thật là buồn cười. Tô Linh nhìn nhìn chằm chằm lam băng thảo bất động Diệp Vân, khinh bị nói, Diệp Vân, ngươi chẳng lẽ cũng muốn động thủ cấp giật đi? Ta mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng ta cũng đã nghe nói qua lam băng thảo là luyện chế ngưng khí đan chủ vật liệu. Ngưng khí đan cực kỳ trân quý, tu luyện tới luyện thể cảnh đỉnh phong sau đó, dùng ngưng khí đan có thể khiến ngưng khí quá trình trở nên càng hoàn thoả." để luyện thể cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến luyện khí cảnh sát xuất thành công hết sức đề cao chính là bởi vì tác dụng như vậy cho nên ngưng khí đan mới tiêu ngưng khí đan mà không tên gì amil a cầu a đan Diệp Vân xoay đầu lại Mà không hề cảm xúc nói đối với cho chúng ta loại này luyện thể cảnh tu sĩ mà nói một viên ngưng khí đan so với trăm viên thượng phẩm linh thạch còn trọng yếu hơn mặc dù là cấp giận nơi nào buồn cười ngưng khí đan lại không khó đến lại cũng không có ít tác dụng vụ chỉ cần có thể đi ra ta cho ngươi một viên đều không sao Tô Linh mỉm cười nói ra ngươi có ngưng khí đan Kim Hình cùng Trần Uẩn miệng đồng thanh kinh hô lên. Trong ánh mắt cùng lúc toát ra cực kỳ tham lam hào quang. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngưng khí đang cực kỳ trân quý, Diệp Vân nói không sai, một viên ngưng khí đan giá cả là được trăm viên thượng phẩm linh thạch, mặc dù bọn họ đã trở thành ngoại môn đệ tử đã nhiều năm, thế nhưng một cái hoàng bảo đệ tử muốn để dành trăm viên thượng phẩm linh thạch, đó là không có khả năng sự tình, cho nên trước mắt những thứ này Lam băng thảo đã đủ để cho bọn họ điên cuồng. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi nói muốn, chỉ để ý đi thu thập các ngươi Lam băng thảo. Tô linh đi môi, hừ một tiếng, đem ngưng khí đan dao ra đây. Kim hình thân hình lóe lên xuất hiện tại Linh trước người, bộ mặt dữ tợn. Diệp Vân chân mày cau lại, không nói lời nào ngăn ở tô Linh trước người. Kim Hình lạnh lùng nói, Diệp Vân, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Diệp Vân đồng dạng lạnh lùng nói, Kim sư huynh, mặc dù là trên người nàng thật có ngương khí đan, đó cũng là đồ của nàng. Hơn nữa lui một bước nói, ngươi cho dù có thể đánh thắng ta, đạt được ngương khí đan, ngươi lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này trùng kích luyện khí cảnh? Ngươi không được quên, ở bên trong này đến luyện khí cảnh, chính là bạo thể mà chết. Thật không? Kim Hình trong tay u quang lập lòe, ép lên một bước, giữ tận cười rộ lên. Tại Thiên Kiếm Tông nhiều năm như vậy, ta chỉ biết bất kỳ cái gì bảo vật đều muốn rơi túi là yên tâm, còn như dùng như thế nào, đó chính là kế tiếp cần chuyện phải suy tính. Diệp Vân dụ xuống mí mắt, trong tay Hắc Quang lóe lên, đã là lấy ra Hắc Diệu Kiếm. Nương khí đan, ta đây vừa vẫn có một viên, nếu ngươi muốn, cho ngươi là được. Đúng lúc này, tô Linh nhưng là từ Diệp Vân bên người đi ra, Ngọc Thủ của nàng khẽ đảo, trắng tinh như ngọc trong lòng bàn tay đã nâng một viên màu lam nhạt đang lăn tản mát ra thanh tịnh hương vị. Kim Hình trợn cả mắt lên, hắn toàn thân run rẩy kích động không thôi, trước mắt cái này màu lam nhạt đang lăn cái kia luồng hương vị. Đúng là hắn từng ở đàn phường đã gặp ngưng khí đan, không khác nhau chút nào. Vậy mà thật sự có một viên ngưng khí đan. Dư Minh Hồng đám người chưa từng thấy qua ngưng khí đan, nhưng chỉ là nhìn kim hình vậy mặt, bọn họ liền hiểu đây mới thực là ngưng khí đan không thể nghi ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhìn Tô Linh trong ánh mắt cũng tràn ngập thật sâu không thể tin tưởng. Diệp Vân lúc này trong lòng cũng rất là rung động, mặc dù biết Tô Linh thân phận không thể coi thưởng, nhưng cũng thật không ngờ Tô Linh thật có thể tiện tay lấy ra một viên ngưng khí đan đi ra xem ra đối với vô ảnh phong bên trên những thứ kia xuất thân không tầm thường chân truyền đệ tử mà nói sợ rằng loại này tu sĩ cấp thấp có thể để mạng lại liều mạng ngưng khí đan cũng thực sự không tính là cái gì chẳng qua là đối với bọn hắn loại này cấp bậc tu sĩ mà nói cái này ngưng khí đan tự nhiên là chân quý tới cực điểm không có trực tiếp tặng không cho kim hình lý do cái này ngưng khí đan là ngươi ngươi muốn đưa hắn ta tự nhiên không cách nào ngăn cản nhưng cái này lam băng thảo là cái này trong mộ đồ vật chúng ta nhưng chắc là sẽ không để diệp vân ánh mắt hơi lóe lên sau đó bất động thanh sắc nhìn tô linh nói ra ha ha có ngưng khí đan ta còn cần gì lam băng thảo hơn nữa ngưng khí đan nguyên bản cũng chỉ có thể dùng một viên, viên thứ hai dược lực liền không có tác dụng gì, ngược lại sẽ đối với tu sĩ tạo thành rất nhiều bất lợi. nghe được diệp vân nói như thế, vàng hình cười như điên, mảnh này lam băng thảo ta để cho các ngươi là được. Vàng hình đã đến luyện thể cảnh đỉnh phong, viên này ngưng khí đan vốn là hắn chiều nghĩ đêm nghĩ độ vật, giờ khác này trong đầu hắn đã chỉ có ngưng khí đan ba chữ, vô cùng tham dục thậm chí thiêu đến hắn ngay cả bình thường suy xét đều nhanh làm không được. diệp vân, tô linh trường diệp vân một chút, tựa hồ đối với diệp vân biểu hiện có chút bất mãn, các ngươi chính mình không nên lại đánh lên liền tốt. nói câu này sau đó nàng đưa tay ném đi, trực tiếp đem vật cầm trong tay ngưng khí đan ném về phía kim hình. mặc kệ ngươi là thân phận gì, mặc kệ cái này ngưng khí đan trong mắt ngươi thoạt nhìn là không thực sự không tính là cái gì bảo vật. cho dù ngươi tiện tay đều có thể lấy ra một cái tới, nhưng ngươi vẫn là không có tỉ mỉ nghe hiểu ta lời mới vừa nói. Diệp Vân cũng không chút khách khí quay về trừng nàng một chút, tại nàng bên tai lạnh giọng nói, đối với ngươi mà nói không thèm để ý đồ vật, đối với chúng ta nơi này tất cả mọi người mà nói nhưng là trí bảo, hơn nữa nơi này không phải thiên trúc phong hoặc vô ảnh phong, trong này có vài người chỉ muốn chiếm được cơ hội, nhưng là sẽ không chút lưu tình giết người đoạt bảo, không cố kỵ gì. Ngươi nếu như lại không cẩn thận, một bộ tài đại khí thô răng dấp, cái kia nói không chừng xung quanh những người này đều sẽ động thủ. Đến lúc đó hai chúng ta liền chuẩn bị cùng những người này quyết tử đi. Thô Linh là người, sắc mặt chợt hơi trắng bệnh. Thế nhưng tại hơi thở tiếp theo trong lúc đó, nàng nhưng là nghĩ tới điều gì, trái lại vui vẻ. Một bộ nhìn Diệp Vân đột nhiên trở nên rất thuận mắt dáng vẻ, dựa vào Diệp Vân ghé vào lỗ tai hắn khẽ cười nói, xem ra ngươi coi như không tệ. Nghe lời ngươi ý tứ, cho dù những người này toàn bộ động thủ với ta, ngươi còn là lại đứng ở ta một bên nhỉ? Vậy thì thế nào? Chỉ là cái này Kim Hình ta liền chưa chắc có thể ứng phó được. Đến lúc đó ta tối đa cái chết sự tình, nhưng nhưng không giống nhau, ngươi là nữ tử, lớn lên lại là không tệ, đến lúc đó kết cục nói không chừng so với ta thê thảm nhiều. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc cố ý nói ra. Tô Linh lại là sửng sở, sắc mặt vừa liếc mấy phần. Nhưng nàng rất nhanh lại nở nụ cười, nhìn Diệp Vân ánh mắt lại hài lòng vài phần, hơi bệnh lên môi gần như kề sát tới Diệp Vân trên lốt hai, nói như vậy ngươi là khen ta dung mạo xinh đẹp rồi. Diệp Vân lông mày thật sâu nhíu lại, gặp phải như vậy thiếu nữ, hắn không khỏi có chút đau đầu cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 1 chương 76, kinh người chỗ tốt. Kim Hình nhận ngưng khí đan, vui vô cùng, tự mình đi qua một bên, không ngừng nhìn trong tay luyện khí đan, càng là liền nguyên bản theo hắn Trần Luận đều mặc kệ. Trần Luận đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có biện pháp, nếu hắn không muốn, vậy những thứ này Lam Bang Thảo mọi người liền phân đi. Trần Luận hiểu sự tình không thể làm, liền đề nghị cùng phân biệt những thứ này Lam Bang Thảo. Ta cùng Diệp Vân không muốn, các ngươi tự động phân là được. Tô Linh gật đầu, vẽ mặt trướng mắt Lam Bang Thảo dáng vẻ. Diệp Vân cắn răng, hắn mơ hồ cảm thấy Tô Linh đây coi như là bảo đảm cho hắn một viên gương khí đan, nhưng Tô Linh loại biểu hiện này, quả thực là không có đem trước hắn nói coi là chuyện đáng kể. Dù chi chưa một người tu sĩ lại ngại linh thạch quá nhiều, chỉ cần có thể sống trở lại, những thứ này làm băng thảo liền có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch. Nhưng có chịu thuộc về khó chịu, nghĩ đến một viên ngưng khí đan giá trị thực sự so với cái này làm băng thảo cao hơn rất nhiều, Diệp Vân cũng chung quy không nói tiếng nào, chẳng qua là nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chân Luẩn thấy Diệp Vân không phản đối, hướng về phía đoàn thần phong đám người làm một cái thủ hiệu mời, liền bắt đầu hái lam băng thảo. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự quá mức tùy hứng, một điểm đều nghe không vào lời của ngươi nói sao? Đúng vào lúc này, Tô Linh Âm thanh nhưng là lại tại Diệp Vân bên tai khẽ tiếng vang lên. Diệp Vân lần này nhưng là sử sốt bay đầu đi trong đáy mắt, chỉ thấy Tô Linh hướng về phía hắn thẻ lưỡi, có chút đắc ý nở nụ cười. Tiếp đó nàng không hề dừng lại một chút nào, giật giật Diệp Vân góc áo, liền bước nhanh xuyên qua một mảnh bãi cỏ. Tiếp đó tại một cây thoạt nhìn đã có chút khô héo màu vàng hoa nhỏ trước dừng lại. Tô Linh tay nhỏ bé bên trái tay nhận bên trên sờ soạn một cái, lập tức một thanh chế tác tinh xảo màu vàng cây kéo đột nhiên xuất hiện, nàng thuần thục đem cái kia đóa màu vàng hoa nhỏ cắt xuống, tiếp đó nhét vào Diệp Vân trong tay. Thu lại. Tô Linh đối với hắn chớp trước mắt, nhẹ giọng nói ra, "Đây là cái gì?" Diệp Vân bất động thanh sắc thu hồi màu vàng hoa nhỏ trong ánh mắt nhưng tất cả đều là dị quang. Hắn dĩ nhiên hiểu cái này, đóa hoa nhỏ sợ rằng chí ít so với lam băng thảo giá trị càng cao. "Các loại, chờ, đi ra sẽ nói cho ngươi biết." Tô Linh chiều hắn làm cái mặt quỷ, tiếp đó lôi kéo hắn lại đi về phía trước. Chẳng qua là đi qua hơn 10 trượng, tại một cây đại thụ sau lưng, hoàn toàn đỏ ngầu sắc khuẩn nấm hình dáng cây cối dập dạp chẳng chỉ xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Quả nhiên tại cái này bên trong. Tô Linh mừng rỡ, vỗ tay nhẹ dựng lên. Diệp Vân nhìn cái này, một mảnh có chừng mấy trăm cây đỏ như máu sắc thuần nấm hình dáng cây cối, đều là vô cùng kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thực vật này cũng chưa từng xem qua ghi chép đây là cái gì huyết linh cô luyện khí cảnh dùng tô linh quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp tay nhỏ bé bên trong xuất hiện một thanh như như cái thìa đồ vật lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng rất hiển nhiên đây cũng là một cái linh khí nàng xuất thủ thật nhanh mỗi một lần đảo tiếp nữa liền có thể đem một cây huyết linh cô đảo đi để qua một bên người xem làm gì đem những thứ này huyết linh cô thu lại a tô linh nhìn thấy diệp vân đứng thẳng bất động hướng về hắn giơ giơ lên trong tay mũ nhỏ diệp vân chân mày cau lại trầm giọng nói ta thu lại thế nào ngươi cho rằng toàn bộ cho ngươi tự nhiên là một người một nửa Chẳng qua là ta đào ngươi thu, không phải càng nhanh hơn sao? Cẩn thận những người đó phát hiện không đối diện tới đoạn. Tô Linh nhìn hắn một cái, có chút hiểu, lập tức lại nở nụ cười, vừa nói, một bên tiếp tục điên cuồng đào. Diệp Vân không thể làm gì nhìn nàng một cái, nhưng cũng là xuất thủ liên tục, thật nhanh đem Tô Linh đào lấy huyết linh cô thu hồi. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm cây huyết linh cô bị đào sạch sẽ. Tô Linh cười híp mắt đứng lên, cầm trong tay như cái thìa linh khí cất kỹ. Cái này huyết linh cô đến cùng có ích lợi gì? Ta vừa rồi đến, có chừng 270 cây, có thể đổi bao nhiêu linh hạch? Diệp Vân nhìn thoáng qua Trần Uyển đã người chỗ. Phát giác trần luận đám người dọc theo lam băng thảo phân bố tiến vào một mảnh hơi chỗ trung khu vực, lại bọn họ toàn bộ lực chú ý đều đang siêu tầm cùng đảo lấy lam băng thảo bên trên. Lại thêm nơi này có đại thụ ba phủ, dường như cũng không có người chú ý hắn và tô linh cử động. Ngươi nghe qua huyền khí đan sao? Chính là luyện khí cảnh đệ tử dùng để rất nhanh bổ sung linh khí đan dược, cái này huyết linh cô là được trong đó một vị chủ yếu tài liệu. Ngươi nói có đáng tiền hay không? Tô linh cười hì hì trả lời. Diệp vân liền kinh hãi, trái tim không tự chủ được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Luyện khí đan có thể rất nhanh nhanh bổ sung luyện khí cảnh đệ tử tiêu hao hết linh khí, tại tu sĩ cấp thấp bên trong cũng thuộc về ở tại khó với tới độ vật. Loại này luyện khí cảnh đệ tử rất nhiều lúc dùng cho món đồ bảo mệnh, tại trong phố chợ giá trị so với ngưng khí đan còn muốn cao. Nhiều như vậy huyết linh cô, đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch? Nơi này vẫn chỉ là mộ lớn tầng thứ nhất mà thôi, cũng đã có nhiều như vậy kinh người linh dược, cái này trong mộ lớn, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu chỗ tốt? Giờ khắc này, Diệp Vân là chân chính chân kinh rồi. Diệp Vân ngươi và Tiểu Nha đầu này đi nơi nào? Hiện tại chúng ta người đang ở hiểm cảnh, phải chú ý an toàn, không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Đúng lúc này, Đoàn Thần Phong âm thanh vang lên. "Đi, chúng ta đi ra, bằng không bọn họ lại muốn xin nghi." Diệp Vân hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động, "Đi ra ngoài. Các ngươi có phát hiện gì?" Đoàn Thần Phong đứng xa xa nhìn Diệp Vân hỏi. Phía sau hắn, Dư Minh Hồng mấy người cũng đã theo sau, hiển nhiên một mảnh kia Lam Băng Thảo đã bị bọn họ thu thập hoàn tất. "Không có cái gì phát hiện, kim hình đâu?" Diệp Vân lắc đầu, nhưng là phát hiện bốn phía cũng không có kim hình bóng dáng. Đã một mình hướng phía trước đi tới. Đoàn Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Được một viên ngưng khí đan." Sau khi ra ngoài liền có thể đột phá luyện khí cảnh, lại nơi này liền có Lam băng thảo, phía trước khả năng chỗ tốt càng nhiều, hắn chắc là đánh như vậy chủ ý, cho nên giành ở phía trước, bằng không ngươi cho rằng hắn lại tùy tiện buông tha mảnh này Lam băng thảo. Lớn như vậy một vùng, lẽ nào hắn còn có thể độc chiếm hay sao? Diệp Vân khinh bị nhẹ giọng nói một câu, trong lòng cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Xem ra đầu của ngươi đúng là từ đầu đến cuối thanh tỉnh, bất kỳ vật gì, nơi nào có mạng sống quan trọng. Đoàn Thần Phong thật sâu nhìn Diệp Vân một chút, nói câu này, liền nói tiếp, ta chỉ muốn mau sớm tìm ra trận nhãn, phá tan cấm chế đi ra, nếu là ngươi nghĩ giống như ta, Không ngại cùng ta cùng đi. Dư Minh Hồng khúc nhất bình đám người đồng thời nhìn Diệp Vân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tô Linh đúng là đối với Diệp Vân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, trong ấn tượng lần đầu tiên thấy Diệp Vân, Diệp Vân chẳng qua là cái bị Tần Thiên hàng tiện tay đều có thể bóp chết đệ tử tập dịch, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng trở nên cùng trước kia có quá mức bất động, thậm chí còn có một loại làm nàng đều khó có thể lý giải được đặc biệt khí chất. Diệp Vân hơi trầm ngâm một chút, cũng không nói cái gì, nhưng là đi theo. Tại loại địa phương này, hắn cũng không nhận ra chỉ có dựa vào bản thân lực một người có thể rất có cơ hội đi ra, không lâu thần phong có bí ẩn gì. Chí ít hắn thấy là có thể hợp tác đối tượng nơi này có chút vấn đề nhìn thấy diệp vân cũng đuổi theo đoàn thần phong đi hướng về phía trước núi xanh khúc nhất bình do dự chỉ chốc lát cắn răng một cái nói ra vấn đề gì lần này đoàn thần phong đúng là không có giống trước kia như thế quát lớn hắn nhưng là ngừng lại xoay người nhìn hắn lạnh lùng hỏi bên ta mới đã thử qua dường như bất kể như thế nào tiến lên lui về phía sau tòa kia núi xanh vẫn luôn là xa như vậy khúc nhất bình hít sâu một hơi lạnh giọng nói ra hình như đúng vậy dư minh hồng khiếp sợ kêu thành tiếng lúc này hắn mới có hơi cảm thấy rõ ràng vừa rồi thu thập lam băng thảo địa phương và nơi này thòi nhìn xa xa núi xanh đều tựa hồ giống nhau như lúc hàn băng thảo cùng nơi này thực vật đều là sát thực sinh trưởng cũng không phải là hư ảo giải thích rõ nơi này dưới đất là chân thật hơn nữa nơi xa tỏa kia núi xanh linh khí như thế dày đặc làn tới cũng không thể nào là ảo ảnh tại sao có thể như vậy hắn ngâm nghĩ dưới càng không thể tin tưởng lao lên diệp vân hít mắt lại trong lòng hàn ý xảy ra hắn cũng là cùng dư minh hồng như thế cách nhìn không gian chật pháp đoàn thần phong âm thanh ngay tại lúc này vang lên sắc mặt của hắn nhưng là không có bao nhiêu biến hóa nếu như ta đoán không sai Tầng thứ nhất này trận nhãn liền ở tòa này trong núi, mà nơi này chắc là bị bố trí không gian trận pháp, chính là muốn ngăn cản chúng ta tới gần tòa kia núi xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 77, tức dẫn đến hụt máu. Chúng ta đây không phải là chết chắc rồi. Dư Minh Hồng thân thể nhịn không được run rẩy, chúng ta rơi vào kim đan đại tu sĩ không gian trận pháp, là thế nào đều không có khả năng phá vỡ. Muốn phá hỏng kim đan đại tu sĩ không gian pháp trận là không có khả năng, thế nhưng bất kỳ cái gì trận pháp đều có quy luật nhất định. Chúng ta có thể thử một chút có thể hay không tìm ra cái không gian này trận pháp quy luật, tiếp đó đi ra ngoài. Tô Linh em thanh lại vang lên, "Quy luật." Diệp Vân chân mày cao lại, "Cái này là nói dễ nhưng làm khó sự tình." Tô Linh lại có chút đắc ý, nhìn Diệp Vân mí môi cười nói, "Dĩ nhiên cũng không phải theo đều có thể tìm ra trận pháp quy luật." Diệp Vân từ trong mắt nàng vẻ mặt nhìn ra cái gì, trong lòng hơi động, hỏi, "Tô Linh ngươi đối với không gian pháp trận có chút nghiên cứu?" Tô Linh dương giận trường Diệp Vân một chút, "Diệp Vân ngươi lại ít nói hai chữ." Diệp Vân bất động thanh sắc gật đầu, "Tô Linh sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" "Cái này còn tạm được, chờ ta suy nghĩ kỹ một chút." Tô Linh cười híp mắt nâng cảm. Một bộ thế nào đều không giống nghiêm túc suy tư dáng vẻ, thế nhưng nghĩ đến nàng chỉ sợ là rời đi nơi này duy nhất mong muốn, ngay cả đoàn thần phong đều là những mày cứ thế mà nhị được. Diệp Vân lặng lặng chờ hắn ngược lại không gấp tại nhất thời. Ồ, giống như có. Tô Linh đột nhiên bóp một cái cằm, hướng về phía Diệp Vân nói ra. Cách gì? không nhất bình cái thứ nhất xuống tới, vội vàng hỏi. Tô Linh ngẹo đầu nhìn hắn một cái, nói ra phải tìm được trận pháp quy luật, liền trước tiên muốn phát động pháp trận, không bằng ngươi khắp nơi công kích, nghĩ biện pháp phát động một cái pháp trận, lấy ngươi tu vi, khẳng định không phá hư được pháp trận, nhưng chỉ cần phát động một cái, thừa dịp pháp trận gợn sóng, ta thì có thể tìm ra trong đó quy luật. cái gì? đùa gì thế? Khúc Nhất Bình sắc mặt trắng nhận, liền lớn tiếng kêu lên. loại này cấp bậc pháp trận hắn thế nào dám tùy tiện công kích, không cẩn thận dẫn tới pháp trận một chút y năng phản vệ, liền có khả năng khiến hắn chết không có chỗ trôn. Tô Linh hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? nếu như hắn tùy tiện công kích, những người còn lại có thể bị nguy hiểm hay không? Khúc Nhất Bình há miệng, thế nhưng vẫn không nói gì, một bên Đoàn Thần Phong nhưng là lạnh như băng chen miệng nói: "Vậy cũng chưa chắc, bất quá tỷ lệ có thấp, cuối cùng hắn tu vi đối lập ở tại cái này pháp trận mà nói quá mức thấp, trừ phi cái không gian này pháp trận bản thân đã liên tiếp trước khi ta mở, bằng không tối đa dẫn tới một chút tiểu nhân ngợ sóng." Tô Linh khẽ môi vểnh lên nhìn Đoàn Thần Phong, nói: "Ngươi có sợ không? Dù sao ta còn không sợ. Như thế đúng là đáng giá đánh cược một ván." Đoàn Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Khúc Nhất Bình, nhanh đi." Khúc Nhất Bình sắc mặt liền cực kỳ khó coi, "Đoàn Thần Phong, ngươi có ý gì? Ta chẳng lẽ còn nói chưa đủ rõ ràng sao?" Đoàn Thần Phong trong ánh mắt bắn ra tính thực chất hàn mang, lạnh nhạt nói: "Ngươi chỉ cần không phải người mù, hẳn là nhìn ra được Diệp Vân cùng ta quan hệ tốt qua ngươi nhiều lắm, hiện tại Tô Linh lại là cùng Diệp Vân cùng nhau, ngươi bây giờ nếu là dám cự tuyệt, tin tưởng ngươi ngay cả chạy trốn đều không có khả năng chạy thoát. Cái này không thể so với ngươi tại luyện tâm điện thí luyện bên trong, chúng ta muốn giết ngươi, nhưng là căn bản không cần bỏ ra cái giá gì, lấy thực lực của ngươi, muốn cho chúng ta bị thương đều căn bản làm không được." Dừng một chút sau đó, Đoàn Thần Phong Lâm trầm bổ sung một câu: "Khúc Nhất Bình nghe vậy giận dữ, thế nhưng ánh mắt dư quang bên trong, nhìn thấy Diệp Vân từ chối cho ý kiến dáng vẻ, Hắn nhưng là cắn răng không dám ưng tiếng. Thực ra lấy ngươi tu vi, tối đa dẫn tới một chút gợn sóng, thực sự không có nhiều lắm nguy hiểm. Tô Linh nhưng là một bộ cổ vũ dáng vẻ, con mắt chớp, nghiêm túc nói: "Hôm nay chuyện này ta là nhớ kỹ." Khúc Nhất Bình sắc mặt thay đổi mấy lần, biết sự tình không cách nào vòng đi vòng lại, hắn cắn răng lạnh giọng nói một câu, hít sâu một hơi sau đó, trực tiếp tức giận một trường vô đánh ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Hắn lúc này ý niệm trong lòng là mặc dù dẫn tới trận pháp phản vệ, cũng tốt nhất đem những người này toàn bộ liên lụy ở bên trong. Đại thụ liền kịch liệt rung động, lá cây phát ra rào tiếng nào, tiếp đó như sau mưa vậy rơi xuống. Diệp Vân, chúng ta rời xa một chút. Nhưng mà khiến hắn càng thêm có khí phách hục máu xung độc là, Tô Linh dị thường cảnh giác, tại hắn một trường vô gia trong đáy mắt, đã lôi kéo Diệp Vân hướng phía sau vút qua đi ra. Cách chúng ta xa một chút. Đoàn Thần Phong cũng là bóng dáng khẽ động, hướng phía sau lướt ra khỏi, cùng lúc cười gần nói, "Trừ phi ngươi nghĩ trực tiếp cùng chúng ta đối thủ." Còn lại Dư Minh Hồng đám người hơi liếc mắt nhìn nhau, liền cũng dồn dập hướng phía sau lao đi. Khúc Nhất Bình trong lòng là hận không thể đem những người này toàn bộ chém thành muôn mảnh, nhưng là căn bản là không có cách phát tác, quyết tâm dưới, hắn đơn giản buông tay từng luồng linh lực hướng về xung quanh đánh tới. Ầm ầm ầm công kích âm thanh liên tiếp vang lên, cây cỏ bắn tung tóe, đá vụn nghệ tương. trong lúc nhất thời, hắn toàn thân giống như biến thành một cái lấy quạng mộ trận, chỉ thấy liên tiếp có phi thạch tràn ra, khói bụi tràn ngập. với anh. đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy khúc nhất bình một tiếng mãnh liệt hử, mang theo một chùm bụi sóng bay ngược ra, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, khỏe miệng tràn ra một chút máu đỏ tươi. phát động. Tô Linh vẻ mặt ngạc nhiên dáng vẻ, kêu thành tiếng tới. Diệp Vân nhìn nàng một cái, lông mày liền lại sâu sắc nhíu lại nhìn lúc này tô linh giáng dấp hắn trực giác tô linh thực ra trước đó đối với thế nào phát động cái này pháp trận cũng căn bản không có nắm chắc không gian trận pháp duy trì cân đối lực lượng bắt đầu chấn động mọi người đứng ở cùng nhau tận lực không muốn rời xa hiện tại ngươi cũng không cần xuất thủ nữa đúng lúc này tô linh nhưng là bắt được cánh tay của hắn cùng hắn thân thể dựa vào đến càng gần chút diệp vân chỉ cảm thấy một cỗ dễ người mùi thơm sông thẳng xoắn mũi trong lòng hắn hơi tức giận không hiểu biến mất chẳng qua là nhịn không được lắc đầu nhưng lúc này nghe được tô linh thanh khúc nhất bình nhưng là lại không nhịn được phun ra một hơi ngậy Hắn vừa rồi đã bị chấn động đến mức nội phủ đều có chút vị trí di rộng, bị thương không nhẹ, hắn hiện tại trừ phi thật là đầu góc có vấn đề, mới có thể tiếp theo lập tức xuất thủ. Đoàn thần phong đám người đồng thời dựa vào qua đây, lưng tựa lưng đứng, tận khả năng làm thành một vòng tròn. Không gian này trận pháp bị phát động, ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nếu là chính như Tô Linh nói đùa xuất hiện tầng không gian mặt quy tắc công kích, như vậy bọn họ đám người kia thực lực mặc dù lại mạnh hơn 10 lần, chỉ sợ cũng là tan thành mây khói kết cục. Khói bụi trầm dãi tan đi, không gian lại trở nên trong sáng lên. Thế nhưng, Diệp Vân bọn họ có thể thấy rõ ràng, trên không xuất hiện từng đạo tinh tế quang ảnh như điện xà vậy vô tung vô ảnh, chợt cao chợt thấp. Tô Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong tay một đạo hàn quang chợt ném đi tới. Giang giác, chỉ nghe một tiếng lệnh lệnh, lập tức liền nhìn thấy một thanh trường kiếm màu xanh cắt thành hai đoạn từ không trung rất xuống. Mọi người cẩn thận một chút, cái này như điện xà quang ảnh có thể cắt chém hạ phẩm linh khí. Tô Linh nhíu mày nhắc nhở. Một đám người thiếu chút nữa nào tới trên mặt đất, ngay cả đoàn Thần Phong cũng khuôn mặt kinh ngạc. Thanh trường kiếm này là hạ phẩm linh khí, vì thí nghiệm một cái cái này điện xà hủy lực, Tô Linh ngươi liền đem nó ra bên ngoài, tiếp đó bị cắt thành hai đoạn. Không nhất bình sắc mặt càng thêm khó coi. Nhanh theo ta. Lúc này Tô Linh nhưng là không nhìn bất luận kẻ nào, chẳng qua là sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng, lôi kéo Diệp Vân cánh tay liền thật nhanh hướng phía trước đi đến. Diệp Vân trực giác có hy vọng, mặc cho Tô Linh nắm cánh tay của mình bay về phía trước bước mà đi. Một đường mà đi, mọi người trực giác xung quanh có khủng bố linh lực gợn sóng bao phủ mà qua, khiến người ta choáng váng, thế nhưng những thứ kiếp như cự nhận vậy chém qua linh lực gợn sóng nhưng dù sao là kém một khoảng cách không đến đến trên người của bọn họ. Ngoại trừ Diệp Vân ở ngoài, người còn lại nhìn Tô Linh ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Rất hiển nhiên Tô Linh mang cảnh lớn đến cái người. Cho dù nàng trước đó không tiện tay ném ra một viên ngưng khí đan, chỉ bằng nàng lúc này hướng về phía không gian trận pháp hiểu rõ trình độ, đều tuyệt đối không phải vậy ra tộc đệ tử có khả năng so sánh. Cuối cùng không gian trận pháp chỉ có khả năng ra tự Kim Đan đại tu sĩ chỗ điện tịch, mà Kim Đan đại tu sĩ chỗ điện tịch, vô ảnh phong tàng kinh lâu các bên trong còn không biết có hay không. Thật nhanh. Dư Minh Hồng sống sót sau tai nạn vậy ngạc nhiên kêu thành tiếng tới. Bọn họ cũng chỉ bất quá liên tục bước nhanh đi không đến một chén trà hết sức, thế nhưng lúc trước nhìn qua khoảng cách cực xa màu xanh ngọn núi cũng đã gần ngay trước mắt, bọn họ đã đến núi xanh dưới chân. Không còn kịp rồi. Thế nhưng lôi kéo Diệp Vân cánh tay Tô Linh đột nhiên ngừng lại, trên mặt tất cả đều là tiết nối vẻ mặt. Diệp Vân mắt sáng lên, hỏi, thế nào? Không gian trận pháp gợn sóng đã qua, khôi phục như thường, chúng ta bây giờ nhìn bạn không thể động, bằng không khả năng lại muốn chuyển tới chỗ xa hơn đi. Tô Linh nhìn hắn, nếu mày nói ra, ta. Khúc Nhất Bình liền mặt đỏ một mảnh đỏ thấm, trong lòng hắn dùng rất ác độc nôn ngữ mắng Tô Linh, quyết định chỉ cần có thể đi ra, sau này có cơ hội nếu là có thể đối phó Tô Linh, hắn nhất định muốn Tô Linh muốn sống không được. Mà giờ khắc này hắn nhưng không có bất kỳ cách làm, tại đã bị thương tình hôn xuống. Căn bản liền đoàn thần phong một người xuất thủ cũng không thể ngăn chặn, cho nên hắn cắn răng một cái, cũng không đợi Tô Linh lên tiếng, trực tiếp liền túi đầu hướng bốn phía điên cuồng bắt đầu chuốt xuống linh lực lên. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, nổ vang nổi lên bốn phía, đuổi mù lại tuôn ra lên. Ngươi làm gì? Thế nhưng Tô Linh kinh ngạc cơm thanh vào lúc này lại vang lên. Ta làm gì? Khúc Nhất Bình quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy được Tô Linh dùng nhìn ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn chính mình, hắn liền sương sở, nếu gợn sóng đã đi qua, không phải là muốn công kích lần nữa, cách dẫn động gợn sóng sao? Ta để ngươi làm như vậy sao? Tô Linh một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, Lúc đầu, không gian trận pháp cũng không có đơn giản như vậy, vậy dẫn tới một lần gọn sóng sau đó, một chút trận nhãn uy năng chấn động ra tới, thì tương đương với lực phòng hộ tăng lên rất nhiều lần, nếu muốn tái dẫn lên gọn sóng, cũng không phải ngươi tu vi như thế có khả năng lay động. Người đã bị thương, cũng không cần lãng phí nữa khí lực. Cái gì? Khúc Nhất Bình thiếu chút nữa trực tiếp xỉu vì tức, lại là một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 78, pháp trận dị biến. Cái gì? Dư Minh Hồng đám người nghe được Tô Linh nói như vậy, cũng là vẻ mặt cho nguội. Lẽ nào đến chân núi đều là thất bại trong gắng sức, thế nào đều không lên được núi này? Gấp mấy lần phòng ngự uy năng, trong bọn họ coi như là tu vi cao nhất Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong đều không có khả năng phát ra huy lực gấp mấy lần ở tại khúc nhất bình một kích. Chúng ta đây kế tiếp làm như thế nào? Diệp Vân nhìn Tô Linh nhẹ giọng hỏi, thần sắc của hắn nhưng là hết sức ý lặng, bởi vì hắn cảm giác được ra lúc này Tô Linh không chút kinh hoàng, thậm chí so với trước cùng hắn cùng nhau ở đó cái trong thạch thất thời điểm còn muốn chấn định. Tô Linh khẽ miệng hơi co rụt lại một hồi, dường như có lời gì nói, nhưng muốn nói lại thôi. Tô Linh suy Có biện pháp gì ngươi nói ngay đi, nếu có nguy hiểm, liền để ta đi nếm thử." Dư Minh Hồng nhìn đến Tô Linh như vậy rất nhỏ vẻ mặt biến hóa, hắn lập tức đi lên, hướng về phía Tô Linh thi lễ một cái, cùng kính nói ra. Tô Linh nhìn hắn, quay đầu hướng về phía Diệp Vân nói, "Ngươi xem một chút, người ta cỡ nào biết lễ phép, biết gọi ta sư tỷ, dáng vẻ này ngươi, không lớn không nhỏ." Diệp Vân mặt có chút biến thành màu đen, thời khắc thế này vẫn còn có tâm tình nói những thứ này. "Thực ra ta cũng không có biện pháp gì." Tô Linh nhìn hắn đen trầm mặt dáng vẻ, Nguyên Bản dường như còn muốn nói hắn vài câu, nhưng lại lại mất đi chơi đùa tâm tình, thở dài một hơi có chút nặng nề tại Diệp Vân bên thai nhẹ giọng nói chỉ có thể chờ đợi đợi nếu như ta phụ thân nói có câu nói không chính xác cái kia ta cùng ngươi có lẽ cũng chỉ có thể thực sự cả đời bị vây chết ở trong này Diệp Vân nhìn tâm tình đột nhiên biến hóa nàng một chút hỏi phụ thân ngươi nói gì vậy hắn nói qua có vài người mặc dù biết rõ có một số việc không thể làm thế nhưng tại bị lợi ích làm mê muội tình huống xuống nhưng vẫn là lại không nhịn được bí quá hóa liều Tô Linh yếu ớt nói tựa như luyện thể cảnh đệ tử căn bản không có khả năng ngăn chặn ngưng khí đan mê hoặc vì một viên ngưng khí đang nhất định sẽ liều mạng hơn nữa lại không giải thích được mất đi bình thường năng lực suy tính như thế. Diệp Vân ánh mắt kịch liệt lóe lên, Tô Linh những lời này khiến hắn chợt nghĩ tới nào đó loại khả năng. Ta trước kia cảm thấy phụ thân nói cái gì mà nói đều là đúng, nhưng là tại cái này bên trong thấy ngươi nhưng là lại có chút hoài nghi hắn nói đúng không chính xác. Lúc này, Tô Linh tâm tình nhưng thật giống như lại chuyện tốt lắm như thế, khỏe miệng trồi lên mỉm cười, bởi vì ngươi cũng là luyện thể cảnh đệ tử, nhưng ngươi thật giống như không bởi vì một viên ngưng khí đan mà trở nên không bình thường a, hơn nữa ngươi mặc dù hùng tận giáo hơn ta, đối với ta cũng không là cái gì sắc mặt tốt, thế nhưng ta biết ngươi là vì ta an nguy suy nghĩ, cho nên ta đối với ngươi không có chút nào tức giận mặc dù nói để cho ngươi gọi ta sư tỷ, thế nhưng đổi thành người khác, ngươi nghĩ rằng ta có khiến hắn gọi ta sư tỷ hứng thú sao? Diệp Vân sắc mặt như thường, thế nhưng trong lòng nhưng không hiểu du lên, trong lòng của hắn tràn ngập liền chính hắn đều khó có thể lý giải được không hiểu tâm tình. Cho nên a, nếu như vạn nhất thực sự ra không được, có ít nhất ngươi cái này cái không ghét tại cái này bên trong vùng đồi, cũng giống như trở nên không đáng sợ như vậy. Tô Linh trắng non trên mặt nhưng là xuất hiện một chút nhàn nhạt từng đỏ. Viên kia ngưng khí đan, là phụ thân ngươi cố ý cho ngươi phòng thân sử dụng sao? Diệp Vân tâm thần lay động, hắn hít sâu một hơi, trầm mặc mấy hơi thở thời gian, tiếp đó hỏi. Tô Linh gật đầu, nhưng khi đan cũng không phải rau cải trắng, trên người của ta cũng chỉ có một viên, bất quá ta nếu đáp ứng rồi ngươi, chỉ cần có thể đi ra, ta nhất định sẽ cho ngươi một viên. Diệp Vân ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy cái, tiếp đó nghiêm túc nói, chúng ta mặc dù không nhất định có thể đi ra, nhưng là chúng ta tiến vào tòa này núi xanh hẳn không có vấn đề. Thật không? Tô Linh nhìn hắn một cái, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có nói, chẳng qua là trên mặt tưởng đỏ đậm một chút. Đến cùng có biện pháp nào không? Đoàn Thần Phong lúc này lại rất có kiên trì, hắn vẫn nhìn Diệp Vân cùng Tô Linh thấp giọng nói chuyện, đến lúc này mới lên tiếng hỏi. Chúng ta phải đợi Diệp Vân hít sâu một hơi, nhìn hắn chậm rãi nói ra: "Chờ." Đoàn Thần Phong nhíu mày. Diệp Vân cũng không nói cái gì, chẳng qua là gật đầu. Dư Minh Hồng đám người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn là có ý gì. "Tốt, chúng ta đây thì chờ một chút nhìn. Đoàn Thần Phong vẫn không lúc nhích nhìn Diệp Vân chỉ chốc lát, nhưng là không hỏi nữa cái gì, trực tiếp ở bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Thấy hắn đều cái bộ dáng này, những người còn lại tự nhiên cũng không dám nói nữa cái gì, dồn dập nghi ngờ nặng nề ngồi xuống. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Theo thời gian trôi qua, khúc nhất bình đám người trong lòng càng ngày càng nôn nóng. Không hiểu như vậy chờ đợi đến cùng có ý nghĩa gì? Thế nhưng Diệp Vân nhưng Thủy Trung mặt không hề cảm xúc ngồi ở Tô Linh hai bên trái phải, một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ. Ước chừng sau năm canh giờ, Diệp Vân con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe. Thực sự bị ngươi nói đúng rồi. Tô Linh cũng là thoáng cái nhảy dựng lên, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh hỉ, đoàn thần phong trên mặt cũng là hiện ra không che giấu được mừng rỡ. Còn lại tất cả mọi người cũng cảm thấy khác thường khí tức, dồn dập hướng phía sau một chỗ nhìn lại. Một tiếng chói tai, giống như lượng lớn nhiệt khí từ thật nhỏ trong khe hở phún ra âm thanh cùng lúc vang lên. Nhìn qua không hề có thứ gì không khí bên trong. Lần nữa hiện lên rất nhiều đầu sóng gợn trong suốt. Ngay sau đó, nhìn qua dài đằng đẵng khoảng cách đột nhiên bị kéo gần lại như thế, nơi xa một cái ban đầu căn bản không có khả năng thấy rõ bóng dáng đột nhiên cùng tất cả mọi người khoảng cách rút ngắn. Kim Sư Minh, thân mặc áo bảo vàng trần hận một tiếng thét kinh hãi. Người kia đồng dạng thân mặc áo bảo vàng, rõ ràng là được đạt được một viên ngưng khí đan sau biến mất Kim Hình. Thế nhưng lúc này Kim Hình cùng trước đó rứt khoát bất động, hắn ngoài thân mơ hồ nhộn nhạo một tầng hồng quang, giống như trong cơ thể máu tươi tỏa sáng, đem huyết quang đều phóng đi ra. Hơn nữa hắn ngoài thân. Còn rõ ràng có từng cái vặn vẹo lạnh nhạt nguyên khí màu vàng, giống như từng cái băng đang vặn mèo. Mà giờ khắc này kim hình trên mặt thần sắc cũng hết sức kỳ quái, kinh ngạc, kinh hỉ cùng mờ mịt, không thể tin được các loại thần sắc đan vào một chỗ cảm giác. Luyện khí cảnh. Khúc Nhất Bình hít vào một ngụm khí lạnh, hắn phản ứng lại, kinh hô thành tiếng. Cái gì? Chân ẩn toàn thân run lên, hắn cũng phản ứng lại, nhưng như trước không khống chế được khiếp sợ trong lòng, là hoàng lên. So sánh với bọn họ, Diệp Vân cùng đoàn thần phong nhưng là mặt không hề cảm xúc, dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện tình hình như vậy như thế. Luyện khí cảnh. Dư Minh Hồng ngơ ngác nhìn kim hình, tự lẩm bẩm. Trong này luyện khí cảnh tu vi không phải là không thể vào sao? Người luôn sẽ có một chút may mắn tâm lý, hắn cũng đầy đủ do dự nằm canh giờ lâu dài, hắn hiện tại chỗ cái tiên ơi, chắc là cái này núi xanh tán phát linh khí đến không được. Như vậy hắn cũng sẽ không có bị cái này loại khó có thể hấp thu linh khí thấm vào thân thể mà bạo thân thể mà chết khả năng. Đoan Thần Phong lúc này cười lạnh, hắn đại khái là bảy không thoát được ngưng khí đan mê hoặc, tiếp theo lại cảm thấy luyện khí cảnh tu vi đều là may mắn còn sống sót có khả năng cao một chút, hoặc đơn giản dùng đột phá đến luyện khí cảnh, tiếp đó chọn một chỗ an toàn nơi tu hành, dài ở nơi đây ý nghĩ. Ha ha ha ha. Ngay tại lúc này Lúc trước còn đang ngẩn người kim hình nhưng là giống như như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn bọn họ cười thoải mái. Tô Linh, mau đưa trên người ngươi tất cả mọi thứ giao ra đây, nếu không, ta cũng chỉ có thể tại thi thể của ngươi bên trên lục soát." Hắn nhìn Tô Linh, tiếng cười càng ngày càng vang. "Kim sư huynh, những khí đan đều là Tô Linh sư tỷ đưa cho ngươi, ngươi bây giờ tu vi đột phá, có thể nào trái lại lấy ván trả ơn." Dư Minh hồng đáy mắt hào quang lại lên, hắn đột nhiên lên tiếng quát lên. "Ngươi là ai, ngươi lẽ nào cảm thấy ta muốn là qua đây sẽ bị dị chủng linh khí xâm thể, cho nên mới dám đối với ta nói như thế?" Ngươi cho rằng hiện tại loại này khoảng cách ta liền không làm gì được ngươi?" Kim Hình Hư lạnh một tiếng, "Ngươi là ai?" Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn quang ảnh lập lòe, chân khí màu đen bắn thẳng ra, vậy mà chớp mắt đã tới, Dư Minh hồng thân thể chỉ tới kịp phía diện diện, cả người của hắn ngồi trồm hôm trên mặt đất, trên vai phải máu tươi đố đố chảy ra. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn đây mới thực là cảm giác được luyện khí cảnh đi lực. Cùng luyện thể cảnh so sánh, luyện khí cảnh hoàn toàn là một phương khác thiên địa. Luyện thể cảnh tu luyện tới cực hạn, cũng tối đa có thể khiến cho linh lực tại toàn thân bơi chuyển tới mỗi một tập da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, luyện thể luyện thể, hay là tu luyện thân thể? chính là con đường tu tiên chủ cột nhất cấp 1. Nhưng là, luyện khí cảnh liền hoàn toàn bất động, trong cơ thể linh lực ngưng luyện trở thành sự thật tức giận, còn như thực chất, cách không phóng ra ngoài, kim hình rất hiển nhiên vừa mới đạt đến luyện khí cảnh, chẳng qua là luyện khí tầng 1 tu vi, thế nhưng hiện tại một đạo bắn ra chân khí, vậy mà tại vượt qua kinh người khoảng cách ra xuống, còn lấy phòng ngự sở trường dư minh hồng vai phải được lỗ, đây quả thực khiến người ta không thể tin được. Thật là ngây thơ. Ta đây hấp phong thấu nguyên vốn chính là có thể tăng cường chân khí chúng phẩm linh khí, ngày thường bằng vào ta luyện thể cảnh tu vi căn bản không phát huy ra uy lực thực sự, thế nhưng hiện tại bất động, ta có như thế linh khí nơi tay, mặc dù là so với ta tu vi cao nhất tầng luyện khí cảnh tu sĩ cũng chỉ có xa xa bị ta công kích phần kim hình tay phải trầm rãi nâng lên một cái dài khoảng một thước màu đen gai nhọn ở trong tay của hắn lập lệ liên tục hiện tại không chỉ là tô linh các ngươi tất cả mọi người là như thế đem trên người tất cả mọi thứ toàn bộ ném qua tới và không liền toàn bộ đi tìm chết đi nghe được hắn như vậy cười ác độc chân luận sắc mặt đại biến nói ra kim sư minh ngay cả ta cũng tại loại địa phương này còn khác nhau ở chỗ nào sao kim hình con mắt híp lại nói ra thật đáng thương đồng nhiên tô linh em thanh văn lên cười ngạo ta Luyện khí cảnh mà tôi, còn thật sự cho rằng ngươi là tu sĩ kim đan sao? Hơn nữa, nơi này trận pháp giống như so với ta nhón tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nói xong câu này, nàng chợt lôi kéo Diệp Vân, Diệp Vân chỉ cảm thấy Tô Linh cái kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm tay nhỏ bé bên trong truyền đến một cỗ nhu hòa lực lượng, khiến hắn không tự chủ được thân thể theo nàng hướng phía trước núi xanh bay ra. Đoàn thân phong ánh mắt kịch liệt lóe lên, lập tức đi theo. Kim Hình cảm giác được cái gì, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn bầu trời, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đoàn lôi vân, điện xa ở trong đó chạy nhanh, ánh chớp lập lòe, tỏa ra uy thế kinh khủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 79, trong đá bảo vật. Kim hình sắc mặt tức thì trắng loá như tuyết, không có bất kỳ màu máu. Tại sao có thể như vậy? Tại hắn một tiếng kinh hãi đến cực điểm tiếng sét chói tai bên trong, một luồng áp lực kinh khủng trước tiên rơi vào trên người của hắn, ngay sau đó hắn trên đỉnh đầu trong lôi vân, vô số điện quang màu tím ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một đạo thùng nước vậy độ lớn màu tím trùm tia điện hướng hắn thẳng lao xuống. A! Ở trong nháy mắt này, hắn theo bản năng hướng bên trên lấy ra trong tay linh khí, một đạo hắc quang hướng bên trên vọt lên, thế nhưng đạo này hắc quang uy năng cùng màu tím trùng tia điện so sánh thực sự quá mức nhỏ bé một tiếng nổ vang, đạo này hắc quang đối với màu tím trùm tia điện căn bản không có lên đến bất kỳ trở ngại tác dụng, màu tím trùm tia điện bọt thẳng đánh ở trên người hắn, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Dư Minh Hồng đám người vô cùng kinh hãi nhìn hình ảnh như vậy, rất nhiều đạo màu tím điện xả từ dưới đất này ra, kim hình thân thể trực tiếp liền biến mất, cái này gai hình dáng trung phẩm linh khí cũng trực tiếp cắt thành mấy mảnh, rơi xuống đất, nhưng mà trên mặt đất nhưng là liền cái lựa bịm cũng không có hình thành, nhìn qua càng làm người sợ run. Đi thôi. Tô Linh khinh bị nhìn thoáng qua kim hình biến mất địa phương, tiếp đó lôi kéo Diệp Vân hướng đằng trước núi xanh lao nhanh đi. Đoàn thần phong nguyên bản cũng chấn động đứng ở, lúc này nghe được Tô Linh ngầm thanh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, bóng dáng lóe lên, theo sát tại Tô Linh cùng Diệp Vân trên người điên của hướng. Thân ảnh của hắn động sau, khúc nhắc bình đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập đuổi theo. Được rồi. Khi liền vọt lên mấy trăm trượng, đã đứng ở núi xanh trên sườn núi sau đó, Tô Linh vẻ mặt không khí vui mừng hướng về phía Diệp Vân thẻ lưỡi, "Diệp Vân, lần này chúng ta nhưng là thực sự lao ra rồi." Diệp Vân hít sâu một hơi, trung quanh núi đá cây tối thoát nhìn cùng trước đó không hề khác gì nhau, nhưng lại giống như đột nhiên nhiều hơn mấy phần chân thật cảm giác, hắn xoay người nhìn lại tầm đó phía sau trên bầu trời ánh chớp vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán màu tím điện xà ở trong mây liên tiếp đi khắp khiến lòng người kinh sợ thực sự ra không gian này pháp trận đoàn thần phong khuôn mặt may mắn trong ánh mắt còn tràn ngập không thể tin tưởng cảm giác Chắc không được không cho luyện khí cảnh đệ tử tiến vào nguyên lai like không chỉ là gì trùng chân khí vấn đề luyện khí cảnh tu vi đưa tới linh lực còn sóng, lại kích thích trong này pháp trận một chút uy năng Trần ẩn sắc mặt hơi trắng bệnh, một là kinh hại ở tại cái này pháp trận uy lực còn có để trong lòng hắn mùi vị khó tả là kim hình nguyên bản cùng hắn tương giao nhiều năm quan hệ không tệ không nghĩ tới kim hình đột phá đến luyện khí cảnh sau đó. Dĩ nhiên là liền hắn đều có thể coi là kế ở bên trong. Sợ rằng nàng là đã sớm biết điều ấy. Cùng lúc, hắn nhìn Diệp Vân bên cạnh Tô Linh, trong lòng lại lạ phát lạnh. Cho một viên ngưng khí đan đã là thiên đại phúc duyên, còn muốn tới kết đoạn, giết người diệt khẩu, chính mình tự tìm cái chết, vậy trách không được ai rồi. Lúc này, Tô Linh nhưng là vỗ tay một cái, có chút nhìn có chút hạ hê hướng về phía Kim Hình biến mất nơi vừa cười vừa nói. Chân vẫn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cái này nói đến đều là Kim Hình gieo gió gật bão, hơn nữa cuối cùng Kim Hình biểu hiện cũng để cho hắn sắc thực không thể cùng tình. Núi này đang thay đổi hóa, Tô Linh Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngay tại lúc này, Diệp Vân nhưng sắc mặt ngưng trọng đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy tòa này núi xanh chốn cao trước tiên trở nên hư vô lên, nhưng phải hay không được mây mù bao phủ hoặc được cái gì lồng ánh sáng bao phủ bao phủ, mà là thoạt nhìn trở nên trong suốt lên. Tại sao có thể như vậy? Có tại nghĩ mà sợ bên trong dư minh hồng đám người sắc mặt lại trở nên trắng bệnh, Diệp Vân lời của chẳng qua là vừa, bọn họ liền thấy chỗ cao đại thụ giống như biến thành trong suốt tinh thạch như thế, nhưng cảnh cây bên trong mỗi một đạo hoa văn, mỗi một cuốn vòng tuổi độ thấy rất rõ ràng. Ta không biết. Tô Linh nhìn đinh Linh lắc đầu. Cố tự chấn định nói, trong này pháp trận ta là căn bản không có biện pháp. Hả? Đoàn Thân Phong ánh mắt kịch liệt chớp động một cái, chẳng qua là này nháy mắt thời gian, liền bọn họ quanh người núi đá cùng cây tối cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên. Hắn lúc này nhìn thấy mấy bên ngoài hơn 10 trượng một khối núi đá bên trong bên trong có dị dạng hào quang lấp lóe. Cũng ngay tại lúc này, một mực không nói gì khúc nhất bình đột nhiên mạnh mẽ đánh ra, hướng mặt khác một bên bay vút đi ra. Chẳng lẽ là có bảo vật gì? Diệp Vân trong lòng hơi động, chỉ thấy khúc nhất bình lướt về phía một cây đại thụ ở giữa, lại có một cái lục quang nhạt nhạt, mơ hồ một thanh lạnh nhạt trường đao màu xanh lục. Sau một khắc. Tô Linh cùng Diệp Vân, Đoàn Thần Phong ba người còn không có động tác, nhưng những người còn lại nhưng cũng không nhịn được hướng cái kia gốc đại thụ chạy như điên. Mộ lớn pháp trận đều khủng bố như vậy, sợ rằng cái này mộ lớn chủ nhân tùy ý lưu lại một chút linh khí cũng sẽ không phạm là phẩm. Chúng ta cùng nhau. Diệp Vân nhìn thấy ngay cả Tô Linh đều rụt dịch, kéo nàng lại. Diệp Vân cùng Tô Linh hơi liếc mắt nhìn nhau, hai người nhưng đều là ngầm hiểu ý gật đầu. Tô Linh kiến thức nhất định là trong những người này cao nhất, nhưng đã đến nơi này, liền nàng đều đã không biết đến cùng là cái gì pháp trận, mặc dù trôi này nhàn nhạt, nhạt trường đao màu xanh lục đúng là mạnh mẽ linh khí cũng có khả năng là cả bẫy, bọn họ khẳng định muốn dừng nhìn kỹ hắn nói. Đoàn Thần Phong lúc này quay đầu nhìn Diệp Vân một chút, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại nhịn được, tiếp theo chẳng qua là trầm mặt vẫn không nhúc nhích nhìn Khúc Nhất Bình. Lúc này tiếng nổ vang đã liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Khúc Nhất Bình liên tiếp quanh kích cây đại thụ kia, nếu muốn đem thân cây gãy, lấy ra trong đó màu xanh lục chiến nào. Thế nhưng, cây to này lại có thể tại quyền lực của hắn dưới không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả lá cây cũng không có rớt xuống một mảnh. Bảo vật này quả nhiên không phải là tốt như vậy lấy, bất quá kỳ quái. Giống như cũng không có dẫn động cái gì pháp trận lực lượng phản vệ. Tô Linh lẩm bẩm một câu, tiếp đó sẽ ra Diệp Vân, chúng ta cũng đi xem. Ngươi xác định sẽ không dẫn động pháp trận." Diệp Vân nhẹ giọng hỏi, hắn mặc cho Tô Linh kéo chính mình tiến lên. Tô Linh nhưng chưa kéo hắn lướt về phía Khúc Nhất Bình đang toàn lực đánh cái kia gốc đại thụ, mà là lướt về phía xa xa một khối màu xanh núi đá. Các loại? Chờ, kháo đã cận." Diệp Vân chỉ thấy được mơ hồ có một chút hào quang màu tím đang lấp lánh, thậm chí mơ hồ có một loại kỳ dị tiếng ngân minh, giống như là sấm sét thanh. "Không nên náo, cho ta xem trước một chút." Tô Linh thả Diệp Vân cánh tay, vây quanh khối này màu xanh núi đá vòng vo mấy vòng, tiếp đó con ngươi đảo một vòng. Tại Diệp Vân bên thai nhẹ giọng nói, ta xác định cái này giống như thật chỉ là đơn độc phong cấm pháp, cùng một chút tàng bảo các bên trong phong ấn bảo vật cấm chế không sai biệt lắm. Cương lực phá giải mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng hẳn là sẽ không dẫn tới lợi hại gì phản vệ. Diệp Vân nhíu mày, giống như Tô Linh dập chân, dịu môi nói, mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng hẳn là không kém là bao nhiêu, là thuộc về có chút chắc chắn, có thể thử một chút rồi. Nói xong câu này, nàng lại cúi đầu, hừ một tiếng, nhẹ giọng mắng người nhắc an. Diệp Vân dĩ nhiên sẽ không bởi vì nàng cử động như vậy mà xin khí thế nhưng. Nhìn màu xanh núi đá bên trong mơ hồ lộ ra màu tím, nghe cái kia kỳ dị tiếng vang minh, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt xung động, ẩn nấp ở trong cơ thể hắn hai màu trắng đen ánh sáng dường như mơ hồ lại muốn rung động. Hắn hô hấp liền có chút dừng lại. Cái này hoàn toàn là chọn công pháp lúc tương tự tình trạng, dường như cái này hai màu trắng đen ánh sáng nhắc nhở hắn nhất định muốn đạt được cái này đồ vật bên trong. Ta đi thử một chút. Không có bất kỳ chần chờ, tay phải của hắn khẽ nhúc nhích, hắc quang nói lên, hắc diệu kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang, hướng màu đen núi đá mạnh mẽ chém xuống. Ầm. Diệp Vân thân thể được chấn động đến mức hơi nhảy một cái. Hả? Diệp Vân lông mày cũng là không nhịn được nhảy một cái. Hắn nhìn thấy màu xanh trên núi đá vậy mà liền một điểm mảnh vụn cũng không có tràn ra. Mặc dù cái này cũng không khiến hắn có quá nhiều ngoài ý muốn, thế nhưng trong lòng hắn nhưng càng ngày càng là mê hoặc. Kim Đan đại tu sĩ tự nhiên là thủ đoạn thông thiên, vậy tu sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng, thế nhưng cái này mộ lớn tu đến hùng vị như vậy đồ sộ vậy thì được rồi, bên trong trận pháp cùng cấm chế cũng quá dày là chút. Nếu như không muốn để cho người tiến vào chính mình mộ địa, bố trí một chút lực sát thương khủng bố đại trận là được rồi. Tại sao phải nhường luyện khí dưới tu sĩ có thể tiến bảo? Mặc kệ nghĩ như thế nào, cái này đều không có khả năng là đương thời tên này tu sĩ Kim Đan sơ sẩy. Bởi vì trong này rất nhiều cấm chế đều tựa hồ là nhằm vào luyện khí cảnh dưới tu sĩ, tên này Kim Đan đại tu sĩ mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ là lại muốn cho luyện khí cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiến bảo, lại muốn cho người ở bên trong bước đi liên tục khó khăn, tỷ tử nhất sinh, 9 phần chết 1 phần sống. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy một chương 80, mỗi người có được Diệp Vân nhất thời trầm mặc không nói, rơi vào tô linh trong mắt cũng cho là hắn ra tay toàn lực hướng về phía núi đá không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhất thời có chút lòng tin không đủ. Ta đi thử một chút. Vì vậy nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn núi đá bên trong mơ hồ hiện ra tử quang, đưa tay đánh lên. Trắng tinh như ngọc tay trắng tại nửa trong suốt trên tảng đá nhẹ nhàng đánh, mỗi một lần đánh cũng sẽ một vệt vầng sáng nhàn nhạt từ xanh miết đầu ngón tay bắn ra, cái tia đá xanh tựa như mặt nước vậy đung đưa lên tầng tầng vi ba. Tay trắng như hồ điệp bay loạn, liên tiếp vô đá xanh. Linh Linh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn không tự chủ lớn. Chẳng qua là mười mấy hô hấp thời gian chỉ thấy đá xanh trung tâm xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạng, tô linh chân bóng trên chán chạy ra tinh tế mồ hôi hột, sắc mặt hơi trắng bệnh, thoạt nhìn vì phá giải cấm chế, nàng tiêu hao lượng lớn linh lực. Diệp vân nhìn hết sức chăm chú nữ hải, trong lòng ghé đọng. được rồi, tô linh tung bay hai tay trợt một bữa, cũng hoan hô lên. chỉ thấy cái kêu màu xanh núi đá ở giữa, vết rách từ từ trở nên lớn, chẳng qua là chớp mắt một cái, buột một tiếng, cả khối núi đá đều hóa thành mảnh vỡ. đạo kia điện quang màu tím phảng phất là tránh thoát bộ, hướng bầu trời nhanh chóng bắn đi. Diệp vân đã sớm nhìn chăm chăm nó chỉ chờ đá xanh vỡ vụt, điện quang phóng lên cao nháy mắt, hắn nhấc tay vùa một cái, song trưởng bên trên linh lực khắp nơi, đem màu tím điện quang ôm lấy ở trong tay, tiếp đó nắm thật chặt, khó có thể miêu tả đau đớn từ lòng bàn tay chui vào, cái loại này bị lôi điện đục lỗ lòng bàn tay hào giác tại Diệp Vân trong đầu xuất hiện, trong lòng bàn tay màu tím điện quang dường như có linh trí vậy liên tiếp dấu hiệu, muốn đục lỗ Diệp Vân bàn tay, thoát đi đi ra. Diệp Vân biết cái này là thời khắc quan trọng nhất, nắm thật chặt, căn bản không chịu buông tay. Ngay tại lúc này, trong cơ thể hai màu trắng đen quang ảnh đột nhiên lóe lên một lần, chẳng qua là cái này một cái. Diệp Vân thân thể dung một cái, trong đầu liền theo bản năng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, muốn đem cái này màu tím điện quang thu nạp vào cơ thể bên trong. Công pháp của hắn gần như là tự nhiên lưu chuyển lên, một cỗ thu nạp lực lượng giống như thu nạp linh thạch bên trong linh khí vậy, tại lòng bàn tay của hắn vòng đi vòng lại liên tục. Khiến hắn kinh hỉ dị thường là, đạo này màu tím điện quang vậy mà xèo một tiếng vang nhỏ, trực tiếp từ lòng bàn tay chui vào, tiếp đó tiếp đó chật vật theo cánh tay từ từ ngực ròng, tiến vào trong cơ thể. Màu tím điện quang gắng sức chống lại, dường như không muốn bị Diệp Vân hấp thu, thế nhưng đối mặt Diệp Vân hấp thu nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chỉ hoãn tốc độ. Cũng không, có cách nào ngăn cản. Màu tím điện quang theo kinh mạch vào vào thân thể, tiếp đó ở trong người chậm rãi lưu chuyển, mỗi khi trải qua qua một chỗ, Diệp Vân liền cảm thấy một cỗ sức sét năng lượng đang râm trào, tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát ra. Điện quang chạy qua một chỗ kinh mạch, chỗ này liền kinh mạch đau đớn, dường như bị điện quang xé rách. Diệp Vân không thèm để ý chút nào, đạo này điện quang cũng không phải pháp bảo gì, hẳn là chẳng qua là một đoàn năng lượng, chỉ cần đem cái này đoàn năng lượng hấp thu, sau khi luyện hóa để bản thân sử dụng, hắn liền có nắm chắc tu vi sẽ lại tăng lên một tầng, nói không chừng có thể đột phá đến luyện thể tầng 7 nộ khí cảnh. Chủ yếu nhất là Diệp Vân trong lòng có một cái ý nghĩ, có lẽ cái này đạo lôi điện hào quang sẽ đối với tu luyện thành lôi vân điện quang kiếm có trợ giúp rất lớn. Bây giờ lôi vân điện quang kiếm, thực ra chỉ có cái thùng giống, uy lực có lẽ liền một phần 10 cũng chưa tới. Nếu như hấp thu cái này tia chớp, có lẽ có thể phát huy ra 3 đến 4 phần 10 uy lực. Diệp Vân sắc mặt dữ tợn, đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như không cách nào kiềm chế, thế nhưng hắn tim rắn như thép, căn bản không hề bị lay động. Từ khi quyết tâm đến đây tiên kiếm tông cầu tiên ngày đó lên, hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, 3 đến 4 năm qua Diệp Vân trải qua gian khổ xa hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng, tâm trí của hắn so với bình thường thiếu niên bình thường, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Long bàn tay lôi điện ánh sáng rốt cục bị hoàn toàn hút vào trong cơ thể, Diệp Vân chỉ cảm thấy cô năng lượng này mênh mông cuồn cuộn ở trong người chạy nhanh, theo công pháp vận chuyển tại mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi lần trong một cái góc tàn sát bừa bãi, vô cùng đau đớn khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, cốt này năng lực trung quy sẽ từ từ bị luyện hóa, theo năng lượng một chút xíu biến yếu, Diệp Vân ngạc nhiên phát hiện, kinh mạch lại có thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai một chút, cốt cách da thịt đều bị điện quang tẩy luyện, càng ngày càng mạnh mẽ thậm chí hắn có thể phát hiện dưới da mặt mơ hồ có một lớp màng trong đó có ánh chớp chợt lóe lên, dường như lôi điện ánh sáng đem hắn thân thể cải tạo một phen, trở nên có thể dung nạp lôi điện. khi toàn bộ lôi điện ánh sáng đều luyện hóa, Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cũng không có phát hiện bên cạnh Tô Linh chút nước sơn vậy mắt sáng như sao bên trong tràn đầy kinh ngạc, nàng từ Diệp Vân trong đôi mắt dường như nhìn đến một vệ ánh chớp bắn thẳng đằng trước. Tô Linh, cảm ơn ngươi. Diệp Vân trước tiên xoay người nhìn To Linh một lát, tiếp đó hai tay khoát lên nữ hài vai, cực kỳ thành khẩn nói ra. To Linh khuôn mặt đỏ lên, tiếp đó hừ hừ nói, Diệp Vân ngươi lại không biết lớn nhỏ. Loại chuyện nhỏ này, sư tỷ giúp ngươi cũng chỉ là một cái nhấc tay, bất quá cái này màu tím điện quang rốt cuộc là thứ gì? Không biết, giống như không là cái gì linh khí, mà là một đạo linh lực vậy lôi điện, không biết là dùng phương pháp gì ngưng tụ thành hình. Diệp Vân hít sâu một hơi, như thật nhẹ giọng hồi đáp, "Ta tu một môn Lôi Vân Điện Quang Kiếm, cái này kia chốc đối với ta vô cùng có chỗ tốt." Lôi Vân Điện Quang Kiếm? Đúng là cũng không tệ lắm. Nghe được Diệp Vân nói như vậy, Tô Linh nhãn tỉnh sáng lên, tiếp theo không nhịn được cười đáp ý, ngược lại như là đạo này màu tím điện quang bị nàng đạt được như thế. Nhìn nàng bộ dáng này, Diệp Vân trong lòng lại là không tự chủ lâm áp, một loại khó mà nói rõ tế nhị tâm tình ở trong lòng quanh quẩn không chỉ. Ha ha, một đạo xảy ra bất ngờ tiếng mừng như điên vang lên, chỉ thấy khoảng cách Diệp Vân hai người khoảng chừng xa mấy chục trượng địa phương, Đoàn Thần Phong thật cao dơ trong tay một viên ngọc bài, mừng rỡ như điên. Diệp Vân cùng Tô Linh nhìn nhau, tiếp đó sóng vai hướng Đoàn Thần Phong bay vút qua. "Diệp Vân, ngươi cũng biết ta chiếm được cái gì." Đoàn Thần Phong nhìn thấy Diệp Vân qua đây, cười lớn chào đón. Diệp Vân nhìn trong tay hắn một viên mơ hồ tàn mát ra lạnh nhạt màu lam nhạt ngọc bài, lắc đầu. "Cái này ngọc bài gọi là tụ linh ngọc, tu vi đạt đến luyện khí cảnh sau." chỉ cần mang ở trên người, lúc tu luyện thì sẽ đem phạm vi trăm trượng bên trong thiên địa linh khí từ từ tụ lại qua đây, khiến cho tu luyện làm chơi an thần. Một ngày tu hành, gần như tương đương với người khác một ngày một nửa thậm chí hai ngày tu hành hiệu quả. Đoàn Thần Phong chỉ vào bàn tay ngọc bài, không ức chế được mừng rỡ. Diệp Vân hít vào một ngụm khí lạnh, Đoàn Thần Phong bản thân thiên phú liền cực kỳ tốt, tu hành tốc độ cũng là thật nhanh. Nếu để cho hắn đạt được như vậy một cái bảo vật, như vậy ngày sau tu hành của hắn tốc độ liền càng kinh người hơn. Một ngày đỉnh kẻ khác hai người, một năm chính là 2 năm, cái này tăng lên gấp bội tu hành tốc độ ngày sau sẽ mang đến kinh khủng bậc nào hiệu quả chỉ là ngẫm lại là có thể biết đây chính là tương đương với tự mang một cái nhỏ tụ linh trận a thật là không thể tưởng tượng nổi tu sĩ kim đan mộ lớn trong tầng thứ nhất lại có thể sẽ có như thế bảo vật chân vị a lần này coi như là tô linh cũng không nhịn được khiếp sợ thể lưỡi nàng trước kia đối linh khí cũng không chú ý nhưng vừa rồi diệp vân đạo kiêm màu tím điện quang liền có để cho nàng không cách nào chống lại cảm giác nàng mơ hồ cảm thấy bằng vào bản thân căn bản là không có cách đem đạo kiêm màu tím điện quang hấp thu vào cơ thể bên trong mà lúc này đoạn thần phong đoạn được vậy mà lại là như thế hiếm thấy bảo vật trong lúc nhất thời nàng cũng không khỏi đến động tâm lên Nàng không nhịn được hướng về nhìn bốn phía. Nơi xa, Khúc Nhất Bình vẫn ở chỗ cũ cùng trôi nảy màu xanh lục chiến đao đấu tranh, mà bên kia Dư Minh hồng nhíu mày, hai tay ôm lấy một khối núi đá, dường như tại ngăn chặn cái gì, mồ hôi từ trên trán chạy xuống tới. Ồ, đó là cái gì? Diệp Vân âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hắn chỉ vào phải phía trên, cách hắn khoảng chừng trăm trượng xa một gốc cây cổ thụ che trời tán cây. Cách xa nhau trăm trượng, lại là cảnh lá tươi tốt, Diệp Vân lại có thể liếc mắt liền thấy dấu ở tán cây bên trong một đoàn chỉ cần màu xanh lam có ảnh. Tẩu tác hay bút các thế giới tiên hiệp. Đi xem Tô Linh không chậm trễ chút nào, lôi kéo Diệp Vân liền chạy gấp đi. Trong trượng khoảng cách trước mắt mà qua, hai người đứng ở nơi này khỏa cổ thụ che trời dưới, tán cây che đợi phạm vi mười mấy trượng, lớn vô cùng. Tại tán cây trung tâm chỗ, theo cảnh lá lay động, thỉnh thoảng sẽ có màu xanh lam quang ảnh chợt lóe lên. Diệp Vân hai người nhìn nhau nhìn nhau, tiếp đó mỉm cười, hai người thả người nhảy một cái, hướng tán cây chỗ sâu bay vút đi. Tươi tốt lá cây đem một màn kia lam quang che đợi, trên lệch cảnh cây chặn hai người tiến lên bước chân, rơi vào đường cùng chỉ có thể chậm lại, tiếp đó vòng qua thân cây, đẩy ra hai bên cành lá. Rốt cục. Cái kia lóe ra màu xanh lam ánh sáng nhu hòa đồ vật xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, lại là một viên đường kính ước chừng nửa thước, cao nhất quả trứng màu đỏ. Một viên tản mát ra ánh sáng màu xanh lam trứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 81, mộ lớn có linh. Cái này là một quả không biết tên trứng, vỏ trứng bên trên tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Vân cùng Tô Linh hai mặt nhìn nhau, bọn họ thế nào đều không nghĩ tới, cái này giấu ở rậm rạp tán cây bên trong lại có thể sẽ là một quả trứng. Diệp Vân nhíu mày, Dơ tay lên vô vào cái này quả trứng màu xanh lam bên trên, trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn như trăm nghìn cây kim gai vậy bắn vào lòng bàn tay của hắn, đâm dập, cực kỳ đau đớn. Diệp Vân sắc mặt đại biến, cái này quả trứng màu xanh lam thực sự quá kỳ dị, mới vừa cỗ này trầm gai cũng không phải mang đến bình thường đau đớn, cái loại này đau nhức chính là đâm thẳng linh hồn, cái loại này đau đớn gần như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Kỳ dị, cái này trong mộ lớn mỗi một dạng đồ vật đều cực kỳ kỳ dị. Làm sao vậy? Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng hỏi: Cẩn thận một chút, cái này quả trứng màu xanh lam có chút cổ quái, vừa mới ta đụng vào nó, có một cỗ lực phản chấn đâm thẳng linh hồn, đau nhức vô cùng. Diệp Vân lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Tô Linh gương mặt vô cùng kinh ngạc, nói, "Ngươi nói là nó sao?" Chỉ thấy nàng hai tay đem quả trứng màu xanh lam nâng lên, nâng ở trước ngực, đưa qua cho Diệp Vân. Diệp Vân trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, cái kia quả trứng màu xanh lam lại có thể cứ như vậy bị Tô Linh nắm ở trong tay, không chút nào thấy nàng trên mặt có bất kỳ đau đớn cảm giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cái này quả trứng màu xanh lam nắm giữ linh trí, sẽ tự động trọng chủ? Không có người nói lực phản chấn a. Tô Linh đang cầm quả trứng màu xanh lam, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Diệp Vân nhướng mày, giơ tay lên nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái quả trứng màu xanh lam, trong khoảnh khắc, cái kia luồng khó có thể miêu tả châm gai cảm giác lần nữa truyền đến, thiếu chút nữa khiến linh hồn hắn sợ run. Thật là kỳ quái, ngươi vì sao lại đang cầm không hề có một chút sự tỉnh? Diệp Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Cái này quả trứng màu xanh lam cho ta một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, giống như nó hẳn là ta như thế, trước mặt kệ, thu hồi tới lại nói. Tô Linh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn quả trứng màu xanh lam đưa nó thu vào trong vòng tay chứa đồ làm quả trứng màu xanh lam biến mất ở trong không khí, cái này to lớn tán cây giống như trong lúc bất chợt mất đi sinh cơ, cái kia xanh non tươi tốt lá cây bắt đầu chậm rãi trở nên khô héo, tiếp đó từng cơn gió nhẹ thổi qua, từng mảnh rơi xuống. Diệp Vân con mắt híp lại, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, xem ra cái này quả trứng màu xanh lam tuyệt đối không phải là bình thường đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở mộ lớn tầng thứ nhất đây? Đột nhiên, Diệp Vân trong lòng có một loại mánh liệt táo giác, cái này hoa vận bí tàng bên trong, lẽ nào thật sự có rất nhiều tầng, càng là gần bên trong tầng kia, trong đó cất giữ bảo vật biến hóa càng chân quý. Thật là như thế sao? Lẽ nào bảo vật này vậy mà nắm giữ linh trí?" Diệp Vân cảm khái nói. "Tôi linh mẫn ra, nàng thật không có muốn nhiều như vậy." Nghe được Diệp Vân nói như thế, mặt cười bên trên liền nổi lên mừng rỡ. Nàng và Diệp Vân bất đồng, từ nhỏ liền học tập các loại tri thức, điểm ấy từ nàng giải trừ không gian trên trận pháp liền có thể nhìn ra được. Nắm giữ linh trí, có thể chọn chủ bảo vật, tại Thiên Kiếm Tông ghi chép bên trong cũng có qua không ít, nhưng đều không ngoại lệ, gần như đều là vượt qua yêu thú tồn tại. Chỉ có yêu thú tu luyện đến cấp 9 đỉnh phong, vượt qua đại kết nạn, mới có thể linh trí sơ khai, trở thành linh thú. Mà bình thường linh thú cũng chỉ là linh trí sơ khai có chút ý thức thôi, hành động miễn cưỡng thoát khỏi bản năng. giống như loại này sẽ tự động chọn chủ, hiển nhiên đều là phẩm cấp khá cao, linh trí mở rộng ra, ít đòi kém một bậc ở tại trí tuệ của nhân loại. Tô Linh non nốt ngây ngô mặt cười bên trên phút chốc hiện đầy kích động đỏ ửng. Nếu như không có Diệp Vân nhắc nhở, nàng trong lúc nhất thời còn thật không ngờ mấu chốt trong đó, một đầu linh trí mở rộng ra linh thú, nếu có thể ấp trứng đi ra, lúc đó mang đến cái dạng gì giúp đỡ? Nàng, không dám tưởng tượng. Diệp Vân, đây thật là mộ lớn tầng thứ nhất sao? Chúng ta nhất định muốn tìm được cửa ra, không tìm được tầng thứ hai lối vào. Phía dưới khẳng định còn có càng tốt hơn bảo vật đang chờ chúng ta đây. Tô Linh đầy mặt kích động, lôi kéo Diệp Vân tay, chút nào không có phát hiện hai người giúp vào với nhau, thiếu chút nữa liền ôm ôm. Cái này quả trứng màu xanh lam chờ ta mang về, nhất định muốn ấp trứng đi ra, thật là rất chờ mong đây, không biết sẽ là một đầu cái dạng gì linh thú. Tô Linh đem quả trứng màu xanh lam nâng ở lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Diệp Vân nhìn nàng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, đúng rồi, ngươi nghe nói qua một người tên là Mộ Dung Vô Ngân thiếu niên sao? Hắn giống như cũng có một con linh thú, cũng không phải coi như đồng bọn của hắn, mà là tọa kỵ." Ta nhớ kỹ là một đầu ngũ sắc chim lớn. Mộ Dung Vô Ngân, làm sao ngươi biết Mộ Dung gia yêu nghiệt? Hắn con chim lớn kia cũng không phải cái gì linh thú, mà là cấp 9 đỉnh phong yêu thú, độ thiên kiếp thất bại, nhưng không có hình thần câu diện, bị Mộ Dung vô tình lấy ra linh hồn sau khi luyện hóa, cho Mộ Dung Vô Ngân cái tên kia. Tô Linh bần ra, nàng không nghĩ tới Diệp Vân sẽ biết Mộ Dung Vô Ngân. chấm ngâm một chút chậm rãi nói ra, con chim lớn kia không là linh thú, cái kia Mộ Dung vô tình đến cùng là cái hạng người gì? Ta Thiên Trúc Phong Lan trưởng lão khi nghe đến tên của hắn, giống như cũng rất là cấm kỵ. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, lại một lần nữa nghe được mộ dung vô tình người này, trong lòng tràn ngập yếu kỳ. Tô Linh ngẩng đầu, nói, "Thực ra ta cũng chỉ là gặp hắn một lần, cao cao tại thượng, giống như tất cả mọi người không vào ánh mắt của hắn." "Hắn tu vi gì?" Tô Linh lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, có người nói hắn tu vi tại 5 năm trước cũng đã trùng kích đến chốc cơ cảnh, khi đó giống như mới 20 tuổi." "Cha ta nói, Thiên Kiếm Tông 3000 năm tới, cái này mộ dung vô tình có thể nói là đệ nhất thiên tài, ngày sau tất nhiên sẽ thành tiểu kim đăng cảnh, thậm chí cao hơn một tầng, đạt đến nguyên anh cảnh." 20 tuổi liền trùng kích chốc cơ thành công. Diệp Vân trên mặt tràn đầy khó có thể tin, hắn năm nay 16 tuổi, nhưng vẫn chỉ là luyện thể cảnh tầng 6 thông thiếu cảnh, khoảng cách luyện khí cảnh còn có một quãng đường rất dài. Mà cái này Mộ Dung Vô Tình lại có thể tại 20 tuổi thời điểm, lấy luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi trùng kích trúc cơ cảnh thành công, cái này hoàn toàn lật đổ Diệp Vân nhận thức. Không sai, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều muốn hắn là đời tiếp theo trưởng môn tới bồi dưỡng, nếu như có thể thành tựu Nguyên anh, như vậy Thiên Kiếm Tông là có thể triệt để đi ra Tấn quốc đây. Tô Linh gật đầu, nàng tuổi luyện thể cảnh đỉnh phong, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy thế tài, nhưng là cùng Mộ Dung Vô Tình so sánh nhưng vẫn là chênh lệnh rất xa. Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua có chút điều linh tăng cây, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tô Linh mấy câu nói đó bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức. Trước tiên, Tô Linh nói cho hắn, Mộ Dung Vô Tình chính là Thiên Kiếm Tông 3000 năm tới tư chất tốt nhất đệ tử, 5 năm trước tu vi cũng đã đạt đến chút cơ cảnh. Tiếp theo, hắn tử Tô Linh trong miệng biết được, Kim Đan cảnh phía trên quả nhiên còn có cảnh giới, trong miệng nàng nguyên anh cảnh chính là. Thứ ba, Mộ Dung Vô Tình hiện tại đã được trở thành Thiên Kiếm Tông đời tiếp theo trưởng môn, như vậy một khi bản thân đột phá đến luyện khí cảnh, nắm giữ nội môn đệ tử khảo hạch tư cách thời điểm Nếu là gặp lại Mộ Dung Ngân, phải hay không muốn liên lụy Mộ Dung gia cái này thì lớn, khiến cho ngày sau tu luyện đã không còn tại nguyên thiếu thốn lo lắng. Không nên nghĩ nữa, Mộ Dung vô tình loại này người, có người nói chỉ biết tu luyện, những chuyện khác hắn giống nhau mặc kệ, ai dám quấy rầy hắn tu luyện chính là tội lớn, mặc dù là trưởng lão cũng sẽ bị quá mắng, bình thường đệ tử đều bị hắn đánh thành trọng thương. Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân đứng ở nơ, đưa tay thọc xuống hông của hắn. Như thế chẳng biết đạo lý đối nhân xử thế, không lễ tình thế nào làm trưởng môn? Diệp Vân mở ra, theo bạn năng hỏi, ta nào biết. Tô Linh cho hắn một cái liếc mắt tiếp đó lôi kéo hắn liền hướng dưới bóng cây lao đi. Diệp Vân khoẹt miệng lộ ra một vẻ ý cười, cảm thụ được trong lòng bàn tay nữ hài mềm mại trắng miệng tay nhỏ bé. đột nhiên có một cỗ khắc thường tình cảm tại trong lòng dâng lên. Tô Linh đạt được một viên quả trứng màu xanh lam, trong đó thai ngén một đầu linh thú, mà Diệp Vân lấy được cũng một đạo sấm sét màu tím ánh sáng. hiện tại mặc dù chỉ là tiến thêm một bước tẩy luyện kinh mạch của hắn, tăng cường thân thể của hắn, thế nhưng Diệp Vân trong lòng biết, cái này đạo lôi điện ánh sáng mang tới chỗ tốt, sẽ tại sau này cuộn cuộn liên tiếp thân thể hiện ra. ánh mắt nhìn quanh, Dư Minh Hồng cùng khúc nhất bình đám người thần thái khác nhau, đã có người đem bảo vật lấy ra có người nhiễu mày tại phá giải công chế Diệp sư Minh, Tô Linh sư tỷ, Dư Minh Hồng nhìn thấy hai người đi tới, chạy vội tới. Dư sư đệ, xem ra ngươi đã nhận được mong muốn bảo vật ta. Diệp Vân gật đầu, vừa cười vừa nói. Dư Minh Hồng gật đầu, gương mặt hưng phấn, trong tay hắn quang ảnh chợt lóe lên, chỉ thấy lấy ra một khối vỏ rùa hình dáng đồ vật, hiện ra nhàn nhạt đen thui vầng sáng. Đây là cái gì? Diệp Vân tò mò hỏi. Tiểu Huyền võ Thuẫn nghe nói là dùng một loại nào đó rùa thần vỏ lương luyện chế mà thành. Lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn chặn luyện khí cảnh tầng 3 trở xuống tu vi 2 lần công kích, hạ phẩm linh khí bên trong tuyệt phẩm, loại linh khí này lưu truyền tới nay rất ít. Dư Minh Hồng hưng phấn không thôi, tốc độ nói thật nhanh giới thiệu. Tiểu Huyền Võ Thuẫn, cái này tại hạ phẩm linh khí bên trong nhưng là tốt nhất phòng ngự bảo bối. Tô linh bản ra, xinh đẹp khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân nhìn Tiểu Huyền Võ Thuẫn, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, có thể ngăn chặn luyện khí tầng 3 trở xuống tu vi 2 lần công kích, như vậy phòng ngự linh khí thực sự khó có được, mà Dư Minh Hồng lại là để phòng ngự sở trường, hắn đạt được cái này linh khí, có thể nói cực kỳ thích hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà Đoàn Thần Phong lấy được là một quả tụ linh ngọc, có thể làm cho hắn hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, đừng xem Đoàn Thần Phong linh khí tiên kỹ tầng tầng lớp lớp, thế nhưng hắn chân chính chỗ lợi hại chính là Tu Vi, người này một mực cận nấp Tu Vi, thực ra hắn hẳn là đã sớm tu luyện tới thông khiếu cảnh hậu kỳ, thậm chí là nộ khí cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, hiện tại hắn đạt được tụ linh ngọc, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Đột nhiên, Diệp Vân chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ sinh ra một vẻ hoảng sợ. Cái này mộ lớn trong tầng thứ nhất bảo vật, giống như mỗi một kiện đều sẽ nhắm vào một người, để cho bọn họ đều chiếm được thích hợp nhất cần nhất bảo vật, tất cả những thứ này giống như đều có người đang thao túng. Lẽ nào Tu sĩ Kim Đan còn chưa bỏ mình, hay hoặc là hắn tại trong mộ lớn có lưu lại hậu nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 82, núi biến mất. Mộ lớn có linh. Diệp Vân đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, nếu như trong mộ lớn thật có Tu sĩ Kim Đan hậu nhân hoặc là hắn căn bản là còn không có bỏ mình, như vậy bố trí như thế đông đảo trận pháp cấm chế, hắn đến cùng muốn làm gì? luyện thể cảnh tu vi đối với tu sĩ Kim Đan mà nói quả thực cùng con sâu cái tiến không có có bất kỳ khác biệt gì ha ha ta chiếm được khúc nhất bình chói hai tiếng cười chói hai chợt văng lên chỉ thấy trong tay hắn nắm chuôi này màu xanh lục chiến đao nhàn nhạt, nhạt kỳ dị màu xanh lục khí vụ tại chiến đao bên trên phật phồng. Diệp Vân đám người đồng thời nhìn lại chỉ thấy khúc nhất bình vung vậy trong tay màu xanh lục chiến đao giống như phong mà, mừng rỡ tỉnh tỉnh cảm bộc lộ trong lời nói khúc sư Minh cái này là một thanh cái gì chiến đao cũng là hạ phẩm linh khí sao Dư Minh Hồng đi tới to mó khúc nhất bình liếc xéo hắn một cái cười lạnh nói hạ phẩm linh khí Không sai, đây chính là một cái hạ phẩm linh khí. Nhưng lại là hạ phẩm linh khí bên trong bài danh cao nhất bảo vật, Thất Tuyệt Ma Đao. Thất Tuyệt Ma Đao. Dư Minh Hồng cùng Diệp Vân đám người đồng thời mở ra, liền trôi đao này dám nói là hạ phẩm linh khí bên trong bài danh cao nhất bảo vật. Đang lúc bọn hắn nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên một hồi hút vào khí lạnh âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến, chỉ thấy đoàn thần phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi nói cây chiến đao này là 500 năm trước Thất Tuyệt Đại Ma trôi này Thất Tuyệt Ma Đao? Đoàn Thần Phong giọng nói có chút run rẩy, lại hắn ngày thường căn bản không muốn cùng Khúc Nhất Bình nói chuyện, bởi vậy có thể thấy được hắn lúc này tâm tình cỡ nào rung động. Không tệ, Đoàn Thần Phong ngươi đúng là hảo nhãn lực, biết Thất Tuyệt Ma đạo lai lịch. Khúc Nhất Bình vẻ mặt đắc thắng, giờ khắc này hắn không còn có thâm trầm tâm kế, mọi thứ vui giận đều biểu hiện ở trên mặt. Thất Tuyệt Đại Ma thì là người nào? Dư Minh Hồng tỏ mò hỏi. Đoàn Thần Phong mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, 500 năm trước, có một người thanh niên, tu vi đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên, tu vi như thế mặc dù cực kỳ tốt, thế nhưng tại các đại tông môn những thứ kia chân truyền đệ tử trong mắt, còn không tính là cái gì thế nhưng hắn tại một chỗ ngẫu nhiên đạt được một thanh chiến đao, cũng từ chiến đao bên trong đạt được một môn khó có thể tin công pháp. Chúi đao này cùng công pháp đồng thời thi triển, liền có thể bắn ra vui, giận, buồn, sợ hãi, yêu, ác, hận, trong này chịu ảnh hưởng thất tình bao mang. Một khi bị trong đó thì sẽ chịu đến cực lớn chịu ảnh hưởng. Cao thủ tranh chấp, thắng bại vốn là tại một đường trong lúc đó, nếu như bị phá tâm cảnh, ảnh hưởng tâm tình, cái kia còn thế nào lại quyết sinh tử? Diệp Vân đám người con ngươi co dù lại, trong mắt đều là khó có thể tin, thế gian lại có như vậy công pháp và chiến đao, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên trên đời này công pháp và linh khí cũng không có chính tà phân biệt dùng ở chính đạo chính là chính đạo ngược lại nhưng là tà đạo ma đầu người này đạt được cây chiến đao này cùng công pháp sau đó liền đại khai sắc giới chém giết vô số chính tà hai phái đệ tử giết người đoạt bảo làm ác bầy dãy mà cây chiến đao này cũng bởi vì có thể đánh ra chịu ảnh hưởng đối thủ thất tình bởi vậy mặc dù là một chút chút cơ sơ kỳ cao thủ gặp phải hắn cũng không cách nào chiến thắng bị hắn chém giết không giới mười mấy tên mà khi hắn dùng cướp đoạt được tài nguyên trùng kích trúc cơ cảnh sau khi thành công liền lại cũng không có người có thể ngăn được hắn trong lúc nhất thời gần như toàn bộ tấn quốc đều lòng người bàng hoàng rất sợ tên ma đầu này xuất hiện, là cái này, hắn bị trở thành thất tuyệt la ma, mà chuôi này chiến đao, chính là thất tuyệt ma đao. Đoàn Thân Phong thở sâu, tiếp tục nói, khúc nhất bình trong tay chuôi này tản mát ra màu xanh lục quang vụ chiến đao, nếu quả thật là thất tuyệt ma đao lời nói, vậy hắn khúc nhất bình thực lực đem đại đại tăng lên. Mọi người tại đây, sợ rằng cũng không chế trụ được hắn. Đoàn Thân Phong, trong miệng ngươi thất tuyệt đại ma nếu như là thực sự, như vậy lấy hắn chút cơ cảnh tu vi, cái này thất tuyệt ma đao như thế nào sẽ chẳng qua là một thanh hạ phẩm linh khí đây. Tô linh trong thanh âm mang theo nghi ngờ, trung bạc vậy vang lên. Diệp Vươn gật đầu đây cũng là hắn nghe được đoàn thần phong kể rõ sau đó trong lòng trước tiên dâng lên nghi ngờ các ngươi có chỗ không biết chuôi này thất tuyệt ma đao sắc thực hạ phẩm linh khí không biết là bởi vì luyện chế thời điểm có đặc thù yêu cầu hay là bị tiện tay luyện chế tài liệu cực kỳ bình thường ta đây liền không biết thế nhưng thất tuyệt ma đao chính là một thanh hạ phẩm linh khí cũng chính xác trăm phần trăm đoàn thần phong nhìn nàng và diệp vân trầm giọng nói ra diệp vân cùng tô linh hơi liếc mắt nhìn nhau hai người đều biết có chút linh khí bởi vì bản thân tương đối yếu đuối cho nên phẩm cấp bị quy kết đến hơi thấp nhưng đối với lên rất nhiều lúc chỉ là muốn tránh cho cứng đối cứng Uy lực cũng so với cùng cấp bậc linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều cái này thất tuyệt ma đao nếu có như vậy thế tuổi vậy liền chắc là loại này loại hình linh khí bên trong thực phẩm khúc nhất bình vung vậy trong tay chiến đao màu xanh lục quang ảnh dưới khuôn mặt của hắn thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ khó có thể ước chế mừng dỡ tại trên mặt toát ra tới diệp vân không bằng chờ hắn còn chưa quen thuộc cái này linh khí chúng ta trước liên thủ giết hắn nhìn hắn cái bộ dáng này đoàn thần phong hí mắt lại hoàn toàn không giống như là đùa giỡn hướng về phía diệp vân nói ra các ngươi khúc nhất bình sắc mặt liền biến đổi thân thể theo bản năng hướng phía sau mạnh mẽ đánh đi ra Ngay tại lúc này, cái này biến hoa có chút nửa trong suốt ngọn núi chợt phát ra đùng đùng âm thanh, không đợi Diệp Vân bọn họ phản ứng lại, phía trên hơn nửa đoạn ngọn núi vậy mà trực tiếp nổ tan ra, trong phút chốc hóa thành vô số nửa trong suốt bột phấn. Bay múa đầy trời cho bụi đem thiên địa che lậy, hết thể tất cả đều rơi vào hỗn độn ở trong. Diệp Vân chẳng qua là theo bản năng bắt được Tô Linh tay, đưa nàng ôm thật chặt vào bên cạnh. Thiên địa một mảnh mờ tối, bụi bầm sương ngủ bên trong, thậm chí ngay cả giác quan thứ đều mất đi tác dụng, Diệp Vân ngừng thở, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì, cũng nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, duy nhất có cảm giác chính là trong ngực tiểu nữ. Cái kia có chút run rẩy thân thể mệt mại, Làm bụi bặm rốt cục tán đi, Diệp Vân ánh mắt có thể một lần nữa thấy rõ đồ vật lúc, hắn nhìn thấy chính mình cùng Tô Linh gần như hoàn toàn bị thật dày óng ánh bụi chất đống lên, mà hắn đằng trước, cũng xuất hiện một tòa đàn tế, một tòa thật cao đàn tế. Trên tế đài, xanh trắng tím ba đám quang ảnh trôi nổi tại giữa không trung, hơi phập phồng. Cái này, Tô Linh lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại vậy? Theo một tiếng thở nhẹ, nàng bị sặc một chút bụi, lập tức ho kịch liệt lên. Không có chuyện gì. Diệp Vân bất động thanh sắc đuổi Mặc dù Tô Linh xuất thân không tầm thường, thế nhưng tại vừa rồi dị biến phát sinh lúc, hắn cảm giác được Tô Linh cùng bình thường thiếu nữ không có bất kỳ khác biệt gì. Tô Linh nghe được Diệp Vân âm thanh, sắc mặt hơi mất mặt chút. Diệp Vân chậm rãi hô hấp, sắc mặt cũng trái lại khó xem. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh căn bản không có đoàn thần phong cùng khúc nhất bình đám người bóng dáng, bọn họ dường như toàn bộ theo đuổi biến mất. Diệp Vân, những người còn lại đâu? Lúc này Tô Linh cũng phát hiện điểm này, dù giọng hỏi. Diệp Vân lắc đầu, tận khả năng bình tĩnh nói, cái này mộ lớn trận pháp quá mức của quái, bọn họ hẳn là lại bị truyền tống đến chỗ khác. Hoặc chúng ta lúc này chỗ cũng chưa chắc chính là lúc trước tòa kia núi xanh chỗ. Tô Linh gật đầu, nàng cẩn thận nhìn phía trước tế đàn, lông mày lại sâu sắc nhíu lại. Nàng đối với trận pháp cấm chế có chút nghiên cứu, thế nhưng lúc này cái tế đàn này, nàng nhưng càng nhìn cảm thấy nhìn không hiểu. Ước Trừng nhìn sau một nén nhang, nàng đột nhiên vung ra một mực cầm lấy Diệp Vân cánh tay, muốn hướng tế đàn đi đến. "Như thế nào? Nhìn ra cái gì?" Diệp Vân bóng dáng khẽ động, lập tức cùng Tô Linh sóng vai tiến lên. "Ta xem không hiểu, muốn muốn tới gần nhìn xem." Tô Linh có chút lễ phép nói. "Ta xem trước một chút." Diệp Vân ánh mắt lóe lên, không đợi Tô Linh trả lời, Bóng dáng đã như điện bắn lên, rơi vào tế đàn trên thềm đá. Diệp Vân, Tô Linh dậm chân, muốn phải tức giận nhưng không tức giận được tới. Nàng biết Diệp Vân là lo lắng an nguy của nàng, cho nên mới đoạt ở tại phía trước. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, không trả lời nàng, theo hơn 10 cấp thềm đá vút qua đi tới. Trên tế đàn, xanh trắng tím ba đạo quang ảnh chậm rãi xoay tròn, huyền phù tại không trung. Mỗi một đạo quang ảnh đều cùng người vậy cao lớn, nhìn qua sen vào thực chất cùng hư ảo trong lúc đó, tỏa ra mê ly rỡ. Diệp Vân vừa mới bước lên cái này tế đàn đỉnh, đối mặt cái này ba đạo quang ảnh, hắn bên người bóng người lên, Tô Linh cũng đã đến bên cạnh hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 83, kỳ dị trận nhãn, kỳ quái. Tô Linh nhìn về phía trước cái này ba đạo trôi nổi quang ảnh, đôi mi thanh tú không tự chủ nhíu lại. Diệp Vân ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi, nơi nào kỳ quái? Cái này ba đạo quang ảnh linh khí tính chất cực kỳ một loại, hơn nữa cùng nhau trong lúc đó không có cái gì giao hòa. Tô Linh đôi mi thanh tú nhăn càng chặt hơn, một bộ như thế nào đều nghĩ không hiểu dáng vẻ, cùng bình thường tâm chế hoặc trận pháp thực sự quá không giống nhau. Linh khí tính chất cực kỳ một loại. Diệp Vân có chút không có thể hiểu được. Bình thường trận pháp cùng cấm chế vì ngăn cản người phá giải, linh khí tính chất tự nhiên cực kỳ phức tạp, hơn nữa liên tiếp biến hóa, không khiến người ta tìm ra quy luật. Thế nhưng cái này ba đạo quang ảnh linh khí tính chất chẳng những một loại, giống như đều không có gì thay đổi. Tô Linh nhìn Diệp Vân, nương trọng giải thích. Diệp Vân ánh mắt liền kịch liệt lóe lên, lẽ nào thuần túy là cần muốn lực mạnh phá giải? Tô Linh nét mặt liền trở nên trở nên trắng bệnh, ở đây xác thực vô cùng có khả năng, chẳng qua là bằng vào cảm giác, cái này ba cố quang ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng liền cực kỳ kinh người, chỉ sợ không phải nàng và Diệp Vân chỗ có thể chống đỡ nếu như chỉ có cường lực phá giải cái này đường tắt duy nhất nàng kia cùng Diệp Vân liền thực sự muốn vây nơi này như thế nào đều không có khả năng trở ra đi tới Diệp Vân hít một hơi thật sâu hắn lúc này cùng Tô Linh cũng là giống nhau như lúc ý nghĩ nhìn trước mắt xanh trắng tím ba đám quang ảnh hắn chân mày cao lại cắn răng liền chợt đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái trước mắt màu trắng quang ảnh trong khoảnh khắc một cỗ mạnh mẽ khí tức bắn thẳng mà đến theo đầu ngón tay của hắn truyền vào trong cơ thể nếu không phải là hắn thân thể vô cùng cường đại đạo này mạnh mẽ khí tức liền có thể khiến hắn bị thương Diệp Vân ngươi làm gì thấy tình hình này Tô Linh cái kinh hô thành tiếng. Nhưng mà Diệp Vân nhưng không đáp lời, trong ánh mắt của hắn trái lại dần hiện ra một chút thần sắc cổ quái, hắn trái lại tiến lên một bước, tiếp đó vướt ve một cái màu xanh lam quánh ảnh. Một đạo hơi thở quen thuộc nhảy vào trong cơ thể, tiếp đó cái kia luồng đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn trong nháy mắt lên, làm hắn khó có thể ngăn chặn. Đạo này đau đớn kịch liệt để Diệp Vân sắc mặt trắng bệch, thế nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn nhưng nhìn không thấy nửa điểm kinh khủng, trái lại khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười mờ rỡ. "Diệp Vân, ngươi phải hay không phát hiện cái gì?" Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân trắng bệch trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, liền có chút phản ứng lại, ngựa trên gấp gáp mà tỏ mò hỏi. Diệp Vân gật đầu, nói, ngươi tiếp xúc chạm thử cái này ba đạo quang ảnh nhìn xem." Tô Linh hơi do dự một chút, nhưng cũng không nhiều nói, tay trắng nhẹ dương, tại ba đạo quang ảnh bên trên nhẹ nhàng đụng vào vừa đụng. "Chẳng có cái gì cả a, không có cảm giác nào." Lập tức, nàng kỳ quái nhìn Diệp Vân nói ra. Diệp Vân sững sờ, hắn có thể từ Tô Linh vẻ mặt nhìn ra, nàng nói tới đều là thật, ba đạo quang ảnh đối với nàng không có có phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Không có khả năng a cái loại này đến từ sâu trong linh hồn đau nhất cùng cái tiên một đạo mạnh mẽ khí tức tuyệt đối không phải hư hảo ra chính là chân chính tồn tại hắn thở sâu đã như vậy sẽ thấy rõ xét tìm tòi màu tím quang ảnh nếu như hắn đoán chừng không tệ lời nói đạo này màu tím quang ảnh nên khiến hắn rất tin tưởng ngón tay duỗi ra tiếp đó nhanh chóng một điểm chút tại màu tím quang ảnh bên trên trong khoảnh khắc diệp vân chỉ cảm thấy ngón tay dường như bị một cổ lực lượng cường đại hút lại lại có thể trong lúc nhất thời đánh không trở lại sấm sét diệp vân chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản sấm sét tại màu tím quang ảnh bên trong tung bay từng đạo điện xà tán loạn Hắn tin tưởng một khi những thứ này, điện xà từ màu tím quang ảnh bên trong trôi ra, như vậy lấy hắn và Tô Linh Tu Vi, tuyệt đối không cách nào ngăn chặn. Diệp Vân trong lòng hoảng hốt, linh lực vận chuyển, bỗng nhiên đưa tay thu hồi lại, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Tô Linh nhìn tại trong mắt, khiếp sợ hỏi. Diệp Vân nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại, ngươi thực sự cái gì đều không cảm giác được? Tô Linh lắc đầu. Cái này màu trắng quang ảnh ở trong, ta cảm thụ được một đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức, thiếu chút nữa đâm thủng bàn tay của ta, mà cái này màu tím quang ảnh bên trong ta giống như nhìn đến vô tận sấm sét, mỗi lần một tia điện đều có thể dễ dàng đánh chết chúng ta. Về phần tại cái này màu xanh lam quang ảnh ở trong, ngươi đoán ta cảm nhận được cái gì?" Diệp Vân thở sâu, chậm rãi nói ra. "Cảm thụ được cái gì?" Tô Linh sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, "Ngươi không phải là cảm thụ được trước đó nói với ta, đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn?" Diệp Vân nhìn nàng, gật đầu. "Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, cái kia trong suốt trên ngọn núi mỗi một kiện bảo vật đều cũng có tính làm bảo, muốn ở chỗ này dùng để phá trận sao?" Tô Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Những bảo vật này uy lực cùng tiềm lực, bọn họ đều nhìn tại trong mắt. Không nói Diệp Vân lấy được cái kia đạo lôi điện ánh sáng sẽ để cho hắn có chỗ tốt lớn bao nhiêu, đối ngày sau tu hành sẽ lớn bao nhiêu giúp đỡ, liền nói Tô Linh lấy được cái viên này quả trứng màu xanh lam, trong đó nhưng là thai nghén một đầu cùng nhân loại linh trí sắp xỉ linh thú, nếu như có thể thuận lợi ấp trứng đi ra, như vậy liền tương đương với đạt được một cái luyện khí cảnh hậu kỳ giúp đỡ, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước lời nói, đầu kia linh thú rất nhanh liền có thể lớn lên. Thành cùng trúc cơ cảnh cao thủ sóng vai tồn tại. Lẽ nào cái này quả trứng màu xanh lam sẽ phải ở chỗ này bị thu hồi? cái này vui đùa mở cũng quá lớn một chút đi Diệp Vân lắc đầu, có chút trái tim băng giá nói, có lẽ cũng không phải muốn đem những bảo vật này thu hồi đi. Nếu cho ta nhón mỗi người lấy được bảo vật đều rất có tính hiểm vào, ta cần lôi điện ánh sáng liền cho ta ánh chớp. Đoàn Thân Phong tu hành tốc độ bản thân cũng đã vượt qua chúng ta, nhưng cho hắn tụ linh ngọc, khiến hắn càng nhanh hơn. Mã Dư sư đệ để phòng ngự sở trường, liền đơn giản cho hắn một cái tiểu huyền võ thuẫn, mà khúc nhất bình tâm cơ thâm trầm, âm u lạnh lèo hung ác, liền trực tiếp khiến hắn đạt được thất tuyệt lão ma ma đao. Tất cả những thứ này nếu không phải là tận lực căn bài, đánh chết ta cũng không tin. Nếu như tất cả những thứ này đều cũng có người an bài, chẳng lẽ là cái này mộ lớn chủ nhân, vị Tiêu Kim đan cảnh đại tu sĩ sao?" Tô Linh mở ra, mặt cười bên trên nổi lên kinh khủng ý. "Nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không là cái gì cơ hội phản kháng, nếu chúng ta đã đi tới một bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống, nhìn ta một chút nhón đến cùng sẽ tao nộ cái gì." Diệp Vân hít sâu một hơi, nhìn nàng chậm rãi nói ra. "Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể mang quả trứng màu xanh lam lấy ra, nhưng là ngươi sớm xét màu tím ánh sáng đã được hấp thu luyện hóa." Tô Linh gật đầu, xoay tay sắp quả trứng màu xanh lam lấy ra. "Ngươi lại thử một chút." Diệp Vân nhìn quả trứng màu xanh lam, thấp giọng nói ra: "Tô Linh thở sâu, kiềm chế lại trong lòng kinh khủng cùng phấn động, đang cầm quả trứng màu xanh lam nhẹ nhàng đi tới đạo kia màu xanh lam quang ảnh trước đó, tiếp đó thận trọng đưa tới. Làm quả trứng màu xanh lam cùng màu xanh lam quang ảnh đụng vào trong mí mắt, ánh sáng trong nháy mắt nở rộ ra, toàn bộ thế giới đều là màu xanh lam phá hoa, sắp hết thấy tất cả đều bão phủ. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang không ngừng xoay tròn, hết thảy tất cả dường như đều trở nên hỗn loạn, ánh sáng màu xanh lam ở trong, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Tô Linh bỗng dáng, mạnh mẽ bước ra một bước, kéo tay nàng Ánh sáng khắp bầu trời, trời đất quanh quùng, cũng không biết qua bao lâu, màn thiên ánh sáng màu lam mới chậm rãi tiêu tán, làm tế đàn lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt. Diệp Vân ngạc nhiên phát hiện, trên tế đàn ba đạo quang ảnh bên trong màu xanh lam chùng sáng, đã biến mất. Diệp Vân trợn lôi kéo, cảm thụ được trong lòng bàn tay chân trượt mềm tinh tế tỉ mỉ, Tô Linh tay bị hắn vững vàng nắm chặt, đưa nàng lôi qua đây. Người không sao chứ? Tô Linh cũng không trả lời, chẳng qua là ngơ ngác nhìn lòng bàn tay phải, màu xanh lam ánh sáng trứng vẫn còn đang, nhưng lại biến hóa nhỏ đi rất nhiều, như một viên trứng gà kích cỡ tương đương. Chỉ bất quá, vỏ ngoài màu xanh lam càng thêm sâu. Hơn nữa Đường Vân nhỏ dầm dặm, tựa hồ là muốn vỡ vụn ra, cũng giống như là bị lực lượng nào đó khắc giấu bên trên điều khắc hoa văn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 84, Lôi Đình thân thể. Diệp Vân một chút thấy rõ viên này quả trứng màu xanh lam dị biến, liền trong lòng hơi động, thế nhưng còn không chờ hắn lên tiếng, Tô Linh đã chấn kinh, kêu lên thân tới, "Diệp Vân, ta cảm giác được viên này quả trứng màu xanh lam bên trong ẩn chứa linh khí càng thêm hùng hồn, hơn nữa sinh mạng khí tức càng thêm đậm." Diệp Vân hơi mắt lại. Tô Linh trong tay viên này quả trứng màu xanh lam mang đến cho hắn một cảm giác, là tùy thời đều muốn chứng nợ đi ra cảm giác bỏ ra đến cùng sẽ trứng nở ra đồ vật như thế nào không bản dường như vừa rồi cái kia một đạo màu xanh lam quang ảnh ngược lại là rèn luyện viên này quả trứng màu xanh lam dường như vốn chính là viên này quả trứng màu xanh lam bên trong hút ra đi ra một bộ phận loại cảm giác này đối với hắn loại này cấp bậc tu sĩ mà nói thực sự quá mức kỳ dị hắn không khỏi lần nữa hít sâu một hơi tiếp đó ánh mắt rơi vào đạo kia màu tím quang ảnh bên trên hai người các ngươi là ai cái nào tông môn đệ tử nhưng vào đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ bên dưới tế đàn truyền đến diệp vân cùng tô linh chợt xoay người thằng đến lúc này bọn họ mới phát hiện bên dưới tế đàn lại có thể nhiều hơn cá nhân Chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng kiếm áo, ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên lạnh lùng nhìn hai người, hắn trong đôi mắt mơ hồ có mạnh mẽ anh kiếm lập lòe. Diệp Vân chỉ cảm thấy hắn thấy cũng không phải một người, mà là một thanh kiếm. Vị sư huynh này, chúng ta chính là Tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử, ta là Diệp Vân, vị này chính là ta sư tỷ Tô Linh. Diệp Vân hơi vừa mất thần liền khôi phục lại, chắp tay một cái nói, không biết sư huynh chính là cái nào một môn đệ tử. Các ngươi là Tiên kiếm tông đệ tử. Chắc không được có thể đi tới nơi này, xem ra quả nhiên chỉ có Tiên kiếm tông cùng ta đấu ra mới là tấn quốc hai đại tu tiên nơi, cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên áo trắng sắc mặt ngạo nề, nhìn hai người. Diệp Vân sắc mặt không thay đổi, đúng mực nói nguyên lai là Đỗ gia Đỗ sư huynh, nơi này không phải là ta Thiên kiếm tông tiến vào lối đi sao? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Đỗ gia thiếu niên áo trắng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta Đỗ kiếm ngâm nghĩ đến nơi nào liền đến nơi nào, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Thiên kiếm tông đệ tử để ý tới? Diệp Vân ánh mắt hơi trầm xuống, cái này Đỗ gia đệ tử hiển nhiên không phải người lương thiện. Bình thường hỏi ngươi, ngươi nhưng như vậy ác ngôn đã nói, người của Đỗ gia cũng không có giáo dưỡng sao? Diệp Vân không nói lời nào, Tô Linh cũng tức giận, nhìn Đỗ kiếm ngâm tức giận nói ra. Giáng dấp không thể, ngày sau tất nhiên là dung mạo chín sa cá lặn có điều là đáng tiếc, lại dám chống đối ta, vậy ngươi sẽ không có ngày sau." Đố Kiếm Âm lạnh lùng nhìn Tô Linh một chút, trong đôi mắt sát ý tựa như ngưng tụ thành thực chất, vừa vặn cầm các ngươi thử một chút mới tới tay linh khí. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay hắn chói mắt bạch mang hiện lên, lại là một thanh trắng tinh như ngọc trường kiếm. Tô Linh giận dữ, nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện, bóng người trước mắt lóe lên, Diệp Vân nhưng đã đến nàng đằng trước. "Xem ra ngươi liền là bởi vì kiếm này mới có thể bị truyền tống ở đây." Diệp Vân trên mặt cũng không có cái gì tức giận, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn đấu Kiếm Âm, nói ra Chẳng qua là ngươi đại khái còn không biết phải như thế nào mới có thể lì khai nơi này đi. Nghe được Diệp Vân nói như vậy, Đấu Kiếm ngâm ánh mắt kịch liệt lóe lên, dừng lại, giọng điệu lạnh như băng nói, như thế nào, các ngươi là biết, nếu muốn phá vỡ trận nhãn cấm chế, ngươi còn cần cùng chúng ta liên thủ mới là. Diệp Vân bất động thanh sắc chỉ trỏ phía sau, chậm rãi nói, nơi này nguyên bản có 3 đạo quan ảnh, trong đó một đạo bị chúng ta phá vỡ, muốn muốn phá trận, liền cần lúc trước chúng ta lấy được linh khí. Dừng một chút sau đó, Diệp Vân nhìn Đấu Kiếm ngâm trong tay trường kiếm màu trắng nói tiếp, không tin, ngươi đều có thể tới tỉ mỉ cảm giác một cái, thử một lần. Đố kiếm ngâm chân mày cao lại, thân hình bay vút mà đến, đứng ở trên tế đàn. Hắn lạnh lùng nhìn hai tia sáng ảnh, chẳng qua là mấy cái hô hấp sau đó, đột nhiên bắn ra tay một điểm, điểm ở đó màu trắng quang ảnh bên trên. Trong chớp mắt, cả người hắn kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt bắn ra vô cùng vô tận sợ hãi, cái loại này từ đáy lòng, từ sâu trong linh hồn tuôn ra sợ hãi chiếm cứ hắn thân thể. Trong khoảnh khắc, cả người hắn như một thanh kiếm khí thế liền tan vỡ, dường như vỡ vụn thành đọt kiếm, lại không nửa điểm mạnh mẽ ý. Màu trắng quang ảnh đem hắn bao phủ, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng màu trắng che đậy, Diệp Vân cùng Tô Linh chắp tay thối lui đến nơi xa. Các bầu trời bạch quang bên trong chỉ có thể nhìn thấy chuôi này trường kiếm màu trắng, tại ánh sáng bên trong vập vùng, mà vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng điên cuồng truyền vào trường kiếm bên trong. Diệp Vân cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, muốn phá vỡ cấm chế này, như vậy chính là muốn phù hợp cái này ba đạo quang ảnh lựa chọn nhân hòa bảo vận, cuối cùng đạo kia màu tím quang ảnh chính là lưu cho hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đố kiếm ngâm cả người hoàn toàn trắng trợn, giống như bị hút khô toàn thân linh lực, cả người xem ra không có chút nào khí thế, cái kia mạnh mẽ kiếm khí cùng ngạo nghễ cũng tiêu tán hết sạch, chỉ còn lại có yếu ớt cùng bất đắc dĩ khắp bầu trời màu trắng quang ảnh thu lại mà khoảng không trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh, phán phất từ tới đều chưa từng xuất hiện. Tráng tinh như ngọc trường kiếm từ không trung rơi xuống, rơi vào đố kiếm ngâm bên cạnh, xuyên thẳng vào cái kia không biết tên ngọc thạch chế thành tế đàn nơi đó. Đố kiếm ngâm thậm chí ngay cả chính mình kiếm cũng không có đưa tay đón, chỉ thấy thân thể hắn lật đi, tiếp đó mềm tê liệt ngã xuống, cả người sắc mặt trắng bệnh, vậy mà lâm vào hôn mê ở trong. Diệp Vân cùng Tô Linh hai mặt nhìn nhau, một màn này thực sự quá không ngờ. Phải biết rằng vừa rồi Tô Linh cùng màu xanh lam quang ảnh trao đổi, mặc dù cũng là làm quang đời trời nhưng cũng chưa từng xuất hiện hôn mê yếu ớt tình trạng, như vậy sau đó phải thế nào làm? Diệp Vân nhìn hôn mê trên mặt đất đố kiếm ngầm, lại nhìn trôi này hiển nhiên nhất định không phải phàm vật trưởng kiếm màu trắng, trong lòng không khỏi khẽ động, thế nhưng hắn lập tức liền vứt hết đi tịch thu trôi này trưởng kiếm màu trắng ý nghĩ. Ngược lại không phải là hắn không có ý tứ dậu đổ bìm leo, mà là bởi vì cái này mộ lớn thực sự khắp nơi lộ ra cổ quái, tựa hồ là tận lực sắp những linh khí này phân phối đến trong tay của bọn nọ, cái này trường kiếm màu trắng cùng hắn tu công pháp và trong cơ thể linh khí dường như cũng không kết hợp lại, mấu chốt nhất chính là Hắn không biết nếu như mình thu thanh trường kiếm này, đến cùng sẽ dẫn phát cái dạng gì kết quả. Tô Linh, ngươi đến ta bên này, lùi xa một chút. Ta sợ cái này cái cuối cùng màu tím quang ảnh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thứ thương tổn tới ngươi. Hơi trầm ngâm một chút sau đó, hắn nhìn Tô Linh nói ra. Tô Linh nhìn hắn, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một chút bóng ánh, tiếp đó gật đầu. Màu tím quang ảnh lặng lặng huyền phù tại không trung, cái khác hai luồng quang ảnh đã tiêu tán không thấy, phản vật từ tới liền chưa từng xuất hiện. Diệp Vân thở sâu, trong cơ thể linh lực vận chuyển hắn có thể cảm thụ được mỗi một đầu trong kinh mạch đều mơ hồ có sấm sét đang dâng trào, mặc dù cực kỳ nhẹ, nhưng không bình thường chân thật. Sấm sét màu tím ánh sáng lại có thể khiến hắn thân thể có chứa lôi điện tố tính, có lẽ ngày sau tu hành liền muốn ở phương diện này chú trọng bỏ công sức. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân hơi xúc động, mấy ngày trước hắn chọn lựa một môn tiên kỹ, tên là Lôi Vân Điện Quang Kiếm, khi đó chẳng qua là cảm thấy cái môn này tiên kỹ uy lực to lớn, lại trực giác bên trên cảm thấy sẽ cho chính mình ngày sau con đường tu tiên mang đến giúp đỡ, cái khác cũng không có làm nhiều cân nhắc. Có điều là, Diệp Vân khi đó như thế nào cũng không nghĩ ra, tại Hoa vận bí tàng trong tầng thứ nhất Vậy mà sẽ hấp thu một điểm sấm sét màu tím ánh sáng, cải biến thể chất, hắn tin tưởng, ngày sau tu luyện Lôi Vân Điện Quang kiếm tất nhiên sẽ uy lực đại tăng, người thế ngộ, thường chỉ điều tốt, thật là lại kỳ diệu có điều lạ. Nhìn cái kiếm màu tím quang ảnh, Diệp Vân giơ tay lên bỗng nhiên rũi một cái, toàn bộ cái cánh tay đều đi sâu vào quang ảnh ở trong. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ chói mắt ánh sáng màu tím bắn ra, sắp cả người hắn đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cỗ quen thuộc lôi điện linh lực từ cánh tay hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào, theo kinh mạch huyết quản xông thẳng trong cơ thể, gần như muốn thẳng trống sâu trong linh hồn nếu như nói trước đó thu sấm xét màu tím ánh sáng thời điểm, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn đau nhất là một lời nói, như vậy hiện tại cố này gần như có thể nghiền nát linh hồn đau lớn, đó chính là gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng lên. Diệp Vân chưa từng có nghĩ đến trên thế giới này sẽ có mãnh liệt như vậy đau đớn cảm giác, hắn căn bản là không có cách nhịn xuống, hét lớn liên tục. Hắn cũng không có phát hiện, cái này mỗi một đạo tiếng hét lớn, tại tô linh trong thai nhưng đều là một tiếng sấm rền, cái kia nổ tung âm thanh gần như có thể chấn vỡ mang thai, nếu không phải là tô linh tu vi đã sớm đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong, lại trong nháy mắt mỉn hơn ngưng thần, phong tỏa ngăn cản hai lỗ thai, nếu không. Diệp Vân tiếng hét lớn rất có thể có thể đem mảng nhĩ của nàng chấn vỡ. Cái này là một phương thế giới lôi điện, toàn bộ trong không gian đều là ánh chớp lập lòe, điện xà là vũ. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình đứng ở nơi này thế giới lôi điện, căn bản không có cách làm tránh lẽ. Từng đạo tiếng sấm tại đỉnh đầu của hắn nổ tung, đã kích cường liệt gần như có thể đem hắn thân thể cho ném đi, nhưng chủ yếu nhất cũng không phải cái này tiếng sấm, mà là cái kia điện xà. Từng đạo điện xà ở trên không bên trong không có quy luật chút nào bay lượn, gần như cùng lúc đó cũng sẽ có 10 đạo thậm chí mấy chục đạo điện xà đụng vào Diệp Vân trên thân thể, tiếp đó điện xà lóe lên rồi biến mất, lại có thể chui vào hắn thân thể. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể điện xà tàn sát bừa bãi. Nếu như vậy tiếp nữa, tất nhiên sẽ sắp kinh mạch của hắn đều phá hủy. Mạnh mẽ linh đủ sức để nghiền nát hắn cốt cách, nghiền ép huyết dịch của hắn. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Diệp Vân trong lòng kinh hãi mãi, muốn là tiếp tục như vậy, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn chặn bao lâu. Vừa rồi đố Kiếm Ngâm tình muốn cùng hắn cực kỳ tương tự, cái kim màu trắng quang ảnh bên trong có ẩn hàm lực lượng ít ỏi là đố Kiếm Ngâm có thể ngăn chặn, chỉ thiếu một chút điểm đấu Kiếm Ngâm thì sẽ bị màu trắng quang ảnh bên trong khổng lồ linh lực cho đánh chết, bỏ mình linh hồn tiêu tan. Mặc dù Đỗ Kiếm Ngâm hôn mê bất tỉnh, nhưng dù sao cũng là chống giữ đi qua. Nhưng là. Diệp Vân hiện tại phát hiện, cỗ này màu tím quang ảnh bên trong có ẩn hàm linh lực, hẳn là hoàn toàn vượt qua màu trắng quang ảnh, lực phá hoại rung manh đến khó có thể tin mức độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 85, bất chấp lý lẽ. Bàng bạc ánh chớp điện xà ở trong người tàn phá bờ bãi, kinh mạch từng cái bị phá hủy, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa lôi điện lực lượng, cốt cách trực tiếp bị xuyên thủng nghiền nát, mặc dù từ ngoài biểu hiện xem ra hắn cũng không có cái gì thay đổi, thế nhưng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn không còn hình dáng. Diệp Vân trong lòng rõ ràng Cái này tất nhiên là màu tím quang ảnh kết tác, nếu muốn đạt được quang ảnh bên trong lực lượng, như vậy thì phải ngăn cản cái này vô cùng vô tận đau đớn, quan trọng nhất là thân thể có thể chịu được được. Sau khi phá rồi dựng lại, Diệp Vân trong đầu hiện ra bốn chữ này. Sau khi phá rồi dựng lại, cực kỳ tuyệt vời bốn chữ, chỉ cần có thể thành công, như vậy nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, sau khi phá rồi dựng lại nghe đẹp, quan trọng nhất lại là phá sau đó, người vẫn có thể lợi được lập đến, nếu như chống đỡ không được, như vậy liền không phải sau khi phá rồi dựng lại, mà là bỏ mình linh hồn tiêu tan. Diệp Vân đã đến điểm giới hạn, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không được. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng này một đạo màu tím quang ảnh vậy mà sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Lẽ nào thực sự muốn chết phải không? Cảm giác trong cơ thể mình từng cái kinh mạch vỡ nát, Diệp Vân trong đầu không khỏi dần hiện ra ý niệm như vậy. Tô Linh đôi mi thanh tú nhũn chặt, nàng nhìn thấy trung ương tế đàn Diệp Vân, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong đôi mắt một mảnh cho nguội, gần như đã không có sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nàng kinh khủng mãi, thân hình lõe lên liền vuốt qua bên trên tế đàn. Tế đàn bị khắp bầu trời ánh chớp che đậy. Diệp Vân thân thể gần như không cách nào đứng thẳng, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hắn tại cường ngạnh chống đỡ. "Diệp Vân, không được chúng ta liền từ bỏ." Tô Linh kêu lên, nàng đưa tay ra, cắn răng muốn đem Diệp Vân thân thể từ ánh chớp bên trong kéo ra. Trong phút chốc, Tô Linh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực từ Diệp Vân trên người tăng lên mà đến, khó có thể ngăn cản ánh chớp điện xà ngưng tụ thành một chỗ, mạnh mẽ hoanh kích ở trên lồng ngực của nàng. Tô Linh liền bay ngược ra ngoài, môi anh đào khẽ nhếch, một đám mưa máu phun ra, ở trên không bên trong hóa thành lấm tấm, rơi một chỗ. Diệp Vân đối với cái này không hề hay biết, hắn chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể của Bạo đến gần như muốn đem thân thể vỡ nát, linh lực đột nhiên yếu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hơn nữa chẳng qua là trong nháy mắt, tiếp đó càng thêm bảng bạc ánh chớp điện xài nhảy vào trong cơ thể, bạo thể mà chết, bỏ mình linh hồn tiêu tan, thoáng nhìn đã không thể vãn hồi. Đen trắng quang ảnh còn không ra hấp thu cỗ này lôi điện linh lực, Diệp Vân cố nén đau nhức, tâm thần ngưng tụ một chỗ, kêu gọi giấu ở Huyệt Thiên Trung, không có động tĩnh gì đen trắng quang ảnh. Trong chớp mắt, Huyệt Thiên Trung bên trong một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt hình thành, lập tức đen trắng quang ảnh nhanh chóng xoay tròn. Hóa thành một cái đen trắng sen kẽ vòng xoáy, cuồng bạo ánh chớp điện xà liền giống như tìm được phát tiết miệng hồng thủy, hướng đen trắng sen kẽ vòng xoáy xông thẳng đi. Diệp Vân liền cảm thấy thân thể buông lỏng, đau đớn kịch liệt trước mắt trở nên nhẹ, vô cùng vô tận lôi điện linh lực hội tụ thành một cái trường long, mênh mông cuộn, kéo dài không dứt tràn vào đen trắng quang ảnh biến thành vòng xoáy ở trong. Đen trắng quang ảnh giống như một tòa không đáy hấp động, bất kể bao nhiêu linh lực đều có thể hấp thu sạch sẽ. Tế đàn bên ngoài, tô linh ngực, máu đỏ tươi đem trước ngực nàng quần áo đỏ, thế nhưng nàng không thèm để ý chút nào, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Diệp Vân trên người. Nàng nhìn thấy cái kia bị ánh chớp che giấu thế đàn từ từ trở nên rõ ràng, nàng có thể thấy rõ ràng, khắp bầu trời ánh chớp hóa thành mấy trăm đầu quang ảnh, nhanh chóng chui vào diệp vân trong cơ thể. Làm toàn bộ sấm sét màu tím quang ảnh đều tiến vào diệp vân trong cơ thể, trên thế đàn màu tím quang ảnh đột một tiếng chợt tiêu tán, lại cũng không có nửa điểm bóng dáng. Diệp Vân lặng lặng đứng ở trên thế đàn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc. Thế nhưng, cả người hắn trên người nhưng nhìn không thấy một tí yếu ớt cảm giác, trái lại có một loại đâm thủng bầu trời khí thế từ đỉnh đầu của hắn lan ra, xa xa nhìn tới, lại có một loại khó có thể ngăn chặn không thể địch nổi hào giác. Khu tế đàn một bên kia, đố kiếm ngâm rốt cục hồi tỉnh lại, hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt tìm đến phía tế đàn, đều là nghĩ mà sợ. Hắn nhìn trên tế đàn lặng lặng đứng yên Diệp Vân, tương tự cảm thụ được cái kia luồng không thể ngăn cản mạnh mẽ khí thế, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, càng ngày càng trắng đi. Từ từ, hắn đứng dậy, thật dài thở ra, lập tức hắn mày kiếm cong lên, trước đó cái kia luồng như một thanh kiếm sắc khí thế lại có thể một chút xíu trở về, hơn nữa, dường như càng thêm mạnh mẽ. Trên tế đàn, Diệp Vân đồng dạng thật dài thở ra, tiếp đó hai con mắt trầm rãi mở, hai đạo có thể thấy rõ ràng ánh trước bắn thẳng ra đánh tại phía trước trên vách tường, vậy mà đùng đùng rung động, mơ hồ có điện xả hiện lên. Đố kiếm ngầm thấy thế con ngươi co rụt lại, liền lạnh lùng nói, xem ra ngươi đạt được kinh người chỗ tốt, như vậy ngươi sẽ chết, chết ở dưới kiếm của ta. Diệp Vân khẽ cau mày, trên mặt vẻ mặt cũng không là cái gì biến hóa rõ ràng. Đầu của ngươi xảy ra vấn đề sao? Tô Linh Âm thanh lại là không chút khách khí tại mặt khác một bên văng lên, lập tức thân ảnh của nàng lói lên, rơi vào Diệp Vân bên cạnh, nhìn Diệp Vân vẻ mặt nhưng lại là lo lắng, lại là ôn Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Diệp Vân lạnh lẽo cứng rắn trái tim liền cũng mềm mại một chút, ôn nói, không có việc gì. Lúc này trước người hắn trên tế đàn ánh trước hoàn toàn biến mất, một luồng khói xanh lại là đang cổ trào, càng là chậm rãi tạo thành một đạo màu xanh hình vỏn phong cách cổ xưa cửa đá. Nhưng không chờ hắn nhìn kỹ đạo này, màu xanh cửa đá, Đỗ kiếm ngâm âm thanh lại là lại lạnh như băng văng lên, các ngươi đều phải chết, dưới kiếm của ta, không phân biệt nam nữ. Ngươi nói chết thì chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đỗ gia mà tôi, ta Thiên kiếm tông thực sự muốn xuất thủ, chính là 10 cái Đỗ gia cũng không làm nên chuyện gì. Tô Linh tức giận mãi. Người thơ, Thiên kiếm tông dù có mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, Đỗ gia mặc dù bị diệt 10 lần, cùng ta lại có quan hệ gì? Đỗ kiếm ngâm giơ kiếm tại ngực vẻ mặt sát ý nhìn Diệp Vân nói, hắn xỉ nhục ta người, liền nhất định phải chết. Tô Linh là người, có chút không nói gì nói, hắn cái gì thời điểm xỉ nhục ngươi. Đỗ Kiếm ngâm khẽ vút trong tay trường kiếm màu trắng, chậm rãi nói, tại vừa rồi phá cấm bên trong, ta chết ngất trên mặt đất. Hắn nhưng cố gắng đứng, đây là đối với ta lớn nhất xỉ nhục. Nếu là ta không thể giết chết hắn, ta chịu xỉ nhục sẽ không có thể gọt rửa. Tô Linh liền trợn mắt hốt mồm, đây coi như là đạo lý gì? Mấu chốt nhất chính là, Đỗ Kiếm Nâm nói câu nói này thời điểm, một bộ dị nhiên dáng vẻ, hoàn toàn liền không giống như là cưỡng từ đạo lý. Bên ta mới phá cấm thời điểm thậm chí cũng không có bị thương gì, theo đạo lý của ngươi, ngươi cũng là muốn giết chết ta. Tô Linh phục hồi tinh thần lại sau đó, không nhịn được không nói gì nói. Cái gì? Ngươi ngay cả bị thương cũng không có nhận sao? Đố Kiếm ngâm nét mặt liền cứng đờ, lập tức gật đầu, lạnh giọng nói, cái kia tự nhiên cũng muốn giết chết. Diệp Vân Nguyên bản không lúc nick dáng vẻ, nhưng mà nghe được hắn những lời này, trên mặt của hắn nhưng xuất hiện một hơi khí lạnh. Hắn mặt không hề cảm xúc đưa tay chỉ trò chính giữa tế đàn xuất hiện màu xanh cửa đá, nói, hiện tại nơi này cấm chế mặc dù bị ta ba người phá, nhưng đạo này màu xanh cửa đá đi thông nơi nào cũng không nhớ rõ có lẽ kế tiếp lại cần có ba người chúng ta liên thủ mới có thể giải quyết địa phương như thế nào đi nữa ba người chúng ta đều tốt nhất tỉ mỉ tra xét đạo này màu xanh cửa đá thậm chí ra cánh cửa đá này nhìn xem tình hình rồi hay nói Đố kiếm ngâm nặng nghề hư lạnh một tiếng cùng xỉ nhục so sánh cái này ra không trở ra đi lại tính là gì nghe được như vậy không hề có đạo lý lời nói diệp vân lông mày liền thật sâu nhử lại nói như vậy ngày hôm nay không cùng ngươi tranh tài một hồi ngươi là thế nào cũng không chịu bỏ qua ngươi sai rồi Đố kiếm ngâm nhìn diệp vân trầm rãi nói không phải là chia ra thắng bại mà là các ngươi đều bị ta giết chết. Nếu ngươi thật là tính toán như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem ngươi giết." Diệp Vân liền nở nụ cười lạnh. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 86, kiếm nước. Nói nhảm nhiều hơn, còn không phải muốn chiến." Đố Kiếm Ngâm hừ lạnh một tiếng, một bộ xem thường dáng vẻ. Diệp Vân ngày thường liền không thích nói nhiều, lúc này trái lại bị Đố Kiếm Ngâm nói nói nhảm nhiều hơn, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn Đố Kiếm Ngâm một chút sau đó, liền cái gì cũng không nói, trong tay hắc quang lóe lên, trực tiếp đem hắc diệu kiếm lấy tại trong tay. Diệp Vân cố gắng giao hơn hắn. Tô linh tử lâu tức giận." Lúc này vung trắng như tuyết nắm đấm kêu câu này sau đó, lại là lại khẩn trường, nhỏ giọng nói ra, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Vân gật đầu, đem linh lực trong cơ thể trào lên lên, chỉ tại linh lực lưu động trong đáy mắt, Diệp Vân cũng nghe được thân thể của chính mình bốn phía mơ hồ có tiếng sấm cuộn. Hắn liền hơi híp mắt lại, hắn cảm giác được trong cơ thể trong huyết mạch đều tựa hồ có tia điện đang không ngừng phát hiện, huyền ảo khó tả. Ngươi vậy mà cũng dùng là kiếm, nhìn ngươi cầm kiếm tư thế đều không thuần thục, lại có thể ở trước mặt ta dám sử dụng kiếm, ngươi cái này dạng sử dụng kiếm quả thực là sĩ nhục kiếm, xỉ nhục kiếm chính là sĩ nhục ta, ngươi hôm nay là phải chết rồi vừa nhìn thấy Diệp Vân nằm ngang hất rượu kiếm dáng vẻ Đỗ Kiếm ngâm lại là trừng mắt không hiểu giận tí mặt Diệp Vân lông mày trợt cong lên tại tiếng hét phẫn nộ bên trong Đỗ Kiếm ngâm thân thể đã hướng bên trên lướt trên hơn nữa dĩ nhiên là trôi nổi ở tại trên không chỉ thấy trong tay hắn trắng tinh trường kiếm trong chớp nháy này vậy mà đầu động liễu mấy ngàn lần mỗi một lần run run liền có một đạo ánh kiếm từ trên thân kiếm vươn ra tiếp đó ở trên không bên trong hội tụ hình thành một thanh trắng tinh kiếm quang ta chiêu kiếm này tên là kiếm chạm sơn hà danh như ý nghĩa chém xuống một kiếm gò núi vỡ nát sông dài khô uy lực vô cùng Đỗ Kiếm ngâm chậm rãi nói ra. Vào giờ khắc này hắn lại có tâm tư cho Diệp Vân tinh tế giải thích, cho đến nói xong, hắn mới ngạo nghễ nhẹ nhàng vung lên, cái kia trên không trắng tinh kiếm quang liền rơi lên thật cao, tiếp đó vô cùng nhanh chóng rơi thẳng mà xuống, chém về phía Diệp Vân đỉnh đầu. Chiêu kiếm này bên trong có ẩn hàm uy lực, đúng như là Đỗ Kiếm Ngâm nói tới, có thể đá vú khô, uy lực to lớn. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, thanh mang bạo sạc, chỉ thấy hắn đồng dạng nhảy lên một cái, linh lực trào lên thời khắc, chỉ nghe được giữa hư không tiếng sấm ủ ủ, Điện Xà đột nhiên xuất hiện. Lôi Vân Điện Quang Kiếm thứ nhất, Lôi Vân sơ hiện. Hắc Diệu Kiếm chớp mắt ra, Bàng bạc Ánh chớp từ giữa hư không chợt xuất hiện, mà từng đạo điện xả từ lòng bàn tay của hắn trôi ra, quay trúng quanh tại Hắc Diệu Kiếm bên trên, xa xa nhìn tới, điện quang màu tím bên trong, một cái màu đen trường lòng gào thét đi, nhằm phía cái kia trắng tinh kiếm quang. Với anh, hai đòn uy lực như sóng lớn kiếm chiêu mạnh mẽ chạm vào nhau, cùng bạo linh lực liền hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe đi, như sóng xung kích vậy, nơi đi qua chính là tô linh tu vi đều thiếu chút nữa không cách nào đứng vững. Cùng phong sau đó, ánh chớp tiêu tán, đố kiếm ngâm đã rơi vào thế đàn một mặt, mà Diệp Vân vẫn ở chỗ cũ tại chỗ cố gắng đứng. Ngươi lại có thể ngăn trở ta một kiếm, thật là không thể tưởng tượng nổi. Có điều là, ta đây Trảm Thiên Khuyết tổng cộng 5 chiêu, mặc dù ta chỉ là tìm hiểu ba Chiêu, nhưng cũng đã không phải là ngươi có thể ngăn chặn, mặc dù là luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, cũng không cách nào ngăn chặn ta ba kiếm. Đố Kiếm Ngâm trong mắt lóe lên một chút kinh dị, lập tức liền khôi phục như thường, hắn lần nữa giơ kiếm tại trước ngực, giọng nói nhà nhạt, nhạt. Ta xem miệng của ngươi so với ngươi kiếm lợi hại hơn gấp trăm lần. Tô Linh nhìn thấy Diệp Vân không có chuyện, liền hoàn toàn yên tâm, hướng về phía Đố Kiếm Ngâm miệng yên tâm cợt cười rộ lên. Tiểu nha đầu, ngươi lại một lần nữa sỉ nhục ta kiếm. Ta sẽ để ngươi trước khi chết tiếp nhận gấp đôi thống khổ. Đố kiếm ngâm cười lạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rơi vào trong tay mình trắng tinh trường kiếm bên trên. Chiêu kiếm này gọi là kiếm chạm tinh thần, một kiếm đã ra, khắp bầu trời ngôi sao đều phải hóa thành mảnh vỡ. Né tránh là không, có ích lợi gì? Bởi vì mặc kệ ngươi thế nào tránh né đều sẽ gặp phải mạnh nhất một kiếm. Đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, trong tay hắn trường kiếm màu trắng đông nhiên đâm ra, chỉ thấy ánh kiếm từ trên mũi kiếm vút ra, trong phút chốc hóa thành hàng vạn hàng nghìn quan điểm bao phủ cả tòa tế đàn. Chiêu kiếm này uy lực, ở chỗ nhiều mà nhanh, cùng bên trên một chiêu kiếm chạm sơn hà chứa bảng nhân cự lực bất động. Ý tứ là phong bế địch nhân toàn bộ đường lui cùng tránh né góc độ, buộc người đón đỡ chiêu này. Diệp Vân cẩn thận. Tô Linh biến sắc, lấy kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra chiêu kiếm này tinh diệu, trong đó chứa uy lực mạnh bao nhiêu, nàng có thể mơ hồ cảm thụ được. Diệp Vân trên mặt đồng dạng nhìn không thấy nửa phần kinh ngạc, chớ nói chi là có chút rung trọng. Hắn bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, trong tay hắc diệu kiếm trong khoảnh khắc đâm ra trăm nghìn đạo. Lôi đỉnh và quân. Lôi Vân điện quang kiếm thứ hai, rốt cục vào giờ khắc này thi triển ra. Nếu không phải là luyện hóa màu tím lôi điện lực lượng cải tạo thân thể, lại hấp thu trên tế đàn màu tím quang ảnh bên trong lôi vân ánh chớp, chiêu kiếm này là như thế nào cũng đâm không ra được. Trong khoảnh khắc, cả tòa trên tế đàn tràn đầy sấm sét, từng đạo lôi điện từ sâu trong hư không phá không mà đến, dẫm đạp, không thể đếm hết. Mỗi lần một tia chớp đều bổ vào kiếm chạm tinh thần biến thành khắp bầu trời quang ảnh bên trên, không có chút nào để sót, toàn bộ ánh kiếm đều bị đánh trúng, thậm chí còn có mấy chục con đường sấm sét hướng đố kiếm ngầm gào thét đi. Đố kiếm ngâm trên mặt ngạo ý phút chốc biến mất, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vân một chiêu này, lôi đỉnh vạn quân lại có như vậy tinh diệu biến hóa cùng mạnh nhất uy lực. Cho tới nay, hắn nuôi kiếm pháp của mình có khó có thể tưởng tượng tự tin. Hắn tin tưởng, mặc dù là luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử gặp phải hắn, cũng là vong hồn giới kiếm. Mà trên tế đàn thiếu niên này, Tu Vi rõ ràng chẳng qua là luyện thể tầng 6 thông thiếu cảnh, so với từ bản thân ngộ khí cảnh phải kém rất nhiều. Thế nhưng hắn lại có thể chém ra một kiếm như vậy, trong đó có ẩn hàm linh lực tuyệt không thua kém chi mình. Như thế nào như vậy? Đố kiếm ngâm thả người nhảy lên, trong tay trường kiếm màu trắng đông nhiên thu hồi. Tiếp đó tại trước ngực biến ảo nhiều đoạt kiếm hoa chặt ở trước người. Và anh, mấy chục đạo ánh trước mặt dù không có đều ban chúng nhưng cũng có 3 đến 5 con đường mạnh mẽ đánh vào cái kia nhiều đóa kiếm hoa phía trên chỉ nghe răng rắc một tiếng toàn bộ kiếm hoa cũng hóa thành hư vô sấm xét tia điện ta thế không giảm mạnh mẽ đánh vào đố kiếm ngâm ngực đố kiếm ngâm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực còn như chủy sắt vậy nện ở trước ngực cả người nhất thời bay ngược ra ngoài nặng nghề va chạm ở phía sau hơn 10 trượng bên ngoài vách tường mới ngã xuống đất đây là cái gì kiếm pháp hắn dùng trường kiếm màu trắng nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể cực kỳ cố sức đứng lên khoe miệng tràn ra một chút máu đỏ tươi Diệp Vân nhíu mày nói chẳng qua là cựu phẩm tiên kỹ Lôi Vân Điện Quang Kiếm mà thôi Còn có một chiêu, liền nhìn ngươi tiếp hay không tiếp được xuống. Hắn nhìn đến lúc này, Đố Kiếm Ngâm trong ánh mắt vậy mà không có cái gì sợ hãi, ngược lại là một bộ càng thêm cuồng nhiệt vẻ mặt. Nhưng mà khiến hắn thoáng cái sửng sốt là, nghe được câu trả lời của hắn sau đó, Đố Kiếm Ngâm lại là không chút nghĩ ngợi hừ nói, "Không, chiêu kiếm này ta đều tiếp không được, phía dưới một chiêu kia cũng đồng dạng không cách nào ngăn chặn, ngươi thắng." Tô Linh đồng dạng cũng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, bọn ta cho rằng Đố Kiếm Ngâm còn có cái gì phép đãi đồ vật không có lấy ra. Ngươi tu vi so với ta còn thiếu một chút, nhưng tương tự sử dụng kiếm, ta nhưng thua ở trong tay ngươi cái này liền giải thích rõ ta đối với kiếm pháp lĩnh ngộ là sai, là ta xỉ nục ta kiếm. đấu kiếm ngâm kế tiếp lại là dị thường dứt khoát cầm trong tay kiếm hướng về trước người tăm xuống, nói, người giết ta là được. hắn phản ứng như thế, nhưng trái lại để Diệp Vân có chút lộ vẻ do dự. cũng đúng lúc này, Diệp Vân ánh mắt vừa vặn rơi vào chính mình hắc diệu kiếm bên trên, khuôn mặt của hắn liền hơi cứng đờ. hắn nhìn thấy hắc diệu kiếm nguyên bản chân như đổ mỡ trong như gương trên thân kiếm, bất ngờ xuất hiện mấy tia có thể thấy rõ ràng với nước. thanh kiếm này phẩm cấp vẫn là quá kém một chút, hơn nữa cùng lôi điện nguyên khí không được. trong lòng điện tiềm dưới, hắn lập tức liền phản ứng lại, những mày đến càng sâu. Chẳng qua là lấy trước mắt hắn tu vi thi triển, trôi này hắc diệu kiếm cũng đã xuất hiện rõ ràng như vậy với nước. Nếu như xuyên vào lôi điện mạnh nữa, mánh liệt một chút, trôi này hắc diệu kiếm nhất định hoàn toàn triệt để không chịu nổi, nhất định sẽ muốn nổ tung lên. Diệp Vân ngẩng đầu lên, kế tiếp, ánh mắt của hắn không thể kiềm chế rơi vào đố kiếm ngâm trước người trôi này trắng tinh như ngọc trường kiếm bên trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 87, tầng thứ hai. Diệp Vân bóng dáng khẽ động. Diệp Vân Tô Linh một tiếng két kinh hãi, nàng theo bản năng cho rằng Diệp Vân muốn xuất thủ giết chết đố kiếm ngâm. Đố kiếm ngâm lại là hơi hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại vẫn không núp ních chuẩn bị nhận lấy cái chết. thế nhưng một hồi gió nhẹ trào lên hắn thân thể, hắn cảm thấy có chút không đúng. ngạc nhiên khi mở mắt ra, lại phát hiện Diệp Vân chẳng qua là đem hắn xuyên vào ở trước người trắng tinh như ngọc trường kiếm rút lên, nắm tại trong tay. Diệp Vân trong ánh mắt tức thì dâng lên thần sắc thất vọng. thanh kiếm này toàn thân trắng tinh như ngọc, cũng không biết đến cùng là cỡ nào chất liệu làm ra. lúc này nắm trong tay thoạt nhìn, cái này thân kiếm bên trong mơ hồ có không đều đặn nước gợn hoa văn bên trong, toàn bộ thanh kiếm xem ra không có bất kỳ cái gì điều khắc dấu hiệu, ngược lại như là tự nhiên hình thành như thế chỉ là xem ở đố kiếm ngâm trong tay biểu hiện, trôi này ra từ cái này thần bí mộ lớn linh kiếm liền so với hắc diệu kiếm phẩm chất cao hơn ra rất nhiều. vậy mà lúc này khiến hắn dị thường thất vọng là thanh kiếm này vừa đến tay, hắn cũng cảm giác được lòng bàn tay từng đợt đau như bị kim châm đau nhất. thanh kiếm này bản thân linh lực, rõ ràng cùng hắn linh lực trong cơ thể cực kỳ xung đột lẫn nhau, nếu như dùng thanh kiếm này, sợ rằng trái lại giống như là nhiều hơn một cái chói buộc. Diệp Vân, làm sao vậy? thanh kiếm này không thích hợp sao? To Linh nhìn Diệp Vân dáng vẻ, có chút tỉnh nộ lại, không nhịn được tò mò hỏi Ha ha, xem ra cái này thanh kiếm đã nhận thức ta là chủ kẻ khác căn bản đến không đến thanh kiếm này thừa nhận Diệp Vân vẫn không trả lời Đỗ Kiếm Ngâm lại là đột nhiên cười thoải mái xem ra ta mới là đã định trước sử dụng kiếm vương giả ngươi cho dù nhất thời tháng ta thanh kiếm này vẫn cảm thấy ta kiếm tâm mạnh hơn ngươi Diệp Vân thất vọng dưới nhất thời liền mắng hắn ngu ngốc tâm tình cũng không có sắc mặt âm trầm tiện tay đem kiếm ném một cái lập tức xoay người nhìn lên trên tế đàn xuất hiện màu xanh cửa đã lên hiện tại khẩn yếu nhất tự nhiên là nghĩ biện pháp từ nơi này mộ lớn đi ra tại cái này bên trong tranh luận ai có tư cách hơn sử dụng kiếm bản thân liền là đầu có vấn đề hành vi chuyện này thực sự quá quái dị nhìn qua đã như là truyền thống thông đạo nhưng lại giống như không phải. Tô Linh cũng không để ý tới đâu Kiếm Ngâm. Những mày nghiên cứu lên chính giữa tế đàn xuất hiện đạo này phong cách cổ xưa màu xanh đá cổng vòm lên. Lúc này phong cách cổ xưa cao lớn màu xanh đá cổng vòm trung tâm mơ hồ lưu động một tầng màn ánh sáng màu đen, rất muốn là một cánh sâu thẳm cánh cửa không gian, thông được một nơi khác, nhưng là cùng bình thường trận pháp truyền thống khí tức lại là dứt khoát bất động. Để cho nàng cảm thấy quỷ dị là màn ánh sáng màu đen bên trên vậy mà còn không phán quyết tàn mát ra từng luồng cây cối thối, thối giữa sau đó mùi vị. Bất kể là cái gì, nếu như không nắm chặt thử một chút lời nói, các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lúc này Đố Kiếm ngâm âm thanh lại là vang lên, chỉ thấy hắn nhặt lên chuôi này trắng tinh như ngọc trường kiếm, cũng đi tới Diệp Vân cùng Tô Linh bên người cách đó không xa, tiếp theo hừ lạnh nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái tế đàn này hiện tại giống như là một cái ngọn đến, bên trong linh lực tại quần quận liên tiếp tiêu hao, chỉ vì chống đỡ đạo này cộng vòng sao? Tô Linh sắc mặt liền trở nên trắng bệnh. Xác Thực vừa rồi nàng là không có chú ý tới điểm ấy, lúc này trải qua Đố Kiếm ngâm thức tỉnh, nàng căn bản không chi phí khí lực gì đều có thể cảm giác được cái tế đàn này linh lực đang nhanh chóng biến mất. Nàng trước đó lén lén chạy vào tới thời điểm, chẳng qua là tiểu cô nương bướng bỉnh căn bản không có nghĩ đến hoa vận bí tàng tầng thứ nhất vậy mà sẽ nguy hiểm được loại tình trạng này chắc không được cha nàng không cho nàng đến đây nếu là sớm biết như vậy chính là đánh chết nàng cũng sẽ không cho em tiến đến diệp vân ánh mắt cũng không khỏi đến híp lại hạ tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này cổng võng tại lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao cái tế đàn này linh lực chờ được cái tế đàn này linh lực biến mất sợ rằng cái tế đàn này lại sẽ giống như lúc trước núi xanh như thế triệt để hóa thành cho bụi người đi thử một chút hít sâu một hơi sau đó hắn nhìn đố kiếm ngâm nói ra đố kiếm ngâm ra lập tức cười lạnh muốn cho ta giúp các ngươi thử một chút cái này đến cùng cỡ nào tính chất. các ngươi mơ mộng hao huyền thật, dứt khoát chút giết chết ta được rồi. nhanh lên một chút giết ta. kế tiếp, đố Kiếm ngâm vậy mà trực tiếp hướng về phía Diệp Vân kêu lên. nhìn hắn cái bộ dáng này, Tô Linh liền đều có chút dở khóc dở cười. Diệp Vân hơi nhíu mày, sắc mặt lại là không có cái gì thay đổi, chẳng qua là nhìn thoáng qua trong tay hắn trường kiếm màu trắng, chậm rãi nói, ngươi không phải nói thanh kiếm này nhận thức ngươi là chủ, thanh kiếm này đều coi trọng ngươi, ngươi liền cam tâm chính mình đi tìm chết, nên xuống thanh kiếm này. đố Kiếm ngâm nét mặt liền cứng đờ, cùng với như vậy bị ta giết chết không bằng mọi người đánh cược một ván. Diệp Vân lại là mặt không hề cảm xúc nhìn hắn tiếp theo nói tiếp nữa. Nếu như đạo này cổng vòm thật chẳng qua là truyền tống tác dụng, bất kể là thông đi ra bên ngoài cửa ra, vẫn là thông được càng sâu mộ tầng bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể không ở nơi này chết đi, ta liền bảo đảm không hề cùng ngươi là địch. Ngươi cũng có cầm thanh kiếm này cố gắng tu luyện cơ hội. Đề nghị này ngược lại không tệ, ta tiếp nhận rồi. Đố kiếm ngâm nhãn tỉnh sáng lên, vừa dứt lời, hắn liền không có bất kỳ dư thừa hoạt động thả người nhảy một cái bay thẳng đến màu xanh cổng vòm bên trong tỏa ra kỳ dị thối giữa một khí hơi thở màn ánh sáng màu đen phóng đi bóng dáng trong nháy mắt bị nuốt hết biến mất không còn tâm tích như vậy dứt khoát đúng là để Diệp Vân sử xuất Diệp Vân nhanh cái này tế đàn linh lực nhanh phải biến mất xem ra đúng là đặc thù nào đó không gian trận pháp truyền thống có thể là đơn hướng lối đi Tô Linh lại là lại sắc mặt đại biến nàng không nói lời gì trực tiếp dắt Diệp Vân tay gấp giọng liên tục lôi kéo Diệp Vân liền hướng màn ánh sáng màu đen ngay vào Diệp Vân không tự chủ cũng bắt được tô Linh tay rất sợ qua môn này sau đó hai người liền bị phân tán trong lúc nhất thời hai người mười ngón chặt trụ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ngay tại hắn và tô linh bóng dáng vừa mới tại màn ánh sáng màu đen bên trong biến mất trong nay mắt màu xanh cổng vòm chợ đổ nát bọn họ phía dưới cả tòa tế đàn vậy đột nhiên mãnh liệt run, run run vỡ ra tiếp đó hóa thành một đám cho bụi cùng lúc đó hoa vận bí tàng bên ngoài cũng là xuất hiện dị tượng kéo dài hơn 10 dặm mộ lớn đông nhiên phát ra hào quang màu đỏ ngỏm huyết quang đầy trời đem thiên địa đều nhuộm đỏ hết thảy tất cả nhìn tại trong mắt đều là màu đỏ tươi một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm mặt đất màu đỏ tươi bầu trời tầng tầng lớp lớp đè xuống làm cho lòng người bên trong cực kỳ khó chịu, thậm chí một chút đệ tử tu vi thấp sắc mặt trắng bệnh, gần như không thể chịu đựng. Thế nhưng Âu Dương Văn Thiên cùng Đỗ Kiến Minh còn có tôn nhất Đao ẩn bà bà bốn người trên mặt nhưng không có nửa phần kinh khủng, ngược lại mà tất cả đều là hưng phấn. Ha ha, một ngày này rốt cuộc đến, ta thật đúng là chờ thật lâu đâu. Đỗ Kiến Minh có chút chói hai giọng nói vang vọng trên không trung. Ai nói không phải đâu, ngày kế Đỗ Kiến Minh ngươi liền những lời này ở giữa nhất nghe. Bá Đao Môn tôn nhất Đao cười ha ha, ngày hôm nay chính là Âu Dương Phong chủ cùng Đỗ Tam tộc trưởng các ngươi danh tiếng. Vừa vết chỗ tốt có thể đừng quên lưu lại một hơi canh cho lão bà tử ta uống một chút. Ân bà bà chống quả trượng, thoạt nhìn lồng lộng run rẩy run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rất xuống. Âu Dương Vấn Thiên mỉm cười, đứng chắp tay, nói, Ân bà bà ngài quá khiêm nhường, mặc dù ta Thiên Kiếm Tông cùng đố ra chiêm cứ tỷ lệ lớn hơn một chút, nhưng là dựa theo đạo lý, cái kia một nhà đệ tử có thể phá tan cấm chế, kéo ra đi tới tầng thứ hai lối đi, như vậy chính là một cái công lớn, có thể là tông môn thêm vào thu được vừa thành chỗ tốt. Nói không chừng cái này phá tan cấm chế chính là ngươi Dương môn tiên tài đệ tử đâu? Ân bà bà cười trên mặt đều là nếp mây. Chúng ta tệ dương môn mới một đội người, cùng ngươi Thiên Kiếm Tông so với, quả thực là đom đóm so với Hạ Uyển, căn bản không đáng giá nhất tới. Lão bà tử xem ra, lần này tất nhiên là ngươi Thiên Kiếm Tông thu hoạch bảo vật tối đa. Ân bà bà nói như vậy, thật đúng là quá tôn trọng ta Thiên Kiếm Tông. Âu Dương Vân Thiên đứng chắc tay, trong miệng khiêm tốn, giọng nói bên trong nhưng không có chút nào khiêm tốn ý. Thiên Kiếm Tông là ta tấn Quốc cảnh nội thứ nhất tông, Âu Dương phong chủ hạ tất khiêm tốn. Bên kia, Tôn Nhất đau âm thanh vang lên. Đúng là như thế, Thiên Kiếm Tông tại Tấn Quốc bên trong, chính là số một số hai đại tông, ngoại trừ đô gia ở ngoài, gần như không thể chống lại tông môn. Tuôn môn chủ khách khí, Âu Dương vẫn Thiên chắp tay. Hừ, đung nhiên, một tiếng hừ lạnh từ một bên kia truyền đến, chỉ thấy Đỗ Kiến Minh mặt như lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Thiên Kiếm Tông, coi như không tệ, có điều là muốn trở thành Tấn Quốc đệ nhất thế lực, vậy hay là kém không ít? Trong mắt của ta, Tấn Quốc đệ nhất thế lực tất nhiên là ta Đỗ Gia, mà xếp tại thứ hai, nhưng là vương thất, tiếp đó mới là Thiên Kiếm Tông, còn như Bá Đao Môn cùng Tề Dương Môn, còn kém hơi có chút. Đỗ Kiến Minh lạnh lùng nói. Đỗ Tam tộc trưởng lời ấy sai rồi, nếu như nói ta Thiên Kiếm Tông xếp hạng thứ ba, hoặc càng dựa vào sau cái kia cũng nói còn nghe được thế nhưng Đỗ Tam tộc trưởng vậy mà như vậy khinh thường bá đạo môn cùng tề dương môn, chẳng lẽ ngươi cùng nhau tôn môn chủ cùng ân bà bà tu vi thực sự tại ngươi dưới? Âu Dương Vấn Thiên ánh mắt hí lại, một đạo tinh mang hiện lên. nếu như là kẻ khác, ta ngược lại thật ra còn muốn khiêm tốn ba phần, còn như tôn nhất đạo nhà, hắn tu vi mọi người đều rõ ràng, ba người chúng ta tùy tiện một cái xuất thủ chỉ sợ không cần nửa nén hương thời gian, liền có thể đem bắt giữ hắn. Đỗ Kiến Minh vậy vậy nói, xem ra Đỗ Tam tộc trưởng rất có tự tin đâu. Âu Dương Vấn Thiên vừa cười vừa nói, đó là dĩ nhiên. Đỗ Kiến Minh đứng chặt tay, cực kỳ kiêu căng. Ha ha ha! Tiếng cười to chợt vang lên, âm thanh chấn động khắp nơi, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Đỗ Kiến Minh, xem ra ngày hôm nay chúng ta chẳng phân biệt được cái cao thấp, ngươi là sẽ không cam lòng. Tôn Nhất Đao đầu đầy râu tóc không gió mà bay, phẫn nộ tới cực điểm. Tôn Nhất Đao, chúng ta năm năm trước cũng không phải không có đánh nhau, đừng nói là ngươi còn muốn bị ta một thương đâm thủng vai. Năm đó chính là cho ngươi một con đường sống, đừng nói là ngày hôm nay ngươi nghĩ bị ta một thương đâm thủng ngực. Đỗ Kiến Minh mắt lạnh nhìn lại, trên mặt đều là chảo phúng. Nếu như ngươi hôm nay có bản sự này, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Có điều là nếu là khó lác, vậy cũng chớ sợ gió lớn thổi rơi hàm răng, tôn nhất đao trong tay quang ảnh lói lên, chỉ thấy một thanh cùng người khác như thế cao màu bạc chiến đao bất ngờ mà đứng, từng trận đao mang lăng ra, khí thế bằng bạc, như thế nào? Hiện tại liền muốn động thủ, đỗ kiến minh bước ra một bước, màu vàng chiến thương xuất hiện tại bàn tay, trong khoảnh khắc bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai tên trúc cơ cảnh cao thủ sau một khắc liền khả năng vật lộn xuống mãi. Ngay tại lúc này, huyết quang đầy trời đùng một cái vỡ ra, phản phất là một mặt to lớn đỏ như máu sắc tinh thạch chế thành trong suốt cái trụ, bị lực lượng lớn suy thủng, chớp mắt vỡ nát, huyết quang đầy trời trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Ông ánh sáng long lanh mộ lớn tường ngoài vào giờ khắc này trở nên lu mờ ảm đạm, 12 cái lối đi bên trong bắn ra vạn trượng hào quang, lao ra trăm dặm, đem thiên địa chiếu sáng. Sau một khắc, thiên kiếm tông chỗ trong đó một con đường đống nhiên ánh sáng thu lại, tiếp đó liền nhìn thấy một tòa quang môn bất ngờ xuất hiện tại cửa lối đi, quang ảnh còn như là sóng nước phun trào, tàn mát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam. Tầng thứ hai, cái này là đi thông tầng thứ hai lối đi, rốt cục mở ra. Nghĩ không ra chúng ta tìm cách nhiều năm, rốt cục có thể qua tầng thứ nhất, tiến vào bên trong. Cái lối đi này hình như là tại thiên kiếm tông bên kia. Quả nhiên là Tấn Quốc thứ nhất đại tông, môn hạ đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ hai, như vậy ai đánh mở lối đi đúng là không trọng yếu. Kim Đan đỉnh phong đại tu sĩ bí tàng, ngâm lại liền để người kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 88, Thiên Nhân Cảnh. Đứng đầu tiến cử, Đỗ Kiến Minh, tôn môn chủ, ân oán của các ngươi ta mặc kệ. Trước để một bên, nếu ai làm chếến mại bí tàng mở ra, đừng trách ta Âu Dương Văn Thiên trong tay thần kiếm không nệ tình. Âu Dương Văn Thiên nhìn thấy cột ánh sáng trời, vui mừng quá đỗi, lập tức quay đầu nhìn về phía Đỗ Kiến Minh, lạnh lùn quát. Âu Dương Văn Thiên. Ngươi dám ra lệnh cho ta? Đỗ Kiến Minh như chó điên bậy, trật lột lại. Âu Dương Vấn Thiên không trả lời, chỉ thấy hắn trên người một cô ánh sáng màu tím phóng lên cao, thẳng chống trời cao. Hào quang màu tím kia ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cỗ khó có thể tin vì thế, mơ hồ lộ ra một thành to lớn thần kiếm dáng dấp, khó có thể miêu tả uy áp bên ngông liền tràn ngập ra. Phạm Vi mấy ngàn thước bên trong đều có thể cảm nhận giống như thần suất kiếm vỏ, giết người thấy máu quần cuộn sát ý. Đỗ Kiến Minh con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thiên nhân, cái này là thiên nhân cảnh. Âu Dương Vấn Thiên ngươi lại có thể vượt qua nhân tiếp, đạt đến thiên nhân cảnh hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong đi tôn nhất đao cùng ân bà bà đều hút vào ngụm khí lạnh thiên nhân cảnh là cái gì chính là trúc cơ tầng thứ sáu chỉ thiếu chút nữa liền có thể để trong cơ thể đan khiếu bên trong đan dịch ngưng tụ đến mức tận cùng bắt đầu ngược lại tầm bộ đan khiếu tiếp đó chậm rãi ngưng tụ thành một viên như kim đan vậy đan nguyên nếu có thể triệt để ngưng luyện liền chính là giả đan pha không thành cựu kim đan cảnh ân bà bà tu vi từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã vượt qua tam thai cựu nạn bên trong một kiếp tu vi đạt đến trúc cơ tầng 5 nhân kiếp biên giới thế nhưng dù vậy mười mấy năm qua cũng không có biện pháp tìm hiểu thiên địa trí lý thành tựu thiên nhân cảnh thiên nhân thiên nhân chính là người cùng trời khác biệt hai cái mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ khác biệt thế nhưng tu vi chân chính nhưng trên lệch đâu chỉ gấp mười lần một đám người nhìn về phía Âu Dương Văn Thiên trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Âu Dương Văn Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người giờ khắc này hắn không còn có nửa điểm nho nhã phong thái một cố cấp trên khí tức tự nhiên mà sinh ra Thiên Kiếm Tông tuyệt Kiếm Phong đứng đầu tu vi tại lúc này đều biểu hiện ra ngoài Thiên Kiếm Tông thân là tân quốc thứ nhất đại tông ngoại trừ tông chủ và thái thượng trưởng lão cùng lác đác mấy người Còn lại tu vi cao tuyệt chính là tứ đại phong chủ, cùng nhau tu vi tại sản sàn với nhau, bọn họ nguyên bản cũng là đời tiếp theo tông chủ có lực người cạnh tranh, có điều là 5 năm trước xuất hiện một cái mộ dung vô tình, lấy 20 tuổi liền trúc cơ thành công, trở thành thiên kiếm tông mấy nghìn năm qua để nhất nhân. Bởi vậy, tại rất nhiều đời tiếp theo tông chủ người cạnh tranh bên trong, lấy mộ dung vô tình khả năng lớn nhất, tứ đại phong chủ thứ hai. Huống hồ, những năm gần đây, thiên kiếm tông một mực đem mộ dung vô tình là đời tiếp theo tông chủ bổ dưỡng, tài nguyên tu luyện lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chính là muốn khiến hắn mau chóng ngưng tụ kim đan, thành tựu vô thượng kim đan cảnh. Có điều là Bộ dung vô tình cuối cùng trẻ tuổi, hắn tu vi bây giờ cùng Tứ đại phong trụ so sánh, hay là hơi có không bằng. Mà lần này dẫn đội Tuyệt Kiếm phong đứng đầu Âu Dương Vân Thiên, Tu Vi càng là đã đạt đến trúc cơ tầng 6 thiên nhân cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tân Quốc, cũng là cao thủ hàng đầu cấp độ. Âu Dương Vân Thiên đem uy thế triển khai, liên đố Kiến Minh liền không dám lại có lời nói, mặc dù hắn Tu Vi cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 5 nhân kiếp bên dưới, thế nhưng người cùng trời, vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu là chọc Âu Dương Vân Thiên tức giận, lúc này cùng hắn thủ, đều là cực kỳ không khôn ngoan. Tốt nhất đạo, nếu Âu Dương Vân Thiên lên tiếng như vậy ngày hôm nay ta liền trước tha cho ngươi một cái mạng ngày sau tất nhiên đi tới Bá Đam Môn đem ngươi cả nhà trên dưới tàn sát sạch sẽ Đấu kiến Minh trong tay Kim Thương thu hồi lạnh lùng quát Tôn Nhất Đao hoa dâm tóc gần như từng chiếc dựng thẳng giận không cản được lão phu ngược lại muốn xem ngươi thế nào đem ta tông cả nhà tàn sát Đấu kiến Minh hừ lạnh một tiếng vừa vận muốn nói chuyện chỉ thấy Âu Dương Văn Thiên ánh mắt bén nhọn như lạnh leo trưởng kiếm đâm thẳng mà đến liền ngậm miệng nếu tầng thứ hai lối đi đã mở ra chư vị liền thương lượng cái phương án đi ra thấy thế nào tiến vào Âu Dương Văn Thiên âm thanh vang vọng trên không trung kéo dài không ngừng Dựa theo trước kia ước định, nếu là Thiên Kiếm Tông đệ tử kéo ra tầng thứ hai lối đi, tự nhiên do Thiên Kiếm Tông trước tiên tiến vào, tiếp đó chúng ta lại dựa vào này mà vào. Tôn Nhất Đao xa xa chắp tay, tiếp đó mang theo môn hạ đệ tử chạy về đằng này qua đây. Không sai, lão bà tử cũng là ý tứ này. Ân bà bà chống gậy lồng lộng run run bay tới, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung ngã xuống. Âu Dương Văn Thiên nhìn mọi người một cái, cười nói: Như vậy không tốt, hay là họ lớn thương lượng cái biện pháp hợp thành đội tiến vào, dù sao cuối cùng tiền lợi đã sớm phân phối thỏa đáng, chúng ta cùng nhau tiến vào mặc dù những người khác muốn cất giấu cũng là không dám xuống tay nếu để cho một tông đi trước tiến vào mà nói chỉ sợ có chút đệ tử sẽ lòng tham tàng tư Âu Dương Phong chủ nói nói chi vậy Thiên Kiếm Tông chính là ta Tấn quốc đệ nhất thế lực Âu Dương Phong chủ lại chính là Thiên Nhân Cảnh cao thủ chúng ta làm sao có thể sẽ không tin Thiên Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử Tôn Nhất Đao một bạc chiến đao ở phía sau lưng vừa cười vừa nói đã là như thế Ân bà bà cũng gần như cùng lúc đó đến hai người thoạt nhìn gương mặt chân thành thế nhưng Âu Dương vẫn thiên trên mặt măng cười nhưng kiên quyết tự tuyệt ba người đều là lão hồ ly mặc dù lối đi này đã kéo ra có điều là ai có thể bảo đảm nhất định là tầng thứ hai lối đi, mà không phải một cánh đi thông tử vong đại môn. Nếu như không suy nghĩ kỹ càng đem thuộc hạ tinh nhuệ đệ tử đi trước phái vào, nếu là xảy ra vấn đề, cái kia ai có thể nhận nổi trách nhiệm này? Kim đan đại tu sĩ bí tàng nếu là tốt như vậy lấy, cũng không cần phí lớn như vậy công phu. Thiên Kiếm Tông gia đại nghiệp đại đệ tử rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, còn như vậy cẩn thận, tôn nhất đao cùng ân bà bà tự nhiên càng là cẩn thận từng ly từng tí, không chịu trước tiên phái vào tinh Huệ Dây ra dây dưa, lề mề. Các ngươi cũng coi như là một phương hảo kiện, tông môn đứng đầu các người đã không muốn đi trước tiến bảo, vậy ta Đỗ Gia liền đi trước một bước chính là có điều là nếu là bên trong ít đi bảo vật gì đó cũng đừng trách ta à? Đỗ Kiến Minh bồng bềnh tới, nhìn ba người cùng nhau khiêm tốn từ chối, không khỏi cười lạnh nói. Âu Dương Vấn Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, Đỗ Gia làm sao sẽ phải như vậy thẳng ngu qua đây? Nếu là lối đi này cũng không phải đi tới tầng thứ hai, mà là tiến vào một cái tuyệt sắc nơi, vậy người Đỗ Gia tinh nhuệ đệ tử liền đều bỏ mạng lại ở đây. Có điều là nếu hắn Đỗ Kiến Minh nguyện ý ra mặt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Như vậy không tốt đâu, hay là mọi người hợp thành đội cùng nhau tiến vào? Âu Dương Vấn Thiên lạc mềm buộc chặt, cố ý nhíu mày nói ra: "Ta xem hãy để cho Thiên Kiếm Tông trước vào vào, dù sao cũng là ta tấn quốc thứ nhất tông môn." Tôn Nhất đao trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: "Tôn môn chủ nói có đạo lý a." Ấn bà bà gật đầu, cố ý nhô lên Thiên Kiếm Tông địa vị, như vậy tự nhiên sẽ làm thấp đi Đỗ gia. Đỗ Kiến Minh giận dữ: "Các ngươi đã đều không muốn đi trước tiến bảo, vậy ta Đỗ gia liền tới đánh cái dẫn đầu, các ngươi như muốn ngăn cản chính là cùng ta Đỗ gia làm khó dễ, đừng trách ngày sau ta Đỗ gia tìm tới cửa." Cái này, Âu Dương Vấn Thiên ba người nhìn nhau nhìn nhau, đều lộ ra gương mặt chần chờ, thực ra trong lòng đã sớm cười nở hoa. Như vậy xem ra, Đỗ Tam tộc trưởng đã tính trước kỹ cảng, vậy làm phiền ngươi mang đội đi trước một bước, ta cùng Tôn môn chủ, Ân bà bà sau đó liền tới. Âu Dương Vân Thiên cố ý trầm ngâm một lát, tiếp đó làm ra thật vất vả mới quyết định để cho ngươi Đỗ gia đi trước tiến vào quyết định. Đỗ Tam tộc trưởng còn xin nhớ ước định của chúng ta lúc trước, một bước thúc môn hạ đệ tử, không muốn tham ô trong mộ lớn bảo vật ta. Ân bà bà chống vậy, ho sặc sụa vài tiếng, thở không ra hơi nói ra. Tôn Nhất Đao không nói gì, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoạt nhìn tràn đầy không cam lòng. Đỗ Kiến Minh cười ha ha, quay đầu dáng xuống một tiếng. Mang theo mười mấy tên đệ tử hướng cái kia còn như sóng nước nhộn nhạo đại môn vào tới. Sau một khắc, cũng không có quá nhiều do dự, những thứ này luyện khí cảnh đệ tử, trong đó thậm chí còn có hai tên trúc cơ cảnh sơ kỳ trưởng lão, đồng thời tiến vào bên trong. Nước dần dần, mười mấy tên đệ tử trong nháy mắt bị nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương Vấn Thiên ba người khỏe miệng lộ ra một chút tâm linh thần hội ý cười, tiếp đó riêng phần mình phân công đệ tử đi tới cửa thông đạo, trước yên lặng nhìn chỉ chốc lát, sau đó sẽ tuần tự tiến vào. Hoa vận bí tàng trong mộ lớn Diệp Vân cùng Tô Linh chắp tay, mười ngón chặt trụ, trong lòng hai người khẩn trương, có thể cảm thụ được đối phương trong lòng bàn tay mồ hôi. Trước mắt một mảnh đen nhánh, thời gian giống như ngừng lại chuyển động, căn bản là không có cách tính toán. Diệp Vân trong lòng thầm đếm, muốn tính toán ra đến cùng tốn bao lâu mới có thể từ nơi này một mảnh đen nhánh trong không gian đi ra. Thế nhưng hắn chẳng qua là đến 3 đến năm xuống liền kinh ngạc phát hiện, chỉ số thông minh giống như trong nháy mắt này trở nên cực thấp, căn bản mấy không dưới đi. Hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy cái này mảnh thời không thời gian đã được khống chế, cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. Cũng không biết qua bao lâu chút mắt đen nhánh trợt thu lại mà khoảng không, ánh sáng hưng hực, chói mắt chói mắt. khi tầm mắt trở lại hai mắt, Diệp Vân trước tiên thấy dĩ nhiên là hai vòng mặt trời. không sai, chính là hai viên mặt trời. treo cao bầu trời, phun ra cực nóng hào quang, gần như đem không gian đều thiêu đốt và mèo. khó có thể miêu tả khô nóng đập vào mặt, đánh vào trên mặt nóng hừng hực đau đớn. đưa mắt nhìn tới, cắt vàng cuộn cuộn, cắt bụi cuộn lên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện.